t r ư ơ n g tám trăm ba mươi hai yên tâm không tốn bao nhiêu thời gian t r ư ơ n g tám trăm ba mươi hai yên tâm không tốn bao nhiêu thời gian a họ dồ xị ma lần này là chân chính đ ộ n g dung sắc mặt một nháy mắt âm chầm xuống có chuyện tốt bị q u ấ y nhiều thẹn quá hóa giận trong sân những người khác nhìn thấy xìn di h i ề n thân thì nhộn nhịp nhẹ nhàng thở ra c ả di luôn xuống xoắn suýt có thủ lĩnh xuất thủ liền không cần nàng b ư ớ c lên bại lộ thân phận nguy hiểm cưỡng ép xuất thủ hạ cụ gz chi chỗ yên tâm hiển nhiên đối mặt họ dồ xị ma loại cường giả cấp bậm này bọn họ vẫn còn có chút lòng sợ hãi nhất tuyệt vọng xạ xú kè thì n ế t lên khỏe miệng chỉ có xạ cũ dạ vẫn còn tại run dày phát động ò dồ sĩ mạc khủng bố a katsuki a, càng là chỉ có hơn chứ không kém húng chi ò dồ sĩ mạc mơ ước là xạ xú kè a katsuki mơ ước là nạ dù tổ sở dĩ dưới cái nhìn của nàng ò dồ sĩ mạc cùng a katsuki a, ở giữa tựa hồ không tồn tại cái gì xung đột nếu như song phương liên thủ thế cục kia sợ rằng liền lại không cứu vãn xin gì thì nhàn nhạt nhìn lướt qua chiến trường gặp c ả dìn hạ cụ z chỉ chỗ nhìn qua vô cùng chật vật thoáng có chút ngoài ý mới bất quá nghĩ lại hắn liền minh bạch vì cái gì cười cười tại thực lực phương diện k a j i n ha cụ zz chỉ chỗ đều là vượt xa người đồng lứa thiên tài nhưng tại kinh nghiệm tác chiến cùng với đối với cục diện chiến đấu đem khống bên trên bọn họ hiển nhiên bị họ rổ xì m à treo lên đánh không chỉ là bọn họ bên kia trên chiến trường cụ gia mạ sân c ũ n g kém không nhiều đối phó người đồng lứa thậm chí là bình thường truy n n cấp độ địch nhân các nàng đều có thể bằng vào tự thân siêu cường phần cứng trình độ đánh ra không tầm thường chiến tích nhưng nếu là đối mặt đứng tại nhẫn giới đỉnh phong cái kia một nhóm nhỏ c ờ g i ả các nàng kinh nghiệm không đủ nhược điểm liền sẽ được địch nhân bắt lấy cũng không có hạn phong to vấn đề như vậy xin gì trên thân kỳ thật cũng tồn tại chỉ là hắn phần cứng thực lực so trong tổ chức thành viên khác càng mạnh sở dĩ tại cường đại ngạnh thực lực bên dưới nhược điểm này bị rút nhỏ mà hắn lại biết nhận giới bên trong các loại cường giả tình báo tin tức hữu tâm tính vô tâm lại càng dễ đánh ra ưu thế mặt khác hạ cụ cùng c ả dìn rõ ràng còn có chút bó tay bó chân cái này chỉ sợ cũng là bọn họ rơi vào t r ậ t vật nguyên nhân một trong gặp xin gì không có lập tức đ ộ n g thủ họ rồi xị m à chỉ chỉ cách đó không xa bị hắn cờ xạ nạt nọt rủ dĩ đính tại trên cây nạ dù tổ cựu vĩ d ì cờ dĩ kỳ ở bên kia ngươi có thể mang đi hắn xin mắt thấy khoảng cách à càng ngày càng gần đối phương lại không có bất kỳ phản ứng nào vẫn như cụ đứng ở chỗ cụ không nhúc nhích ò dầu x ì mát gáy lòng dâng lên một cỗ dự cảm không ổn anh, cơ hội là đồng thời một cỗ to lớn sức đậy tạo ra đem tập kích rõ rổ xỉ m a r tính cả bốn phía tất cả tất cả đều chê bay ra ngoài chờ bụi mù lắng lại về sau trên sân mọi người mới kinh ngạc phát hiện trên mặt đất xuất hiện một đạo sâu đạt m ấ y mét đồng thời một mực dọc theo đi không biết bao xa khuyết tán loại hình hố to cái này z z cùng chỉ chỗ hai mặt nhìn nhau hạ cù cùng xạ xủ kệ cũng là một mặt kinh sợ chỉ có cả dìn tương đối bình tĩnh mở ra dìn nghệ gẳng nàng rất rõ ràng đây chỉ là dìn nghệ gẳng cơ sở đồng thuật một trong xin dạ kèn xây thần la thiên trinh mà thôi một kích chê bay họ rổ xỉ m a r về sau xin dị quét mọi người tại đây một cái dùng ánh mắt ra hiệu mọi người rút lui chỉ là trong đám người duy nhất bị mơ mơ màng màng xạ k u z a bị xin dị ánh mắt quét đến lúc trực tiếp dọa đến ngã ngồi trên mặt đất thu hồi ánh mắt xin dị liếc nhìn nó rồ xì mát bị chê bay phương hướng chật đ ố n g nhiên thả người nhảy lên đuổi theo s a k u kẻ giúp xin dị mở ra dìn nhẹ g ặ n g ân tình này nếu còn sở dĩ không bằng liền thừa cơ hội này đem họ rồ xì mát giải quyết đi hô s a k u d a nhẹ nhàng thở ra nhẹ vô về ngực cuối cùng đi hạ cụ vội vàng đi tới nạ rủ tổ bên n g dùng sức đánh ra xuyên qua nạ rủ tổ thân thể cửa nạt nót dù dị đem nạ rủ tổ theo trên cây để xuống có chút h ư n h ư ợ c nạ rủ tổ mở mắt nhìn thoáng qua gặp tất cả mọi người không có việc gì cười nói quá quá tốt rồi nói xong liền bởi vì mất máu quá nhiều hôn mê đi xạ cu ra một mặt lo lắng nạ rủ tổ hắn không có sao chứ ngã trên mặt đất xạ s ủ kẹ cũng rỗi cái đầu muốn nhìn rõ nạ rủ tổ tình hình c ả dìn tiến lên kiểm tra một chút nạ rủ tổ thương thế lắc đầu nói không có việc gì chỉ là mất máu quá nhiều băng b ó một chút là được rồi hạ cu đứng dậy nhìn xung quanh từng cái phương hướng vẫn như cũ có tiếng nổ chuyển đến nói do phụ cận còn có chiến đấu thế là nói ra nơi này còn chưa đủ an toàn chúng ta không thể lưu lại ân c ả o dìn nhẹ gật đầu thế là di xét g i dậy nạ rủ tổ hạ c ủ cong lên x ả sủ kẹ một đoàn người lại lần nữa hành động bên kia xin gì từ trên trời giáng xuống rơi xuống họ rồ xì ma trước mặt lúc này họ rồ xì ma sớm mất vừa rồi tại x ả sủ kẹ trước mặt bộ kia phái đoàn ngã chổng vó ngã tại vũng bùn bên trong chật vật đến cực điểm xa xa đứng thẳng về sau xin di thản n h i n ó i không muốn giết kịch lúc này ngã chổng vó họ rồ xì ma mới vặn vẹo tựa như toàn thân gãy xương đồng dạng thân thể lảo đào theo vũng bùn bên trong bỏ lên đi ra sau đó hắn gắt gao nhìn chằm chằm xin di không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng có trong truyền thuyết tiên nhân trí nhãn đối họ rồ xi mạt nhận ra mình dìn nghệ gẳng xin di cũng không ngoài ý mớn lúc trước a kasu ky chính là từ thèn đích thân ra mặt chiêu mộ họ rồ xi mạt khi đó họ rồ xi mạt tại nhìn thấy thèn dìn nghệ gẳng về sau lập tức lên lòng mơ ước muốn e m thèn dìn nghệ gẳng cướp lại kết quả không cần nói cũng biết xin di nói ra ngươi tồn tại là cái phiền thoái không nhỏ tất nhiên đủ phải vậy liền tại chỗ này giải quyết đi họ rồ xi m ạ cười lạnh nói muốn giết ta sao nói xong hắn cắn nát ngón tay bắt đầu chấm dứt tấn xin dì tự nhiên sẽ không bỏ mặc cỏ rổ xì m a r đem mẹn đạo loại này phiền p h ứ c thông linh thú triệu hắn đi ra thế là hướng họ rổ xì m a r đưa tay phát động bằng ten in vạn tượng tiên dẫn lại là chiêu này bị hấp lực bắt giữ họ rổ xì mars mà Mặt không đổi sắc đang bay về phía xin dì trên không vẫn không quên c á tấn mắt thấy không kịp ngăn cản họ rổ xì mars c tấn xin dì tay phải r u lên một cái hắc đồng theo trong tay hắn lộ ra bắn về phía họ rổ xì mars v cùng với tiếng xe gió hắc đồng không lại không n ê n bắn chúng họ rổ xì m a cánh tay lúc này họ rồ s i maz cũng hoàn thành k ế tấn quắp thông linh thuật nhưng mà trong dự đoán cái kia quái vật lớn mẹn đạ cũng không có xuất hiện họ rồ s i maz ngơ ngác một chút mới ý thức tới là bắn t r u n g chính mình cánh tay hấp đồng cái nhiều nhận thuật của mình để hắn thông linh thuật mất hiệu lực dùng bằng khen in vạn tượng tiên dẫn đem họ rồ s i maz hấp thụ tới xỉn di lúc này một tay bắt lấy họ rồ s i maz cái cổ kết thúc kết thúc họ rồ s i maz c i cười c h ợ t dùng một cái tay khác trực tiếp xé đứt bị xỉn di hấp đồng bắn trúng cánh tay quắp cấm thuật d ạ n mạ tạ no rút bắt kỳ chi thuật chương tám trăm ba mươi ba vinh dự cùng trách nhiệm chương 833, vinh dự cùng trách nhiệm tại đệ nhất biện cây bên trong xét theo như ý kim cô đ ồ n g đệ tam linh xảo giống như một cái hậu tử tại trạc cây ở giữa vừa đi vừa về né tránh chỉ là hắn dù sao giả thân hình càng ngày càng nặng nề mà đối thủ của hắn không chỉ là thực lực siêu phàm đệ nhất đệ nhị hơn nữa còn là trần tục thân thể bất luận phá hủy bao nhiêu lần đều có thể tại trong chớp mắt khôi phục sở dĩ theo thời gian trôi qua thế cục đối đệ tam càng ngày càng bất lợi như ý kim cô bổng bên trên bỗng nhiên mở ra một con mắt không thể lại tiếp tục như vậy không thể nghi ngờ biến thành như ý kim c ô đồng e m mà cũng ý thức được thế cục bất lợi nhắc nhở đệ tam nhất định phải thay đổi chiến thuật ai đệ tam thở dài một tiếng có khổ khó nói đối phó ẹ đọt thèn xây h ế thổ truyền sinh chỉ có thể dùng phong ấn thuật điểm này xem như n h â n thuật giáo sư hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng nhưng phong ấn là có tiền đề đó chính là trước hết ngăn chặn mục tiêu nhưng bây giờ hắn liền đối chống chọi cũng khó khăn nói thế nào phong ấn nếu biết rõ trước mắt đệ nhất đệ nhị trần tục thân thể có thể là so vốn là thời không n h ì n khảo tí lúc gò rổ xi mà thông linh đi ra đệ nhất đệ nhị trần tục thân thể mạnh lên không ít nếu như là tình huống khác đệ tam còn có thể lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn nhưng bây giờ đệ nhất đệ nhị bị đệ tử của mình dùng tâm thuật khi nhờn n h hắn cái này hổ ca nếu như không đứng ra chẳng lẽ còn trông chờ người khác vì hắn cổ nộ hạ thu thập cục diện rối d á m sao gặp đệ tam thở dài em m h không hiểu tiếp viện đâu chúng ta không phải ở trong thôn sao đệ tam một bên né tránh biển cây công kích vừa nói lại chống đỡ một hồi chi viện rất nhanh liền có thể đến Tuna, t cùng lớn nổ dĩ dê dạ hạ cổ với số lớn cổ nổ hạ tinh nguyện, đi theo xem như cố vấn trưởng lao rủ tạ tạng cô hát cùng mỹ tổ ca đỏ hổ m ù dạ đi một chỗ khác chiến trường ngay tại ngăn cản tử vong quân đoàn đẩy tới lại thêm cả c à si ạ xù mạ c h ờ t r u n h ì n tinh anh hãm tại tử vong xâm lâm bên trong sở dĩ lúc này đệ tam mặc dù thân ở làng lá nhưng cũng không chiếm được cái gì chi viện chỉ có thể gửi hy vọng ở tiềm phục tại hỏa quốc tinh anh n h ỉ dạ quân mau chóng hồi viên cổ nổ hạ tắp đúng lúc này đệ nhị sử dụng khi xin n o r ú t phi lôi thần chi thuật đột một h o á n g hiện đến đệ tam sau lưng trong tay củ nải thuận thế chém xuống đầy đủ hiểu rõ đệ nhị đệ tam đã sớm làm ra dự Đầu tiên là nghiêng người vừa trốn sau đó múa lên trong tay kim cương như ý bổng đ ố n g nhiên hướng về sau một đập chính giữa đệ nhị đầu đem hắn đập bay đi ra không đợi đệ tam nghỉ khẩu khí vô số vụn vặt liền c u ố n đi lên bao lấy hai chân của hắn nếu là đổi tại năm năm trước công kích như vậy căn bản là không có khả năng bắt lấy đệ tam nhưng bây giờ theo thể lực hạ xuống đệ tam phản ứng càng ngày càng c h ậ m chờ hai chân bị một đội triệt để c u ố n lấy về sau mới ý thức tới không ổn Liên tại đệ tam chuẩn bị vung lấy, kim chuẩn vung tam đệ c bị gậy, đệ tam lúc này ném ra trong tay kim cương như ý bổng quắp em mạ xin nhờ đang không mà lên kim cương như ý bổng cấp tốc hạ lạc mấy lần liền đập vỡ c u ố n lấy đệ tam một đội vì đệ tam giải buồn ngủ một lần nữa nhấc lên kim cương như ý bổng đệ tam không dám tiếp tục chủ quan dáng chống đỡ lên tinh thần biến ảo thành kim cương như ý bổng em mạ nói ra khi dù rẻn lại tiếp tục như thế ngươi sẽ chết đệ tam sắc mặt trầm xuống hắn lại làm sao không biết tiếp tục chính mình chết trận khả năng sẽ cực kỳ tăng lên chỉ là xem như hộ cạ đang hưởng thụ vinh dự cùng gieo họ đồng thời cũng gánh vác lên trách nhiệm đệ nhất như vậy đệ nhị như vậy đệ tứ cũng là như thế đặc biệt là năm giữ khi jessin nozuts phi lôi thần chi thuật đệ nhị cùng đệ tứ chỉ cần bọn họ muốn sống nhận giới căn bản không có mấy người có thể lưu lại bọn họ nhưng bọn hắn một cái vì hiểm hộ đệ tử một cái vì bảo vệ làng tất cả đều lựa chọn tại bất lợi dưới tình huống cùng địch nhân tử chiến không lui cuối cùng bọn mình bây giờ đ ổ i thành đệ tam liên tính thế cục lại thế nào bất lợi hắn cũng chỉ có thể kiên trì bên trên chẳng lẽ muốn dùng một chiêu kia sao đệ tam còn có chút không quyết định chắc chắn được có thể triệu h á n si kỳ lễ mi si kịp t n có thể tại thi thuật nháy mắt mượn nhờ s ì kỳ l y mi lực lượng ngăn chặn đối phương phản kháng sở dĩ chỉ cần có thể tiếp xúc đến mục tiêu cũng không cần lo lắng áp chế mục tiêu vấn đề nhưng ba đạo như vậy phong vấn thuật đại giới tự nhiên cũng là cực kỳ máy liệt không chỉ là bị phong vấn người người thi thuật linh hồn cuối cùng cũng sẽ bị s ì kỳ l y mi nuốt vào bụng vinh thế không được siêu sinh đây cũng là đệ tam do dự không quyết định nguyên nhân chủ yếu mặt khác tín hiệu phát ra ngoài lâu như vậy t i ề m phục tại bên ngoài tinh nhuệ n h ỉ dạ quân lại chậm chạp không có hội viên cái này liền không thể không để hắn đem sự tình hướng chỗ xấu suy nghĩ nếu như tinh nhuệ n h ỉ dạ quân ra cái gì ngoài ý mới h ắ n cái này hổ ca lại từ trận cứ á như i vậy ngắn ngủi chậm trễ một cái đệ tam toàn bộ cánh tay trái tính cả sau lưng hắn bắt hắn đệ nhất cùng một chỗ bị ngấn nước chặt đứt không thể nghi ngờ cái này ngấn nước chính là nút trong bóng tối đệ nhị thi triển thủy đội nhất thuật si đại nhạ thủy đoạn ba cái này thuật liền thần thụ đều có thể cắt đứt chớ nói chi là thân thể máu thị đệ nhất là trần tục thân thể bị nấn g nước chặt đứt phía sau rất nhanh liền bắt đầu khôi phục có thể đệ tam lại lập tức mất đi cánh tay trái đánh mất kết tấn năng lực bình thường nhất thuật đệ tam là có thể thông qua một tay kết tấn đến hoàn thành có thể giống xì kịp d ì n dạng này phong ấn thuật liền xem như hắn cũng nhất định phải hai tay kết tấn mới có thể phát động sở dĩ m ộ t c á c h này chỉ để v ủ đệ tam phong ấn đệ nhất đệ nhị khả năng che lấy tay cột vết thương đệ tam quỳ một chân trên đất thần s á c cảm đạm nếu như nói phía trước hắn còn có đến lựa chọn vậy bây giờ hắn đã không có lựa chọn đúng lúc này khôi phục như c ũ đệ nhất xoay người nhảy lên đi vòng qua đệ tam bên、trái. nào về phía đệ tam mà phía trước tiềm phục tại chỗ tối đệ nhị thì đi vòng qua đệ tam phía bên phải cũng đánh tới nhìn xem một trái một phải nào tới đệ nhất đệ nhị đệ tam dùng còn sót lại cánh tay phải xét theo kim cương như ý bổng nói ra là hòa bạn xem ra đây là chúng ta trận chiến cuối cùng em mã cả giận nói chớ nói nhảm trước ứng phó qua cửa hải này lại nói em mã lời còn chưa dứt đệ nhất liền đánh tới trước mắt một phen cướp chiếm lĩnh chỉ còn một cánh tay đệ tam căn bản là không có cách chống đỡ trong tay kim cương như ý bổng cũng bị đệ nhất đá bay đi ra đệ nhị lúc này tiếp sức đi lên cú nải thẳng tắp đâm về phía có chút kiệt lực đệ tam hầu nhưng là tại trong tay đệ nhị cù nải cách đệ tam biết hầu chỉ còn mấy cm e thời t điểm đệ nhị thân hình bỗng nhiên chỉ trệ sau đó và n h một tiếng hóa thành hạ c ụ biến mất mất đồng thời bên tia đệ nhất cũng là như thế tại hạ cụ khói bên trong biến mất kết quả là qua trong dây l á t trên sân liền chỉ còn lại có một mặt kinh nghi bất định đệ tam 834, chế phủ. 834, chế phủ. chờ ế chế phụ. phụ. Trưng 834, khói thuốc súng tản đi hiện lộ ra toàn bộ trên chiến trường đ ế n không hết l ồ i lõm khe danh mất mô mà tại cái này một mạng lớn cái hố khe danh trung ương xin dị trung điệp thở hồn hện không nghĩ tới bị ít t r i một chiều d a n mất dạ m ạ tạ n o r u t s bất kỳ chi thuật vậy mà khó chơi như vậy không thể nghi ngờ trước mắt cái này một mảnh chính là sin dì cùng họ dồ xì mát chiến trường làm sin dì dùng hắc đ ộ n g ngăn cản họ dồ xì mát phát động thông linh thuật về sau họ dồ xì mát liền dứt khoát kiên quyết phát động dạ m ạ tạ n o r u t s bất kỳ chi thuật biến hóa thành có tám đầu t h ầ n to lớn hạ cú rắn mới đầu sin dì cũng không có quá để ý dù sao vốn là thời không bên trong họ dồ xì mát mới vừa sử dụng ra một chiêu này đã bị chia tốt xù cả nó dù gì thập quân kiếm một chiêu cho dây bại cái kêu kêu một cái nào sở dĩ liên quan sin dị đối dạ m ạ tạ no rút bất kỳ chi thuật đánh giá cũng không cao có thể đợi đến xỉn gì thật đối mặt đầu này dạ m ạ tạ no họ r ổ xỉ về sau mới phát hiện cái đồ chơi này ngoài ý liệu khó dây dưa bất luận là hình thể vẫn là lực lượng họ r ổ xỉ m à dùng cấm thuật biến hóa dạ m ạ tạ no họ r ổ x ỉ đều không kém hơn vi thú càng thêm phiền phức chính là đầu này dạ m ạ tạ no họ r ổ x ỉ có vượt quá tưởng tượng năng lực tái sinh bất luận xỉn gì chặt đứt nó bao nhiêu đầu đưa nó đầu chặt đứt bao nhiêu lần nó đều có thể dễ dàng khôi phục lại mà vừa mới mở ra gìn nhẹ gẳng xỉn gì đối gìn nhẹ gẳng các hạng năng lực vận dụng không hề thuần、thủ. ít nhất còn không có thuần thục đến ứng phó loại trình độ này kịch chiến sở dĩ một phen áp chiến xuống trọn vẹn tiêu phí hắn hơn phân nửa nhãn lực thong thả khí tức về sau sin h j i mới bước chân đi thong thả đi tới họ rồ xì m a r phía trước lúc này họ rồ xì m a r đã giải trừ dạng mạ tạ nozut bất kỳ chi thuật khôi phục hình người phía trước kéo đứt cánh tay cũng không biết lúc nào khôi phục có thể thấy được nó cường hãn năng lực khôi phục bất quá cả người hắn nhìn qua vô cùng c h ậ m vật hai chân hai tay đều bị x ì dì dùng hắc đồng găm trên mặt đất không thể động đậy mắt thấy sin dì chậm rãi đi tới họ rồ xì m a r cười gần nói vì đối pho ta mà bỏ lỡ bắt được đáng ra không xin dì ở trên cao nhìn xuống nhìn xem họ rồ xì mãs ta không thích ngoài ý mớn mà ngươi luôn là sẽ mang đến cho ta ngoài ý mớn họ rồ xì mãs rõ ràng không nghĩ tới xin dì sẽ nói như vậy thoáng s ừ n g sốt một chút mới cười nói ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta xin dì trầm m ặ t lại hắn biết họ rồ xì mãs tại nghiên cứu chú ấn lúc cũng đã đem chính mình trả cờ dạ dung nhập vào chú ấn bên trong sở dĩ liền tính xin dì giết chết trước mắt họ rồ xì mãs họ rồ xì mãs cũng có thể thông qua chú ấn phục sinh đại giới chỉ là sẽ tổn thất đại lượng trả cờ dạ mà thôi đ ồ n g nhiên nghĩ đến cái gì xin gì c ư ờ i nói vậy liền đem ngươi giao cho cổ n ổ hạ đi ta còn thực sự có chút hiếu kỳ một cái khinh nhuần hổ ca đệ nhất cùng hổ ca đệ nhị cổ n ổ hạ nghi dạ phản bội hổ ca đệ tam còn có thể hay không nhân nhượng họ rồ xì mãs khó mà giết chết phong ấn lại tốn thời gian phí sức sở dĩ xin gì nghĩ lại cái vấn đề khó khăn này cùng hắn đầu mình đau còn không bằng giao cho cổ n ổ hạ xử lý xì mà nhưng mà xin dị không hề biết chính là hắn tại thời khắc mấu chốt dùng hát đ n g chế phục cổ rồ xì mãs dẫn đến họ rồ xì mãs không cách nào điều động trả cớ dạ làm cho h、e、đỏ thèn s â y h ế thổ c h u y ể n sinh bị ép gián đoạn mới cứu đ ệ ta một mạng nếu không chỉ cần chấm nước v ô cổ nộ hạ liền muốn để cử hổ cả để n g ũ nghe xin di lời nói họ rồ si mà sắc mặt thú ám hắn cũng không phải không sợ rơi vào tay cổ nộ hạ hắn chỉ là có chút không hiểu rõ à tốn công tốn sức chế phục chính mình mục đích là cái gì luôn không khả năng chỉ là vì bảo vệ x ả sụ kẹ đi hạ quyết tâm về sau xin di không tại cùng họ rồ si mà nói nhảm trực tiếp thân hình loại lên biến mất tại chỗ cũ hắn lần này lấy hạ cà sù kỳ à thân phận hiện thân vốn chỉ là để bảo đảm các bộ hạ an toàn nếu như không phải họ rô si maz lặp đi lặp lại nhiều lần tập kích xạ xú k e hắn đều chẳng muốn đối phó họ rô si maz hiện tại thế cục ổn định một đám cấp dưới tất cả đều an toàn a kassu k i toại nguyện mang đi nhất vĩ cùng thất vĩ dìn c ờ dĩ kỳ họ rô si maz cũng bị chế phục nếu như hắn lấy a kassu k i à, thân phận tiếp tục dừng lại tại chỗ này vậy chính hắn liền biến thành vấn đề bản thân chờ xin dị rời đi về sau họ rô si maz bỗng nhiên giấy ruộa hắn mặc dù nhận ra xin dị dùng để hạn chế hắn h ắ c đ ộ n g cùng thẻn trên mặt kim loại đen giống nhau ý hệ nhưng không có nghĩ đến loại này nhìn qua không hề kiên cố có thể hoàn toàn ngăn cản hắn điều động trả cớ dạ đem hắn gắt gao đóng ở trên mặt đất ba đúng lúc này cùng với tiếng xe gió một thân ảnh rơi xuống giữa sân họ rồ x i mars ngầm đầu nhìn lên gặp người tới là cả cạ xì -sì、về sau y ế u ớt thở dài cả cạ xì -sì、vốn là nghĩ xác nhận một chút nạn dù tổ x à s ù kẻ an uy kết quả không nghĩ tới ạ katsuki à cùng họ rồ x i m a r vậy mà bạo phát đại chiến thế là liền tiềm phục tại nơi xa âm thầm quan sát chờ đợi xin gì chế phục họ rồ x i m a r đồng thời quay người rời đi về sau hắn cái này mới ít thân xác nhận xin gì đã triệt để rời đi cả cạ xỉ cái này mới một mặt cảnh giác quan sát bị hấp đ ồ n g đóng ở trên mặt đất ọ rồ xỉ mát đó là cái gì cả cạ xỉ lực chú ý nháy mắt bị hấp đ ồ n g hấp dẫn ọ rồ xỉ mát năng lực hắn là lãnh giáo qua sở dĩ đối loại này có thể nhẹ nhõm chế phục ọ rồ xỉ mát hấp đ ồ n g khó tránh khỏi sẽ sinh ra hiếu kỳ bất quá hắn cũng rõ ràng trước mắt không phải thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ thời điểm thế là lập tức hướng trên không bắn ra tín hiệu cầu viện đạn hugh vain nhìn xem tín hiệu cầu viện gậy tại trên không nổ tùng cả cạ xỉ vẫn như c ũ duy chỉ độ cao cảnh giác đã không có cùng ọ rồ xỉ mát r ò chuyện cũng không có tiến lên nghiên cứu một lát sau số lớn nhị dạ làng lá lần lượt đến chiến trường bởi vì đoán không được hắc đồng đặc tính đến nhị dạ làng lá bọn họ giống như cả cà xỉ không có hành động thiếu suy nghĩ mà là tự giác tại bốn phía để phòng rồi lên vội vang chạy tới cụ hễ mẹ nhìn xem bị hắc đồng đóng ở trên mặt đất họ rổ s i m a s một mặt ngạc nhiên cả cà xỉ đây là có chuyện gì cả cà xỉ nói ra là a kasuki à làm hắn tại chỗ này đánh bại họ rổ s i m a s sau đó rời đi chiến trường hắn cụ hễ mẹ có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới À, chân trước tại ba ọ n hắn ba ba ba. lại là một trận âm thanh xe gió đệ tam xuất lĩnh một nhóm ám bộ cũng đến chiến trường theo hì dù cổ d a n ma sắt đi họ rồ sĩ ma bị chế phục đệ nhất đệ nhị trần tục thân thể biến mất trong thôn chiến đấu cơ bản kết thúc sở dĩ nơi này thành hiện nay duy nhất cần xử lý chiến trường bởi vậy đệ tam vừa nhận được thông tin liền kéo lấy thương thế chạy đến hô c ả đại nhân gặp đệ tam toàn bộ cánh tay trái đều không có mọi người tại đây cùng nhau lấy làm kinh hãi đệ tam sửa tay sau đó tại mọi người chen t r ú c xuống đến họ rồ xỉ mát trước mặt bị hắc đ ổ n g đóng ở trên mặt đất họ rồ xỉ mát ngẩng đầu nhìn một chút đệ tam cười cười chỉ là ném đi một cánh tay sao không hổ là lao đầu tử đệ tam trầm mặt họ rồ xỉ mát n g ư ơ i hối hận không chương tám trăm ba mươi năm đáng ra không chương tám trăm ba mươi năm đáng ra không hối hận họ rồ xỉ mát một mặt trêu thức cười nói nhìn xem lão sư ngươi bây giờ bộ này già yếu răng dấp ta vô cùng vui mừng ta lúc đầu lựa chọn đệ tam một mặt thương t i ế c chất vấn cô nội hạ là sinh ngươi nuôi ngươi địa phương vì ngươi đáy lòng dã tâm đem nơi này biến thành đất khô cằn đáng ra không ỏ rổ sĩ mát bình tĩnh lại làng hữu nghị đạo đức nhân luân n h ữ này g n chỉ là ràng buộc chúng ta gông xiềng lão sư những vật này sẽ chỉ ràng buộc chúng ta để chúng ta yếu đi đệ tam nhất thời ngại lời ngươi ỏ rổ sĩ mát nói ra ta thông linh đi ra đệ nhất đệ nhị đúng là ta ít có tác phẩm đắc ý nhưng chỉ cần ngài muốn chạy trốn bọn họ hẳn là không đả thương được ngài à vì đối phó hai c ố cái sắc không hồn mà tổn thất hết kết tấn cánh tay vậy ta hỏi ngài một câu đáng ra không đệ tam trầm giọng nói ta là hồ ca họ dồ sĩ m a r trên mặt lại lần nữa lộ ra t r e o tức thần sắc làm hổ cả là muốn m chết người đệ tam lắc đầu không nói thêm gì nữa thông qua vừa rồi trò chuyện hắn đã biết họ dồ sĩ m a r đi qua xa cái này đã không chỉ là lợi ích chi tranh mà là quan niệm triệt để rời bỏ nói cách khác họ dồ sĩ m a r đã triệt để rời bỏ h ỏ a chia ý chí cứ việc hắn cũng tốt đắn cũng được sớm đã thành thói q u e n tại h ỏ a chia ý chí bên trên xóa cắt giảm giảm thêm chút chính mình hàng lậu nhưng ít ra tại ngoài sáng bên trên đệ nhất lúc trước chuyển xu họa c h i ý chí là cỗ nộ hạ lập thôn gốc dễ đầu này là không cho sửa đổi bây giờ họ rồ xì m a công n h i ê n phản đối h ỏ a chia ý chí kia đối với cổ n ổ hạ đến nói chính là giết không tha đại tội lúc này đi tới một bên đệ tam đem cái thứ nhất chạy tới chiến trường c ạ c ạ xì triệu đến bên cạnh hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra c ạ c ạ xì liền vội vàng đem hạ c a t x u k i à, cùng họ rồ xì m a tại chỗ này bạo phát một tràng đại chiến sau đó à, chế phục họ rồ xì maz đồng thời bước ra rời đi sự tỉnh kỹ càng nói một lần đệ tam quay người nhìn về phía bị hắc tổng đóng ở trên mặt đất họ rồ x i m a những cái kia là cái gì ca ca si lắc đầu tình báo phân tích ban hiện nay còn tại nghiên cứu sơ bộ phỏng đoán là một loại trả cờ giả kết quả có phong ấn hiệu quả Đệ tam âm. đã đối động đệ đã vì cái gì không giết đối phương, mà là đem đối đó, đem tam trầm từng Akatsuki, theo Akatsuki trong trốn. Akatsuki, tam chút tất giết trực tiếp lưu tại trên chiến trường.、Kể、từ đó, chẳng phải là biến tướng Orozumaz gia qua sau âm. Orozumaz Orozumaz, mà Orozumaz rõ, nhập bên phản không không nhiên không phương, phương chiến chẳng biến nổ Ngh giải. gì giao lại bội hiểu cái phải chạy phó khó Chỉ chế phục cho hả Sở sao? về vì lý là là lưu là cơ có cổ dĩ à, à, Kể cân nhắc đến nhận rơi phía trước xuất hiện qua g i ế t thế nào đều g i ế t không chết t r ầ n thượng huyền tổ chức cùng với họ rồ xì mã đã sớm trong bóng tối tiến hành cơ thể người nghiên cứu họ rồ xì mã thu được cái gì khó mà g i ế t chết năng lực cũng không phải cái gì tiếp thụ không được sự tỉnh cả c ả xì nói ra a không g i ế t họ rồ xì mã ta phỏng đoán có lẽ là bởi vì hắn trong thời gian ngắn không cách nào triệt để chém g i ế t đối phương sở dĩ không đợi cả c ả xì nói hết lời đệ tam liền nhẹ gật đầu hiển nhiên cả cà xì cũng nghĩ đến điểm này chấm ngâm một chút đệ tam phân phó nói để phong ấn ban tiếp nhận trước đem họ rồ xì mã phong ấn tạm giam mặt khác chờ phong ấn sau khi hoàn thành đem hắc đ ổ n g gỡ xuống giao cho tình báo ban phân tích phải cả ca sĩ lên tiếng đệ tam ho nhẹ hai tiếng hỏi tiếp tổn thất tình huống thế nào cả ca sĩ lập tức thần s ắ c cảm đạm đệ tam lập tức n h ũ n mày nạn dù tổ sẽ ra chuyện cả ca sĩ lắc đầu nạn dù tổ cùng xạ s ủ kệ đều bình yên vô sự chỉ là làng cắt nhất vĩ d ỉ n cờ dì kỳ g ạ ạ dạ bị tập kích bỏ mình nhất vĩ bị hỉ dù cổ cướp đi làng thác nước thất vĩ d ỉ n cờ dì kỳ ép hiện nay mất tích vô cùng có khả năng bị hỉ dù cổ bắt đi đệ tam sắc mặt đại biến cái gì lưu tại trong làng ba dị nụ dị kỳ lập tức bị ả cà sủ kỳ sát hại một cái bắt đi một cái cái này gọi hắn làm sao cùng cả dẹp đệ tứ cùng l á n g thác nước bằng hàn dao cả cà sĩ đành phải giải thích nói bởi vì họ rồ si ma dư dùng hẹ đỏ thèn xây h ế thổ c h u y ể n sinh đem đệ nhất đệ nhị thông linh đi ra chúng ta sắp xếp bị triệt để xáo trộn số lớn lực lượng bị k i ể m chế tổn thất tại đối kháng đệ nhất đệ nhị trần tục thân thể bên trên đệ tam nhẹ gật đầu họ rồ si ma cái này ngoài ý m ớ n đúng là hắn trước đó không ngờ tới cả cà sĩ tiếp tục nói một điểm nữa ả cà sủ kỳ bên trong lại có một tên kêu dạn ma g i thành viên vượt qua hỷ rủ cổ huyết kế dung hợp nghi thức mà còn dung hợp kẹt h kế cày gần cái huyết kế giới hạn bên trong còn có thấu đ ộ t cho nên chúng ta phòng ngự bị đối phương tùy tiện xuyên thùng tan giã thất vĩ d ỉ n cờ gì kỳ đến tột cùng ở đâu bị tập kích hiện nay chúng ta đều không thể xác định đệ tam nhữ mày thấu đ ộ t biết đệ tam đang nghi ngờ cái gì cả cả xì giải thích nói đối phương thấu đ ộ t vô cùng cao minh liền ta xạ d ỉ n gẳng đều không thể xem thấu ai đệ tam thở dài một cái bên trong có họ rổ xỉ mà đột nhiên thông linh ra đệ nhất đệ nhị trần tục thân thể bên ngoài có tình báo bên ngoài lạ lấp địch nhân chui vào đánh lén hai thứ này đều vượt xa khỏi phía trước gỗ ca định ra kế hoạch sở dĩ làng phòng ngự hệ thống bỗng nhiên s ụ p đ ổ nhất vĩ thất vĩ thay chủ cũng liền không khó lý giải mặc dù có đủ loại nguyên nhân nhưng tổn thất như thế lớn chiến quả cũng chỉ có à, cố ý lưu lại họ rổ xi mãs cái này vô luận như thế nào là nói không lại đi kết quả là đệ tam trầm mặt nói ra để tình báo ban thật tốt phân tích một chút ạ c a s ủ k ỳ động cơ vì cái gì ạ k a s s kì d cùng f sẽ đ u i ạ k a s s kì dạn mạn xuất thủ vì cái gì a sẽ bước lui hỉ dù cổ tập kích họ r xi m ã ta phải hiểu rõ trong này nguyên nhân、phải. Cả c bây giờ t tam đầu n g h n g tại tranh đoạt vĩ thú thời khắc mấu chốt lấy chữ cái vì danh hiệu ạ cà sủ kỳ lại lần nữa đối lấy nạ g ạ tổ cầm đầu ạ cà sủ kỳ ra tay đánh nhau cái này không thể nghi ngờ bằng chứng cả cà xì phán đoán cả hai cũng không phải là một nhóm nếu như cái này phán đoán là thật như vậy ngũ đại làng nghỉ giả có thể thao tác chỗ trống liền lớn hơn Kéo một p h á nếu như một nói họ rổ sĩ maz cùng dạng maz là hắn không nở tới hai đại ngoại ý m ố n chuyện này trước ước định cẩn thận tinh nhuệ nghi dạ quân chưa từng xuất hiện chính là vượt qua hắn dự liệu thứ ba chủ quan bên ngoài chương tám trăm ba mươi sáu tinh nhuệ nghỉ tin. ra quân thông tin dựa theo đệ tam chỉ lệnh ám bộ tiểu đội một khắc không dám dừng lại nghỉ một đường sông ra làng hướng về tinh nhuệ n g dạ quân ẩ n nút địa điểm tiến đến kết quả đường vừa đổi tới một nửa đối diện liền gặp tinh nhuệ n g dạ quân không phải nói là hội quân càng thêm chuẩn sắc một chút ra hoa mắt sao làm sao sẽ dạng này đến tột cùng phát sinh cái gì ám bộ mấy người hai mặt nhìn nhau bởi vì tại bọn hắn trước mặt là một chi kéo dài mấy dặm đội hình vụn vặt lẹ thẻ thưa tớt lại người, người măng thương sĩ khí vô cùng xa suốt nghỉ dạ quân cùng trong ấn tượng chi tiết từ bốn cả xuất lĩnh tinh nhuệ nghỉ dạ quân hoàn toàn không thể so sánh nổi rất nhanh bọn họ ngăn cản một cái thất hồn lạc phách nghỉ dạ làng lá hỏi đây là có chuyện gì bốn cả đâu d u nạ đại nhân g ì dẻ dạ đại nhân đâu bị ngăn lại nghỉ dạ làng lá há to miệng t h ầ n s ắ c thống khổ giải thích lên tinh nhuệ nghỉ dạ quân bên này gặp phải nguyên lai liền tại cổ n ổ hạ bị tập kích đồng thời một mực tiềm phục tại bí mật danh o đ i ệ tùy thời chuẩn bị tri viện cổ nộ hạ tinh nhuệ n h ỉ dạ quân bên này cũng gặp phải tập kích xuất thủ trước nhất chính là pèn hãn hãn liên trực tiếp đối với tinh nhuệ n h ỉ dạ quân doanh địa phát động một cái cờ thờ xỉn dạ thèn xây cái này một cái cờ thờ xỉn dạ thèn xây mặc dù không kịp vốn là thời không bên trong thèn phá hủy cổ n ổ hạ cái kia cờ thờ xỉn dạ thèn xây uy lực lớn nhưng cũng tại nháy mắt phá hủy tinh nhuệ n h ỉ dạ quân doanh địa đem bao quát bốn cả ở bên trong tinh nhuệ n h ỉ dạ quân tỉnh n g ộ n tiếp lấy ạ các sủ ky l i ề n toàn viên xuất động đối tinh nhuệ n h ỉ dạ quân phát động công kích không thể nghi ngờ bất luận là trước kia tại quý quốc cố ý tiết lộ tứ v ĩ n cờ dị kỳ cùng ngũ v ĩ n cờ d ị ký điệu hồ lý sơn vẫn là để đối cổ nộ hạ phát động thế công v v đều là ạ cà sủ kỳ động tác giả bọn họ lần này mục đích thực sự kỳ thật chính là muốn đem ngũ đại làng nhì dạ tinh nhuệ dụ dô đi ra sau đó tập trung lực lượng một mẻ hốt gọn bởi vì theo nạ gạ tổ so sánh với lưu tại cổ nộ hạ được bảo hộ lên nhất vĩ dìn cờ d ị kỳ thất vĩ dìn cờ d ị kỳ i ể u vĩ dìn cờ d ị kỳ cái này ba cái vị thành nhân dìn cờ d ị kỳ chân chính khó giải quyết vẫn là xem như đệ tứ mỹ dục tam vĩ dìn cờ dĩ kỳ cùng với làng mây nhị vĩ dìn cờ dĩ kỳ bắt vĩ dìn cờ dĩ kỳ ba vị này trưởng thành dìn cờ dị ba vị này dìn cơ di kỳ bình quân đầu người ca cấp không đánh lén lời nói rất khó xử lý sở dĩ naga tổ kế hoạch liền đem ngũ đại làng nghỉ dạ chủ lực cùng với ba vị trưởng thành dìn cơ di kỳ hấp dẫn ra đến từ a katsu kỳ chủ lực mở rộng vây quét khi dù cổ cùng dạn maz thì phụ trách thừa cơ chui vào cổ nổ hạ bắt đi lưu tại cổ nổ hạ ba cái vị thành niên dìn cơ di kỳ chúng c ờ thơ x i n dạ kèn s ả y tinh nhuệ nghỉ dạ quân mặc dù tử thương không nhỏ nhưng cái này chi nghỉ dạ quân bản thân liền vô cùng tinh nhuệ thành viên thấp nhất cũng là nhìn lại thêm xây dựng mục đích đúng là vì tiêu diệt ạ katsuki sở dĩ làm gặp phải ạ katsuki toàn diện công kích về sau tinh nhuệ nhị dạ quân tại bốn cả cùng với suna dì dẹ dạ chỉ huy bên dưới lập tức mở rộng phản kích một trang đại chiến cứ như vậy bạo phát chiến đấu mới bắt đầu dì dẹ d a mở ra sen ni m o tiên nhân mô thức trực tiếp đối mặt t è n chú nạ thì phụ trách cứu chữa tại cỡ thờ xỉn dạ t è n sầy bên dưới t h ụ thương thương binh bốn cả cũng đều có ăn ý dạ đệ tứ bát vĩ dìn cỡ dĩ kỳ nờ bê nhị vĩ dìn cỡ dĩ kỳ nị g h tổ cường cường liên thủ trực tiếp tìm x í nô đệ tứ mỹ dục xuất linh chính mình hộ vệ tở dù mì m ẹ cùng hộ xì gạ kỵ kỵ sảm để mắt tới ỵ triệu cùng bị họa di z cả dẹt đệ tứ để mắt tới xạ xô di dù chỉ cả đệ tam để mắt tới ấy đã d a v ớ i bắt đầu các đầu chiến tuyến lẫn nhau có ưu khuyết chỉnh thể thế cục đại khái ở vào rẳng co bên trong dù sao song phương đều là chạm tại đỉnh nhẫn giới quả nhiên cường giả muốn chia ra thắng bại dễ dàng nhưng nếu là quyết định sinh tử lời nói liền cần một ít thời gian có thể theo b e n gì e e t u s đều xuất hiện di dạ cái thứ nhất có chút ăn không tiêu cho dù là sen n mô tiên nhân mô thức bên giới hắn cũng khó có thể ngăn cản bẹn gì cứ đồng loạt ra tay đang đối kháng với mdi xinô bên trong giải ca đệ tứ ký nb ni ưu ghi tô chiếm thượng phòng sở dĩ gặp g ì g ì hải dạ bên kia ngăn cản không nổi giải ca đệ tứ đành phải chạy tới tri viện nhưng lại tại giải ca đệ tứ rời đi nháy mắt một mực tiềm phục tại chỗ tối ố bị tô đột nhiên xuất thủ lợi dụng ca mù ải đánh lén ni ưu ghi tô đem hắn ném vào ca mù ải không gian sau đó thế cục l i ề n bắt đầu chuyển tiếp đột ngột s ạ sổ d ì lợi dụng khôi lỗi quẹt làm bị thương cả d ẹ p đệ tứ đang lúc cả d ẹ p đệ tứ cho rằng s ạ sổ d ì muốn lập lại chiêu cũ đối với chính mình hạ độc thời khắc ai ngờ s ạ sổ d ì càng đem thu thập được cả d ẹ p đệ tứ máu lén lút chuyển cho nút trong bóng tối hy đ ạ n kết quả u ố n g vào đặc chế thuốc giải độc đang chuẩn bị cùng s ạ sổ d ì tiếp tục đại chiến cả d ẹ p đệ tứ trực tiếp trên chiến trường chết bất đắc kỳ t ử mà chết mơ mơ hồ hồ chết tại hy đ ạ n thứ tư bằng huyết bên trên đồng dạng bị đệ tứ mị g ụ c đẩy vào tuyệt cảnh n g h ĩ c h i đành phải phát động a matezas thiên chiếu tự vệ cường hãn đệ tứ mị g ụ c vội và trực t i ế p bị á mạ tê g i ả thiên chiếu chúng đích chờ đợi tờ du mỹ mệ cùng hồ xì gạ kỳ kỳ sảm chạy đến cứu v i ế n lúc đã thoi thót o bởi vì đều có thể phi hành dù chỉ ca đệ tam cùng ấy đ ã dạ chiến trường tại trên không mà đối mặt nắm giữ l ấy trấn đ ộ n lại kinh nghiệm tác chiến viễn siêu mình lao sư ấy đ ã dạ cái này làng đá thiên tài tự nhiên là các loại ăn quả đắng chỉ là ấy đ ã dạ lực cơ động vô cùng cao cho dù là dù c h ỉ ca đệ tam một chốc cũng rất khó cầm xuống sở dĩ mắt thấy phía dưới chiến cuộc khớp ổn dù chỉ ca đệ tam liền từ bỏ truy kích ấy đa dạ quyết định tri viện mặt đất chiến trường kinh nghiệm lao đ ạ o s g c h ỉ ca đệ tam không có vội vàng gia nhập chiến trường mà là mượn nhờ không t r u n g tầm mắt ưu thế cẩn thận quan sát một cái thế cục rất nhanh hắn liền phát hiện phá cục mấu chốt tựa hồ là có thể hấp thu nhân thuật đem gì gì hay giả nhân thuật không có hiệu quả hóa n g ạ quỷ đạo thế là trốn tại b ẻ n gì cứ tầm mắt điểm mù đột nhiên phát động trấn đột đánh lén sau này không kịp phát động đồng t h u ậ t n g ạ quỷ đạo nháy mắt đánh thành phần tử trạng thái thiếu đi n g ạ quỷ đạo cái này vướng bận phiền thức chủ trì ca đệ tam lại dùng trấn đột trước sau đem nhân gian đạo địa mục đạo biến thành cho tản chỉ là tinh n g u ệ n n giả quân bên này Cả d ẹ z đệ tứ chết trận đệ tứ mỹ dục trọng thương nhị vĩ dìn cờ dì kỳ thất thủ toàn bộ chiến cuộc đã khó mà chống đỡ được mà ạ cà s ủ k ỳ m ộ t phương thèn vẫn như cũ cường thế x u ấ t sinh đạo thông linh đi ra những cái tiêu cự hình thông linh thú càng là trên chiến trường vừa đi vừa về tàn phá bờ bãi thu gặt lấy n g ũ đại làng nghị dạ nghị dạ kết quả là tinh nhuệ nghị dạ quân bị ép bắt đầu rút lui trước hết nhất lui ra chiến đấu là làng l à sương mù lý dạ hồ xì gạ kỵ kỵ san một người cản lại cả cụ dù hiểm hộ tờ dù mỹ mệ ấy đem trọng thương đệ tứ mỹ dục mang ra chiến trường sau đó làng cắt dưới sự chỉ huy của triệu rỗi lần lượt rút ra chiến trường. 837, Kỷ sinh, chuyển sinh. tinh h ự lực c t ố c ư ờ g c nhuệ nghị đá, ba giả quân cuối c g thông lui i cứ tin chuyển i ế n đ ấ n g bởi về c ổ nộ hạ về sau mới vừa vặn xử lý xong dị triệu hoán đi ra tử vong quân đoàn h ổ cả đệ tam cả người đều sửng sốt hắn đã không có nghĩ đến ả cả sủ k ý lại lớn mật đến dám phục kích tinh nhuệ n h ị dạ quân càng không có nghĩ tới tinh nhuệ n h ị dạ quân thương vong sẽ như vậy thảm trọng gặp đệ tam sắc mặt tái xanh một bên đủ tạ tản cổ hắn nhận lấy tình báo xem xét lập tức cả kinh nói cái này sao có thể m ị tổ cả đỏ hồ mụ dạ cũng nhận lấy tình báo sau khi xem xong trầm giọng nói nguyên lai mục tiêu của bọn hắn là bốn cả xuất lĩnh tinh nhuệ n h ị dạ quân quả thực gan lớn hắn vốn định quát lớn ả cả sủ kỳ gan to bằng trời nhưng nghĩ đến tinh nhuệ n h ị dạ quân tổn thất lại cảm thấy không rét mà run bốn cả xuất lĩnh tinh nhuệ nhì dạ quân chính là ngũ đại làng nhì dạ góp ra đến chuyên môn tiêu diệt tạ c a t s ủ k ỳ sở d ĩ trận này đại chiến là phù hợp song phương kỳ vọng có thể càng là như vậy tinh nhuệ nhì dạ quân chiến bại thì càng khiến người khó mà tiếp thu ổn định lại tâm thần m ị tổ cà đỏ hồ mụ dạ nhìn về phía đệ tam h í dù rẻn làm sao bây giờ đệ tam nói ra trên tình báo nói rất rõ ràng ạ c a t s ủ k ỳ lần này cũng có tổn thương nhiều tên thành viên bị trọng thương không nói thủ lĩnh nạ gạ tổ người khôi lỗi cũng bị xủ chỉ cà hủy đi mấy cỗ trong thời gian ngắn nên sẽ lại không phát động đại quy mô thế công mỹ tổ cà đỏ hồ dạ muốn nói lại thôi vậy tương lai đệ tam lắc đầu chuyện tương lai hắn gái này tay cụt lão nhân đã không để ý tới tính đến hắn gỗ cạ là chết một lần hai tổn thương p h í a đi hơn phân nửa nếu không phải ổ nổ g kỷ cùng d i ữ a ca đệ tứ đủ bá đạo tinh nhuệ nhị dạ quân có thể hay không an toàn rút lui đều không nhất định u tạ tản cô hàn thở dài trước thu thập t à n c ụ c đi bọn họ đầu này trên chiến tuyến vì ngăn cản tử vong quân đoàn đẩy tới cũng tổn thất không ít nhân thủ bất quá tốt tại cỗ nổ hạ là làng n h dạ lớn lại thêm trước khi chiến đấu định ra các loại dự án sở dĩ tại nhóm đầu tiên n h dạ lấy mạng sống ra đánh đổi trì trệ tử vong quân đoàn về sau phong l ớ n ban kịp thời chạy tới phối hợp trên chiến tuyến đông đảo lý dạ cuối cùng đem tử vong quân đoàn binh tượng từng nhóm phong l ớ n lại không bao lâu tinh nhuệ quân đoàn nhóm đầu tiên hội quân quay trở về cổ nổ hạ cái này một nhóm hội quân dĩ nhiên chính là lấy làng sương mù làm chủ bởi vì đệ tứ mỹ dục dịn c ờ dị kỳ thân phận sở dĩ được c an bài nhóm đầu tiên l u i ra chiến trường hạ cà sù kỳ một phương phái ra cả cụ rủ thì đạn chặt đường hồ sĩ gạ kỳ kỳ sảm chặt lại cả cụ rủ dạ bụ dạ kéo lại hy đàn cái này mới để cho tở rủ mỹ mệ mang theo sớm đã trọng thương hôn mê đệ tứ mỹ dục thuận lợi chỉ bất quá đệ tứ mỹ dục tổn thương là do mạn dễ k ỳ hủ x ả dìn gàng đồng thuật ạ m ạ tê g i ả thiên chiếu đưa đến nhiệt độ nóng bỏng gần như nháy mắt bỏng đệ tứ mỹ dục tan giá hắn tự vệ năng lực nếu như không là ít triệu cố ý đổ nước không có thêm vào công kích đệ tứ mỹ dục khả năng căn bản đợi không được làng sương ngủ chi viện liền sẽ giống như cả dẹp đệ tứ tại chỗ chết t r ư ợ bất quá liền tính như vậy được cứu trở về đệ tứ mỹ dục cũng thoai thót mạng sống như treo trên sợi tóc mà theo hội quân trở lại thôn ngũ đại lang n h ỉ dạ tinh nhuệ n h ỉ dạ quân cùng ạ cả sủ kỳ đại chiến chiến bại thông tin lập lúc đầu còn đắm chìm tại nhìn từ trước tới nay long trọng nhất một giới nhìn khảo thí n á o n h i ệ t bên trong các thôn dân lúc này mới phát hiện nguyên lai trong ngày này vậy mà phát sinh nhiều như vậy chiến sự sau đó đến tiếp sau hội quân cũng lần lượt quay trở về làng bay tại trên không xù chỉ ca đệ tam là cái cuối cùng tiến vào cổ nổ hạ nghi dạ quân thành viên coi hắn rơi xuống từ trên không nhìn xem trước đến nên đón hắn lại chỉ còn lại một cánh tay hồ ca đệ tam về sau lời gì cũng không nói chỉ là thở dài bất đắc dĩ một tiếng hồ ca đệ tam cũng là không tiếng động thở dài ván này bọn họ thua làng các nơi ở tạm thời đầy đất thương binh khắp nơi trên đất vết máu để l à n g cắt trụ sở thoạt nhìn dị thường lộn xộn mà liền tại cái này một mảnh lộn xộn bên trong c h i a r ỗ lại đối với gà ạ dạ thi thể yên tinh phát giám đốc một lúc sau c h i a r ỗ mới sử dụng khàn khàn giọng nói hỏi hán là thế nào chết tệ ạ dị cùng cản cụ r ỗ đem gà ạ dạ bị kích thích n ổ i khủng sau đó lại bằng vào ý chí của mình cùng vi thu đối kháng suýt nữa khôi phục thanh tình sau đó lại chúng hỉ dù cổ mạn dễ kỳ đồng thuật triệt để n ổ i khủng thậm chí cuối cùng phối hợp mọi người cùng hỉ dù cổ đấu sức tính toán vì làng bảo vệ nhất vị sự tình kỹ càng nói một lần khi nghe đến gà ạ dạ mãi đến cuối cùng cũng không có từ bỏ phạt kháng Mãi đến tệ ạ dỉ cùng cạn cụ dầu nghe o vậy cùng nhau nhìn về phía gà ạ dạ phát hiện đã khí tuyệt gà ạ dạ thật đúng là như chịa dỗ lời nói trên mặt không có ngày bình thường loại kia bị áp chế điên cuồng cùng lệ khí tựa như ngủ thật say đ ù n g dạng chịa dồ xua tay các ngươi lui ra tệ ạ dỉ cùng cạn cụ dầu nhẹ gật đầu c h lần này n đại chiến kz đệ tứ tại chỗ chết trận không nói thi thể còn bị xả sổ gì cho cất đi tính đến tiền nhiệm kz làng cắt đã có hai vị kz chết tại chính mình cháu trai bảo bối này trong tay liên tính chịa rô đã là lập tức làng cắt cao nhất người cầm quyền trong làng không người dám cầm điểm này chỉ chức nàng nhưng nàng vẫn như cũ khó mà thuyết phục chính mình ta phạm sai lầm liền dùng ta mệnh đến sửa đổi đi hoàn thành kết ấ n chĩa rộ hai tay đặt tạ gạ ạ dạ trên thi thể cấm thuật ký t n xây nó rút kỳ sinh chuyển sinh c h i thuật chị rộ khai phá cái này thuật bản ý là muốn vì bảo bối tôn tử phục sinh phụ mẫu để xạ sộ gì cũng có thể giống những hải t ử khác đồng dạng có một cái hoàn chỉnh tuổi tơ h nhưng mà liên quan đến sinh tử thuật khai phá độ khó có thể nghĩ cho dù là chị rộ loại này làm cắt kinh diễm một thế hệ thiên tài cũng hoa cả đời tâm huyết người đến tuổi già về sau mới khó khăn lắm hoàn thành mà đến lúc này nàng phục sinh nhi tử nhi tử càng nhiều hơn chính là đối tôn tử phạm phải tội nghiệp t ấ y nấy so sánh với đã dần dần g i ả đi chính mình trước mặt cái này mới mười hai tuổi liền dám cùng ạ cắt xù kỳ thành viên ác chiến đến cùng gã ạ dạ rõ ràng mới là làng cắt chân chính hy vọng cùng tương lai kỳ sinh truyền sinh là lấy mạng đổi mạng cấm thuật nhưng nếu như là dùng chính mình mệnh đổi làng tương lai nàng cảm thấy giá trị một lát sau chia rô đem tệ ạ dị cùng c ả n c ù d ô lại lần nữa gọi đến gian phòng sau đó chỉ, chỉ gã dạ đem hắn đưa đến cỗ nộ h a bệnh viện đi để xù nạ thật tốt điều trị cái này cỗ nộ hạ thiếu chúng ta cạn cụ dỗ nhịn không được nói ra chia rô trưởng lão gạ ạ giả hắn đã tạ gì lại ngăn cản c ả n cụ d ồ một mặt khiếp sợ nói ra gạ ạ giả có hô hấp c ả n cụ d ồ cũng nhìn sang phát hiện phía trước sớm đã không có khí tức gạ ạ giả ngực quả nhiên có y ê u đất chập trùng chừng tám r b ư ơ i tám bị thương nặng mỹ rút chừng tám r b ư ơ i tám bị thương nặng mỹ r ú c thi thể cùng người sống khác nhau c ả n cụ d ồ còn là có thể nhận ra l i ê n tính không đề cập tới gạ ạ giả cái tia y ê u đất hô hấp vẹn vẹn là trên da thi ban t ố i lui theo ảm đạm khôi phục lại hồng nhuận điểm này liền đầy đủ hắn phân biệt tạ di một mặt không thể tưởng tượng nổi chĩa rồ trưởng lão ngài ngài làm cái gì c h i a dồ thẳng như nói bất quá là một cái lấy mạng đổi mạng cấm thuật mà thôi lấy mạng đổi mạng dừng lại tệ ạ gì thần sắc phức tạp ngài là nói ngài dùng tính mạng của mình đổi về gà ạ dạ sinh mệnh c h i a dồ xua tay lão bà t ử thời gian không nhiều lắm các người đi đem vạ cụ dạ cạ dù mạ r ử a vào kêu đi vào ta có lời muốn hướng bọn họ bàn giao phải tệ ạ gì cùng cản cụ dồ không người lính mệnh không bao lâu vạ cụ dạ cạ dù mạ r ử a vào liền đội vàng chạy tới chịa dồ gian phòng gặp gà ạ dạ khôi phục khí tức hai người bọn họ cũng đều lấy làm kinh hãi biết được chịa dồ dùng kỳ sinh chuyển sinh cứu gà ạ dạ về sau hạ cụ già n h ư mày trưởng lão vì cái gì mà lại tuyển chọn tại là cái này thời điểm bà kỳ cũng phụ hòa nói đệ tứ vừa mới bỏ mình hiện tại làng chính cần ngài chủ trì đại cục ngài làm sao có thể vào lúc này hy sinh chính mình đây chịa r ô lắc đầu làng c ta không cần ta như vậy lao thái bà cần chính là gà ạ dạ dạng n à y tương lai việc đã đến nước này hạ cụ dạ c ả rủ mạ dựa vào chỉ có thể bất đắc d ĩ t h ở d à i chịa r ô nói tiếp ta trước khi chết lấy thân phận trưởng lão đề nghị từ hạ cụ dạ tiếp nhận làng đệ ngũ cạ dẹp vị trí đề nghị bà kỳ tiếp nhận t r ư c trưởng lão hạ cụ dạ lấy làm kinh hãi cái gì c h ị a rộ dùng không thể nghi ngờ giọng điệu phân phó nói đừng tưởng rằng đây là cái gì chuyện tốt lần tiếp theo rất có thể chính là sau cùng quyết chiến đến lúc đó ngũ đại làng nì h dạ còn có thể hay không kéo dài tiếp liền nhìn các ngươi ra minh bạch và cu da nhẹ gật đầu cổ nộ hạ bệnh viện làm gà ạ dạ bị làng cắt đưa đến cổ nộ hạ bệnh viện về sau gà ạ dạ khởi tử hoàn sinh thông tin lập tức t r u y ề n đ ế n ra liền xu nạ đều bị quấy dày tự mình đi kiểm tra một hồi tra xét gà ạ dấu hiệu sinh tồn xu nạ nhẹ gật đầu kiểm tra triệu chứng bệnh tật ổn định hắn xác thực phục sinh si、sì、dùn đầy mặt không hiểu cái này sao có thể ta phía trước đích thân kiểm tra qua hắn thi thể hắn các hạng dấu hiệu sinh tồn đều biến mất cụ dạ mạ cũng nói ân lúc ấy ta cũng ở tại chỗ nhất v ĩ bị hỉ rủ cổ rút đi về sau gà ạ dạ lúc này không có hô hấp chúng ta đều xác nhận qua t ù nạ lắc đầu các ngươi phía trước kiểm tra không sai gà ạ dạ lúc ấy đúng là chết d ì n cờ gì kỳ một khi bị rút ra vi thú sinh mệnh liền sẽ đi đến phần cuối đây là thiết luật sở dĩ ta nếu là không có đ o á n sai hẳn là l à n g cắt làm cái gì đem hắn đem hắn phục sinh đề cập phục sinh hai chữ lúc dù nạ không khỏi trần trờ một chút nàng cũng có tâm tâm n i ệ m n i ệ m muốn phục sinh người cho nên nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng muốn chân chính phục sinh một cái người chết độ khó là bao nhiêu lớn bởi vậy cho dù sự thật đã bày tại trước mặt nàng cũng vẫn như cũ không dám khẳng định một màn gà ạ dạ p h o n g bệnh t ù nạ liền bị cửa ra vào tệ ạ dì cùng cạn cụ d ầ u ngăn cản tệ ạ dì nói ra chịa r ồ trưởng lao nói gà ạ dạ nhất định phải bởi ngài đích thân điều trị nàng nói nàng nói đây là các người cổ nộ hạ thiếu chúng ta làm cát dù nạ bất đắc dĩ thở dài để nàng yên tâm ta sẽ chiếu cố thật tốt gà ạ mạnh tương đối lần này gà ạ dạ chết trận nhất vĩ bị đoạn đúng là c ô nộ hạ thất trách dù sao xem như chủ nhà c ô nộ hạ có trách nhiệm bảo vệ tốt gà ạ dạ ép cùng với nạ rủ tổ cái này và cái vị thành niên dịn cờ dị kỳ kết quả ba dị nụ dị kỳ bên trong chỉ có chính c ô nộ hạ dịn cờ dị kỳ an toàn làng cắt gà ạ dạ chết trận nghị dạ làng thác nước ép mất tích c ô nộ hạ tình cảnh tự nhiên là lúng túng liền đại tệ ạ dị cùng cạn cụ rồ chuẩn bị rời đi thời khắc rú nạ vội vàng cho si dùn liếc mắt ra hiệu si dùn hiệu ý vội vàng cho một bên cụ dạ mạ liếc mắt ra hiệu cụ dạ mạ đành phải gọi lại tệ ạ dị cùng cặn cụ rồ r Các người đúng lúc này một tên a c chữa bệnh nghi dạ vội vàng tìm tới suna dù nạ đại nhân mỹ dục mới vừa tỉnh lại liền mang theo cấp dưới rời đi phòng bệnh cái gì dù nạ sắc mặt chầm xuống Ả mã t g i a s thiên chiếu mặc dù bị t r e o chọc thành thiện lương chi hỏa không đánh được cao đ o ă n cục nhưng trên thực tế tại không hiểu rõ Ả mã t g i a s thiên chiếu lại không cách nào miễn dịch nhận thuật người trước mặt một khi chúng Ả mã t g i a s thiên chiếu thường thường chính là tình thế không có cách giải đệ tứ mỹ dục bởi vì là dịn cờ gì kỳ nguyên nhân đã coi như là da dày thịt béo muốn đổi người bình thường căn bản đợi không được cứu viện liền sẽ được Ả mã t g i a s thiên chiếu đốt sống chết tươi nhưng cho dù là như vậy đệ tứ mỹ dục thường thế cũng vượt quá sủ nạ dữ liệu toàn thân b ỏ n không nói nhiều chỗ kinh mạch gân bắp thịt cũng đều bị không thể l ị c h chuyển tổn thương cho dù là s u nạ trong lúc nhất thời cũng không biết nên từ chỗ nào bắt tay vào làm điều trị cứ như vậy thương thế s u nạ thực tế không hiểu đệ tứ mỹ dục vì cái gì không tại trong bệnh viện thật tốt ở lại nhất định muốn chạy loạn khắp nơi làng sương mù nơi ở tạm thời t ừ bên ngoài dò thăm tin tức ngầm s ù i g a t đối cổ dù dồ hỏi nghe nói không làng tắt c ả dẹp đệ tứ chết trận cổ dù dồ lấy làm kinh hãi làm sao có thể có cái gì không có khả năng dừng lại sủi g a t nói ra đối phương có thể là ạ cạt x ký đây ta còn nghe nói cổ nộ hạ hổ cạ gãy một cánh tay không c ò n biện có pháp sử dù ụ n nhân g thuật. Cô、dù、dô lập tức lo lắng cũng không biết mỹ dục đại nhân thế nào s u i gates lắc đầu không có thăm dò được mỹ dục đại nhân thông tin nên không có việc gì đi lúc này xì、si、ca dạn phủ gù kỳ âm mặt đi vào việt tử cộ dù dô thấy thế vội vàng nên đón tiếp lấy đại nhân có mỹ dục đại nhân thông tin sao xì、si、ca dạn phủ gù kỳ nói ra mỹ dục đại nhân đã trở về cổ nổ hạ hiện nay chính tại bên trong cổ nổ hạ bệnh viện Chữa thương các ngươi không cần quá lo lắng nói đi cũng không đợi cổ dù dô lại hỏi hắn trực tiếp đi vào gian phòng của mình vào phòng về sau xì cạ dạn phủ gù kỳ rốt cuộc kìm nén không được thấp giọng gầm nhẹ nói phế vật tất cả đều là phế vật với hắn mà nói b ế t bắt nhất sự tình không gì bằng đệ tứ mỹ dục còn sống trở về sở dĩ hắn nhịn không được oán trách lên ạ cà xù kỳ bất lực đông đông đông đột nhiên bên ngoài vang lên một t r à n g tiếng gõ cửa bực b ộ i xì、sì、cạ dạn phủ gù kỳ mở cửa phóng ra gặp đứng ở phía ngoài là cộ r ủ rỗ thế là vô cùng thiếu kiên nhẫn mà hỏi lại làm sao b á nhưng mà đáp lại hắn cũng không phải là cộ rụ rỗ mà là cộ rụ rỗ dưới nách b ỗ n nhiên lộ ra một thanh trường nào chương tám trăm ba mươi chín chuyến thừa chương tám trăm xì、sì、c ả d ạ n phụ gù kỳ trung quy là xì nổ bị g ạ tạ nạ saki ni n e t hờ nhẫn đau thất nhân chúng đứng đầu cho dù những năm gần đây bởi vì say mê của n e w cách xa tuyến một chiến trường thực lực có chút trượt nhưng cũng là chân thực một vị trí n h n tinh anh sở dĩ làm trường đao theo cổ rụ rỗ dưới nách lộ ra một cái trước mắt hắn liền có phản ứng thân hình một bên bay ngược về đằng sau một bên r ỗ i tay về phía treo ở phía sau xả mệ hạ đạ Vâng anh nhưng mà đúng vào lúc này cùng với một tiếng vang thật lớn một thân ảnh kích phá nóc nhà rơi vào trong phòng đánh út về phía bay ngược về đằng sau xì、sì、cạ d ạ n phụ gù kỳ xì cạ dạn phủ gù kỳ trong tay xả mệ hạ đạ mới vừa rút ra một nửa liền bị theo nóc nhà rơi vào đạo thân ả n h kia trong tay bên trong xích sắt chói lại xì cạ dạn phủ gù kỳ giận dữ ta là xì nổ bị gạ t ạ n ạ sẽ kỳ nỉ nét h ở nhẫn đau thất nhân chúng đứng đầu dạ bu dạ hồ xì gạ kỳ kỳ s à m các ngươi chẳng lẽ muốn tạo phản sao không thể nghi ngờ dấu sau lưng cổ rụ rỗ dùng trường kiếm đánh lén xì cạ dạn phủ gù kỳ chính là ác quỷ tại không chém mà theo nóc nhà rơi xuống lấy xì cạ dạ dạn phủ gù kỳ trong tay xả mệ hạ đạ chính là làng xương mù có không có đôi vi thú danh xưng hồ xì g ạ k ỳ k ỳ sảm đẩy ra cổ rụ rỗ dạ b ù dạ thâm trầm cười nói tạo phản ngươi là nói chính ngươi sao hồ xì g ạ k ỳ k ỳ sảm khẽ hử một tiếng bại hoại xì g i ả n phủ g ủ k ỳ nói ra ta là xì nô bị g ạ tạ nạ saki ni net hờ nhẫn đau thất nhân chúng đứng đầu q u y ề n vị chỉ ở m ị dục cùng trường lao phía dưới các n g ư ơ i đánh lén ăn còn ta không phải tạo phản là cái gì thật sao xem ra ngươi còn không hết hy vọng a lúc này lại một đạo thân ảnh đi vào xì gà d n phủ gũ kì trong tầm mắt người đến không phải người khác chính là xem như mỹ dục hộ vệ tờ dù mị mê ấy ta nghe nói đệ tứ bị trọng thương doanh g k ô nghiệp đ tạm thời bên trong làng sương mù các l ì ra cũng phát hiện nơi này gì thường nhộn nhịp vây xem mắt thấy người vây xem càng ngày càng nhiều s ì cạ d ạ n phụ gù kỳ ý thức được chính mình sống s ó t cơ hội đang ở trước mắt thế là quát tất cả làng sương mù nì ra nghe lấy ta là xi nỗ bị gạ tạ nạ saki nì nè hờ nhẫn đau thất nhân chúng đứng đầu s ì cạ d ạ n phụ gù kỳ tờ d u mỹ mẹ ấy dạ bù dạ hồ s ì gạ kỳ kỳ sàm ba người hộ vệ mỹ dục bất lợi ý đồ n h ư phản ta hạ lệnh xử quyết bọn họ tất cả làng sương mù nì dạ cùng một chỗ độc thủ đúng lúc này một thanh â m từ trong đám người chuyển đến s ì c ả dạng phụ gù kỳ ngươi vì cái gì muốn phản bội làng sương ngủ s cạ dạ n phụ gù kỳ nghe vậy sợ hãi cả kinh. Đệ nhường ra một cái toàn thân đeo băng còng xuống thân ảnh hắn đâm móc sắt từng bước từng bước hướng về xỉ cạ d ạ n phủ gù kỳ đi đến lúc đầu ngoài mạnh trong yếu xỉ cạ d ạ n phủ gù kỳ thấy trước mắt bộ dáng này đệ tứ mỹ dục về sau trong lòng lại không may mắn mặt xám như cho nói ta không có phản bội làng ta chỉ là phản bội ngươi mà thôi đệ tứ mỹ dục nhìn chằm chằm xỉ cạ d ạ n phủ gù kỳ một cái trong miệng chỉ phun ra một chữ giết bá đệ tứ mỹ dục lời còn chưa dứt một đạo toàn thân bọc lấy lôi điện thân ảnh liền trợt l ấ lên đem xỉ cạ dạ n phủ gù kỳ cái kia đầy mặt kinh ngạt đầu ch dịn g o ở miyoji quay đầu liếc mắt xỉ cạ d ạ n p h ủ g ủ kỳ không đầu thân một mặt khinh miệt phế vật mặc dù phía trước có đệ tứ mỹ dục tờ dù mì mê ấy dạ bù giả đám người kiềm chế sau có hồ xỉ g ạ kì kì xàm dùng xích sắt c u ố n lấy nhẫn đ a o nhưng đường đường x í nổ bị g ạ tạ nạ saki ni nết hở nhẫn đ a o thất nhân chúng đứng đầu cứ như vậy bị chính mình chém xuống đầu dịn g o ở miyoji xác thực có tư cách xem thường đối phương tờ dù mì mê ấy -e, hồ xỉ gà kì kì xàm dạ bù dạ dịn gỗ ở m i y o j cổ dụ dỗ sùi gậy sư lại những người khác lùi ra đi đệ tứ mỹ nơi ở tạm thời bên trong một đám làng sương mù c ắ c ni d à i n ộ n nhịp lĩnh mệnh lui ra chờ sau khi mọi người tàn đi đệ tứ mỹ dục thân hình thay đổi đến càng thêm còn xuống phản p h ấ t bị rút sạch khí lực bình thường chỉ có thể d ự a móc sắt t h ở dốc mỹ dục đại nhân tờ dù mỹ m ẹ ấy liền vội vàng tiến lên đỡ đệ tứ mỹ dục đệ tứ mỹ dục lắc đầu ta còn chịu đ ư ợ c được tờ dù mỹ m ẹ ấy đành phải buông tay ra đứng hầu tại một bên t h ở dốc sau một lúc đệ tứ mỹ dục quét ở đây mấy người một cái sau đó nhìn một chút xỉ cạ dán phủ gù kỳ không đầu thân thủ bên trong vẫn cầm xa mệ hạ đạ phân phân phó nói xạ hồ sĩ gạ kỵ kỵ s a m đầu tiên là xương sở t r ợ đại hỷ đồng dạng nhẫn đao đối hắn loại này thực lực nhìn đến nói kỳ thật tăng lên vô cùng có hạn vừa vặn sa mê h ạ đ ạ thanh này nhẫn đao vô cùng phù hợp phong cách của hắn nếu như nói không có sa mê h ạ đ ạ kỵ s ả m thực lực chỉ có chút nhìn tinh anh cấp độ lời nói cái kết có sa mê h ạ đ ạ phía sau kỵ s ả m chính là ổn thỏa cả cấp cứng giả nhìn xem kỵ s ả m hài lòng thu hồi sa mê h ạ đ ạ dạ bụ dạ cùng sủi vệt trong mắt lóe lên ven tị đệ tứ mỹ dục tiếp tục nói ta lần này thương thế vô cùng nghiêm trọng có thể khôi phục hay không cần bao lâu khôi phục ta cũng không nói được. sở dĩ ta d ư ỡ n g thương khoảng thời gian này từ tờ rủ mỹ mê ấy đại diện mỹ d ụ c các ngươi phải giống như phục tùng ta đồng dạng phục tùng mệnh lệnh của nàng cái này mấy người nghe vậy lập tức hai mặt nhìn nhau liền bị đệ tứ mỹ d ụ c ban cho đại diện mỹ d ụ c một chiếc tờ rủ mỹ mê ấy cũng không ngoại lệ nếu biết rõ đại diện mỹ d ụ c liền mang ý nghĩa chuyển vị sau này đệ tứ mỹ d ụ c nếu như không cách nào khôi phục hoặc là khôi phục hiệu quả không tốt không cách nào tiếp tục gánh chịu mỹ d ụ c chức vụ cái tia tờ rủ mỹ mê ấy liền đem trực tiếp trở thành làng sương mù đệ ngũ mỹ d ũ n tỉnh táo lại tờ rủ mỹ mỹ ấy nói ra m đệ tứ mỹ dục trực tiếp đánh gãy tờ dù mỹ m ẹ ấ y lời nói ta vừa mới nói tới đều đi qua nghị sâu tính kỹ ngươi là làng sương mù n ý dạ sở dĩ cóng lên cái này gánh là trách nhiệm của ngươi tờ dù mỹ m ẹ sắc mặt run lên phải hô ca đại lâu mỹ tổ ca đỏ hồ mụ dạ l ắ p đầu t h a n nhẹ ca dẹp chết trận mỹ dục trọng thương nhất vĩ nhị vĩ thất vĩ thất thủ một trận chiến này tổn thất quá lớn ưu tạ tà tản cổ has mặt tâm trầm ạ cả sủ kỳ thực lực xa so với chúng ta phía trước mong muốn mạnh sau trận chiến này thế cục đối chúng ta càng bất lợi dì dạ dù nạ nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu trước khi đại chiến Ngũ đại làng nỉ bên này đại ra mỹ tổ c ả đỏ hồ m ù dạ nói ra không biết làng c ắ t bên kia lúc nào xác định đệ ngũ c ả d ẹ t nhân tuyển Thu nạn ó i ra ta nghe đệ tứ mỹ dục nói hắn muốn đề nghị tờ dù mỹ m ẹ ấ y vì đại diện mỹ dục dì dạ lập tức liền nghĩ đến cái kia tại đại chiến bên trong quá độ c ả mù a i làng xương mù nữ nhìn một mặt thưởng thức nói ân là cái lựa chọn tốt đúng lúc này ngồi tại hồ cả sau bản công tác đệ tam bỗng nhiên nói ra chúng ta cũng muốn bắt đầu cân nhắc mới hồ cà nhân tuyển t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi lập công c h u tội t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi lập công c h u tội hồ cà đệ tam lời nói để cả gian văn phòng vì đó yên tĩnh u tạ tà tản cô hát cùng mì tổ cà đỏ hổ mù dạ không tiếng động t h a n nhẹ dù nạ cùng gì gì dạ dạ thì muốn nói lại thôi ai cũng rõ ràng trải qua trận này về sau ngũ đại lang nghỉ dạ cùng hạ cà s ù kỳ ở giữa xung đột lại lần nữa thăng cấp tiếp theo chiến có lẽ chính là phân gia sinh tử quyết chiến dưới loại tình huống này c ô nộ hạ hiển nhiên không thể nhuần một cái chặt đứt cánh tay không cách nào kết tấn phế nhân tiếp tục ngồi tại hổ cà châu ngồi lãnh đạo cổ nộ hạ một lát sau dù nạ nói ra lão sư bằng vào chúng ta hiện tại dự trữ kỹ thuật tấy ghép một cánh tay tỷ lệ thành công vẫn còn rất cao dì dì dạ cũng gật đầu phụ họa đúng vậy a lao đầu tử bất quá là chặt đứt một cánh tay mà thôi cái này đối ngươi đến nói căn bản không phải việc khó gì a ai đệ tam khẽ thở dài tay cụt chỉ là hắn lựa chọn thoái vị nguyên nhân một trong chân chính thúc đẩy hắn làm ra thoái vị quyết định còn là hắn càng ngày càng lực bất tòng tâm trạng thái giống như xù nạ lời nói lấy bây giờ cộ n ổ hạ kỹ thuật tấy ghép một cánh tay không phải việc khó gì nhưng nếu như có nguyên trang hai tay đều không thể bảo vệ làng vậy coi như lại tấy ghép một cánh tay lại có tác dụng gì ch thế là hắn nói ra ta đã quyết định phái vị cái này cũng có hay không cấy ghép một đầu mới cánh tay không hề xung đột bởi vì làng cần chính là một năm giàu lực cường hộ c ạ mà ta đã giả gặp đệ tam đã quyết định chủ ý ưu tạ tản c ổ hát cùng mỹ tổ c ạ đỏ hổ mụ dạ âm thầm liếc nhau một cái người sáng suốt đều có thể nhìn ra hiện nay c ổ n ổ hạ thích hợp nhất tiếp nhận hổ ca đệ tam vị trí chỉ có su nạ dì dạ dạ hai người đến mức những người khác cũng tỷ như hai người bọn họ hoặc là niên kỷ giống như đệ tam hoặc chính là niên kỷ còn quá nhỏ thực lực không đủ khó mà phục chúng nhưng bây giờ vấn đề là nếu như xù nạ hoặc dị dị dạ trở thành làng h ồ c ạ đệ ngũ cái kia theo mới h ồ c ạ kế nhiệm làng quyền lực kết cấu cũng tất nhiên sẽ tùy theo phát sinh biến hóa bọn họ cái này cùng đệ tam cùng một chỗ vào ngành cố vấn trưởng lão liền vô cùng có khả năng bị gạt ra khỏi làng cao nhất trung tâm quyền lực nhưng bây giờ thế cục chuyển biến xấu đến loại này tình trạng lại thêm đệ tam chặt đứt cánh tay chọn lựa một cái mới h ồ c ạ tại t ỉ n h cảm tại lễ đều là nói thông được sự t ì n h cho dù là bọn họ trực tiếp quấy nhiêu đúng lúc này đệ tam trực tiếp điểm tướng dị dạ liền do ngươi đến kế thừa hổ cả vị trí đi ta là lao sư của ngươi mỹ nạ tổ là ngươi đệ tử bây giờ cũng là thời điểm đến lượt ngươi gánh chịu hổ cả trách nhiệm d i y a i dạ vội vàng lui một bước lao đầu tử ta loại này tính cách nhưng làm không được hổ cả đệ tam nhữ mày loại thời điểm này ngươi chẳng lẽ còn muốn một mực từ chối sao d i y a i dạ vẫn như c ũ lắc đầu ta xác thực không thích hợp để ta làm hổ cả toàn bộ làng đều sẽ bị ta làm một b ằ n l o ạ n ngoại trừ tính cách không muốn bị trói buộc bên ngoài d i y a i dạ cự tuyệt hổ cả vị trí một cái khác trọng yếu lý do chính là hắn còn tại tuân theo mỹ bổ cụ dạng g ệ a m ặ chỉ lệnh tìm kiếm lây trong dự nôn tiên đoán tri tử mà một khi làm hổ cả hắn sợ rằng liền không có cơ hội du lịch nhận giới tìm kiếm tiên đoán tri tử gặp dì dì dì dì d lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyển đệ tam tức giận ho khan k h u khụ ngươi làm ta quá là thất vọng dì dì dì dà cười nói rõ ràng bên cạnh ta có cái thích hợp hơn nhân tuyển lão đầu tử vì cái gì không chọn đâu dù nạ liếp dì dì dì dì d một cái ngươi nói bậy bạ gì đó dì dì dì dì dì dà n v ư may dù nếu để cho chút nhìn bọn họ mở ra bỏ phiếu tín nhiệm lời nói ngươi số phiếu nhất định sẽ so ta nhiều a đệ tam nghe xong trầm âm nếu như dựa theo bản ý của hắn hắn khẳng định vẫn là n g h ị chọn một cái nam tính đến gánh chịu hổ cạ trách nhiệm dù sao bốn nhiệm hổ cạ đều là nam tính nhưng trước mắt gì dì dạ dạ khăng khăng cự tuyệt cái k i a để sù nạ kế nhiệm thứ hổ cạ đệ ngũ cũng liền không phải cái gì khó mà tiếp thu sự tình thế là đệ tam nhìn c h ầ m c h ầ m xu nạ xu nạ ý của ngươi thế nào ta xu nạ có chút chân trở nếu như chỉ là vì chính mình nàng là không quan tâm cái gì hổ cạ tết i tuổi dù sao xem như cộ n ổ hạ công chúa nàng căn bản là không để ý những này hư danh nhưng hôm nay không đồng đạo nàng có đệ tử yêu mến nếu như nàng thuận lợi trở thành hổ ca đệ ngũ như vậy cụ dạ mà sau này trở thành đời thứ hai nữ hổ c ạ liền sẽ lại không trở ngại gặp xu nạ có chút ý động đệ tam thở phào một cái vậy liền như thế định ra tới đi trước mắt tình thế nghiêm trọng chúng ta không có quá nhiều thời gian tiêu vào tranh cử bên trên từ ta đề cử dù nạ vì cổ nộ hạ thứ hổ c ạ đệ ngũ ba ngày sau để chục n h ì n bọn họ tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm u tạ tản cô hát cùng mì tổ c ạ đỏ hổ mụ ra liếc nhau một cái đệ tam không có cho bọn họ phản đối hoặc là đưa ra bất kỳ nghi ngờ nào cơ hội một khi ba ngày sau n h ì n bỏ phiếu tín nhiệm thông qua dù nạ chính là cổ nộ hạ hổ cả đệ ngũ biết không thể lại bị động như vậy đi xuống ựu tạ tạng cô hans nói với đệ tam lần này chúng ta tổn thất quá lớn chỉ là ám bộ tổn thất liền ít nhất tại hai chữ số trở lên rất nhiều tiểu đội trong chiến tranh bị thành kiến chế lao đi bây giờ ngươi lại tay cụt lực lượng của chúng ta bị tiến một bước suy yếu có phải là cân nhắc để đàn đi ra vì làng tận một phần lực m ị tổ cà đỏ hồ mụ ra lập tức đuổi theo đ ặ n thực lực cùng trung thành là không thể nghi ngờ cùng hắn để hắn nhàn tản ở nhà không bằng để hắn lập công chủ tội cái này đệ tam dùng chỉ có cánh tay nhẹ đấm mặt bàn tựa hồ tại suy nghĩ cái gì một cái hỉ dù cộ một cái già mã gần như đem cổ nộ hạ khói đến đại loạn nếu như không phải ạ cà sù k i à xuất thủ cổ nộ hạ bên này khả năng liền đã trước sập bàn suy nghĩ thêm đến tinh nhuệ nghị giả quân bị ạ cà sù k i chủ lực đánh tan sự thật đệ tam không thể không thừa nhận trước mắt ngũ đại làng nghị giả nhu cầu cấp bách mỗi một phần lực lượng cho dù là đàn dị suy tư một lát sau đệ tam nói ra trên nguyên tắc có thể để hắn tái xuất sắp trở thành đệ ngũ xù nạ thì chém đinh chặt sát hắn tái xuất có thể nhưng căn bộ không cho phép xây dựng lại hắn chỉ có trần thuật q u y lực không có chỉ huy nghị quân q u y lực u t ạ n cô hát nhẹ gật đầu ta đồng ý mỹ tổ ca đỏ hồ ngụ g i nói ra ta cũng đồng giả hai người bọn họ chuyển ra đàn d chỉ là nghĩ lập lại chiêu cũ mượn đàn d đi chế hành mới thượng vị h ổ ca đệ ngũ mà tựa như bọn họ vừa rồi không cách nào ngăn cản xù nạ kế vị h ổ ca một dạng x ù nạ cái này lập tức sẽ thượng vị h ổ ca đệ ngũ cũng vô pháp ngăn cản bọn họ để đàn d tái xuất đề nghị bởi vì trước mắt tình thế đã không cho cổ nổ hạ lại có bất luận cái gì hình thức nội đấu chờ ưu tạ tản cổ hạ cùng mì tổ ca đỏ hổ mù dạ rời đi về sau dì dẹ dạ vài lần muốn nói lại thôi đệ tam hỏi ngươi đến cùng muốn nói cái gì dì dẹ dạ thử do xét nói đều là lập công chủ tội muốn hay không để họ rổ xì mà dị tội của hắn nhất định phải từ làng công thẩm không phải chúng ta có thể tùy tiện làm quyết định dĩ dưới quả quyết lựa chọn ngâm miệng bởi vì hắn cũng biết họ rồ xì m à d ì lần này đến tột cùng sông bao lớn họa một bên xù nã lại ánh mắt lập l Trưng Trưng xin dì suy đoán. 841. xin dì suy đoán đông đông 841, 841, dì dì suy suy đông. một trận quải trượng âm thanh tại âm ú trong hang quanh quẩn quải trượng chủ nhân bước chân c h ậ m chậm đi tới địa động chỗ sâu một gian tù thất phía trước nhìn xem bị giam cầm ở trong nhà tù thất ảnh lạnh lùng nói thật sự là chật vật ta họ rồ xì ma dư không thể nghi ngờ bị khóa ở gian này chỗ sâu nhất trong nhà tù chính là phía trước cổ nộ hạ một trận chiến bên trong bị xỉn d ì lấy a katsuki a thân phận đánh bại tiếp theo bị cổ nộ hạ tù binh họ rồ xì mạt toàn thân trên giới bị phong ấn thuật thức hóa lại họ rồ xì mạt xuyên thấu qua tù thất h ẳ n g rào nhìn một chút đứng ở phía ngoài thân ảnh cười cười đặt d không nghĩ tới cái thứ nhất đến xem ta vậy mà là ngươi xem ra lão đầu tử đã khôi phục ngươi cố vấn trưởng lão trước vị đi đặt chống quả trượng nói ra ngươi dám khinh nhờn đệ nhất đệ nhị di thể quả thực ngu không ai bằng hừ họ rồ xì m ạ k h é hử một tiếng Đàn dù sao trong tay hắn có đăng dư không ít được điểm đặt nếu như nút lời hắn có rất nhiều biện pháp đối phó đàn、dư. giao phó song sự tình về sau đặt quay người liền đi ra ngoài có thể đi đến một nửa hắn bỗng nhiên ngừng lại nói ra ba ngày sau ưu tạ sẽ tặng cô h ú hàz n bọn họ h p i trưởng n nhiệm. lão văn phòng bên trong ưu tạ tặng cô hàz nói với xin zi xin zi người lần này biểu hiện vô cùng tốt xin zi gật đầu đối ưu tạ tặng cô hàz khen ngợi đã không có lộ ra đắc ý cũng không có chối tử ưu tạ tặng cô hàz nói tiếp lấy người lần này công trạng và thành tích ta có thể đặt phê người gia nhập cán bộ đồng thời cho phép ngươi tổ kiến một chi tiểu đội minh bạch xin gì vẫn như cũ gật đầu có vẻ hơi không quan tâm hắn phía trước đưa ra những cái kia điều kiện bản thân liền không phải là hắn muốn đồng dạng có tâm sự ựu tạ t ả n cô hắn không có nhìn ra xin gì không thích hợp tiếp tục nói ba ngày sau t ú nã liền sẽ kế nhiệm hổ cả chức vụ trở thành trong làng hổ cả đệ ngũ nàng hiện nay tại toàn lực bồi dưỡng cụ già mạ dạ cù mò sở dĩ ngươi cũng không cần ở trước mặt nàng xui xẻo vẫn là quy tại bộ hạ của ta bên trong đi ô ngay xong đệ ta muốn phái vị xin gì cái này mới tới một điểm hào hứng bởi vì cái gọi là một triều thiên tử một triều thần đệ tam như thế vừa lui cùng đệ tam cùng thời đại ưu tạ t ạ n cổ hạt cùng mỹ tổ cạ đỏ hổ m ù dạ liền tình cảnh lúng túng liền tính có thể tiếp tục vu vạ cố vấn trưởng lão đoàn bên trong quyền lực cùng lực ảnh hưởng cũng tất nhiên sẽ hạ xuống ra ưu tạ t ạ n cổ hạt văn phòng xin di lại nhìn lại một cái h ồ cạ đại lâu khẽ lắc đầu chuyến k h ả o thí một trận chiến này xem như là hoàn toàn thay đổi nhận giới các h cục ngũ đại lang n h ì dạ bên trong có ba cái hoặc sáng hoặc tối thay đổi người lãnh đạo bây giờ cho dù ai đều hiểu ngũ đại lang n h ỉ dạ cùng hạ cả xủ kỳ lần tiếp theo va chạm khả năng chính là sau cùng quyết chiến đáng tiếc trước mắt xin gì thực tế không có tâm tư đi quản những này bởi vì giờ khắp này hắn việc cấp bách là tìm tới phía trước cái kêu kêu mù m ẹ ẩy nữ hải mở ra gìn n ệ gẳng mặc dù để hắn thực lực càng lên hơn một t ầ n g lầu nhưng cũng để cho hắn tổn thất không ít trong đó lớn nhất tổn thất không thể nghi ngờ chính là s ở sa nụ giạt tù su cụ tô na gì, m ặ gắt cái này ba cái mạn dễ kỳ đồng thuận thất lạc mà muốn tìm về cái này ba cái đồng thuận hắn liền trước hết tìm tới cái kêu kêu mù mệ h trị hạ nữ hải cứ việc đối phương thuyết vì chính mình bảo còn lấy sợ sa nụ giạt su cụ tô na di Mà Gatz, lời nói không cách nào tin hết nhưng trung quy là có thể chờ mong nghĩ đến đây xin dĩ liền mở rộng bước chân hướng về hồ sơ quán phương hướng đi lúc ấy hắn sung kích d ì n h ẹ gẳng lúc bởi vì nhãn lực tăng gọn dẫn đến hắn xù cụ tôn nạn gì phạm vi bao trùm theo ban đầu một trăm km tăng lên tới hơn hai trăm km sở dĩ mù huệ ấy bị phong ấn địa điểm cũng tất nhiên liền tại cái này hơn hai trăm km phạm vi bên trong nếu không nàng không có khả năng xâm lấn chính mình xù cụ tô nạn gì có thể đường kính hơn hai trăm km viên đó cũng là một cái lớn đến khoa trương phạm vi tại cái này phạm vi bên trong mỗi một tấc đất bên dưới cũng có thể là mù mệ phong ấn địa điểm xin gì muốn một tấc một tấc tìm liền tính cho hắn thời gian mười năm cũng không đủ xin gì lắc đầu lại đổi cái mạch suy nghĩ m ù mệ có thể xâm lấn ta xù gù tôn n ạ gì nhãn lực ít nhất là mạng dễ k ỳ cấp bậc mà ra phả bên trên mỗi cái mạng dễ k ỳ tộc nhân đều là có tiêu ký nếu như theo gia phả tới tay nên rất nhanh liền có thể khóa chặt thân phận của nàng có mạch suy nghĩ xin gì rất nhanh liền đi tới hồ sơ quán bởi vì trường nhị dạ thủ tịch thân phận hắn không cần thân thỉnh liền điều lấy ủ trí hạ gia phả bắt đầu từng tờ từng tờ tìm、kiếm. bản này ra phả hắn không phải lần đầu tiên nhìn chỉ là lần này nhìn càng thêm nghiêm túc nhưng mà hắn đem ra phả lật hai ba lần cũng không có tìm tới một cái phù hợp mù mệ tình m u ố n g ụ trì hạ tộc nhân nếu biết rõ cho dù là ự trí hạ loại này có gần ngàn năm lịch sử s ẻ n g ỗ ộ c u đại tộc trong tộc có thể mở ra mạn dễ kỷ h u xạ dịn g à n g tộc nhân số lượng vẫn như c ũ vô cùng h i ế m thấy mà trong những người này gần như mỗi cái đều có minh sắc sinh tuất ghi chép chẳng lẽ mù mệ không có bị ghi chép bên trên ra phả theo ý nghĩ này xuất hiện càng nhiều suy nghĩ tại xỉn di trong đầu hiện lên bất luận là cái nào thời đại m ạ n dễ kỷ u trí hạ tại u trí hạ nhất tộc bên trong đều là tồn tại đặc thù sở dĩ mụ m ẹ ấy nếu thật là một vị m ạ n dễ kỷ u trí hạ cái kia nàng tất nhiên sẽ bị già phả ghi chép trừ phi mụ mệ phạm vào trọng tội hoặc nàng tồn tại không thích hợp bị ghi chép lại liên tưởng đến mụ m ẹ ấy bị phong ấn sự tình xin dĩ liền càng khuynh ê ư ớ n g cái sau đó chính là mụ m ẹ ấy trên thân hoặc là xạ dìn gẳng bên trên có một loại nào đó năng lực quá mức người tiên không thích hợp bị văn bản rõ ràng ghi chép cái này muốn đổi mặt khác nhất tộc có lẽ là ý nghĩ hão huyền nhưng tại ủ trí hạ nhất tộc bên trong thật đúng là không phải cái gì không có khả năng chuyện phát sinh dù sao mỗi một cái có thể mở ra mạn dễ k ỳ ủ xạ dìn gạng ủ trí hạ đều tương đương với rút một lần mù hộ thật muốn vận khí nịch tiên như â bị tổ như thế trực tiếp rút ra cái thời không gian đồng thuận đến cũng không phải không có khả năng sở dĩ mù m ẹ ấy bị phong ấn trong này cổ quái không khỏi làm xỉn gì nghĩ đến mù m ẹ ấy đồng thuật nếu biết rõ cho dù mù m ẹ ấy giống ủ trí hạ mạ đạ dạ như thế có mạn dễ k ỳ xạ dìn gạng vĩnh cửu cũng là có thể bị giết chết căn bản cũng không cần phong ấn p i ề n toái như vậy phong ấn chuyện này bản mụ mẹ cặp kia xạ dịn gẳng bên trong lần chứa đồng thuật không đơn giản giá trị hồ cổ bắt thiên mâu là cái này đồng thuật nguyên nhân sao chương 842. m ờ i chào cùng nhắc nhở chương 842, m ờ i chào cùng nhắc nhở đem vụ trí hạ ra phả lặp đi lặp lại cha xét mấy lần về sau xin dị cuối cùng hết hy vọng mụ mẹ xem ra thật không có bị ghi chép đến ra phả bên trong khép lại ra phả xin dị dùng ngón tay nhẹ đánh mặt bàn một lần nữa trải vớt lên suy nghĩ lần này xin dị nghi hoặc tập trung vào mụ mẹ ây cái tên này bên trên bởi vì dựa theo tình huống bình thường không có người sẽ cho con cái của mình lên một cái gọi mù m ẹ ây danh tự sở dĩ cái này mù m ẹ ây rất có thể chỉ là một loại nào đó s ư n g hô thậm chí là danh hiệu vì cái gì muốn xóa bỏ tên của nàng đâu xin gì không hiểu tên của một người mang ý nghĩa xuất thân mang ý nghĩa thuộc về còn mang ý nghĩa phụ mẫu chờ đợi cùng thích mù m ẹ ây nếu như trưởng thành là một cái mản dễ k ỳ ủ t r ì hạ cái kỷ ủ t r ì hạ nhất tộc vô luận như thế nào cũng không nên xóa đi mù m ẹ ây danh tự trừ phi xin gì sầm mật lại hắn biết do ủ trí hạ nhất tộc là cái gì g ọ n điệu liền giống với lúc trước cấm thuật ý bị khai phát ra đến liền đưa tới trong tộc một tràng đại hỗn chiến nếu không phải tổ mẫu khai phát ra có thể khắc chế ý ra nát ý ra n a b i không chừng trận này hai kiếp muốn duy trì liên tục bao lâu sở dĩ nếu như mụ mệ thật thức tỉnh một loại nào đó cường đại mạng dễ kỳ đ ồ n g t h u ậ t bị gia tộc k h ô n g chế thậm chí là nghiền ép liền đều không phải chuyện ly kỳ gì khả xin gì trước mắt có chút bất đắc dĩ bởi vì hắn chỉ biết là một cái ra chi p h ô c ô bắt tino h ê danh tự thế là hắn chỉ có thể một bản tiếp lấy một quyển đem mụ trí hạ điện tịch lật xem mấy lần trong bất chi bất giác liền đã đem bên trên ba xào nhân viên quản lý đi tới xin gì trước mặt chuẩn bị nhắc nhở hắn hồ sơ quán muốn đ ó n g quán một thân ảnh lại xuất hiện ở xin gì sau lưng ngăn cản nhân viên quản lý đuổi đi nhân viên quản lý về sau thân ảnh kia đi tới xin gì bên cạnh nhìn xem xin gì trên bàn bậy đầy liên quan tới ưu trí hạ lịch sử thư tịch tò mò hỏi ngươi đang tìm cái gì xin gì đ t qua có chút n g o à i ý m u ố n t ù nạ đại nhân không thể nghi ngờ cái này đột nhiên xuất hiện tại hồ sơ quán đồng thời đuổi đi nhân viên quản lý thân ảnh chính là sau đó không lâu liền muốn chính thức tiếp nhận hộ cả đệ ngũ xù nạ nàng mở ra trên bàn các loại cổ tịch nói ra gia phả tộc ghi còn có những quyển chụng xin gì, ngươi là đang tìm cái gì sao xin gì nhẹ gật đầu ta đang tìm một người d u n a tới hào hứng tại những này trong sách cổ tìm người xin gì thuận miệng hỏi d u n a đại nhân ngài nói v ụ trí hạ nhất tộc bên trong có thể hay không tồn tại không có bị gia phả ghi chép mai danh nhận tích sinh hoạt tại nhận giới tộc nhân d u n a thu hồi tiêu ý nghiêm túc đáp đương nhiên là có không chỉ là các ngươi v ụ trí hạ nhất tộc chúng ta s n dù nhất tộc tại ngàn năm trong lịch sử cũng không ít tộc nhân lựa chọn thoát ly gia tộc từ bỏ gia tộc quyền thế chi danh một mình nhật cư xin di như có điều suy nghĩ nguyên lai、like、là dạng này vậy những người này nên sẽ không bị ghi lại ở gia phả lên đi ân gật đầu s u na nói tiếp ta không có đoan sai ngươi tìm hẳn là k a t s u k i a cùng b a ngươi hoài nghi phương hướng là đúng a cùng b không có khả năng chống g ô n g xuất hiện cho nên chúng ta cũng hoài nghi bọn họ khả năng là thời kỳ chiến quốc thoát ly các người h ữ u trì hạ nhất tộc tộc nhân hậu duệ Ê. xin gì nhất thời im lặng thậm chí có chút muốn hướng s u na nhổ nước bọn a liền tại trước mặt ngươi đây bất quá tiếp lấy nghĩ lại để xu na hiểu lầm chính mình đang tìm tìm ạ cà sù kỳ a cùng b chưa chắc là chuyện gì xấu còn vừa vặn có thể che giấu hắn tìm mù m ẹ ấ y hành vi gặp xin dị không có lên tiếng t u nạ nói ra bất quá tình báo ban bên kia đã đem các ngươi hụ trí hạ nhất tộc tất cả điện tịch phân tích một lần cũng không có tìm tới cái gì đầu mối hữu dụng xin dị hỏi g i nếu như là bị phong ấn đâu t u nạ s ừ n g sốt một chút cười nói phong ấn ai sẽ phong ấn các ngươi hụ trí hạ nhất tộc đối đại phản đồ cùng đảo binh cách làm từ trước đến nay chỉ có một loại đó chính là không có rừng vô tận truy sát làm sao lại lựa chọn phong ấn đâu đội thành chúng ta xèn du nhất tộc có lẽ còn có như vậy một chút khả năng xèn du nhất tộc nháy mắt xin di mạch suy nghĩ bị mở ra hắn phía trước một mực nghi hoặc hụ trí hạ nhất tộc vì cái gì muốn tốn thời gian phí sức phong ấn mụ m ẹ ấy bây giờ bị su na một nhắc nhở như vậy hắn lập tức kịp phản ứng mụ m ẹ không nhất định là bị hụ trí hạ nhất tộc phong ấn rất có thể là cùng lúc ấy cùng hụ trí hạ nhất tộc đối địch nhẫn tộc chỗ phong ấn mà tại thời kỳ c h i ế n quốc có thể cùng hụ trí hạ nhất tộc đối địch nhẫn tộc có thể đếm được trên đầu ngón tay trong đó am hiểu phong ấn thuật liền càng là l ắ c đắc không có mấy sở dĩ nghĩ tới nghĩ lui mụ mụ ấy bị sẻn rù nhất tộc phong ấn khả năng vẫn là rất lớn lần này xin di sáng t dù nạ lúc này tìm chỗ ngồi ngồi xuống t ố ấ t chứ không trò chuyện những thứ này ta lần này tới tìm ngươi mục đích ngươi nên bao nhiêu cũng đoán được một chút ta xin dì thuận miệng qua lo a nói ngài tìm ta là dù nạ nói ra truyền khảo thí một trận chiến biểu hiện của ngươi phi thường ưu tú nếu không phải ngươi lời nói nạ dù tộ xa xù kệ khả năng đều sẽ gặp phải nguy hiểm sở dĩ đệ tam phía trước đáp ứng ngươi sự t ì n h ta đại biểu làng toàn bộ đồng ý từ ngày mai trở đi ngươi chính là ám bộ tiểu đội trưởng minh bạch xin dì nhẹ nhàng gật đầu biết dù nạ tìm chính mình mục đích sắp tiếp nhận hổ cả chức vụ xù nạ một phương diện muốn thực hiện đệ tam phía trước hứa hẹn một phương diện khác thì là nghĩ lôi kéo xin di dù sao xin di tại t r u n h ì khảo thí một trận chiến bên trong biểu hiện biết tròn biết méo đặc biệt là xuất l í n h một đám đệ tử theo đệ nhất đệ nhị trần tục thân thể truy sát bên dưới chạy trốn càng là sợ ngây người một đám nhìn nếu biết rõ đừng nói là học viên chính là trong làng t r u n h ì gặp phải đệ nhất đệ nhị trần tục thân thể không chết cũng muốn lột một tầng ra làng ngây đạ gì nắm giữ lôi độn trạ cờ dạ hình thức làng xương mù dìn gỗ ở mỹ dị càng là cầm trong tay lôi đao là mới làng xương mù xì n ố bị g ạ tạ nạ saki ni n et hờ nhẫn đau thất nhân chúng trừ khảo thí phía trước từng cái nhu h ư n g h ống có thể kết quả đây một lần gặp đệ nhị cổ cụ hạn chị ô n o r ú t h á cám hành chi thuật liền tự vệ đều làm không được nếu không phải xin dị xuất thủ bọn họ hiện tại chỉ sợ đã tại tổ chức lễ tiễn đương nghi thức nguyên nhân chính là như vậy theo xú nạ xin dị vị này trường nị dạ thủ tịch thực lực đã hoàn toàn đủ để đảm nhiệm ám bộ tiểu đội trưởng chức đến mức tùy ý xin dị chọn lựa chính mình tổ viên một chuyện xú nạ cảm giác cũng không có cái gì quá không được đặc biệt là tại cỗ nỗ hạ lập tức hoàn cảnh khó khăn phía trước chương â u n h n tám trăm bốn không phải mươi ba phong đ ấn của chục chương l ệ có tám trăm bốn h ta lệ thuộc r mươi ba phong ấn của chục đối với số nạ các cục xin dị vẫn là rất chịu phục người sáng suốt đều có thể nhìn ra u tạ tà t ả n c ổ h ạ t t h u hắn làm đồ đệ mục đích đúng là muốn lợi dụng hắn đến chế hành đại tân sinh hồ cả hệ đệ tử bây giờ s ù nạ có thể không tính h i ể m khích lúc trước ném ra dạng này c ả n h ô liu không thể nghi ngờ chứng minh s ù nạ là nghĩ lấp đầy bên trong thôn mâu thuẫn nhưng đứng tại xin dì trên lập trường trở thành người nào ám bộ kỳ thật cũng không trọng yếu chân chính trọng yếu là tự chủ tính cùng tự do tính khách quan mà nói tại u tạ tà t ả n c ổ h ạ t t h u hạ làm việc tự chủ tính cùng tự do tính không thể nghi ngờ cao hơn nữa một chút dù sao để ở hồ cả dưới mí mắt làm việc làm sao có thời giờ làm chính mình sự tỉnh thế là hơi chút trầng âm xin dĩ liên cự tuyệt xù n đa tạ tín nhiệm của ngài bất quá ta đã đáp ứng t r ư ở n g lão trở thành nàng áng bộ tiếp thật là quá đáng tiếc d u nạ thở dài thật tình cảm thấy đáng tiếc đưa đi xu nạ về sau xin gì đứng dậy đi tới quầy lễ tân đối nhân viên quản lý nói ra ta muốn tìm đọc sẻn d u nhất tộc cổ tịch nhân viên quản lý t h ầ n sắp biến đổi ngươi không có cái quyền lợi này xin gì những mày ta là thủ tịch nhân viên quản lý nhất miệng thủ tịch cũng không được đây cũng không phải là các ngươi chính ngụ trí hạ cổ tịch mà là đệ nhất đệ nhị thậm chí sắp kế vị đệ ngũ gia tộc cổ tịch há có thể tùy tiện mượn đọc cho người khác xem xét xin d ì có chút không vui nhất định muốn ta đem cố vấn trưởng lão chuyển ra ngoài sao nhân viên quản lý nói ra liền xem như cố vấn trưởng lão cũng không được ngươi muốn tìm đọc chỉ có thu hoạch được hổ cạ đại nhân đặc cách mới được nói được nửa câu nhân viên quản lý bỗng nhiên ngừng lại thần sắc thay đổi đến n g ố c trệ l i ê n tân nhiệm hổ cạ đều muốn lôi kéo ta một cái nhân viên quản lý còn dám lại n h ả i quả thực có bệnh xin d ì trực tiếp cho đối phương một cái h u mỹ thuật làm cho đối phương nằm mơ đi chính mình thì từ đối phương bên cạnh đi qua đi tới kho hồ sơ cùng tìm đọc cụ chỉ hạ điện tịch lúc không rõ chi tiết khác biệt lần này hắn chỉ cần tra tìm xẻn dù nhất tộc bên trong liên quan tới p h ảnh, một một ảnh, ảnh phân thân đem một phần quyển trục mở ra đến xin dị bản tôn trước mặt ngươi nhìn quyển trục này bên trong ghi chép xẻn rủ nhất tộc từng phong ấn qua các loại hiểm ác bệnh nhân ngươi lại nhìn mấy cái này điểm xin dị bản tôn lần theo ảnh phân thân ngón tay nhìn p h ân xin gì đó mấy c cười cười, sao. Sao đem quyển trụ cẩn thận cất kỹ sau khi đứng vậy xin gì bản tôi phát hiện tất cả ảnh phân thân đều bưng xuống trong tay sự tỉnh một mặt tha thiết nhìn về phía hắn thế là cười nói yên tâm ta sẽ đem nàng cứu ra bành bành bành trên mặt ý cười ảnh phân thân tại từng tiếng nhẹ vang lên bên trong hóa thành hạ cụ biến mất tàn đi xin dì phục hồi như cũ hồ sơ quán bên trong tất cả sau đó rời đi lúc thuận tiện giải trừ nhân viên quản lý huyễn thuật rơi vào đờ đẫn nhân viên quản lý nháy mắt rất s x n g động nói ra sở dĩ nếu như ngươi nghị xem xét xẻn rủ nhất tộc cổ tịch trước hết đem h ồ cả đại nhân cho phép lấy ra lại nói xin dì lý cũng không có lý đối phương trực tiếp rời đi hồ sơ quán ra hồ sơ quán về sau xin dì về trước một chuyến nhà trọ của mình chuẩn bị một chút nhấc cụ sau đó lưu lại một bộ ảnh phân thân cả người thần không biết quỳ không biết trốn khỏi làng c một, một đêm chưa ngủ xin gì tại sáng ngày thứ hai tia nắng ban mai đâm rách tầng mấy lúc tìm tới chỗ thứ nhất phong ấn địa điểm là nơi này sao xin dì mặc dù có chút kích động nhưng hắn cũng biết nơi này bị phong ấn rất có thể không phải mù mê ấ y mà là cái gì khác bị sẻn dù nhất tộc cho rằng là tà ác được nhân sở dĩ hắn không có tùy tiện hành động mà là đứng ở phong ấn điểm bên ngoài nghiêm túc cảm giác một phen một lát sau xin dì thở dài vừa rồi một phen cảm giác hắn có thể nói là không thu hoạch được gì tất nhiên dạng này cũng chỉ có thể trước đào ra thử một chút hạ quyết tâm về sau xin dì chỉ nhẹ nhàng q u á t tay vô số vụn v ậ t liền theo lòng đất lộ ra sau đó hội tụ thành mấy chi to lớn gỗ tay đem toàn bộ phong ấn khu theo lòng đất móc ra sau đó xin dì nhìn chằm chằm trước mắt cái này như bình gốm đồng dạng to lớn phong ấn vật một bên ước định phong ấn năm tháng một bên đối với bình gốm nắp bình bộ phát động xỉn dạ kèn xây thần la thiên trinh vê anh cùng với một cỗ to lớn sức đẩy vốn là thoạt nhìn đã mục nát rơi bình gốm nắp bình bị xỉn dì xỉn dạ kèn xây thần la thiên trinh nháy mắt chơi bay ngay sau đó một cỗ to lớn mùi hôi theo bình gốm bên trong bừng lên x i n dì theo bản năng bịt lại m i ệ n g mũi lui về phía sau một chút hắn đã ý thức được nơi này b ị phong ấn nhất định không phải mù mê ẩy chỉ là mù hộp mở đều đã mở trung quy phải nhìn xem b lúc này một cái đen nhánh cánh tay theo bình gốm bên trong giọ xét ra đỡ hộp vách tường tiếp lấy bình xứ bên trong chuyển ra một trận ùn g ùn ùn ùn g ùn g kỳ quái tiếng vang cùng lúc đó một cô mục nát t r ạ cớ ra, cũng theo bình xứ bên trong phát ra đi ra cảnh tượng như vậy nếu là đ ổ i thành người khác chỉ sợ sớm đã bị dọa phát sợ khả xin gì trong mắt chỉ có không kiên nhẫn bởi vì cái kia lộ ra hộp vách tường cánh tay chậm chạp không chịu đi ra liền như thế c u ộ n lại hộp vách tường phát quái thanh tính toán coi như là tổng vệ sinh xin gì cuối cùng một chút xịu hứng thú bị trà sáng về sau trực tiếp hai tay kết tấn đối với bình gốm phát ra một cái g hào hỏa cầu chi thuật bị đại hỏa nuốt hết bình gốm bên trong lập tức chuyển đến một tiếng như tê tâm liệt phế kêu gen đó lấy một đại đoàn như mực như sơn bùn đen theo trong lửa thoát ra nào về phía xin gì xin gì cũng không nhìn kỹ đưa tay chính là một cái xin dạ t kèn xây thần la thiên trinh đem đoàn kia đ á n h út về phía hắn bùn đen triệt để chê bay ra ngoài đoàn kia bùn đen bị xin dạ t kèn xây thần la thiên trinh chê bay về sau tại trên không chia năm xẻ bảy sau đó dưới nắng sớm hóa thành một chút xíu cho tản cuối cùng triệt để p h i u tán s i u xin gì thì cũng không quay đầu lại trực tiếp một cái lắp mình biến mất ngay tại chỗ chương ỗ này p tám trăm bốn mươi bốn thời gian cọ rửa chương tám trăm bốn mươi bốn thời gian cọ rửa loại bỏ chỗ thứ nhất phong ấn điểm xin gì không trần c h ờ chút nào lập tức hướng về trên quyển trục tiêu ký thứ hai chỗ phong ấn điểm tiến đến Sau phía một một một một tới trước, hồi, hắn đi tới một chỗ vách đi nói rắn bên nhẹ cứng bên nhỏ đá đá, vách vô về x u c ù tôn nạn gì nguyên nhân đi xin dì lắc đầu không nghĩ nhiều nữa chuẩn bị lên đảo móc công tác đối chiếu phong ấn quyển trục tìm tới chính xác phong ấn điểm về sau hắn lúc này phát động một đ ộ t để vô số vụn bạc hung hăng đâm vào vách đá sau đó tại trong vách đá đi xuyên đem bao trùm phong ấn điểm nham thạch tất cả đ ụ c nát lại kiên cố nham thạch tại một đ ộ t trước mặt cũng giòn như lò hũ sở dĩ chỉ là một lát một cái nút ở trong vách đá cửa đá liền xuất hiện ở xin dì trước mặt đây là cái gì phong ấn t h o á c thức so sánh với chỗ thứ nhất phong ấn điểm bình ốm cái này thứ hai chỗ phong ấn điểm quy cách rõ ràng cao hơn nữa một chút vẹn vẹn là trên cửa đá khắc lục những cái kia cổ phát phức tạp phong ấn t h u ậ t thức xin dì liền một cái cũng không nhận ra được thoáng trầm ngâm một cái xin dì phát động chính mình dì nệ gẳng đồng thuận phong thuật hốt tấn sau đó một trường đặt tại trên cửa đá thoáng chốc trải rộng cửa đá phong ấn t h u ậ t thức liền bị phong thuật hốt tấn một chút xíu hấp thu tán loạn cuối cùng biến mất vô ảnh vô tung giải quyết trên cửa phong ấn t h u ậ t thức xin dì trở tay một cái bằng e n in vạn tượng tiên dẫn dùng hấp lực đem cửa đá từ bên ngoài b ỗ n nhiên giật ra và n h cùng với nổ vang một tiếng cửa đá bị xin dị đồng thuật cưỡng ép m a xin gì có chút biểu mày cửa đá đằng sau là một cái không lớn quan tài đá trong thạch quan nằm một cái hất lên thời kỳ chiến quốc phong cách áo giáp trung niên nỉ dạ tt tựa t hồ là theo phong ấn giải trừ bị phong tại trong thạch quan trung niên nỉ dạ trên thân phát ra từng đợt thì sợ hơi nước cấm thanh ngay sau đó liền cùng phía trước g õ rổ xi m à t h ô n g linh ra đệ nhất đệ nhị trần tục thân thể một dạng tại hơi nước cấm thanh bên trong trung niên nỉ dạ dần dần khôi phục huyết khí chi xác vừa tỉnh lại ai cũng không phải là sao xin dị chậm rãi lắc đầu với hắn mà nói chỉ cần không phải mụ mẹ ấy không quản bị phong ấn người đã từng chính là cái dạng gì đại nhân vật hắn đều không để ý cùng cụt tại trên khải giáp giáp mảnh tiếng va đập bên dưới trung nhiên nỉ dạ theo trong thạch q u a n bỏ lên đi ra đây là cái uy nghiêm ngợi hắn quét mắt bốn phía một vòng ánh mắt cuối cùng rơi xuống xỉn dì trên thân lạnh lùng nói xẻn dù lò đâu xẻn dù lò xem ra hắn quả nhiên là bị xẻn dù nhất tộc phong ấn x i n d ì có chỗ hiểu ra gặp xỉn d ì không có trả lời ý tứ đối phương thản nhiên nói tiểu quỷ chỉ có ngươi một người sao ngươi là xẻn dù nhất tộc xẻn dù lò chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết không muốn tùy ý tới gần nơi này sao? không có từ trên người đối phương cảm nhận được các ý xin di cũng lười lãng phí thời gian quay người liền chuẩn bị rời đi bất luận đối phương phía trước phạm vào bao lớn tội nghiệt mấy chục hơn trăm phong ấn cũng đầy đủ tha tội nếu đối phương vẫn như cũ thói quen không thay đổi tại nhận giới làm sàng làm b ậ y cái k i a xin di liền sẽ đích thân xuất thủ đem hắn triệt để xóa đi u i tiểu quỷ đối phương mở rộng bước chân chuẩn bị đ ổ i k i ị m xin di nhưng vào lúc này phía trước còn có thể phát ra giòn v a n áo giáp tại một trận g i cạo qua về sau lại một chút xíu mục nát mất đối phương kinh ngạc nhìn xem trên thân mục nát áo giáp đã đi qua lâu như vậy sao xin dì giờ phút này cũng dừng bước trên mặt kinh nghi bất định áo g i á p mục nát tựa hồ chỉ là vừa mới bắt đầu ngay sau đó nguyên bản t h ầ n thái sáng l á n g trung nhân nì ra cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc giải yếu h ắ n h á to miệng h o ả n g sợ đ ố i xin dì hỏi hiện tại là lúc nào xin dì theo bản n ă n g đáp cô nô hạ trải qua năm mươi chín năm trung nhân nì ra một mặt mẹ hoặc cô nô hạ trải qua đó là cái gì xin dì vội vàng lật ra phong ấn quân chủ đơn giản kiểm tra một hồi phía trên ghi lại thời gian nói ra khoảng cách người bị phong ấn đã đi qua d ò n d á một trăm hai mươi năm một trăm hai mươi năm sau trung niên nhị giả túi đầu nhìn xem sớm đã hiện đầy nếp nhăn t i ể u tụy hai tay tự lẩm bẩm xèn r u lỏ ngươi lại đem ta phong ấn hơn một trăm năm xin gì cẩn thận hỏi ngươi ngươi không sao chứ tên v i a t r u n g niên nhị giả không hiện tại phải nói là xế chiều lão giả càng thêm chuẩn xác một chút lão giả chán nản ngồi trên đất nói ra ta lực lượng tính cả sinh mệnh đang trôi qua ta sống không được bao lâu xin gì khẩn trương làm sao sẽ dạng này lão giả liếc mắt xin gì, tiểu quỷ ngươi vì ta mở ra phong ấn ta vốn nên ban thưởng thứ gì cho ngươi đáng tiếc ngươi tới quá mượn quá mượn nói đi lão giả nhắm hai mắt lại không có khí tức xin gì trực tiếp xứng sở tại chỗ cũ hắn làm sao cũng không có nghĩ đến sẽ là kết quả này từ đối phương bỏ niêm phong một cái trước mắt hắn có thể từ đối phương trên thân cảm nhận được một cỗ khí thế b ằ n g bạc trả cờ giả vẹn vẹn theo trả cờ giả trình độ phán đoán đối phương tuyệt đối là cả cấp từng giả nhưng coi như là dạng này cường giả đang mở phong một lát sau lại đón gió giả yếu mà chết sự thực như vậy khiến xin gì khó mà tiếp thu bởi vì nếu như ngay cả trước mắt dạng này cường giả đều không thể duy trì sinh mệnh lời nói cái kêu mụn nếu biết rõ mù m ẹ ấy liền xem như một tên mạn dễ k ỳ h u trí hạ thực lực của nàng hẳn là cũng sẽ không vượt qua cả cấp cấp độ sở dĩ xin dị một khi giải ra nàng phong ấn kết quả của nàng rất có thể cùng trước mắt cái này g i ả yếu mà chết trung niên n g ỉ dạ giống nhau như lúc đi tới trung niên n g ỉ dạ g i ả yếu thi thể phía trước xin dị kiểm tra một phen càng là kiểm tra hắn càng là kinh hồn tăng đảm bởi vì cái này cùng hắn dự liệu m ộ t dạ n g đối phương không có chịu bất luận cái gì ngoại t hướng đơn thuần chính là thọ tận già yếu mà chết quả nhiên liền xem như bị phong ấn cũng vô pháp chạy trốn thời gian cọ rửa xin dị tâm tình khó mà bình phục mới đầu phong ấn quyển trục bên trên liên quan tới nơi thứ ba phong ấn điểm cũng không có phong ấn thời gian miêu tả nhưng theo quyển trục niên hạn bên trên liền không khó phỏng đoán trên quyển trục ghi chép tất cả phong ấn điểm ít nhất đều có trăm năm trở lên lịch sử m ụ mẹ có thể thoát khỏi thời gian cọ rửa sao ta vì nàng bỏ niêm phong có thể hay không hại nàng cái này đến cái khác nghi hoặc xông lên xin gì trong lòng để hắn lúc đầu vô cùng kiên quyết nội tâm g i a o động nếu như bởi vì chính mình bỏ niêm phong mà để m ụ mẹ tại mấy phút bên trong giải yếu mà chết vậy dạng này giải cứu còn tính là giải cứu sao t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi năm nhìn xem ngươi t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi năm nhìn xem ngươi đang đổi hướng nơi thứ ba phong ấn điểm lúc xin gì tốc độ rõ ràng chậm lại hắn đã không có ban đầu tràn đầy phấn khởi ngược lại trong mắt của hắn tràn đầy xoắn suýt hắn đã muốn đem mụ mẹ theo h ắ t cám trong phong ấn giải cứu ra lại lo lắng mụ mẹ ấ y sẽ trở thành kế tiếp trung niên lý dạ ở trước mặt của hắn g i ả yếu mà chết màn đêm buông xuống bun ô ba cả ngày xin dị cuối cùng đi tới nơi thứ ba phong ấn điểm nơi này là một vùng rừng rậm khoảng cách làng lá ước chừng hơn một trăm km phù hợp sụ cụ tôn n ạ gì, phạm vi bao trùm mê h u y ễ n c h i sâm tại vào rừng rậm phía trước xin dị kiểm tra một hồi mang theo người bản đồ phát hiện vùng rừng rậm này vậy mà còn có một cái danh、tự. nghe nói không ít h ỏ a quốc bách tính tại bên trong vùng rừng rậm này đều sẽ không lý do nằm mơ những này mộng có dài có ngắn mà sau khi tỉnh lại đều không ngoại lệ tất cả đều nhớ không rõ chỉ có thể đại khái nhớ lại những này mộng cũng đều là vui vẻ mộng bởi vì tỉnh lại đám người miệng c ả cụ rủ lại nhét lên bởi vậy nơi này lại bị phụ cận các sơn dân xưng là mê v i u ễ n c h i sâm thậm chí có không ít người chuyên môn đến trong rừng rậm thám hiểm cô nội hạ đã từng tiếp thu ủy thác điều tra qua nơi này chỉ là trước đến điều tra nị dạ tiểu đội cũng không có gặp phải trong truyền thuyết mộ cảnh sở dĩ cuối cùng đem rừng rậm tìm kiếm một lần không có phát hiện gì thường phía sau liền hướng làng phục mệnh hiểu rõ những n à y về sau s h i n j i ẩn ẩn có loại cảm giác m ụ mệ ấy nên liền bị phong ấn tại bên trong vùng rừng rậm này bởi vì theo m ụ mệ có thể xâm lấn chính mình xù gù tôn n gì, đến xem trước góp chân nàng hai cái bị phong ấn người khác biệt nàng là có thể theo trong phong ấn thẩm thấu một chút lực lượng đi ra đến mức cái gọi là mộ t cảnh vô cùng có khả năng chính là xạ dịn gẳng đồng thuận dù sao tại mạn dễ k ỳ hữu trí hạ trước mặt để một người nằm mơ quả thực là chuyện dễ như chở bàn tay bất kể như thế nào đi vào chiếc xem một chút đi thu thập tâm tình sinh i mở rộng bước chân đi vào rừ trong màn đêm mê nguyễn sâm lâm tại ánh trăng tô điểm bên dưới lại có mấy phần mê nguyễn sắc thái dạ bước trong đó liền xin dị đều cảm nhận được một loại hiếm có mới lạ xin dị không có đem phong ấn quyển trục lấy ra mà là trực tiếp lần theo trực giác trong rừng rậm dạ bước dần dần đi tới rừng rậm trung ương đèn là ngươi sao đ ỗ n g nhiên một đạo thanh â m quen thuộc tại xin dị bên thai vang lên xin dị tâm dung lên kích động ân là ta ngươi tại sao lại ở chỗ này dừng một chút đạo kia thanh â m quen thuộc cũng bỗng nhiên có trập chủng chẳng lẽ ngươi là tới cứu ta sao xin d ì c ư ờ i cười đây không phải là chúng ta đã sơ ước định cẩn thận sự t ì n h sao mụ mẹ tựa hồ không nghĩ tới xin d ì sẽ thật tuân thủ ước định hay là không nghĩ tới xin d ì có thể tới nhanh như vậy hoàn toàn không biết nên làm sao phản ứng ngược lại cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi đèn ngươi thật là chuyên môn tới cứu ta sao cảm nhận được mụ mẹ cái kêu phần cẩn thận từng ly từng tí thăm dò xin dị dùng kiên quyết khẩu khí nói ra mụ mẹ ơi, ta tới cứu ngươi mụ mẹ khóc không thành tiếng đèn ngươi là người thứ nhất kiên định tin tưởng ta người cảm ơn ngươi theo mụ mẹ trong tiếng khóc xin dị cảm nhận được vô tận bị khuất xin dị lắc đầu khẽ thở dài thật xin lỗi ta tới trộm không ngươi không cần phải nói có lỗi với ta biết có người đang tìm ta tại quan tâm ta ta liền đã rất cao hứng nói xong mụ mẹ ấy liền hỏi lên xin di là thế nào tìm tới nơi này đến xin di cũng không c o i che giấu trực tiếp đem hắn đầu tiên là lật xe mụ trí hạ nhất tộc ra phả cùng điện tịch không có thu hoạch về sau lại lật nhìn lên sẻn du nhất tộc điện tịch cuối cùng tìm tới một quyển phong ấn quyển trục sau đó liền đem phong ấn quyển trục bên trên phù hợp khoảng cách ba cái phong ấn điểm vòng đi ra cuối cùng một chỗ một chỗ tìm tới mụ mẹ ấy ngay xong bông cảm giác ngạc nhiên nàng biết xin gì là ưu trí hạ nhất tộc cho nên có thể l ậ t xem ưu trí hạ r a phả điện tịch không phải cái gì kỳ quái sự tình nhưng xin gì có thể l ậ t xem sẻn dù nhất tộc điện tịch cái này liền để nàng có chút ngoài ý m u ố n phải biết ưu trí hạ nhất tộc cùng sẻn dù nhất tộc có thể là thủ chuyển kiếp xin gì cơ nói hiện tại đã không có cái gì ưu trí hạ nhất tộc cùng sẻn dù nhất tộc tại ước chừng sáu mươi năm trước ưu trí hạ nhất tộc tộc trưởng cùng sẻn dù nhất tộc tộc nhân bắt tay giảng hòa cùng một chỗ sáng lập một cái tên là cô n ộ hạ làng n h ĩ dạ hiện tại chúng ta đều là n h ĩ dạ làng lá mụ mệ hiếu ký nói là nghĩ dạ sao nhanh nói cho ta nghe một chút đi xin dĩ liền đem cổ n ổ hạ xây dựng cùng với ủ trí hạ mạ đạ dạ cùng s ẻ n dù hạt hỉ dạ mạ c ố sự một năm một mười nói cho mù mẹ ấy hắn cố ý nói rất chậm liền chính hắn đều nói không rõ là không phải đang lo lắng cái gì hoặc là nói có phải là tại né tránh cái gì nghe xin dĩ miêu tả mụ mẹ có chút vị trí nói ta đi qua địa phương rất ít không phải ở gia tộc trong địa lao chính là bị phong ấn ở nơi này thật muốn đi xem một chút người lớn lên làng là a xin dĩ miệng đầy đáp ứng xuống tuất ta dẫn ngươi đi thật sao đương nhiên là thật mụ mẹ ấy vui vẻ nói cảm ơn ngươi đèn kỳ thật ta không gọi đèn á dừng lại xin di giải thích nói ta gọi u c h i hạ xin di đèn chỉ là ta thuận miệng nói một cái tên u c h i hạ xin di mụ mẹ ấy nhớ kỹ xin di danh tự tựa hồ phải cố gắng ghi vào đáy lòng xin di lúc này đi tới một cây đại thụ phía trước căn cứ hắn cảm ứng cây to này hẳn là mù mẹ phong ấn điểm rồi trước khi đậu thủ xin di bỗng nhiên nói ra mụ mẹ ấy ta không phải nói qua cho ngươi ta phía trước đi qua hai nơi phong ấn điểm sao mụ mẹ ấy hỏi ân làm sao vậy do dự mãi về sau xin di lựa chọn thẳng thắn cái thứ hai nơi phong ấn điểm bên trong cũng đều là bị s ẻ n dù nhất tộc phong ấn mỹ dạ ta giải ra bọn họ phong ấn về sau bọn họ tất cả đều chết rồi chết chết rồi mụ mẹ có chút choáng váng xin g ì t r ầ m rãi nói khoảng cách các ngươi bị phong ấn ít nhất đi qua trên trăm năm mà phong ấn thuật chỉ có thể phong ấn các ngươi trả cớ dạ lại không cách nào đem bọn họ thân thể cũng giữ gìn trăm năm sở dĩ làm phong ấn được giải ra bọn họ tất cả đều chết già rồi mụ mẹ trần chờ một chút ta cũng sẽ chết sao xin dì lắc đầu ta không biết trầm mặc rất lâu mụ mẹ ấy bỗng nhiên cười nói không sao à có thể trước khi chết tìm tới một cái chân chính quan tâm ta bằng hữu ta đã đủ hài lòng xin gì đỡ đại thụ thân tây có chút vô lực nói ra xin lỗi ta tới chất hợp mụ mẹ ấy nói ra xin gì giúp ta mở ra phong ấn đi ngươi không phải nói qua muốn một hồi mới sẽ chết ra sao ít nhất trước khi chết ta có thể tận mắt nhìn xem thế giới nhìn xem ngươi xin gì khuyên đ ủ ngươi lại cho ta một chút thời gian ta nhất định có thể để cho ngươi an toàn theo trong phong ấn tỉnh lại ta rất mạnh ta còn nắm giữ rất cao siêu chữa bệnh nhân thuật ta nhất định có thể làm được mụ mẹ ấy cười cười không cần ta hiện tại liền nghĩ nhìn xem ngươi đem ngươi dáng dấp ghi ở trong lòng Trường Quyết Trường chiến binh khí. 846. Quyết chiến binh 846. 846. Quyết khí. khí. xin gì t r ầ m mặc nếu như đổi lại chính mình bị phong ấn t r ă m năm đồng thời biết được bỏ niêm phong về sau rất có thể sẽ lập tức chết đi hắn sợ rằng không có mụ mệ ấy như thế thoải mái kết quả là hắn nhàn nhạt hỏi một câu ngươi liền không hận sao mụ mệ ấy nói ra ta hận nghĩ dạ hận đủ chỉ hạ nhất tộc càng hận hơn cái này chỉ biết là chém giết lẫn nhau xấu xí nhận giới có thể là xin gì hỏi nhưng mà cái gì mụ mệ chậm rãi nói xong có thể cái này khiến người căm hận thế giới bên trong cũng có xin gì ngươi dạng này chỉ riêng nha ngươi là ta tại cái này hận nhất thế giới bên trong thích nhất người xin gì nghe vậy sửng sốt một chút c h ậ n thở ra thật dài khẩu khí mụ mệ ây ta muốn mở xỉ cải p h ò n g ân mụ mệ ây lên tiếng gián đoạn cảm ứng xin gì lui lại mấy bước phát động một đ ộ t khoảnh khắc vô số vụn vặt theo hắn trong ống tay áo bắn ra hung hăng đâm vào trong đất chỉ mấy hơi thở công phu một đội n ư n g tụ mã thành mấy cái gỗ tay liền đào ra một cái hố to hiện lộ ra bên trong phong ấn phiến đá cùng phía trước một dạng phiến đá bên trên hiện đầy phong ấn vật thức xin di lợi dụng phong t h u ậ t h ú t ấn cưỡng ép phá hủy phong ấn t h u ậ t thức sau đó lại lấn phát động bằng k e n in vạn tượng tiên dẫn đem phiến đá bỗng nhiên kéo lên ngay sau đó một cỗ c o do thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn đập vào xìn di tầm mắt không có mụ mẹ ơi! tựa hồ là nghe đến xìn di kêu gọi quận thành một đoàn thân ảnh chậm rãi dò xét bắt đầu dù n g mê man ánh mắt nhìn về phía xìn di cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi xìn di ân xin di nhẹ gật đầu nằm ở bờ hố hướng về c o giút ở đáy hố mụ mẹ ấy đưa tay phải ra mụ m ẹ cầm thật chặt xìn di tay đừng sợ ta kéo xin gì một bên nói một bên dùng sức đem mù m ẹ theo trong hầm kéo ra ngoài đi tới mặt đất mù m ẹ ấy đặt mông ngồi trên đất thần s ắ c mở mịt nhìn xem bốn phía cuối cùng ánh mắt tại x i n gì trên mặt tập trung x i n gì thì từ bên hông túi nhẫn cụ bên trong lật ra một bình dinh dưỡng liều đưa cho mù m ẹ ấy ngựa khí cấp thiết nhanh uống nhanh rơi cái này một ống dinh dưỡng liều nó là ta vì giữ gìn con mắt đặc biệt điều chế dịch dinh dưỡng nếu như ngươi kịp thời bổ s u n g cũng có thể sống qua tới nhìn chăm chăm xỉn gì trên mặt cái kia không làm giả cấp thiết cùng lo lắng hai hàng trong suốt nước mắt theo mù mẹ khỏe mắt trở xuống xỉn mụ m ẹ ấy vội lắc lắc đầu là gió gió thổi đến con mắt ta bên trong nói đi mụ m ẹ ấy nhận lấy xin dí đưa tới dinh dưỡng liều sau đó không giữ lại chút nào u ố n g một hớp xuống dưới xin dí thì bảo vệ ở một bên yên t ĩ n h quan sát mụ m ẹ ấy cùng lên một cái theo trong phong ấn giải thoát đi ra trung niên n ỉ dạ khác biệt mụ m ẹ trên thân cũng không có phát ra hơi nước hình dáng nóng sương mù tình trạng của nàng càng giống là một cái ngủ mộng tiểu nữ mới bị người đánh thức còn có chút mơ hồ đó lấy xin dí lại cảm giác một cái mụ mệ trả cờ dạ cảm thấy lập tức run lên bởi vì mụ mệ trả cờ dạ xa so với hắn tưởng tượng hiếu thắng mụ mẹ ấy lúc này đứng lên nàng nhìn xem một phía dần dần bị ánh trăng hấp dẫn vừa đi vừa về chạy nhanh chấm một chút xin gì đi theo sau mụ mẹ ấy nhẹ giọng nhắc nhở lấy cho đến lúc này xin dị mới nhìn rõ mụ m ẹ ấ y rằng dấp nàng n u hòa trên mặt cầu thủ trì hạ nhất t ộ c độc h ư u tuấn mỹ cùng k i ê u ngạo tại màu đỏ kẹp tóc bên dưới có một đầu ngang e o màu đen tóc dài là cái thoạt nhìn kiên cường lại ôn n u nữ hải xin dị nguyên lai ta là ở loại địa phương này bị phong v ấ n sao nơi này thật đẹp a mụ m ẹ ấ y đuổi theo ánh trăng tò mò nhìn trong rừng rậm tất cả xin dị đi theo sau mụ m ẹ ấ y nơi này bị mọi người xưng là mê viễn chi sâm nghe nói có sơn dân ngộ nhập trong đó sẽ một giấc ngộng dài sau khi tỉnh lại sẽ quên trong ngộng tất cả mê viễn chi sâm mụ mụ ấy d ư n g bước xoay người là vì ta sao xin dị nói ra có lẽ đi mụ mẹ ấy đi tới xin dị trước mặt rất nhiều chuyện ta cũng nhớ không rõ xin dị nhẹ nhàng vỗ vỗ mụ mẹ ấy bà vai cái này rất bình thường ngươi vừa mới từ trong phong ấn được giải cứu ra thân thể khẳng định sẽ có chút không t h í chứng mụ mẹ ấy có chút không xác định là như vậy sao tin tưởng ta cười cười xin dị nói ra đi trước cùng ta đi một chuyến phòng thí nghiệm ta vì ngươi là một m cái toàn diện kiểm tra sức khỏe xác nhận một chút thân thể của ngươi trạng thái ân mụ mẹ ấy đưa tay bắt lấy xin dị tay á o nhẹ gật đầu Cân nhắc đến mụ mẹ ấy, mũ mẹ ấy cười nói rõ ràng là cái tiểu hài nếu như tính toán niên kỷ lời nói ta nên ít nhất lớn hơn ngươi một trăm tuổi đi đúng ngươi tất nhiên mở ra màn d ễ k ỳ h ữ xạ gì gẳng vì sao biết mất đi đồng t h u ậ t đâu xin g ì nói ra bởi vì ta thức tỉnh càng mạnh đồng thuận ẹ t c h y g ầ n cái huyết kế giới hạn càng mạnh đồng thuận ẹ t c h y g ầ n cái huyết kế giới hạn mụ m ẹ ấ y sửng sốt tại quan niệm của nàng bên trong mạng dễ kỳ ủ xạ dình cảm chính là nhận giới tối cường đồng thuận ẹ t c h y g ầ n cái huyết kế giới hạn sở dĩ căn bản là không có cách tưởng tượng xin g ì đến tột cùng thức tỉnh cái gì càng mạnh đồng thuận ẹ t c h y g ầ n cái huyết kế giới hạn chờ một chút nói cho ngươi dừng lại xin dì hỏi vậy còn ngươi vì sao biết bị sẻn dụ nhất tộc phong ấ n nha phía trước cho chuyện xin dì cố ý chuyển hướng cái đề tài này chính là không nghĩ câu lên mụ mụ chuyện thương tâm bây giờ hắn đã đem mủ m ẹ theo cái k i a tối t ă m không mặt trời trong phong ấn giải cứu ra sở dĩ cũng là không ngại tìm hiểu một chút mủ m ẹ ấy đi qua quả nhiên nâng lên chuyện cũ mụ m ẹ cảm xúc liền xa suốt sau đó nàng liền đem chính mình ngoại ý muốn mở ra mạng dễ kỳ ủ xạ gì gẳng đồng thời thức tỉnh đồng thuận g i ả trị ô cô bát tin ê ô bị ủ trì hạ nhất tộc biết được về sau cầm t ù ở trong lao biến thành chiến tranh binh khí bi thảm đi qua một năm một mươi báo cho xin gì xin gì sau khi nghe xong vừa sợ vừa giận bọn họ điên rồi sao mụ mụ ấy nói ra chiến tranh sẽ để cho tất cả mọi người thay đổi đến điên cuồng khi đó hữu trí hạ nhất tộc tại cùng sẻn du nhất tộc đối kháng xa suốt vào hạ phong sở dĩ vì chiến thắng sẻn du nhất tộc các tộc nhân liền nghĩ lợi dụng ta g i a chi h ồ cô bắt thiên m â u trở thành cuối cùng quyết chiến binh khí nhưng mà tin tức này cuối cùng tiết lộ sẻn du nhất tộc liền đánh bất ngờ chúng ta hữu trí hạ nhất tộc mang đi đồng thời phong ơn ta 847, Bá đạo 847, Bá đạo Hoko, xin gì chưa hề đánh giá cao qua hữu trí hạ nhất tộc đạo đức tiêu chuẩn nhưng nghe đến hữu trí hạ nhất tộc đem mù mễ ấy nhốt lại xem như cùng sẻn d ù nhất tộc quyết chiến binh khí về sau vẫn là cảm nhận được không z e t mà r u n nếu như trong tộc liền mạng dễ k ỳ ủ trí hạ đều có thể bị xem như tùy thời bỏ qua binh khí cái kia những tộc nhân khác còn có an toàn có thể nói sao dạng này gia tộc có thể theo thời kỳ chiến quốc một mực tiếp tục kéo dài mãi đến làng nì dạ thời đại mới bị di tộc bây giờ nghĩ lại đã rất may mắn cảm khái xong xin di hỏi m ũ m ẹ ấ y người gia chi hô cô bát thiên mô cùng ngươi xù gù tô nạ di ma gắt năng lực có chút tương tự nó có thể kết nối bất luận kẻ nào đem trả cờ dạ rút ra hoặc truyền lại thậm chí có thể thông qua kết nối khống chế đối phương ý chí cùng trả cờ dạ t x i n dì nghe xong hít vào một hơi khí lạnh giá trị ô cô bát thiên m â u không những có đủ sụ cụ tôn n ạ gì kết nối cùng với mặc gắt rút ra truyền lại trả cờ dạ năng lực tựa hồ còn có thể thông qua tầng này kết nối khống chế đối phương tâm linh nghĩ đến đây x i n dì lại hỏi có người số hạn chế sao mụ mẹ ấy lắc đầu chỉ cần có ân ký ta liền có thể phát động giá trị ô cô bát thiên mô nói xong mụ mẹ ấy k h á t tay một khối hiện ra trong suốt kim quang tảng đá theo x ỉ n dì trên đầu bay ra rơi xuống trong tay của nàng x i n h dì vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc đây là đây là huy thạch nó ghi chép hai chúng ta quen biết hiểu nhau tất cả kinh lịch ngươi nhìn mụ mẹ ấy đem huy thạch nhẹ nhàng ném đi ném đến tận x ỉ n dì trước mặt x i n h dì nhìn sang phát hiện cái kia một khối nho nhỏ hình quang trong viên đá lại thật sự có mình cùng mụ mẹ tiếp xúc mỗi một cái nháy mắt thậm chí liền hắn phía trước xung kích d ì n nệ gần lúc mụ mẹ ấy đáp ứng vì hắn đảm bảo sụ cụ tô na dì mặc sờ xa nụ giặc cụ cũng tại khối này nho nhỏ huy thạch bên trong cái này xin dị là thật khiếp sợ chỉ cần có nó tại ta liền có thể đối ngươi phát động giả t r ì h ô cô bắt tin h ê m â u rút ra hoặc chuyển lại trả cờ dạ cho ngươi dừng lại mụ mẹ ấy nói ra muốn ta hiện tại thử một chút sao ta có thể dùng giả t r ì h ô cô bắt tin h ê m â u chuyển một chút trả cờ dạ cho ngươi đến lúc đó ngươi liền minh bạch ta giả t r ì h ô cô bắt tin h ê m â u năng lực xin dị vội vàng tiêu dừng đừng mụ mẹ có chút khẩn trương vì cái gì ngươi lo lắng ta đang nói dối sao xin dị cười cười dĩ nhiên k h n g phải ta lo lắng chính là thân thể của ngươi, ngươi vừa mới từ trong phong ấn t h t khốn thân thể miễn cưỡng ở vào một cái tương đối cân bằng giai đoạn ngươi bây giờ nếu như lung tung sử dụng trả cờ dạ lời nói ta sợ thân thể ngươi cân bằng sẽ bị đánh vỡ mụ mẹ ấy nhẹ nhàng thở ra nguyên lai là dạng này xin gì tiếp lấy giải thích nói chờ trở lại phòng thí nghiệm ta trước cho ngươi làm một cái toàn thân kiểm tra sức khỏe đem thân thể của ngươi triệt để điều dưỡng tới về sau ngươi liền có thể tùy ý sử dụng trả cờ dạ mụ mẹ không có giống phía trước trung niên nỉ ra một dạng đón gió suy vong lớn nhất khả năng chính là mụ mẹ cái kia bá đạo đồng thuật suku t o n a z i cùng m a g a s uy lực gia cường p h i ê n bản thậm chí bởi vì có thể chế tạo tồn chữ ký ức huy thạch nguyên nhân ra chi h o k o b a t tino tới một mức độ nào đó còn có đủ chứa đựng đồng thuận năng lực mù m ẹ phía trước nâng lên vì xin gì đảm bảo suku t o n a z i m a g a s s ở s ả nụ đủ ra tù mấy cái này đồng thuận kỳ thật chính là mù m ẹ ấy lợi dụng ra chi h o k o b a t tino năng lực đem xin gì suku t o n a z i mặcas sơ xa nụ ra tù chứa đựng đến nàng cùng xin gì huy thạch bên trong chính là bởi vì ra chi hô cô bát tino bá đạo làm lộ lộ Mà ngoài vào mũ mẹ rậm mũ mẹ cho cờ cái cờ thức cánh. phá phong phong những nhập nhận ảnh hưởng, trả đột tỏa, tiết ra. rừng trả dạ dân, dạ đi đến đi đến ngộ một ấn sân ấy kia ra ra xa vô ý thức xa vào đến một cảnh. quá trình này hiện tại xem ra hẳn là mũ m ẹ trả cờ dạ tại trên người đối phương lưu lại ân ký chế tạo huy thạch quá trình những cái kia sơn dân tỉnh ngủ phía sau quên đi trong ngậm một chút hơn phân nửa cũng là bởi vì m ũ m ẹ thu hồi những ngày huy thạch huy thạch đã là ký ức tinh thể cũng là giả trị ô cô bắt thiên mâu tiêu ký sở dĩ mụ mệ ấy liền dựa vào những ngày huy thạch liên tục không ngừng cung cấp mới mẹ trả cờ dạ một mực duy trì xuống cái này sợ rằng mới là mụ m ẹ ấy bị phong ấn hơn một trăm năm lại không có giả yếu mà chết nguyên nhân lại l i ế c q u a còn tại thao thao bất t u y ệ t vì chính mình giảng giải vi thạch năng lực mụ m ẹ ấy xin gì c ư ờ i thầm trong lòng sợ rằng tất cả những thứ này chính mụ m ẹ ấy đều không rõ ràng bị phong ấn nàng mất đi tự chủ điều khiển tất cả năng lực chỉ có thể mặc cho theo trong phong ấn tản mát đi ra một điểm trạ cờ giả ngẫu nhiên tìm kiếm mục tiêu sau đó bằng vào bản năng cầu sinh tại không thương tổn cùng đối phương dưới tình huống rút ra đối phương một chút xíu trạ cờ giả mưu đồ tự vệ sau một hồi xin dị cuối cùng mang theo mụ mẹ ấy đi tới chính mình phòng thí nghiệm cân nhắc đến mụ mẹ ấy một mực bị ủ ụ trí hạ nhất tộc xem như binh khí đến đ ố i đ á i xin gì tại mang mụ mẹ ấy đi vào phòng thí nghiệm phía trước kiên nhẫn giải thích nói nơi này là ta một chỗ phòng thí nghiệm bình thường chủ yếu là ghi chép một cái chính ta trạng thái thân thể cùng với một chút tế bào sinh vật phương diện thí nghiệm đợi lát nữa đi vào về sau ngươi không cần phải sợ dắt lấy xin gì tay náo mụ mẹ ấy lắc đầu ta không sợ ân xin gì nhẹ gật đầu mang theo mụ mẹ ấy đi vào phòng thí nghiệm dưới đất vừa tiến vào phòng thí nghiệm về sau mụ mẹ hiếu kỳ đánh giá bờ phía trên mặt tựa hồ không có bao nhiều e ngại xin dì không khỏi hỏi ngươi làm sao không có chút nào sợ hãi cái này có cái gì tốt sợ hãi mụ mẹ ấy một hồi vớt ve dụng cụ một hồi lại chạy tới xin dì trước bàn sách xin dì t h ầ m nói ngươi bị gia tộc cầm tủ nên không ít bị trở thành vật thí nghiệm a mụ mẹ ấy gật đầu ân ân bất quá vậy cũng là tại địa lao bên trong ngươi nơi này sáng sủa tất cả đều thu thập sạch sẽ căn bản là không đáng sợ địa lao xin dì nhất thời im lặng tại hắn nghĩ đến đ ủ trí hạ nhất tộc khó tránh cũng quá phung phí của trời đi lại đem mụ mẹ ấy nhốt tại đen như mực trong địa lao bất quá nghĩ lại đó là hàng trăm năm trước lúc ấy chữa bệnh n h â n thuật đều không có bị hoàn toàn khai phát ra đến các loại thí nghiệm tự nhiên là lộ ra huyết tình ngu mội đem m ù nguệ y đưa đến trên bàn phẫu thuật xin gì vì nàng đón các loại dụng cụ sau đó một bên ghi chép trị số vừa nói theo trị số bên trên nhìn thân thể của ngươi đã ra vấn đề lớn nếu như không cần t h ậ n ứng đối lời nói ngươi nhiều nhất chỉ có thể lại sống 5 năm năm m ù nguệ y vui vẻ nói còn có thể sống năm năm lâu như vậy cái kia ta có thể hay không đi xem một chút xin gì ngươi lớn lên làng lá nha ây dừng lại xin gì nói ra ngươi l ư n g ngắt lời ý của ta là đây là khó khăn nhất tình huống đáng tiếc ngươi gặp ta xem như trước mắt nhận giới tối cường chữa bệnh n g r a một chòng chỉ cần ngươi nguyện ý phối hợp ta điều trị ta có thể để thân thể của ngươi triệt để khôi phục lại lần nữa có một cái hoàn chỉnh nhân sinh Trưng mụ thuật. Trưng mệ đồng thuật. Mũ mẹ cười đến vô cùng sán g lạ ta biết rồi xin dí lại xiết lên mụ m ẹ ống tay áo chuẩn bị rút một điểm máu kiểm tra một cái mụ m ẹ huyết dịch thành phần mụ m ẹ ấ y vô cùng n ư u thuận mí môi không nói tiếng nào để xin dị rút xong một ống máu hút xong máu về sau xin dị một bên vì mụ mệ trên cánh tay lỗ kim khử trùng một bên chỉ chỉ mụ mệ trên cánh tay khắc đầy thoát thức hỏi những này là thứ gì nha mụ mệ theo tiếng kêu nhìn lại nhìn thấy chính mình trên hai tay khắc đầy thoát thức thấp giọng nói những này là gia tộc cắm vào trong cơ thể ta đồng thuận cái gì xin dị hơn m ẩ n ra mụ mệ ấy giải thích nói gia tộc tại phát hiện ta g i ả t r ì h ô cô bắt tin h ê m â u về sau ghét bỏ ta nhãn lực không đủ không cách nào chân chính phát huy ra g i ả t r ì h ô cô bắt tin mô uy lực sở dĩ vì tăng cường ta nhãn lực đem ạ mã tê gia thiên chiếu cùng dù qua m ì lấy thuật thức phương thức cưỡng ép cắm vào đến trong cơ thể của ta mụ m ẹ ấy nói rất chậm thân xác cũng xa suốt sổ giới h i ệ n nhiên là không muốn hồi ức đi qua một mặt kia nếu biết do nói mời đến đơn giản chân chính thao tác lúc chỉ có mụ m ẹ ấy bản nhân mới biết được cắm vào đồng thuật là một loại bao nhiêu thống khổ kinh lịch xin gì thì một mặt khiếp sợ hắn biết ủ trí hạ nhất tộc bên trong tồn tại một loại tên là kèn sa phành truyền tả phong ấn thuật có thể đem chính mình đồng thuật phong ấn đến những người khác xạ dịn gàng bên trong không nghĩ tới ngoại trừ kèn sa p h à n truyền tả phong ấn bên ngoài Thủ t r ì hạ nhất tộc vậy mà còn nắm giữ lấy lấy thuật thức hình thức đem đồng thuật cắm vào đến những người khác trong cơ thể thủ đoạn khiếp sợ sau khi s h i n j i bắt đầu cẩn thận bắt đầu nghiên cứu mù m ẹ trên hai tay thuật thức dần dần hắn trong mắt khiếp sợ biến thành phẫn nộ bọn họ quả thực điên rồi s h i n j i có chút giận không nhịn nổi n g h e xong chính mù m ẹ ấ y giảng giải lại phối hợp thêm hắn cao siêu chữa bệnh n h ậ n thuật tạo nghệ cùng với không tầm thường phong ấn thuật c h i thức hắn rất nhanh liền đại khái biết do ự trị hạ nhất tộc đến tột cùng tại trên người mù mệ ẩy làm cái gì thủ đoạn này cùng hắn nói là đem a matezas thiên chiếu cùng t u c mi hai cái đồng thuật cắm vào đến mù mệ trong cơ thể còn không bằng nói là đánh vào càng thêm chuẩn xác một chút thậm chí bởi vì thủ đoạn quá mức thô bị liên đối đối mù mệ thân thể tạo thành khó mà vãn hồi tổn thương cái này nếu là đổi một người tám chín phần mười sẽ trực tiếp chết đi tốt tại mù mệ ấy giác tỉnh đồng thuận gia trị ô cô bát thiên m â u quá mức b a đạo cái này mới miễn cưỡng chịu được lấy cắm vào đến trong cơ thể nàng ạ mã tê gia thiên chiếu cùng dù qua mi bất quá liền tính như vậy u trị hạ nhất tộc muốn thông qua cắm vào đồng thuận phương thức tăng lên mù mệ ấy nhãn lực mưu đồ hiển nhiên không có đạt tới bởi vì loại này phương thức căn bản không có khả năng tăng lên m ũ mệ ấy nhãn lực ngược lại sẽ còn cho m ũ mệ thân thể gia tăng không cần thiết gánh vác dù sao bất luận một loại nào mạn dễ kỳ đồng thuật đều không phải gì cấp phía dưới có thể tùy tiện tiếp nhận xin dì sợ lên những cái kia t h u ậ t thức hỏi đau không m ũ mệ ấy lắc đầu đã sớm không đau xin dì nổ nước b ọ t một câu loại này cắm vào thủ pháp quá thô giáp cũng quá cấp thấp ta nghĩ liền xem như đạn dưới loại kia người đ i ê n cũng sẽ không dùng m ũ mệ tò mò hỏi ai là đàn nha cũng là người điên dừng lại xin dì nói ra chính là h ắ n diện thủ trí hạ nhất tộc chỉ có bao quát ta ở bên trong hai cái tộc nhân may mắn sống tiếp được mụ mẹ ấy nhìn xem xin gì không biết nên nói cái gì nàng xác thực rất hận đủ trí hạ nhất tộc có thể nghe đến đủ trí hạ nhất tộc bị diện thông tin về sau không những không có đại thù được báo vui sướng ngược lại cảm thấy có chút cảm giác khó chịu xin gì cũng chuyển hướng chủ đề không t ạ i trò chuyện diện tộc sự tình ngược lại hỏi vậy ngươi bây giờ có thể sử dụng ạ m ạ t â g i ả thiên chiếu cùng thủ quát huy sao ân mụ mẹ ấy nhẹ nhàng gật đầu xem ra tới một mức độ nào đó loại này cắm vào xem như là thành công nói đi xin dì đi tới khí cụ ở giữa lấy ra một quyển đặc chế băng vải đem hắn ngâm ở dịch dinh dưỡng bên trong dòng g ã mười phút đồng hồ chờ băng vải đem cả chậu dịch dinh dưỡng hoàn toàn hấp thu về sau mới cẩn thận từng ly từng tí lấy ra sau đó bắt đầu vì mù mẹ ấy băng bó gặp xin dì trịnh trọng như vậy mù mẹ ấy hỏi xin dì làm cái gì vậy nha mỗi một loại m ạ n dễ kỳ đồng thuật đều là cái kia m ạ n dễ kỳ hụ trí hạ tâm linh khắc họa là hắn c h ô niệm suy nghĩ cũng là hắn chấp nhất sở dĩ đồng thuật là không thể lấy loại này phương thức đơn giản cám vào làm như vậy không những sẽ không vì sử dụng, sẽ còn không ngừng ăn mòn thân thể của ngươi thậ xin di động t á c trên tay không ngừng tiếp tục vì m ũ mệ con chói đặc chế băng vải tốt tại cắm vào sau đó không lâu ngươi liền bị phong ấn không có thường xuyên sử dụng bọn chúng sở dĩ bọn họ đối thân thể ngươi tổn hại còn vô cùng có hạn dùng đặc chế băng vải đem m ũ mệ trên hai tay thuật thức toàn bộ băng bó kỹ về sau xin di lại kiểm tra một lần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm m ũ mệ hậu chi hậu giác n g u y ê n lai nguy hiểm như vậy sao xin di nói ra gia tộc có lẽ chính là phát hiện điểm này về sau mới khai phát ra một loại khác cắm vào đồng thuật phương pháp cái phương pháp kia gọi là kèn sa phản chuyển tạo phong ấn mụ m ẹ sờ lên chính mình trên cánh tay băng vải thở dài xem như cho tới nay bị gia tộc quán thâu cực đoan tư tưởng đem mình làm gia tộc b ì n h khí mù m ẹ ấy rơi quay đầu lại phát hiện gia tộc trên người mình làm tuyệt đại đa số đều là vô dụng công lúc cái này đáy lòng tranh lệch để nàng cảm nhận được ý khuất cùng không c ă m lòng xin di một mực tại lưu ý mụ m ẹ ấy thân sắc biết mụ m ẹ ấy biết những này phía sau cũng không tốt đẹp gì thế là nói ra đ ừ n g thương tâm những này với ta mà nói căn bản không phải vấn đề gì mụ m ẹ ấy gạt ra một điểm nụ cười xin di ngươi có vẻ giống như cái gì đều hiểu a không phải hình như mà là ta thật cái gì đều hiểu cười cười xin gì nói ra một cái tám tuổi cô nhi nếu như không thể mau chóng học được tự vệ nắm giữ các loại kỹ năng vậy ta cũng không khả năng sống lâu như vậy mụ mẹ ấy vừa nghĩ tới xin gì kinh lịch c ả m k h á i nói xin gì, không nghĩ tới nhân sinh của ngươi cũng khổ cực như vậy vất vả sao lắc đầu xin gì cười nói cái này mới cái nào đến đâu lúc đầu lời nói đến bên miệng hắn đều chuẩn bị đem người đốt đèn sự tình nói cho mụ mẹ ấy bất quá nghĩ lại mụ mẹ ấy vừa mới từ trong phong ấn được cứu vớt còn không có hưởng thụ tự do hiện tại liền nói cho nàng nhận giới đang ở tại trong nguy cấp lúc nào cũng có thể hủy diện cái này thật sự là có chút không có nhân đạo thế là xin gì nói ra ta kiểm tra qua ngươi trả c ờ giả ngươi trả c ờ giả trình độ vượt xa đồng dạng mạng dễ kỳ ủ trí hạ đây cũng là giả trị ô cô bắt thiên mô mang cho ngươi đến năng lực đây cũng là ngươi có thể miễn cưỡng duy trì hiện trạng bảo trì thân thể vận hành bình thường nguyên nhân nhưng phần này cân bằng rất yếu đuối sở di tại ta chữa trị khỏi thân thể của ngươi phía trước ngươi tốt nhất đừng sử dụng xạ dìn g ằ n g năng lực mụ mễ ấy nhẹ gật đầu tại kinh lịch bị xem như binh khí nửa đời trước về sau nàng biết xin gì làm như vậy mới thật sự là vì tốt cho nàng sở dĩ cứ việc x ỉ n gì trong giọng nói mang theo điểm mệnh lệnh ý vị nhưng nàng không chút nào cũng không chống đối ngược lại rất hưởng thụ loại này được người quan tâm cảm giác Trưng 849, mới, dì dì. 849, mới dì dì. vì mù mẹ chuyên môn điều chế cabin dinh dưỡng về sau x ỉ n gì để mù mẹ ấy nằm đi vào tiến vào một cái kỳ hạn ba ngày ngắn ngủi ngủ đông mù mẹ thân thể cứ việc vẫn duy trì tương đương trình độ sức sống nhưng trên trăm năm phong ấn gần như hao hết nàng trong tế bào mỗi một phần chất dinh dưỡng hiện tại mù mẹ ấy mặc dù thoạt nhìn nhảy nhót tưng mừng nhưng trên thực tế nội bộ đã sớm là nọ mạnh hết đà sở dĩ nhất định phải phối hợp đặc chế ca bin dinh dưỡng dựa vào ngắn hạn ngủ đông dùng số tuần thậm chí là mấy tháng thời gian chậm rãi để mụ mệ thân thể thích hứng giải trừ phong ấn trạng thái dạng này mới có thể chân chính tiêu trừ sạch mù mệ trên thân thể tiềm ẩn thai hoàng ẩm nghĩ đến đây xin dị quay đầu nhìn sang tại ca bin dinh dưỡng bên trong bình yên t i ế p đi mụ mệ ấy thật sự là b á đạo đồng thờ ta hắn nhịn không được nhẹ nhàng cảm khái một câu mụ mệ trên thân đủ loại thai hoàng ẩm nhìn như phiền thức nhưng nếu như đổi trên thân người khác đã sớm chết mười lần tám lần liền giống với xin dị phía trước đào ra kết quả vừa mới bỏ niềm v o n g liền đón do suy vong chết mơ mơ hồ hồ mụ mệ có thể đem thời gian vô tình cọ rửa áp chế thành cất dấu t hai hoàng ẩm chỉ riêng điểm này là đủ nói rõ giá trị h ô cô bắt thiên m â u bá đạo chỗ c h ắ c không được năm đó ủ trí hạ nhất tộc muốn coi mụ mệ là làm quyết chiến binh khí thậm chí không tiết đem ạ m ạ tê gia thiên chiếu cùng t h ù qua n mi loại này mản dễ kỳ đồng thuận cưỡng ép cắm vào đến mụ mệ trong cơ thể lấy tăng cường mụ mệ n h ã lực giá trị ô cô bắt thiên mô đúng là đáng giá như thế đầu tư mới đầu xin gì cảm thấy ủ trí hạ nhất tộc quá điên cuồng có thể theo đu Gia Chi Cô, Hô h Bát t ê nếu Mâu, xâm nhập, mới cảm hiểu nhập, nhận Chỉ Hạ nhất phải Xin Di rõ dần dần gặp được lúc đó tộc đó đ n t biết rõ mù mê ấ y ra chi hô cô bát thiên m â u là t h ằ n g cấp bản su cụ tôn d i cùng mặc a g nếu như mù mê ấ y dùng ra chi hô cô bát thiên m â u kết nối ủ chỉ hạ toàn tộc cái kêu ủ chỉ hạ toàn tộc liền tương đương với thu được một cái toàn tộc cùng hưởng trả cờ dạ siêu cấp độ hai với cá biệt cường giả mà nói thậm chí giống như là thu được lấy mãi không hết dùng mãi không cạn trả cờ g i chuyện này đối với chiến tranh ý nghĩa là không cần nói cũng biết quay đầu lại sinji ánh mắt lại rơi xuống trên bản số liệu bên trên phần này số liệu là vừa vặn dùng dụng cụ đo đến căn cứ số liệu biểu thị giá trị hô cô bát thiên mô chuyển hiệu suất là không có hạn mức cao nhất cái này liền mang ý nghĩa giá trị hô cô bát thiên mô không chỉ có thể bổ sung trả cờ dạ thậm chí có thể tăng lên được bổ sung người trả cờ dạ chất lượng vừa nghĩ tới loại này khả năng sinji liền không nhịn được kích động tăng lên trả cờ dạ chất lượng một mực là hắn gặp phải nan đề hắn nghĩ hết các loại biện pháp cuối cùng cũng chỉ tìm tới dùng xin ra bằng sâm la và tượng lực lượng đẩy mạnh em dương dung hợp mở ra dìn nghệ gẳng cái này nhất giản dị tự nhiên biện pháp nếu như g i a chi ô cô bát thiên m â u có thể thông qua tăng lớn chuyển vận bội xuất đến để thang trả cờ dạ chất lượng vậy hắn liền tương đương với tại mở ra dìn nghệ gẳng về sau lại tìm đến một cái hoàn toàn mới tăng lên trả cờ dạ chất lượng biện pháp chỉ trước mắt ba ngày đi qua trong ba ngày này làng hoàn thành t r ụ c n h n bỏ phiếu tín nhiệm h ù nạ lấy toàn bộ phiếu thông qua thành tích tiếp nhận thụ thương thoái vị đệ tam trở thành làng thứ hồ ca đệ ngũ đồng thời làng cắt cũng công bố từ bạ cụ dạ tiếp nhận chết trận ca dép tứ trở thành làng cắt đệ ngũ ca dép mà tại xú nạ tổ chức xong hồ cả kế vị đại điện về sau làng lại đơn giản cử hành một tràng tăng lễ vì nhìn khảo thí một trận chiến bên trong hy sinh các nghị dạ t h i ệ t tiến đưa mọi người cũng không có đắm chìm tại bi thương bầu không khí bên trong bởi vì ai đều rõ ràng một trận chiến này bất quá là giữa trận nghỉ ngơi tiếp xuống va chạm chính là liên quan đến sinh tử đại chiến bởi vậy vì c u n g hạ cá sủ kỷ quyết chiến ngũ đại làng nghị dạ tất cả đều bắt đầu một vòng mới động viên dạy cả đệ tứ bí mật đuổi về làng mây bắt đầu triệu tập làng mây n h ị dạ quân dù chỉ cả đệ tam cũng đuổi về làng đá bắt đầu toàn diện động viên làng sương n g phước diện bởi vì đệ tứ mỹ r ụ c trọng thương sở dĩ từ tờ dù mỹ m ẹ tạm thời thay mỹ dục chức vụ mà đệ tứ mỹ dục bản nhân thì hành tung thành mê không có ai biết hắn đến tột cùng nấp ở chỗ nào quỷ quốc một chỗ địa cung bên trong nagato obito cô nạn ba người ngay tại tổng kết một trận chiến này chiến quả cô nạn nói ra một trận chiến này chúng ta đoạt lại nhất vĩ nhị vĩ thất vĩ tăng thêm phía trước tư vĩ ngũ vĩ lục vĩ hiện tại chỉ kém tam vĩ bát vĩ cựu v ĩ cái này và cái v ĩ thú ân nagato cùng obito cùng nhau gật đầu một trận chiến này xác thực thu hoạch không nhỏ không những đả thương nặng ngũ đại làng lý dạ còn một lần hành động đoạt được ba cái ví thú nếu muốn nói có cái gì không đủ lời nói đó chính là không có đem cựu vi cũng cùng nhau bỏ vào trong túi cô n à n tiếp tục nói căn cứ tình báo đệ tứ mỹ dục cái này tam vĩ dìn cờ d ị kỳ liền mỹ dục vị trí đều tạm thời giao ra xem ra tổn thương không nhẹ cựu vĩ dìn cờ d ị kỳ chỉ là cái mười một mười hai tuổi thiếu niên không có gì tốt lo lắng cho nên chúng ta chướng ngại duy nhất chính là làng mới bắt vĩ dìn cờ dĩ kỳ ô bị t ô nhẹ nhàng gật đầu thêm kết quả thật có chút khó giải quyết vài lần giao thủ xuống kỳ nợ bê thực lực xác thực để bọn hắn cảm thấy đau đầu cô nạn n h ư mày còn có à nhóm người kia lập trường cũng vô cùng khả nghi lần này nếu không phải bọn họ làm d ố i thì dù cổ cùng dạn maz nên g l có thể đem cựu vi cũng mang về nạ gà tô nhìn về phía ô bito liên quan tới nhóm người kia ngươi còn không có tìm tới manh mối sao ô bito khẽ lắc đầu tất cả mọi thứ ở hiện tại đều dựa theo kế hoạch của hắn vững bước đẩy tới duy nhất biến số chính là lấy à cầm đầu đám kia người thần bí nhất làm hắn bất an mà lại bất luận hắn làm sao điều tra đều kiểm tra không ra à chân thực thân phận mà lần này h ì dù cổ cùng dạn m a còn mang về một tin tức đó chính là à tựa hồ cũng có giống như nạ gà tổ gìn nệ gắng nếu như nói phía trước vẫn chỉ là lo lắng lời nói vậy cái này thông tin quả thực chính là trời trong phích lịch không chỉ là hắn liền z đều cảm nhận được bất an gặp ô bị tổ trầm mặc không nói cô nạn đành phải nói ra hiện tại chỉ có thể đem bọn họ coi là định nhân làm tốt ứng đối dự án ô bị tô nhẹ gật đầu chỉ có thể như vậy cô nạn liếc nhìn nạ gà tổ nạ gà tổ ngươi lần này tổn thất mấy c ô b e n gì k i s chúng ta có phải hay không muốn trước bổ sung một cái nạ gà tổ gật đầu ân cô nạn nói ra ta cái này liền phân phó để bọn họ chuẩn bị kỹ càng thi thể không cần dừng lại nạ gà tô c h ậ m rãi nói ra ta chuẩn bị dùng nhị vĩ dìn cờ dị kỳ tứ vĩ dìn cờ dị kỳ ngụ vĩ dìn cờ dị kỳ lục vĩ dìn cờ dị kỳ cùng với thất vĩ dìn cờ dị kỳ thân thể chế tạo mới bèn gì kỳ d bi t o lấy làm kinh hãi cái gì nạ gà tô giải thích nói địch nhân của chúng ta có rất nhiều hiện tại lại không có cách nào trực tiếp phục sinh t h ậ p vĩ cho nên chúng ta nhất định phải đem đoạt lại vị thu chuyển hóa thành sức chiến đấu điểm này nguyên n ê n có thể hiểu được đi đối mặt nạ gà tô nhìn gần o bi t o đành phải thỏa hiệp t h ta chương tám trăm năm mươi giám thị cùng mật nút chương tám trăm năm mươi giám thị cùng mật nút ô bị t ô nhượng bộ cũng không phải là e ngại nạ gà tổ mà là trước mắt nhận giới thế cục s á t thực giấu dếm nguy cơ a cà sù kỳ mặc dù thành công góp nhặt sáu cái ví thú nhưng bị đánh đau ngũ đại làng n ì dạ cũng đã triệt để b á o đoàn đồng thời bắt đầu toàn diện động viên tiếp theo chiến a cà sù kỳ khả năng liền muốn đối mặt đến hàng vạn mà tính khổng lồ làng n ì dạ liên quân mặt khác lấy à, cầm đầu một nhóm kia người thân bí cũng là cực lớn không xác định nhân tố mặc dù bọn họ tại mấy lần hành động cũng không có quấy nhiều phe mình thu thập ví thú nhưng đối phương tồn tại bản thân đã đáng giá ô bị tô đề cao cảnh giác dù sao lấy trước mắt q u y t định a cái k i a cùng một bọn thực lực đồng thời không kém hơn bọn họ song phương nếu đánh nhau ai thắng ai thua thật đúng là nói không chắc chính là xuất phát từ loại này loại cân nhắc ổ bị tổ mới chọn lựa chọn n ộ a bộ sau đó ta sẽ đem nhị vĩ d ị n cờ dị kỳ đưa tới nạ g ạ t ô nhẹ gật đầu tiếp lấy phân phó nói mau chóng điều tra rõ ràng bị giục hạ lạc yên tâm hắn trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta nói đi ổ bị tổ quay người rời đi nhìn xem ổ bị tổ rời đi về sau cố nản nói ra bọn họ lần này không có đủ n g c trò gian gì ân nạ gà t ô nhẹ nhàng gật đầu lần này nhằm vào làng n h ị dạ tinh nhuệ n h ị dạ quân tập kích Obito c ù n g với ư ớ n hắn g thế l ự c sắc sức. thực công nhiêu Không những nhị bỏ bao dịn kỳ vĩ dị cờ l à b i nga xuất thủ tù binh, liên đệ tứ Mỹ Dục ũ là bị ịt r gà thuật Amatezas, Thiên Chiếu, l m tổ r ọ n thương. Ngược n g g t lại,、Nagato、bên này cả cụ rủ, ù hy đ ạ n xà xô dị cùng ấy đã ra mấy người mặc dù đều tại phân chiến nhưng không có cái gì chính quả chỉ có xà xô dị phối hợp hy đ ạ n an toàn c ả d ẹ t đệ tứ có thể nói nói chuyện bất quá c ả d ẹ t đệ tứ dù sao không phải dịn c ờ dị kỳ chỉ cần không có bắt đến ví thú tại nội bộ tổ chức đều không tính quá lớn công trạng và thành tích bên kia t ô bị t ô rời đi địa cung về sau z từ lòng đất lộ ra thân thể tiến lên hỏi trò chuyện thế nào t ô bị t ô nói ra nạ gà t ô muốn tất cả dìn cờ dị k ỳ quyền k h ô n g chế z hỏi một câu vì cái gì công khai lý do là muốn đem những cái kia dìn cờ dị k ỳ chế tạo thành mới bẹn dị t ậ n khả năng đem bắt được vị thu chuyển đổi thành sức chiến đấu dừng lại t ô bị t ô c ư ờ i nói đến mức vụ n trộm lý do có lẽ còn là tại phòng bị chúng ta đi z nói xác thực nên tăng cường một chút chiến lược à, cái kia một nhóm người tổng gọi ta có chút bật an dựa theo hỉ rủ cộ thuyết pháp a rất có thể cũng có một đôi dìn mẹ gắng ô bi tô nói ra sở dĩ ta không có cự tuyệt hắn hai người đều trầm mặc nạ gà tô kia dìm n g ệ gẳng đến từ địa phương nào hai người bọn họ đều lòng dạ biết rõ sở dĩ bọn họ thực tế khó có thể tưởng tượng nhận giới sẽ xuất hiện thứ hai song dìm n g ệ gẳng mà à có thể có một đôi dìm n g ệ gẳng vậy đã nói rõ à phía sau ẩn tàng thế lực phi thường c ủ a bố khiến người không dám suy nghĩ sâu xa một lát sau z nói dựa theo yêu cầu của người ta vẫn đang ngó chừng chia trước mắt hắn không có cái gì cử động các tưởng cũng không có tính toán củng cổ nộ hạ liên hệ ô bi tô có chút hít mắt lại tiếp tục chằm chằm cái này mấy trận chiến hắn sở d ĩ rất ít xuất thủ cũng là bởi vì muốn nhìn chằm chằm ý chia hắn có loại trực giác ít c h i a cũng không có nói với hắn lời nói thật chỉ là ít c h i a tâm tư quá mức thâm trầm hắn nhất thời cũng nhìn không thấu sở dĩ chỉ có thể tốn thời gian phí sức nhìn chằm chằm dù sao ít c h i a thực lực cùng hưu lực là đủ để uy hiếp đến hắn uy hiếp đến a kassuki dạng này người nếu như không phải đồng bạn liền sẽ là phi thường kinh khủng đ ị c h nhân a kassuki một chỗ trụ sở tạm thời bên trong bị họa di z một bên lao hiện đầy vết rách quê ỷ ký di vừa nói không nghĩ tới một trận chiến này như thế mạo hiểm kém một chút liền không về được. một bên ít chia nhẹ gật gật đầu bọn họ lần này mục tiêu là đệ tứ mỹ d ụ c chỉ là giao thủ một cái liền phát hiện đệ tứ mỹ d ụ c không như trong tưởng tượng dễ đối phó như vậy lại thêm đệ tứ mỹ d ụ c bên cạnh còn có tờ du mì mê ấ y hồ s、sì、ỉ gạ kỳ kỳ s ả m dạ bù dạ, cùng với có một cái bì ạ k i ự u gàng a o chờ một đám làng sương mù c h ì n hộ vệ sở dĩ rất nhanh hai người bọn họ liền lâm vào hạ phong nếu không phải thời khắc mấu chốt ít chia sử dụng a mate gia thiên chiếu kết quả của bọn hắn liền đáng lo lau sạch quệ ĩ kỳ dịt bên trên vết bẩn về sau bị h ọ di r t cắt vỡ cánh tay của mình đem g ọ t máu đến quệ ĩ kỳ xem như làng xương mù b ả y trôi nhẫn đao một trong quệ ỷ kỳ d ị c nó năng lực đặc thù chính là có thể thông qua hấp thu trong máu sắt nguyên tố đến khôi phục tổn hại địa phương sở dĩ chỉ cần để thanh này quệ ỷ kỳ d ị c uống no máu tươi nó bất luận tổn hại thành bộ rắn gì đều có thể cấp tốc khôi phục đang chờ đợi quệ ỷ kỳ d ị c khôi phục khoảng cách bị họa di z liếc qua tâm sự nặng nề ít chia làm sao vậy đang lo lắng cái gì sao ít chia lắc đầu không có bị họa di z cũng không ép hỏi chỉ là cười nói ngươi biết ta vì cái gì phiền nhất ngươi dạng này thiên tại sao ít chia hỏi vì cái gì bị h ọ di z chế nhạo nói cũng là bởi vì các ngươi những n à y tất cả đều là tâm nhãn người luôn yêu thích đem đơn giản vấn đề làm vô cùng phức tạp i t chia im lặng bị họa di rét đứng dậy nâng lên quệ ý kỳ d ị ệ chính ngươi phiền lòng à ta muốn đi nghỉ ngơi đây đi đến một nửa hắn đột nhiên dừng lại bước chân gần nhất một mực có người đang ngó chừng chúng ta ngươi hẳn là cũng lưu ý đến đi không q u ả n ngươi muốn làm gì cẩn thận một chút nói đi bước chân hắn không ngừng thân ảnh trực tiếp biến mất tại trong thông đạo ít chia trầm mặc như trước g a nhập hạ k a s u k i đã là hắn đối với chính mình trục xuất cũng là hắn cuối cùng đối làng trách nhiệm dựa theo hắn ban đầu ước định hắn cảm thấy chính mình là có thể chế hành một cái o b i t o một bên chỉ hoan hạ a á s u k i mở rộng tốc độ một bên để cổ nộ hạ chuẩn bị sẵn sàng kết quả kế hoạch không đổi kịp biến hóa À, một nhóm người xuất hiện khiến a k á c xù k i nội bộ nạ gạ tổ phái cùng o b i t o phái lẫn nhau căm t h ủ đó lấy chính là song phương lén lút bắt đầu mở rộng chiêu thế lực n a gạ tô một phương chiêu m ổ hì dù cổ cụ rồ s ù kỳ d ạ y gạ o bí i t o b mật hàng phục ma v ậ n gì cùng với x i n o một vòng này mở rộng nhận dẫn đến a k á c xù k i thực lực lại lần nữa bành trướng lấy hắn lực lượng một người đã không cách nào tại nội bộ ngăn chặn ả các kỳ g a tâm lại thêm ngũ đại làng n h ì ra nội bộ thường xuyên có cơ mật tình báo lộ ra ngoài cái này liền làm hắn lại không dám tùy tiện c ù n g c ô nỗ hạ liên lạc trước mắt hắn tiếp tục lưu tại bên trong hạ cà sù kỳ một phương diện có thể thu thập hạ cà sù kỳ tình báo một phương diện khác có thể tại thời khắc mấu chốt có hành động mà nếu như thoát ly hạ cà sù kỳ quay trở về làng hắn không những khó mà hướng làng cao tầng chứng minh chính mình trung thành cũng mất đi cuối cùng ngăn chặn hạ cà sù kỳ cơ hội sở dĩ cứ việc đấy lòng tràn đầy xoan suít nhưng ít chĩa vẫn là lựa chọn tiếp tục gần nút đến mức bị h ọ di r t nâng lên giám thị ít chĩa đã sớ nếu không phải cố kỵ một mực trong bóng tối giám thị chính mình ô b i t ô ít chĩa là sẽ không lựa chọn sử dụng ạ m ạ tezas thiên chiếu l i ê n tính như vậy hắn cũng tại thời khắc mấu chốt giải trừ ạ m ạ tezas thiên chiếu nếu không đệ tứ mỹ dục rất có thể sẽ giống như cạ dẹp đệ tứ trên chiến trường tại chỗ chết trận chương tám trăm năm mươi mốt câu ngọc chương tám trăm năm mươi mốt câu ngọc sin dì bên trong phòng thí nghiệm bí mật nằm tại cabin dinh dưỡng bên trong mù mê ấ y chậm rãi mở hai mắt ra mà cái thứ nhất đập vào nàng tầm mắt chính là sin dì tâm kia tràn đầy quan tâm mặt sin dì nhìn xem sin dì mụ mẹ không hiểu cảm nhận được k i ê n tâm xin gì hỏi vội cảm giác thế nào cảm giác sao ân r ố i lưng một cái mụ mẹ ấy nói ra cảm giác thân thể nhẹ nhõm rất nhiều rất lâu không có ngủ thơm như vậy xin gì một bên gật đầu vừa bắt đầu ghi chép gặp xin gì đang thí nghiệm nhật ký bên trên cẩn thận tỉ mỉ ghi chép mụ mẹ hiếu kỳ đưa tới xin gì, ngươi đang viết gì nha đương nhiên là ghi chép thân thể của người trạng thái á nói xong xin gì liền chỉ vào nhật ký bên trên từng cái số liệu hướng mụ mẹ ấy giải thích cùng hắn phía trước dự đoán một dạng mụ mẹ thân thể thâm hụt nghiêm trọng hoàn toàn là dựa vào gia t r h ô cô bắt thiên mâu bá đạo cợp trống bây giờ kinh lịch vòng thứ nhất ngủ đông về sau trong cơ thể tế bào không những bổ sung đầy đủ dinh dưỡng càng là dần dần thích đứng bỏ niêm phong trạng thái xem như là dần dần hướng đi q u ý đạo n g h e xong xin dị giải thích mụ mẹ cái hiểu cái không ý của ngươi là thân thể của ta đã bắt đầu khôi phục vậy ta lúc nào có thể sử dụng xạ dìn gắm đâu ngươi đặt ở ta chỗ này mấy cái mạn dễ kỳ đồng thuật ta còn chưa trả lại ngươi đây xin dị nói ra lấy tình trạng của ngươi bây giờ đã có thể sử dụng xạ dìn gắm nhưng không thể quá độ thật mụ mẹ ấy vui mừng ngọ mực đồng tử nháy mắt thay đổi đến đỏ、tươi. nhìn xem mù mệ trong hốc mắt cặp k i a t à n ra yêu dị hào quang m ạ n dễ kỳ ủ xạ d n g ặ n g có như vậy một cái trước mắt liền xin di đều rất giống bị nhiếp tâm hồn tỉnh táo lại về sau xin di nói ra thật xinh đẹp m ạ n dễ kỳ thật sao mù mệ ấy n i ế t lên khoe miệng hỏi tiếp đúng rồi ngươi còn không có nói cho ta ngươi vì sao biết đánh mất đồng thuật đâu ngươi xạ d ì n g ặ n g xảy ra vấn đề gì sao xin di lắc đầu sau đó lấy xuống mang theo kính sắt tròng không có màu mực kính sắt tròng che lấp hắn trong hốc mắt cặp kia màu tím nhạt dịn n h gẳng nháy mắt đập vào mù mệ ấy tầm mắt đây là cái gì mù mù mệ gia trị ô cô bát tin ê mâu mang tới cường đại trực giác nói cho nàng xin g ì đôi mắt này xa so với mạn dễ kỷ ủ xạ dìn gẳng phải cường đại xin g ì thản n h i ê nói n nó kêu dìn n h ệ gẳng ngươi có thể đem nó lý giải thành xạ dìn gẳng tiến giai bản mụ mẹ ấy gắt gao nhìn chằm chằm xin g ì dìn n h ệ gẳng nhỏ giọng nói n g u y ê n lai mạn dễ kỷ ủ xạ dìn gẳng còn có thể tiếp tục tiến hóa nha quả thực không thể tưởng tượng nổi đây xin g ì nói ra mạn dễ kỷ ủ xạ dìn gẳng nhưng thật ra là không ổn định mụ mẹ ấy gật đầu ân ân ta biết trong gia tộc mạn dễ kỷ ủ trì hạ cuối cùng đều sẽ hướng đi triệt đề hắc á m cùng tuyệt、vọng. sở dĩ bọn họ nói m ạ n dễ kỷ ủ xạ dìn gặng là nguyền rủa c h i nhãn chúng ta những n à y mở ra m ạ n dễ kỷ ủ xạ dìn gặng ủ c h i hạ đều là bị nguyền rủa người chỉ là không biết vì cái gì thị lực của ta không có hạ xuống sở dĩ mọi người coi ta là thành dị loại xin dị cười không m ạ n dễ kỷ ủ xạ dìn gặng xem mủ cùng nguyền rủa không có quan hệ chỉ là bởi vì nhãn lực không đủ mà thôi a thương thức bị đánh vỡ mủ mệ ấy lấy làm kinh hãi chỉ là nàng đã thành thói quen tín nhiệm xin dị sở dĩ không có lựa chọn cùng xin dị tranh luận mà là mở to hai mắt chờ đợi xin dị giải đáp xin dị nói ra tại mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng bên trên vẫn tồn tại một loại hình thái xạ dìn gẳng ta đưa nó xưng là mạn dễ kỳ xạ dìn gẳng vĩnh cửu một khi có mạn dễ kỳ xạ dìn gẳng vĩnh cửu liền rốt cuộc sẽ không bị nhãn lực trôi qua không nhiễu cẳng sẽ không ngủ nói xong xin gì chỉ chỉ mú mẹ ấy đến mức người sở dĩ thị lực không có hạ xuống đơn thuần là vì người giá trị ô cô bắt tin mâu có thể bổ sung nhãn lực mà thôi sở dĩ ngươi căn bản cũng không phải là cái gì dị loại ngươi chỉ là so những người khác may mắn mà thôi mú mẹ ấy môi một cái cảm ơn ngươi xin gì xin gì nói ra cảm ơn ta làm cái gì ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi mụ mẹ ấy lúc này rời lên ngón tay xạ d n gẳng mạn dễ kỳ ủ xạ d n gẳng mạn dễ kỳ xạ d ì n gẳng vĩnh cửu d ì n nệ gẳng nguyên lai mạn dễ kỳ ủ xạ d ì n gẳng đến d ì n nệ gẳng còn cách s a i như vậy a xin g ì ta cũng có thể g ắ á t ỉ n h mạn dễ kỳ xạ d ì n gẳng vĩnh cửu cùng d ì n nệ gẳng sao đương nhiên dừng lại xin g ì nói ra nếu như lem g i ra chi hô cô bắt thiên m â u cân nhắc đi vào lời nói ngươi thậm chí so ta lại càng dễ một chút bất quá mở ra dịn nệ gẳng xạ dịn gẳng đồng thuật liền không cách nào sử dụng ngươi căng lòng sao nguyên lai、like、là dạng này mụ mẹ ấy lập tức minh bạch xin gì s ù cụ tôn adi m a g a s sờ s ạ nụ giạt t h vì sao biết rơi mất nguyên nhân xin gì thở dài tại mở ra dìn nghệ gàng phía trước ta cũng không biết chính mình mãn dễ k ỳ xạ dìn gàng vĩnh cửu đồng t h u ậ t sẽ như thế nào chờ mở ra về sau mới biết được ta không thể cùng lúc giữ lại xạ dìn gàng đồng t h u ậ t cùng dìn nghệ gàng đồng t h u ậ t chuyện đời chính là như vậy thường thường không thể tận như nhân ý mụ mẹ ấy bỗng nhiên cầm xin gì tay xin gì ngươi giúp ta nhiều như thế lần này ta muốn giúp ngươi giúp ta cái gì xin gì cười hắn biết mụ mẹ ấy g i a trì thô cô bát thiên m â u rất mạnh nhưng nên còn không cách nào làm đến đem màn dễ kỷ cấp bậc đồng thuật tùy ý truyền lại tình trạng đây cũng là hắn phía trước vẫn không có mở ra miệng để mụ m ẹ thử nghiệm nguyên nhân gặp xin g ì tựa hồ không tin mụ m ẹ ấy nói ra ta có thể ta thật có thể xin g ì v ô v ô mụ m ẹ ấy bà vai được rồi ta tin tưởng ngươi chúng ta thử một chút xem sao bất quá ngươi cũng không muốn quá miệng tưỡng thực tế không được thì thôi chỉ cần những cái k i a đồng thuật còn bị ghi lại ở ngươi huy thạch bên trong ta liền nhất định có thể nghĩ tới biện pháp ân mụ mệ ấy đáp ứng sau đó triệu hắn đi ra nàng cùng xin dì huy thạch l ạ i l ầ n n ữ a n h ì n t h ấ y g h i chép mình cùng mù m ẹ t ừ n g lì t ừ n g t í huy tạc, h h xin gi vẫn n h ư c ụ khó nén trong mắt k i n h n g ạ c Lúc này, mù m ẹ c ầ m thật chách xin gi hai tay, xin gi, chuẩn bị k ỹ c a n g t a m u ố n phát động, giả c h i h o c o b ắ t tino, h ê mâu. xin gi b ả n t h â n liền c ó c ù n g loại, giả c h i h o c o b ắ t tino, h ê s u c u t ô nazi, c ù n g mặc x, s ở d i h ắ n t r ư ớ chuẩn kia liền c bị k ỹ c a n g bắt đ ầ u đi. Vang. xin gi vừa d t lời, mù ộ cố lượng l ớ n g chái k a z liền t h e o mù m ẹ tân tê truyền tới xin gi chân tân. Kai này, xin gi sừng sốt một chút. bởi vì hắn phát hiện mụ mẹ truyền tới cỗ này trả cờ dạ so hắn tưởng tượng bên trong muốn càng thêm thuần túy gần như không cần trải vớt lập tức liền có thể sử dụng đồng thời hắn còn mơ hồ cảm giác được có cái gì theo cỗ này trả cờ dạ cùng một chỗ về tới trong cơ thể của mình lạch cạch mụ mẹ ấy lập tức hư n h ư ợ c ngã ngồi đến trên mặt đất thì phản ứng xín gì vội và ngồi sùng xuống, xuống. mụ mẹ ấy ngươi không sao chứ ngươi làm sao lập tức truyền nhiều như thế trả cờ dạ cho ta ta không phải nói qua cho ngươi không nên quá miễn cưỡng sao sắc mặt tái nhuận mụ nệ thì nhìn chằm xín dị hai mắt vui vẻ nói xín dị ng câu ngọc xin nhệ g gẳng Trường Câu Ngọc xin nhữ mày lại quay đầu nhìn về phía phòng thí nghiệm một bên trước gương trong gương hắn trong hốc mắt cặp k i a màu tím nhạt xin nhệ gẳng bên trên lại thật đều ra xuất hiện ba viên sắp xếp quy tắc màu mực câu ngọc cái này xin i lập tức sửng sốt xin nhệ gẳng kỳ thật tồn tại rất nhiều loại hình thái điểm này xin g i là biết rõ cũng tỷ như hắn u c h i hạ mã đa dạ cùng với cả dìn xin nhệ gẳng đều làm à u tím nhạt con ngươi lại phối hợp xoắn úp v v mà ra tổ cồ sổ s ụ ký bên trong sổ s ụ ký u dạ xì k ỳ liền có một đôi có thể tại bị kiểu gẳng màu vàng dìn nệ gẳng cùng với màu xanh dìn nệ gẳng ba loại hình thái bên trong vừa đi vừa về hoán đổi dìn nệ gẳng nhan sắc khác biệt chỉ là khác nhau dìn nệ gẳng hình thái một cái phương diện một loại khác khác nhau dìn nệ gẳng hình thái chính là dìn nệ gẳng cái k i a xoắn úp đường vân bên trên câu ngọc câu ngọc dìn nệ gẳng xương hô chính là vì vậy mà đến xin gì nhớ rõ vốn là thời không bên trong ngụ trí hạ mạ dạ tại hấp thu thập vĩ phát động mụ rẻn sủ qua mi lúc chỗ mi tâm xuất hiện cái tia như máu đỏ tươi dìn n h ệ gẳng bên trên liền rõ ràng xuất hiện chín cái câu ngọc mà vốn là thời không chiến tranh nhẫn giới lần thứ tư bên trong xạ s ù kệ tại tiếp nhận gì k ị xèn nhìn quà tặng âm chi lực về sau mắt trái mạn dệ k ỳ xạ dìn gẳng vĩnh cựu thành công mở ra dìn n h ệ gẳng mà hắn cái kia dìn n h ệ gẳng bên trên cũng có rõ ràng sáu cái câu ngọc mụ mẹ ấy cũng xông tới đi theo xìn dị cùng một chỗ nhìn c h ă m c h ă m chiếc gương à một bên ba viên câu ngọc liền giống như xạ dị gẳng ân xin dị nhẹ nhàng g đầu bởi vì câu ngọc dị nghệ gẳng khan hiểm tính liên quan tới nó tin tức ít càng thêm ít dù sao Toàn chờ hắn lại lần nữa mở hai mắt ra lúc một đạo màu vàng hư ảnh theo trong cơ thể của hắn bắn ra đi ra sau đó cấp tốc biến hóa thành từng cây khung xương đem hắn bảo hộ ở bên trong m ũ mẹ ấy một cái nhận ra được sơ s a n đủ, tu tá năng hồ xin d ì một bên nếm thử điều khiển sơ s a n đủ, tu tá năng hồ một bên kích động nói quả nhiên là dạng này quả nhiên là dạng này ta đồng thuật trở về đều trở về vốn là thời không bên trong mắt trái mở ra dìn nghệ gẳng xạ xú kẹ l i ề n có thể đồng thời sử dụng m ạ n dễ kỹ xạ dìn gẳng vĩnh c ử u cùng dìn nghệ gẳng đồng thuật mà xin d ì vừa mới thử một cái phát hiện làm chính mình dìn nghệ gẳng bên trên cũng xuất hiện câu ngọc lúc hắm cũng có thể phát động sơ sanu tu tá năng hồ sơ sanu giặc cụ cùng với xù cụ tô là gì xin cười cười. gì rồi. cũng không nói thêm gì nữa hắn cùng mù mẹ ấy ở giữa xác thực không cần thiết như thế tục khí tạ ơn tới tạ ơn lui mù mẹ ấy lúc này hỏi xin gì người bây giờ có phải là liền tương đương với đồng thời có gì nghệ n gắng c ù n g xạ dìn gắng năng lực xin gì lắc đầu mụ mẹ ấy một mặt ngoài ý mớn không phải sao có thể ngươi vừa mới không phải thành công phát động sờ san đủ tu tá năng hồ sao xin gì thu hồi tiêu ý giải thích nói ta vừa rồi thử một chút phát hiện sờ san đủ tu tá năng hồ chỉ có thể miễn cưỡng phát huy ra ta mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng lúc tiêu chuẩn vừa mới thừa dịp phát động sờ san đủ tu tá năng hồ cơ hội xin gì còn thử một chút sờ san đủ giặc vụ kết quả phát hiện vô luận như thế nào kích phát nhãn lực hán sờ san đủ tu tá năng hồ đầu đều chỉ có thể xuất hiện hai đôi viên mắt cái này không thể nghi ngờ xác minh xin gì phán đoán bởi vì coi hắn dung hợp tổ mẫu mạn dễ k ỳ h ữ xạ dìn gẳng g ắ á c tỉnh ra mạn dễ k ỳ xạ dìn gẳng vĩnh c ử u về sau hắn phát động sở xạ đủ giặt ủ lúc sở xạ đủ tu tán đang hồ bên trên liền có thể xuất hiện ba cặp hốc mắt sở dĩ thông qua điểm này hắn có thể xác định hiện nay có thể sử dụng đồng thuật đều chỉ có mạn dễ k ỳ h ữ xạ dìn gẳng thời kỳ tiêu chuẩn a mụm mệ có chút thất lạc nàng vốn cho là mình đem xin dĩ đồng thuật nguyên si còn đưa xin dĩ kết quả bây giờ mới biết trả lại bất quá là bị suy yếu qua đồng thuật xin dĩ lại không hề đề tâm ngược lại tràn đầy phấn khởi nói ta biết đại khái ngươi năng lực hạn mức cao nhất cùng với câu ngọc dìn nghệ gẳng là thế nào một chuyện mau nói ta nghe một chút mụ mẹ ấy ngồi xổm đến xin gì trước mặt hai tay chống cái đầu nghiêm túc nghe xin gì nói ra ngươi mặc dù dùng giá trị ô cô bắt thiên mâu đem ta đồng thuật còn đưa ta nhưng trên thực tế những này đồng thuật chỉ là thông qua trả cờ dạ phương thức tạm thời gửi ở ta dìn nghệ gẳng bên trên nói một cách khác chỉ cần ta nhãn lực tiêu hao quá độ ta dìn nghệ gẳng bên trên câu ngọc là sẽ biến mất mụ mẹ ấy n h ữ mày ý của ngươi là xin di nhẹ gật đầu đứng chính là ngươi nghĩ những này đồng thuật cũng không có chân chính trả lại cho ta mà là n g ư ơ i lợi dụng già ra chi ô cô bát thiên m â u đưa chúng nó rót vào ta dìn nghệ g ẳ n g bên trong cái này rất giống là dùng kèn sa phành truyền t ạ phong ấn đem những này đồng thuật phong ấn tại ta dìn nghệ g ẳ n g bên trên đồng dạng chỉ là n g ư ơ i già ra chi ô cô bát thiên m â u so kèn sa phành truyền t ạ phong ấn muốn càng cường đại một chút sở dĩ những này đồng thuật ta có thể lặp đi lặp lại sử dụng nhiều lần mà sẽ không chỉ dùng một hai lần liền biến mất mụm n g h có chút một chí vậy dạng này lời nói chẳng phải là không có chút ý nghĩa nào xin dị cười không ồ mụ mẹ ấy mắt sáng rực lên xin gì nói ra tại trước mắt xem ra n g ư ơ i dùng giá t r h ô cô bát thiên m â u đem những này đồng thuận chuyển cho ta xác thực ý nghĩa không lớn nhưng nếu như ta nói là nếu như n g ư ơ i màn dễ kỷ ủ xạ dìn gẳng tiến hóa thành màn dễ kỷ xạ dìn gẳng v ữ n h cửu n g ư ơ i nhãn lực được đến chất tăng lên cái kia giá t r h ô cô bát thiên m â u có thể làm được chuyện gì nhưng là nói không chính xác nó áp hút chỉ chính mình ta xin gì gật đầu gia tộc mạch suy nghĩ là đúng người giá trị ô cô bát thiên mô có gần như vô hạn tiềm lực n g ư ơ i tự thân nhãn lực m ỗ i tăng lên một bước giá trị ô cô bắt tino h ê đều sẽ được đến cự phúc tăng cường chỉ là bọn họ dùng sai biện pháp cưỡng ép tại trong cơ thể ngươi cắm vào đồng t h u ậ t cũng không thể theo trên căn bản tăng lên ngươi nhãn lực ngược lại sẽ còn để trong cơ thể ngươi âm độn trả cờ dạ thay đổi đến h ú tạp t tiêu hao ngươi tiềm lực m ộ mẹ ấy minh bạch xin di d ụ ý m ạ n dễ kỳ x a dìn g ẳ n g vĩnh cửu ân nhẹ gật đầu xin di nói ra chỉ có để ngươi dung hợp ra một đôi m ạ n dễ kỳ xạ dìn gắng vĩnh cửu mới có thể theo trên căn bản tăng lên ngươi nhãn lực chương tám trăm năm mươi ba dự bị kế hoạch chương tám trăm năm mươi ba dự bị kế hoạch mạn dễ kỳ đồng thuận năng lực cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi điểm này xin gì so với bất luận k ẻ nào đều rõ ràng liên giống với hắn sơ s a nụ đ dạng ủ tại mạn dễ kỳ ủ xạ dìn g ằ n g thời kỳ chỉ có thể có hai cặp viên mắt cũng chính là ngoại trừ chính hắn mạn dễ kỳ ủ xạ dìn g ằ n g bên ngoài nhiều nhất chỉ có thể khống chế một đôi mắt mà tại xin gì dung hợp ra mạn dễ kỳ xạ dìn g ằ n g vĩnh c ử u về sau theo nhãn lực tăng lên hắn sơ s a nụ đ dạng ủ liền có ba đôi viên mắt để hắn không những có đủ đồng thời khống chế hai cặp con mắt năng lực còn có đủ dùng đồng thuận cưỡng ép dung hợp hai cặp con mắt năng có thể nói theo mạn dễ k ỳ ủ xạ dìn găng đến mạn dễ k ỳ xạ dìn găng vĩnh c ử u một bước này sờ sanu giạt hủ được đến gần như chất tăng lên s u k u t o n a z i cùng magas cũng là như thế mạn dễ k ỳ ủ xạ dìn găng thời kỳ chỉ có thể duy trì nửa người sờ sanu tu tá năng hồ mà mạn dễ k ỳ xạ dìn găng vĩnh c ử u thời kỳ có thể phát động hoàn toàn thân thể sờ sanu tu tá năng hồ cũng là như vậy m ũ mẹ â g i a chi hô cô bát tín m â tại mạn dễ k ỳ h xạ dìn găng giai đoạn liền có thể đem ghi lại ở huy thạch bên trong sự cụ tôn à d i m g ặ t s ở s ả nụ g i ặ n cụ lấy mạn dễ kỷ ủ s ạ dìn gẳng cấp độ uy lực rót vào xỉn dị dìn nghệ gẳng bên trong như vậy xỉn dị có thể hợp lý phỏng đoán chỉ cần m ù mệ có một đôi mạn dễ kỷ s ạ dìn gẳng vĩnh cửu giá trị hô cô bát thiên mô uy lực tất nhiên có thể lại đến một cái cấp độ đến lúc đó bất kỳ cái gì sự t ì n h cũng có thể phát sinh sở dĩ xỉn dị không hề gấp gáp vì nghiệm chứng suy đoán xỉn dị đem m ù mệ ấy đưa đến dưới mặt đất s â n luyện tập bên trong tại luyện tập giữa sân xỉn dị lại lần nữa phát động sợ tập bên trong các loại bia ngắm phát động thế công không bao lâu m ũ mẹ ấy dùng g ra chi hô cô bát thiên m â u rót vào trong cơ thể hắn nhãn lực liền hao hết mà theo nhãn lực hao hết sơ san đủ tu tá năng hồ không cách nào tiếp tục duy trì không nói liền hắn dìn nghệ gẳng bên trên ba viên câu ngọc cũng biến mất theo thật biến mất m ũ mẹ ấy thở dài xin gì nói ra ngươi g ra chi hô cô bát thiên m â u hiện nay tựa như là một cái to lớn tụ hợp khí cụ có thể đem tất cả mọi người trả cờ dạ tụ tập cùng một chỗ nhưng bị giới hạn ra chi hô cô bát thiên mô m ạ n dễ kỷ cấp độ những này trả cờ dạ cũng chỉ là bị tụ hợp ở cùng nhau mà thôi không có tính chất biến hóa cũng không có không ân m d ư ơ gật dung hợp, trên bản lượng hợp, chất chỉ là lượng tụ t là p Mũ mẹ ấy nói ra, sở dĩ a không có cách nào chân chính nào có đầu e m đồng đ ngươi. Ơn, gất thuật trả lại cho lại xin dì tiếp tục nói loại này trả cờ dạ đơn giản tụ tập cũng không thể để ngươi tự thân cấp độ được đến tăng lên sở dĩ ngươi cũng liền không cách nào chân chính trên ý nghĩa đem những cái kia đồng thuật trả lại cho ta nghe xin dì giản giải g mụ m ẹ ấy đối với chính mình năng lực cuối cùng có toàn diện hiểu rõ tại sẻng g cụ thời đại mạn dệ kỳ h xạ d ì gẳng đã là hụ t r hạ đi phong bao quát chính mụ mệ ở bên trong toàn bộ hụ t r hạ nhất tộc cũng không biết làm như thế nào tiếp tục tăng cường n h ã lực cho nên mới nghĩ ra dùng thuật thức phương thức cho mù m ẹ cắm vào đồng thuật đần biện pháp mà tiến vào làng n g dạ thời đại về sau đặc biệt là theo chữa bệnh nhân thuật cùng với các loại sinh vật tế bào kỹ thuật phát triển n g dạ đối thân thể người nghiên cứu có bước tiến đến dài bất luận là dung hợp người thân mạng dễ kỷ ủ xạ dìn g ẳ n g từ đó mở ra mạng dễ kỷ xạ dìn g ẳ n g vĩnh cựu loại này tương đối chính thống phương thức vẫn là giống hỉ dù cổ khai phát ra đến huyết kê dung hợp nghi thức loại này tà đạo phương thức cũng có thể chân thực tăng lên n h ã lực sở dĩ đặc ở trăm năm trước đều bị ủ trí hạ nhất tộc coi là quyết chiến binh khí mù mệ ấy tại bây giờ thời đại c xin gì trong đầu thậm chí sinh ra lợi dụng mù m ẹ ấ y g ra trì hô cô bát thiên m â u tụ tập toàn bộ nhận giới trả cớ dạ cùng khủng cụ bá chủ quyết một trận tử chiến suy nghĩ nếu biết rõ trước đó muốn tập hợp toàn bộ nhận giới trả cớ dạ ngoại trừ phải mệnh chết việc cực phục sinh thập v i bên ngoài còn phải b ư ớ c lên bị s ố t sủ k ỳ c ả c gụ ra mượn s á t hoàn hồn nguy hiểm phát động mù rèn s q u ó mi bây giờ có mù m ẹ ấ y g ra trì hô cô bát thiên m â u tựa hồ có thể càng đơn giản một chút ít nhất là một cái đi hữu hiệu dự bị kế hoạch suy tư một trận mù mê ây nói ra xin gì ta đã chuẩn bị xong vì ta tăng lên n h ã l ự đi chờ ta nhãn lực tăng lên ta liền có thể chân chính đến giúp ngươi xin g ì hỏi ngươi liền không lo lắng ta lợi dụng ngươi mụ mẹ trực tiếp đáp ngươi là thế giới này bên trên duy nhất quan tâm ta quan tâm ta người sở dĩ liền tính ngươi muốn lợi dụng ta ta cũng cam tâm tình nguyện xin g ì muốn đem b á chủ đ ể mắt tới nhận giới nhận giới đã rơi vào nguy cơ sự tình nói cho mụ mẹ ấy có thể đón mụ mẹ ánh mắt trong suốt hắn thực tế không mở miệng được vẫn là để nàng trước vui vẻ một hồi lại tìm cơ hội nói đi hắn âm thầm quyết định chủ ý vừa đến mụ mẹ ấy nhân sinh quá bi thảm bây giờ thật vất vả khổ tận cam lai không cần thiết lập tức liền để nàng xa vào đến đối tương lai trong sự sợ hãi thứ hai xin gì cũng không muốn mượn bá chủ y hiếp cho mụ mẹ ấy tạo áp lực gặp xin gì trơ mặc mụ mẹ ấy hỏi vội tiếp xuống ta nên làm như thế nào xin gì nói ra ngươi đừng nghĩ trước quá nhiều điều dưỡng thân thể mới là ngươi hiện nay việc khẩn cấp trước mắt cái khác đều muốn về sau thảm một chút mụ mẹ ấy hỏi cái kia muốn điều chỉnh bao lâu nha ta cảm giác hiện tại trạng thái thật tốt căn bản cũng không cần lại điều chỉnh xin gì lắc đầu đây chỉ là biểu hiện giả dối bởi vì giả nguyên nhân ngươi một mực ở vào trạ cờ dạ dư thừa trạng thái mà loại trạng thái này sẽ mê hoặc cảm giác của ngươi để ngươi coi nhẹ thân thể chân chính tồn tại thai hoàng ngầm điểm này về sau ngươi nhất định muốn lưu ý nha xin gì suy nghĩ một chút bất quá ngươi vừa mới hoàn thành một lần ngắn hạn ngủ đông thân thể được đến trình độ nhất định khôi phục sở dĩ tại lần sau ngủ đông phía trước có thể vung lòng mấy ngày như vậy đi thừa cơ hội này ta dẫn ngươi đi cổ n ổ hạ đi dạo một vòng đi mụ mệ ấy mở to hai mắt nhìn thật xin gì cơ nói đương nhiên là thật bất quá ngươi đến hướng ta căn đoan không cho phép lung tung sử dụng xạ gì cả mụ m ẹ ấy liên tục gật đầu t i ê n tâm đi xin gì m ộ t khắc cũng không trí hoãn trực tiếp cho mụ m ẹ ấy đổi lại một bộ thường phục về sau liền mang nàng hướng làng lá t i ê n đến bởi vì vừa mới tổ chức qua tăng lễ nguyên nhân làng đầu đường có vẻ hơi tiêu điều các thôn dân trên mặt cũng phần lớn treo bi thương không có ngày thường tiếng cười cười nói nói nhưng cho dù là như vậy tại mụ m ẹ trong mắt dạng này cổ nổ hạ cũng là náo nhiệt vô lý sinh hoạt tại thời kỳ c h i ế n quốc đồng thời tuyệt đại đa số thời điểm đều bị cầm tù ở gia tộc trong địa lao nàng cũng đã gặp một chút thôn s ó n nhỏ sở dĩ đừng nói là cổ nổ hạ loại thành thị này cấp bậc siêu cấp làng lý dạ liền tiểu trấn đều chưa từng、thấy. xin gì đó là cái gì đó là tiệm đạn gỗ tiệm đạn gỗ là cái gì bán viên thịt chính là một loại ăn nhẹ á ách tính toán ta mua cho ngươi một chỗ đi ăn ngươi liền biết theo tiệm đạn gỗ đi ra về sau mụ mẹ ấy một bên dư vị ba màu đạn gỗ tư vị một bên chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa xin gì xin gì đó là địa phương nào cửa hàng t h ị t nướng dừng lại xin gì trực tiếp ngăn cản m ụ mẹ ấy truy hỏi đ ừ n g hỏi ăn liền biết chúng ta đi chương tám trăm năm mươi b ố thân phận chương tám trăm năm mươi bốn thân phận ô, ô, ô. miệng đ ầ y bóng lóng mụ mẹ ấy nhỏ giọng nước nở một bên xin dì đầy mặt im lặng ă n từ từ ă n từ từ mụ mẹ ấy mơ hồ không do nói nơi này thịt nướng thật sự là quá thơm ăn quá ngon xin dì dùng khăn giấy vì mụ mẹ xoa xoa nước mắt cái kia cũng không cần đến khóc nhà không biết còn tưởng rằng ta đang ư ớ c hiếp nơi g ư đây mụ mẹ ấy vẻ mặt thành thật bởi vì ta cuối cùng cảm nhận được hạnh phúc mù mệ sinh hoạt thời đại vốn chính là sức sản xuất tương đối thấp kém sẻn gỗ cụ lại thêm nàng rất nhỏ liền bị tộc nhân cầm tù tại tối t â m không ánh mặt trời nhà giam bên trong t i ê n lặng gánh vác xem như gia tộc binh khí chức trách sở dĩ đừng nói là thức ăn ngon chỉ sợ liền ra dáng đồ ăn đều không có làm sao nên qua sở dĩ xin gì kỳ thật rất lý giải mù mệ ấy dù sao thức ăn ngon sát thực có thể loại bỏ làm phiền cho người phong phú cảm giác hạnh phúc thế là hắn lắc lắc dậy đưa tới lao bản ta vừa rồi điểm những cái kia lại đến một bộ lao bản cười đáp ứng nói có ngay một lát sau từng bản cấp cao nguyên liệu nấu ăn bị đã bưng lên trong đó thậm chí có mấy bản là xin g ì không có điểm qua cao cấp thịt bò xin g ì bận rộn gọi lại lão bản có phải là lên sai n h ữ n g này ta không có điểm nha mụ mẹ ây c ắ n đ ú a gắt gao nhìn chằm chằm thịt bò xin g ì thay thế đành phải để lão bản đem những n à y cao cấp thịt bò lưu lại tính toán liền lưu lại không đợi xin g ì nói xong lão bản liền giải thích nói thủ tịch ngài là tiệm chúng ta xin ý sở dĩ cái này mới bản thịt là ta kèm theo tặng xin dì cũng không khắc khí đa tặng chờ lão bản rời đi về sau mụ mẹ ây nhỏ giọng nói xin dị lão bản vì cái gì gọi ngươi thủ t ị chính là cô nộ hạ bồi dưỡng nị ra địa phương từng cái gia tộc hải tử đều có thể thân thể nhập học sau đó ở trường học tiếp thu lão sư chỉ đạo lẫn nhau ở giữa lẫn nhau học tập cạnh tranh với nhau nói xong xin gì chỉ chỉ ngoài cửa sổ trường học nghi dạ chính ở đằng kia cái kia một dãy nhà chính là trường nghi dạ lầu dạy học mụ mẹ trong mắt tràn đầy ước mơ tại nơi đó nhất định có thể giao đến không ít bằng hữu đi xin gì k h ẽ gật đầu một cái ân mụ mẹ kẹp một khối lớn thịt nướng nhét vào trong miệng xin gì nếu có thể sớm một chút nhận biết ngươi liền tốt hiện tại cũng không muộn vì mụ mẹ ấy rót c h é n trả xin gì cười nói ngươi lưu một điểm bụng còn có thật nhiều ăn ngon đây này mụ mẹ ấy mặt đỏ lên còn có ăn ngon sao đương nhiên theo cửa hàng thịt nướng bên trong đi ra về sau xin dí lại mang mụ m ẹ ấy đi dạo cổ nộ hạ chợ đêm cũng không biết có phải là bởi vì mới vừa kinh lịch nhìn khảo thí đại chiến nguyên nhân đoạn đường này xin dí đều không có gặp phải cái gì người quen tiết kiệm hắn vì mụ m ẹ ấy giải thích thân phận phiền phước lại ăn các loại ăn nhẹ về sau xin dí mang theo mụ m ẹ ấy lén lút chạy vào trường nghỉ ra đây chính là chúng ta mỗi ngày tu luyện thao trường rừng cây nhỏ đằng sau còn có một chút tiểu luyện tập tràng bên kia là lầu dạy học xin dí một bên dẫn mụ m ẹ tại trường nghỉ ra bên trong đi dạo một bên vì mụ mệ ấy giới thiệu trường nghỉ ra mụ mụ ấy do dự một chút hỏi â xin gì ngược lại là không nghĩ tới mụ mẹ ấy sẽ đưa ra dạng này thành cầu sở dĩ s ừ n g sốt một chút mụ mẹ tựa hồ cũng ý thức được cái gì yêu cầu của ta là không phải quá đáng cô n ộ hạ là nhị dạ thôn xóm ta như vậy khả nghi thân phận hẳn là không có cách nào tại chỗ này sinh hoạt ta xin gì lắc đầu kỳ thật vấn đề không lớn ta vừa rồi do dự chỉ là bởi vì lấy thực lực của ngươi đã không cần tại trường nhị dạ học tập mụ mẹ ấy mở to hai mắt nhìn cái gì xin d ì giải thích nói mấy năm trước hữu trí hạ bị diệt tộc mặc dù là làng cao tầng ở sau lưng thúc đẩy nhưng tốt tại thực tế người chấp hành là ủ ữ u trí hạ nhất tộc tộc nhân cho nên chúng ta ủ ữ u trí hạ nhất tộc cũng không có bị đánh lên phản đồ nhãn hiệu những năm này đi qua cố gắng của ta lại thêm làng cao tầng ở giữa q u y ề n đấu ta ở trong thôn đã có một chút địa vị an bài một hai người nhân viên hẳn là không có vấn đề gì mụm mệ hơi kinh ngạc động thủ diệt tộc là chúng ta ủ ữ u trí hạ tộc nhân mặc dù ở đáy lỏng nàng một mực oán hận gia tộc nhưng chưa hề động tới tự tay diệt tộc suy nghĩ cho đến giờ phút này nghe xin dị nói ra diện tộc tình hình cụ thể và t nàng mới biết được nguyên lai d i ệ t đi ủ t r ì hạ nhất tộc đúng là một vị ủ t r ì hạ tộc nhân hắn đều ủ t r ì hạ ít chia dừng lại xin gì thản nhiên nói hắn tại làng cùng gia tộc ở giữa lựa chọn làng sau đó cùng làng cao tầng đạt tới thỏa thuận ngoại trừ hắn thân đệ đệ bên ngoài giết chết tất cả ủ t r ì hạ tộc nhân mụ mẹ ấy hỏi vội a vậy còn ngươi xin gì m ặ t không hề cảm xúc ta cũng đã trở thành mục tiêu của hắn chỉ là vận khí tốt tại trong nhà xác được cứu trở về mạnh tương đối ít c h i a kỳ thật thành công xử lý xin gì hoặc là nói xử lý xin gì bộ thân thể này nguyên chủ mụ m ẹ sắc mặt lạnh lẽo dựa vào cái gì lưu lại chính hắn đệ đệ lại muốn giết ngươi xin gì bút c h ư ớ n g này chúng ta không thể cứ tính như thế a hắn tại làng cùng gia tộc ở giữa làm ra lựa chọn đó là chính hắn sự t ì n h nhưng hắn ra tay với ngươi là ta tuyệt đối không cách nào tha thứ nói xong mụ m ẹ ấy màu mực con mắt liền thay đổi đến đỏ tươi lên sắc ý tràn ra ngoài xin gì sửng sốt một chút đang nướng thịt cửa hàng lúc mụ m ẹ tựa như một cái nhà bên tiểu bội mội mở dạng chất phát đáng yêu nhưng bây giờ mụ mệ ấy lại giống biến thành người khác ánh mắt vô cùng sắc bén cho đến giờ phút này hắn mới hậu chi hậu giác nhớ tới mù mẹ ấy cũng là ủ trí hạ dám yêu dám hận ủ trí hạ v ô v ô mù mẹ ấy b ả vai xin dì cười nói yên tâm đi bút trướng này chính ta cũng nhớ ký đây về sau có cơ hội nhất định sẽ tìm trở về mù mẹ ấy nói ra nhớ tới kêu lên ta Tất! xin dì lên tiếng sau đó trong màn đêm hai người ngồi ở đu dây bên trên xin dì trầm ngâm một chút nói ra liên quan tới ngươi thân phận sự t ì n h ta đến nghĩ biện pháp ta sẽ giúp ngươi an bài một hợp lý thân phận mà trước mắt trọng yếu nhất vẫn là thân thể ngươi khôi phục vấn đề sở dĩ ngươi phải ngoan ngoan phối hợp ta mụ mẹ ấy nói ra ân ta nghe ngươi tại đu dây bên trên lung lay sau một lúc xin dì đứng dậy t ố t t r ê n lệch thời gian không nhiều lắm chúng ta t r ư ớ c về phòng thí nghiệm mụ mẹ có chút không bỏ hiện tại liền muốn rời khỏi sao xin dì c ư ờ i cười chờ ngươi thân thể triệt để khôi phục nơi này ngươi nghĩ ở bao lâu liền ở bao lâu chương 855, t ổ kiến á m bộ tiểu đội chương 855, t ổ kiến á m bộ tiểu đội mang theo mụ mẹ quay trở về phòng thí nghiệm về sau xin dĩ lại lần nữa điều chế một nhóm dịch dinh dưỡng đồng thời an bài mụ mẹ tiến vào ngủ đồng cabin lần này ngủ đông là bảy ngày dựa theo xin dị đ o n t r ư ở n g hoàn thành lần này ngủ đông về sau lâu dài phong ấn đối mụ mẹ tạo thành tổn thương sẽ biến mất sáu mươi đến lúc đó mụ mẹ ấy liền có thể nhẹ nhõm sử dụng chính mình mạn dễ kỳ hữu xạ gì đắng chờ mụ mẹ hoàn toàn tiến vào trạng thái ngủ đông về sau xin dị bố trí xong trong phòng thí nghiệm bên ngoài cảnh giới sau đó quay trở về cô n ô hạ bởi vì gần nhất đều đang bận rộn mụ mẹ ấy sự tình cô n ô hạ chuyện bên kia chậm trễ không ít bây giờ mụ n g tiến vào trạng thái ngủ đông hắn vừa vặn có thể thừa dịp cái này khoảng cách xử lý một chút cỗ n sáng sớm hôm sau s h i n j i đi tới ám bộ đ ạ i lâu hoàn thành đăng ký về sau h ã n tại khố phòng nhận lấy bao quát chính hắn ở bên trong bốn phần ám bộ thành viên trang bị bởi vì hắn đã bị xù nạ chính thức bổ nhiệm làm ám bộ tiểu đội trường đồng thời còn thu được tự do chọn lựa cấp dưới đặc quyền sở dĩ hắn có thể toàn bằng chính mình nguyện vọng tổ kiến một chi bốn người ám bộ tiểu đội liên quan tới cái này chi ám bộ tiểu đội s h i n j i cũng cân nhắc qua ám bộ thân phận đặc thù có thể cho hắn cùng với tiểu đội của hắn thành viên mang đến cực lớn tiện lợi là một cái không sai hiểm hộ thân phận sở dĩ hắn chuẩn bị để hạ cụ cùng cạ dình gia nhập bởi như vậy hạ cụ cùng cạ d hành động độ tự do liền tăng lên thật nhiều đến mức cái thứ ba đội viên nhân tuyển hắn từng do dự qua muốn hay không để sần gia nhập nhưng cân nhắc đến sần dù sao cũng là q u ỷ quốc vũ nữ thân phận tôn quý mời nàng tiến vào tiểu đội ngược lại sẽ gây nên không cần thiết quan tâm sở dĩ xin gì liền gác lại ý nghĩ này bây giờ m ụ mẹ ấy xuất hiện vừa vặn bổ khuyết cái này trong chỗ chỉ cần có ám bộ tầng này thân phận m ụ mẹ thân phận liền có thể bị bí mật biên đương bình thường điều tra đối nàng liền không có hiệu quả đến lúc đó xin gì chỉ cần cùng ụ tạng cổ hắn một người làm giao dịch là được rồi nếu biết do đến cố vấn trưởng lao cấp độ này muốn xếp vào cá biệt người là phi thường chuyện dễ dàng cũng tỉ như giả c ỡ s ỉ c ạ bụ tổ có thể tại cổ nộ hạ tự do ra vào ngoại trừ giả c ỡ s ỉ c ạ bụ tổ thực lực bản thân không tầm thường bên ngoài còn có một cái nguyên nhân trọng yếu chính là đang dịch vì hắn mở cánh cửa tiện lợi cung cấp lâm thời thân phận rời đi ám bộ đ ạ i lâu xin di đi tới ủ tạ t ả n cổ hạt văn phòng nhìn thấy ủ tạ t ả n cổ hạt về sau xin di đem tiểu đội mình thành viên danh sách đầy tới ta đã đi ám bộ báo cáo đây là ta tiểu đội thành viên danh sách m ờ i ngày xem qua nhận lấy danh sách ủ t ạ n cổ h ạ lần xem một lượt tại nhìn đến hạ cũ nàng không có nửa điểm ngoài ý m u ố n bởi vì hai người này vốn chính là xin dị trường nị dạ thời kỳ đồng đội bị xin dị cùng một chỗ đưa vào ám bộ hợp tình hợp lý có thể nhìn đến mú mẹ ơi, cái tên này về sau nàng nhĩ mày cái này mú mẹ ơi là ai xin dị nói ra nàng là t a tại nhận giới chiêu mộ một cái gián điệp tinh thông huyết thuật thực lực rất mạnh đây không phải là hồ đ ồ nha u tạ tạng cô h ạ svung xuống danh sách nói ra đây là ám bộ không phải trường học nị dạ cho dù là trong làng nị dạ muốn gia nhập ám bộ đều phải đi qua nghiêm khắc thẩm tra húng chi là ngoài thôn khả nghi nhân viên đối mặt khí thế hung hang n tạ tạng cô hà、D xin d ì trực tiếp tiến lên thu hồi danh sách quay người chuẩn bị rời đi u tạ t ả n cô h ạ t nói ra ngươi muốn làm gì xin d ì bình thản nói ra nếu như trưởng lão nơi này không có cách nào thông qua vậy ta cũng chỉ có thể đi lên lầu văn phòng hồ cả nói chuyện rồi u tạ t ả n cô h ạ t sắc mặt trầm xuống xin d ì ngươi nên rõ ràng ngươi làm như thế hậu quả xin d ì giơ tay lên bên trong danh sách ngươi vì cái gì cảm thấy ta sẽ quan tâm cái này ám bộ tiểu đội trưởng chức vị lấy ta thực lực bây giờ không cần bất luận kẻ nào tán thành ta liền có thể được đến ta nghĩ được đến tất cả sở dĩ chân chính nên suy nghĩ kỹ càng hậu quả là ngươi u t ạ n cô hát không phản bắt được kinh lịch lần này nhìn khảo thí một trận chiến về sau làng tình báo ban đối xin dị thực lực tiến hành qua một lần ước định mà ước định kết quả là xin dị vị này trường ni dạ thủ tịch thực lực đã giống như cụ gia mạ tới gần nhìn tinh anh cấp độ nói cách khác mới mười hai tuổi xin dị đã là cô n ổ hạ hiện nay vô cùng quý giá chiến l ự c dưới loại tình huống này xác thực như xin dị nói tới không cần bất luận kẻ nào bố thí hắn có thể dựa vào bản thân thực lực được đến hắn muốn lấy được tất cả u tạ tà tản cô hà sở dài cái này mù mê ấy rốt cuộc là ai người rõ ràng thế cục bây giờ xếp vào một cái dạng này người tiến vào ám bộ người ta đều là muốn gánh chịu nguy hiểm gặp u tạ t ả n c ổ h ạ t ngữ khí làm yếu đi xin dì cười nói nếu như không xếp vào một người ta làm sao biết ta có hay không quyền lực như vậy đâu nguy hiểm quy củ những n à y ta đã sơm chán n g h e rồi ta cố gắng tu luyện không phải là vì có vượt qua những n à y đặc quyền sao u tạ t ả n c ổ h ạ t nói ra hiện tại còn quá sớm xin dì nói ra có thể ta không chờ được u tạ t ả n c ổ h ạ t thỏa hiếm nói tốt là lần này ta có thể giúp người nhưng ta nhất định phải nhắc nhở người liền xem như hổ cả cũng không thể tùy tâm sử dụng làm trái quy tắc cảm ơn xin dì lưu lại danh sách sau đó quay người rời đi chờ xin gì rời đi về sau ưu tạ t ả n cô hà giữ h í p mắt lại nghĩ ngợi nói quả nhiên vẫn là ưu trí h à nha hắn càng ngày càng không che giấu gia tâm xem ra ta nhất định phải nghĩ biện pháp lưu một cái hậu thủ đối xin gì hành vi ưu tạ t ả n cô hà giữ không hề cảm thấy ngoài ý m ớ n có lẽ tại nàng trong mắt ưu trí hạ nhất tộc tộc nhân chính là như vậy kiệt ngạo khó thuần giao hỏa mà rời đi trưởng lão văn phòng xin dị quay đầu nhìn thoáng qua niết lên khỏe miệng đối mặt ưu tạ t ả n cô hà giữ lúc p h é t lối trên thực tế là hắn cố ý diễn xuất đến bởi vì hắn chắc chắn hiện tại u tạ t ặ n cô hà không dám cùng hắm sở dĩ giống ngụ tạ t ả n cổ hạt dạng này cố vấn trưởng lao tất nhiên sẽ bị biên giới hóa nếu như nàng còn muốn bảo trì tự thân lực ảnh hưởng cũng chỉ có thể cùng xin d ì hợp tác sở dĩ là nàng cần xin d ì mà không phải xin d ì cần nàng lấy xin d ì thực lực hôm nay kỳ thật đã không quá cần ẩn nút tại làng lá chỉ là cân nhắc đến khủng cụ bá chủ sâm lân sắp đến trước mắt nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện có khả năng đơn giản giải quyết vấn đề cũng không cần phức tạp đem tùy ý làm bậy dẫn đến chính mình người đốt đèn thân phận ngoài ý muốn bại lộ trở thành khủng cụ bá chủ sâm lân lúc hàng đầu mục tiêu đà kích dù sao xin gì thực lực tăng lên lại nhiều cùng bá chủ so ra như trước vẫn là không đáng chú ý xử lý x sau mù mê ấ y thân phận xin di lại tới cổ n ổ hạ bệnh viện c h u n h khảo thí trận đại c h i ế này n bất luận là tham gia chương n h ì n khảo thí đệ tử vẫn là phụ trách giám thị chương n h ì n bọn họ đều có không ít bị trọng thương sở dĩ cho dù nhiều ngày như vậy đi qua cổ n ổ hạ bệnh viện bên trong vẫn như cũ kín người hết chỗ chương tám trăm năm mươi sáu bệnh viện chương tám trăm năm mươi sáu bệnh viện dạo bước tại bệnh viện hành lang xin di thân sắc lạnh nhạt nhìn xem từng gian trong phòng bệnh người bị thương những n à y trong phòng bệnh người bị thương có chút sắc mặt chắm bệnh hai mắt vô thần có chút toàn thân trên dưới đều c u ố n tại băng vải bên trong thậm chí thiếu hụt cánh tay hoặc là bắp chân một trang đại chiến xuống thương vong không thể tránh né cũng không luận là bao nhiêu người có tâm địa sát đá tại nhìn đến từng cảnh tượng ấy thảm chặn g lúc đều khó tránh khỏi biết n ú c nhích lòng c h ắ c g ầ n mà xin gì tâm tình thì càng thêm phức tạp nếu như hắn nguyện ý v ằ n g hắn năng lực là có thể ngăn cản phía trước n h ì n khảo thí đại chiến sở dĩ theo một ý nghĩa nào đó những này nằm tại trong phòng bệnh người bị thương đều cùng hắn có chút quan hệ nhưng hắn rõ ràng trước mắt không phải mềm lòng hoặc là áy náy thời điểm trong bệnh viện những n à y thương vong nhìn như ngh nhưng nếu như đưa ánh mắt đặt ở toàn bộ nhận giới những này thương vong liền bẽ nhỏ không đáng kể khủng cụ bá chủ đã để mắt tới nhận giới thập vị nhất định phải phục sinh bởi vì chỉ có dạng này nhận giới mới có thể có một chút hy vọng sống nếu không nhận giới liền sẽ dẫm vào cái mệt thế giới vết xe đổ triệt để biến thành khủng cụ bá chủ món ăn trong m âm xin gì đ n g nhiên sau lưng một thanh em gọi lại xin gì xin gì nghe vậy quay đầu nhìn lên phát hiện gọi hắn chính là ban đầu chỉ đạo hắn tu luyện chữa bệnh nhận thuật chữa bệnh nì dạ sau y nạc, sau y nạc trong tay nâng một đống văn kiện sở y nạc không có hàn h u y ê n mà là trực tiếp hỏi có dành hay không có s a u y nạc chỉ chỉ trước mặt một hàng phòng bệnh hôm nay nhân viên thiếu nghiêm trọng cái này mới gian phòng bệnh ngươi đỉnh trước một cái Vừa c h i ê u ta tìm người tiếp nhận n g ư ờ i Tốt. xin di nhẹ gật đầu bởi vì vốn chính là cộ nộ h ạ bệnh viện thực tập chữa bệnh lý da sở dĩ xin dị rất nhanh liền tiếp nhận tầng này trong phòng bệnh bệnh nhân thanh lý vết thương đ ổ i thuốc dùng chữa bệnh nhân thuật g a tốc vết thương k h é lại những cơ sở này đồ vật đối với mắt xin dị đến nói quả thực là dễ như chở bàn tay sở dĩ cần ít nhất một cái bốn người chữa bệnh tiểu đội lượng công việc một mình hắn liền tùy tiện hoàn thành đi tới cuối cùng một gian phòng bệnh xin dì phát hiện nằm ở bên trong vậy mà là ạ xù mạ tại c h ư n g t ì n h khảo thí đại chiến bên trong bị trọng thương ạ xù mạ giờ phút này tinh thần không sai đang nằm tại trên giường bệnh liếp nhìn tạp chí nhìn thấy xin dì về sau hắn sửng sốt một chút ủ c h ị hạ xin dì ngươi không phải gia nhập ám bộ trở thành ám bộ tiểu đội trưởng sao hiển nhiên xem như đệ tam c h i tử cùng với trong làng c tr h ư ơ n t r ì n tinh anh ạ xù mạ những ngày này mặc dù một mực tại bệnh viện dưỡng thương nhưng các loại tin tức vẫn là nắm giữ lấy xin dì đem thuốc thả tới trên tủ đầu giường bệnh viện nhân thủ không đủ ta lâm thời chống đỡ một hồi nha nhẹ gật đầu ạ xù m ạ lại quan sát xin dì một phen liền xem như cả c ả xì tại ngươi cái này nâng kỷ cũng không có trở thành ám bộ tiểu đội trưởng cố lên nha tiểu quỷ làng tương lai liền dựa vào các ngươi đúng lúc này c ô hễ lại cùng xì ca mạng ino cố gì mấy người đi tới phòng b ệ gặp xin dì cũng tại bọn họ giống như ạ xù m ạ có chút ngoài ý mớn khi biết xin dì chỉ là thay ca về sau liền lôi kéo xin dì nói chuyển p h i m ino hỏi xin dì ngươi thật g a nhập ám bộ sao xin dị nhẹ gật đầu ân cô gì nói ra thật ghen t ị các ngươi những thiên tài này a y nộ cảm khái một câu đúng vậy a cụ dạ mạ cũng bị hổ cả đại nhân an bài đặc hấn vài ngày đều không có nhìn thấy người xin dị cười cười chiến hậu làng cao tầng một số bí mật sắp xếp xin dị hiện nay vẫn chưa biết được nhưng bạn cùng lớp bọn họ tình huống hắn vẫn là vô cùng rõ ràng tại s u nạ kế vị hổ cả về sau xem như hổ cả đệ tử cụ dạ mạ ở trong thôn địa vị lại lần nữa tăng lên s u nạ rõ ràng đối nàng ký thác kỳ vọng cao sở dĩ tại chiến hậu lập tức cho nàng an bài một cái đặc hấn hoặc là nói là một cái nhiệm vụ bí mật mà cái này nhiệm vụ c ù n g nhắc ạ tổ có quan h h khảo thí h n trận một c đến, đến nạ dù tổ là hiện nay ngũ đại làng nì dạ còn xuất lại ba vị d ỉ n cờ dị kỳ một trong đối mặt tạ các xù kỳ ngấp nghẽ đơn thuần tiếp thu bảo vệ là không được sở dĩ xù nạ lực bài trúng nghị trực tiếp đem nạ dù tổ bí mật mang đến làng ngây tiếp thu bắt vĩ d ỉ n cờ dị kỳ, kỳ nở bê tử vong đặc huấn cụ dạ mạ xem như người đồng hành cũng cùng đi l à n g mây đây chính là mọi người những ngày này không gặp được cụ dạ mạ cùng nạ rủ tâu nguyên nhân nói chuyện phiếm vài câu về sau xin di cáo từ rời đi phòng bệnh nhìn xem rời đi xin di cụ hễ lại nói ra không nghĩ tới vị này trường ni ả thủ tịch tại trở thành ám bộ tiểu đội trưởng về sau vậy mà còn biết đến bệnh viện thay ca y n ổ hiếu kỳ nói xin di phía trước không phải một mực tại bệnh viện thực tập sao trong bệnh viện nhân thủ không đủ hắn chống đỡ một hồi ban cũng rất bình thường C -c a si ca maz lắc đầu xin di thân phận bây giờ không đồng dạng cô di hỏi cái gì không giống a si ca m a thở dài chúng ta đã bị hắn triệt để hất ra a su m a thấy thế cười nói nghĩ nhiều như vậy làm cái gì chỉ cần thật tốt tu luyện các ngươi đồng dạng cũng có thể đuổi kịp hắn sĩ ca mã nói ra a su m a lao sư ngươi lại gặp người a su m a gãi đầu một cái ha ha ha liền tính không đuổi kịp hắn các ngươi cũng có thể trở thành rất ưu tú n g ra cụ hễ mẹ lúc này nói ra không muốn cùng người so sánh có ít người trời sinh chính là cừng giả nhưng cái này cũng không hề đại biểu cố gắng không có ý nghĩa y no hỏi a su mạ lao sư cụ hễ mẹ lao sư xin gì hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào a cụ hễ mẹ lắc đầu không có trả lời ạ s ù mạ thì c h ấ m n g â m một chút nói ra hắn thực lực cũng đã vượt qua ta sở dĩ ta cũng không biết hắn hiện tại đến tột cùng mạnh cỡ nào cái gì y nổ che miệng lại nàng một mực biết xin dị rất mạnh nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến xin dị vậy mà so sánh vì nhìn tinh anh ạ s ù mạ còn m u ố n mạnh nhưng mà này còn là ạ s ù mạ chính miệng thừa nhận ra ạ s ù mạ phân g bệnh xin dĩ lại xác nhận một lần sở y nạ cật giao cho bệnh nhân của mình đều đổi qua thuốc về sau liền hướng về đi lên lầu tại hành lang một thân ảnh ngăn tại xin dĩ trước mặt ưu tri hạ xin dị nói ra ngươi là làng xương ngủ dịn gỗ ơ nữ dị d n g o ở mizuji nhẹ gật đầu nàng bản thân liền có bệnh lại thêm tại c h ụ n h ì n khảo thí một trận chiến bên trong bị trọng thương sở dĩ những ngày này cũng tại cổ nộ hạ bệnh viện tiếp thu điều trị xin dì gật đầu ra hiệu liền chuẩn bị theo d n g o ở mizuji bên cạnh đi qua gặp thoáng qua lúc d n g o ở mizuji bỗng nhiên nói ra cảm ơn xin dì dừng bước không cần dì gỗ ở mizuji nói ra tại n h ì n khảo thí bên trên ngươi cứu ta một mạng ân tình này ta nhất định sẽ trả cho ngươi lúc ấy theo hồ ca đệ nhị trần tục thân thể trong tay cứu dì gỗ ở mizuji cũng đã gì chỉ là thuận tay mà làm sở dĩ xin dĩ không có quá để ý Đúng rồi, xạ x ủ kẻ bây giờ tình huống thân thể hắn biết rõ không những nhãn lực hao hết thị lực giảm nhiều mà còn thân thể còn nhận đến chú ấn nghiêm trọng ăn mòn loại thời điểm này không tại trên giường bệnh chung thực nằm hắn thật không biết xạ xù kẻ muốn làm gì xạ xù kẻ nói ra đi thôi ta dẫn người đi xin g ì đi theo không bao lâu hai người liền đi tới cổ nộ hạ bệnh viện phía sau rừng cây nhỏ trong rừng cây đang có hai người đang cất đấu một trong số đó chính là xin g ì muốn tìm xạ xù kẹ đến mức một cái khác thì là z z chi chỗ mặc dù là bởi vì tham gia t r ư a n n khảo thí nguyên nhân bị làng cỏ phái tới cổ nộ hạ nhưng bởi vì hai người bọn họ tại t r ư a n n khảo thí một trận chiến bên trong biểu hiện xuất sắc không những kéo lại đệ nhất đệ nhị trần tục thân thể còn mấy lần ngăn cả nó rổ xi mà bảo vệ nạ dù tổ cùng xạ xù kẹ an toàn cho nên bọn họ hai bị xù nạ đặc biệt lưu tại cổ nộ hạ dù sao ai cũng không biết lần tiếp theo đại chiến sẽ tại lúc nào bộc phát sở dĩ giống dì z chỉ chỗ loại này thực lực không tầm thường lại đi qua khảo nghiệm chiến lược đương nhiên phải lưu lại bên sân chi chô s a c u dạ khẩn trương nhìn chằm chằm trên sân xa hơn một chút một chút trên đại thụ còn có đà dì cú dò su chia cổ du d o s u i ghê ngoại hạng thôn n ỉ dạ đứng ngoài quan sát cuộc tỷ thí này gặp xin dì cùng dìn gỗ ơ mỹ dưới ì đến mọi người nhộn nhịp gật đầu ra hiệu xin dì từng cái đáp lễ sau đó nhìn về phía trên sân hiểu rõ truy kỳ xin dì liết mắt liền nhìn ra trên sân dì z cũng không có dùng toàn lực nhưng liền tính như vậy s ạ s ủ kệ ngăn cản được củng cố hết sức bất quá cái này cũng đầy đủ xìn di ngoài ý m u ố n bởi vì dựa theo hắn suy tính lấy trước mắt s ạ s ủ kệ trạng thái thân thể nên hoàn toàn không phải là đối thủ của dì z mới đúng dùng lôi độn trạ cờ dạ kích thích tế bào cước ép đi theo dì z tốc độ sao nhìn một hồi xin dì xem tấu s ạ s ủ kệ thủ đoạn mất đi s ạ xìn gẳng nhìn rõ tăng thêm thân thể lại bị chú ấn nghiêm trọng ăn mòn loại tình huống này s ạ s ủ kệ còn có thể dùng lôi độn trạ cờ dạ kích thích thân thể miễn cưỡng đuổi theo dì z t í tấu cái này đã rất không dễ dàng chỉ là một phương đã đem hết toàn lực mà một phương rõ ràng thu lực. sở dĩ theo thời gian trôi qua trên sân cán cân bắt đầu nghiêng jingo a mizuji bỗng nhiên nói ra xạ xủ k ẹ phải thua nàng lời còn chưa dứt trên sân liền có biến hóa xạ xủ k ẹ tốc độ bỗng nhiên chậm lại triệt để mất đi cùng g ì dẹt chống lại năng lực b ạ i xuống chờ tới t jingo a mizuji khỏe miệng vậy một cái giải thích nói cơ thể người tế bào đối lôi độn trả cờ dạ kích thích là tồn tại hạn mức cao nhất một khi vượt qua cái nào đó giá trị n g ư ỡ n g tế bào liền sẽ rơi vào tê liệt trạng thái u trí hạ xạ xủ kẻ đối lôi độn nắm giữ trình độ không yếu nhưng hắn đánh giá cao thân thể của mình ân xin di nhẹ nhàng gật đầu d i n h gỗ ở mizuji phán đoán là đúng xạ s ù kẹ bỗng nhiên bị thua cũng là bởi vì thân thể của hắn đã không chịu nổi lôi độn trả cờ dạ kích thích nếu biết rõ bất luận là giải ca lôi độn trả cờ dạ hình thức vẫn là d i n h gỗ ở mizuji lôi h áo giáp đều cần một bộ cường hãn thân thể vốn là thời không bên trong d i n h gỗ ở mizuji chết sớm rất có thể cũng là bởi vì bệnh tình của nàng để thân thể của nàng không thể thừa nhận cường độ cao lôi độn trả cờ dạ kích thích mà nàng cũng không nguyện từ bỏ ni g h dạ thân phận cuối cùng dẫn đến bệnh tình chuyển biến xấu tráng n i ê n mất sớm bên sân xạ cụ dạ vội vàng chạy tới trên sân xạ xạ x bị đánh bại x ả s ủ kẹt ngồi dưới đất t h ở khẽ sắc mặt t ú ám chiến thắng z thì nhìn thấy bên sân xin z vội vàng hướng về xin z đi tới gặp z đối diện đi tới z gộ ở miyoji âm thầm đề phòng không chỉ là nàng cách đó không xa trên cây đà di cụ dò s u chia cụ rụ rỗ sùi ghế mấy người cũng đều ngưng thần bọn họ sớm đã không phải nhìn khảo thí phía trước bộ kia cao cao tại thượng bộ d á n g bọn hắn h ô m nay đều biết rõ z chỉ chỗ hai cái này làng còn nhị dạ mạnh đến mức không còn gì để nói sở dĩ tại đối mặt z chỉ chỗ lúc bọn họ không có một cái dám khinh địch chủ quan mọi người ở đây cho rằng dì z sẽ khiêu chiến xin dì hoặc khiêu chiến xin dì bên cạnh dìn gỗ ở mizuji lúc lại kinh ngạc phát hiện dì z cùng chi chỗ đồng thời đi đến xin dì trước mặt sau đó quy quy củ cụ thi lễ một cái xin dì chỉ là nhẹ nhàng gật đầu đi nghỉ ngơi đi phải d z x chi chỗ lên tiếng sau đó lập tức rời đi rừng cây nhỏ bao quát dìn gỗ ở mizuji ở bên trong các thôn nị h dạ hai mặt nhìn nhau bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới ngưu bức c ầ m ẩm làng của d z x chi chỗ vậy mà tại ủ trí hạ xin dì trước mặt như thế trung thực thậm chí đều có vẻ hơi b i t điều xin dì không để ý đến mọi người trong mắt kinh ngạc mở rộng bước chân hướng đi giữa sân hắn lần này tới c ô nộ hạ bệnh viện mục đích chủ yếu nhất chính là muốn ước định một cái xạ sủ kẻ trạng thái thân thể bởi vì hắn đã đáp ứng muốn khôi phục xạ sủ kẻ nhãn lực nhưng hôm nay mụ mẹ ấy cũng cần mau chóng có một đôi màn dễ kỷ xạ dìn gắng vĩnh cửu mà trong tay hắn hiện nay chỉ còn lại một đôi đến từ ủ chỉ hạ p h ủ gạ cù màn dễ k hủ xạ dìn gắng bởi vậy xạ sủ kẻ cùng mụ mẹ ấy hiện nay chỉ có một cái có thể rung hợp màn dễ kỷ xạ dìn gắng vĩnh cửu gặp xin gì tới xạ cụ ra nói gấp xin gì ngươi nhanh k u ê n n ủ xạ xủ kẻ đi dù có chính thể hắn chính là không nghe. Không là đợi xin g ì mở miệng, xà xù kẹ vẫn xà kẹ lúc ạ n lùng nói, tình không cần người quan Xin h l gì ta tâm. sự đầu cũng không có chuẩn bị khuyên hắn chỉ là n g h ĩ xác nhận một chút xạ xù kẻ trạng thái từ trước mắt đến xem có lẽ là bởi vì xạ xù kẻ là số xù kỹ n đỏ dạ chuyển thế thân thể nguyên nhân trong cơ thể cường độ cao âm độn trả cờ ra để h ắ n đối chú ấn bên trong tự nhiên năng lượng sức chịu đựng rất cao sở dĩ chú ấn đối thân thể của hắn ăn mòn mặc dù rất nghiêm trọng nhưng hiện nay còn không có nguy hiểm sinh mệnh xác nhận điểm này xin dì liền trực tiếp quay người rời đi xạ xù kẻ hơi kinh ngạc nhưng cuối cùng vẫn là trầm mặc xuống dưới xem như mạn dễ kỳ ủ ữ u trí hạ kiêu ngạo để hắn không có cách nào hướng sinh gì tìm kiếm trợ giúp mà rời đi rừng cây nhỏ sinh gì đã quyết tâm liên khẩn yếu trình độ mà nói vẫn là có giá t ra c h ô cô bát thiên mô â m ũ mệ trước dung hợp mạn dễ kỳ xạ dìn cảng vĩnh cựu tương đối trọng yếu bởi vì giá t ra c h ô cô bát thiên m â u là khả năng tiến một bước chất biến đến lúc đó sinh gì không chỉ có thể triệt để cầm lại sụ cụ tô na di mặc sơ xa nụ gian cụ những n à y đồng thuận còn có thể lợi dụng sau khi cường hóa ra c ô cô bát thiên mô xung kích cấp bậc cao hơn sở dĩ hắn quyết định đưa trong tay ủ chỉ hạ phủ gạ củ cái kia mạn dễ kỷ ủ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng giao cho mù m ẹ ấ y dung hợp mạn dễ kỷ xạ dìn gẳng vĩnh cửu đến mức xạ sù kẹ hiện nay chỉ có thể đi trước c ớ i ghép tế b à o đệ nhất con đường dù sao có chính mình s ù g ụ tô na gì, cùng magas cùng với mù m ẹ ấ y g i a t r i t ô cô, b ắ t t i n m o xạ s ù kẹt tới ghép tế b à o đệ nhất phẫu thuật tính an toàn vẫn là có thể được đến bảo đảm chờ tương lai nghĩ biện pháp được đến ủ chỉ hạ y chia mạn dễ kỷ ủ xạ dìn gẳng lại đền mù xạ xú kẹ vì hắn dung hợp mạn dễ kỷ xạ dìn gẳng vĩnh cửu chương tám trăm năm mươi tám con đường ph t r ư ơ n g tám trăm năm mươi tám con đường phía trước cùng mê man cùng sau ý nạ các t r o hỏi rời đi bệnh viện về sau xin dĩ lại tại trong bóng tối xác định một cái nề d ì cùng kỳ m ì mạ r ồ trạng thái phía trước nhìn khảo thí một trận chiến nề dị cùng kỳ m ì mạ r ồ mặc dù vận dụng k è n sấy gẳng nhưng duy trì liên tục thời gian rất ngắn đồng thời tránh đi trên mặt trăng tôn kêu cự hình k è n sấy gẳng cảm giác sở dĩ cũng không có r a luận gì chiến hậu những ngày gần đây hai người bọn họ vô cùng điệu thấp nề dị gần như chân không bước ra khỏi nhà một mực ở tại hỉ gạ tộc địa bên trong tu luyện thể thuật Ký m nghị nghị bởi vì còn không có tìm tới cơ hội thích hợp sở dĩ dạ cờ sĩ cả bụ tổ nghị cách cứu viện kế hoạch tạm thời gác lại số dưới bất quá cái này cũng bình thường họ rồ xị mạt bản thân chính là cấp s nghị dạ phản bội lần này đại chiến hắn thậm chí dùng hẹn、e、đỏ tèn xây huế thổ truyền sinh cái này cấm thuật đem đã qua đời hồ ca đệ nhất cùng hồ ca đệ nhị theo minh giới thông linh đi qua bất luận là phạm vào tội ác vẫn là đối làng trình độ uy hiếp đều đổi mới hạn mức cao nhất sở dĩ làng đối hắn giám thị là phi thường nghiêm mật đừng nói là d i c ờ sĩ ca bụ tổ liền đ ăn g cái này đã khôi phục bộ phận quyền lợi cố vấn trưởng lão cũng không có cách nào đem họ rỗ xỉ mà cứu ra sở dĩ tại liên lạc kỳ mị mạ rỗ về sau d i c ờ sĩ ca bụ tổ vội vàng rời đi cỗ n ổ hạ tựa hồ là tìm kiếm cái khác nghĩ cách cứu viện biện pháp đi chạm vào tối trên đường ăn bắt mẹn về sau xin dị quay trở về nhà trọ của mình đơn giản rửa mặt một phen hắn ngồi xuống trước bàn sách một bên dùng tay chống đỡ đầu nhìn ngoài cửa sổ cỗ nỗ hạ c ả đêm một bên tự hỏ tiếp xuống hành động mấy tháng đi qua hắn cũng không rõ ràng cái mặt thế giới còn ở đó hay không. hiện nay khủng cụ bá chủ mặc dù còn không có tập kích nhận giới nhưng xin gì có loại cảm giác khủng cụ bá chủ khoảng cách nhận giới đã càng ngày càng gần ít nhất phải đạt tới di tư cấp cấp độ mới có một khả năng nhỏ nhoi đối kháng chính diện bá chủ xin gì ở đấy lòng ước định hắn từng trải qua bá chủ lực lượng cả một cái thế giới tại bá chủ trước mặt cũng bất quá chỉ là món ăn trong mâm mà thôi sở dĩ nếu coi đây là tiêu chuẩn cơ bản vậy ít nhất muốn có hủy diệt một cái thế giới thực lực tại bá chủ trước mặt mới có chống lại một hai năng lực nhưng coi như là lúc trước có huyết kế lưới xuất xù kỷ cả cụ ra tại cùng hạ gõ rộ mùa ososu cho xù kỳ hạ m ù dạ cái này một đôi dị tư cấp hai minh đệ đại chiến mấy tháng cũng không thể đem nhận giới triệt để hủy đi có thể thấy được muốn hủy diệt một cái thế giới cũng không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy nói cách khác dị tư cấp là hủy diệt một cái thế giới thấp nhất ngưỡng cửa nếu như ngay cả dị tư cấp đều không đạt tới vậy nói rõ liền cánh cửa đều không có với tới lời tuy như vậy có thể tấn thăng dị tư cấp lại cũng không dễ dàng xin dị vất vả mưu đồ lâu như vậy thật vất vả mới mở ra dị tư cấp lại nhận giới lớn nhỏ xem như là cái nhân vật có thể khoảng cách dị tư cấp vẫn xa xa vô hạn phía trước còn có đường sao xin gì âm thầm hỏi chính mình cùng lúc trước có mở ra gìn n h ệ gẳng cái này rõ ràng mục tiêu giai đoạn khác biệt trước mắt đã mở ra gìn n h ệ gẳng hắn ngược lại lâm vào trong ngượng ngủng bởi vì hắn đã không biết nên làm sao tiếp tục tăng cao thực lực cả cấp đỉnh phong củng d ì tư cấp ở giữa vắt ngang một đầu sâu không thấy đáy khoảng cách ngoại trừ phục sinh thập vĩ mạo hiểm trở thành dìn cờ d ì kỳ thập vĩ bên ngoài hắn thực tế n g h ĩ không ra bất luận cái gì bước qua đầu này khoảng cách biện pháp ai thập vĩ hắn thở dài lại không đề cập tới theo ạ cặt xủ kỳ trong tay cướp đoạt thập vĩ độ khó liền tính hắn may mắn thành công trở thành d ì n cờ dị kỳ thập vĩ cũng còn muốn tiếp nhận bị sốt sù kỳ c ạ gù dạ mượn sắc hoàn hồn nguy hiểm vốn là thời không bên trong đã trở thành d ì n cờ dị kỳ thập vĩ ủ trí ha mã đã dạ là lúc ấy nhận giới không thể nghi ngờ người mạnh nhất chỉ có như vậy c ư ờ n giả bị dẹt đen một cái không hề cao mình đánh lén liền triệt để mất đi không chế đối với thân thể toàn thân trả cờ dạ liền cùng hắn thân thể cùng một chỗ bị hiến tế cho sốt sù kỳ c ạ gù dạ trở thành sốt sù kỳ c ạ gù dạ phục sinh tế phẩm trong này nước quá sâu mỗi lần nghĩ tới đây sin dị đều cảm thấy không z mà run bởi vì hắn không cách nào xác nhận đủ trí hạ mạ đ ã dạ thất bại đến tột cùng là vì zen đánh lén quá mức trí mạng vẫn là nói chỉ cần trở thành dìn c ờ dị kỳ thập vĩ liền sẽ gánh chịu một loại nào đó không thể dự đoán nguy hiểm lại liên tưởng đến lúc trước zipusen nhìn đầu tiên là đem thập vĩ một phân thành hai chia thân thể cùng linh hồn hai cái bộ phận sau đó đem xem như thập v ĩ thân thể g â y ma ngoại đạo ma tượng phong ấn tại trên mặt t r ă n g đón lấy lại đem thập v ĩ linh hồn chia ra làm chín chia bây giờ chín cái vi thú nếu như không phải zipusen nhìn đang lo lắng cái gì cái kia rất khó giải thích hắn vì cái gì muốn đem thập vi chia tách như thế giải rác xin gì phía trước một mực tại né tránh vấn đề này cũng không phải là bởi vì hắn không có tiên đoán được nguy hiểm mà là ngoại trừ thập vi bên ngoài hắn nghĩ không ra còn có cái gì biện pháp khác tấn thăng gì tự cấp cũng tỉ như hy dù cổ huyết kế d u n g hợp nghi thức những này hắn đều cân nhắc qua đầu tiên hy dù cổ huyết kế d u n g hợp nghi thức tồn tại hết sức rõ ràng thiếu hụt dạng này thiếu hụt mang ý nghĩa nghi thức hạn mức cao nhất sẽ không quá cao sự thật cũng chứng minh xin d ì phán đoán trước sau hoàn thành huyết kế rung hợp nghi thức hy dù cổ cùng gian m ạ tại ngạch thực lực bên trên tất cả đều đạt tới ca cấp thậm chí là cường ca cấp nhưng cũng liền như vậy bọn họ cũng không thể vượt qua cả cấp đến dị tư cấp ở giữa đầu kia khoảng cách đến mức nghĩ biện pháp đi hoàn thiện h ỉ dù cổ huyết kế dung hợp nghi thức nếu như xỉn dị còn có mười hai năm hai mươi năm hắn khẳng định sẽ thử nghiệm một phen đáng tiếc hắn không có nhiều thời gian như vậy nhưng mà thế sự vô thường chẳng ai ngờ rằng tại cái này thời kỳ mấu chốt xỉn dị gặp mù m ẹ ấy mù m ẹ ấy g i a trì h i cô bắt t i ê n mâu, cho hắn một cái mới mạch suy nghĩ một cái ngoại trừ trở thành dịn cờ dị kỳ thập vĩ bên ngoài mới sung kích dị tư cấp hy vọng cũng nguyên nhân chính là như vậy nguyên bản rất kiên định xỉn dị lâm vào mê man bởi vì một đầu con đường mới xuất hiện ở trước mặt hắn cùng trở thành dìn c ờ dị kỳ thập vĩ so sánh con đường này không thể nghi ngờ muốn an toàn một chút nhưng cùng trở thành dìn c ờ dị kỳ thập vĩ về sau có thể bảo đảm tấn thăng dị t ứ cấp khác biệt con đường này t i ề n cảnh lấy trước mắt hắn năng lực còn không cách nào tiến hành dự đoán có lẽ bận rộn đường này cuối cùng vẫn là công dạ chẳng bất kể như thế nào có thể tăng lên một chút thực lực liền tăng lên một chút thực lực đi cân nhắc một phen về sau xin dị hạ quyết tâm đầu tư giá trị ô cô bắt thiên mô có lẽ không cách nào bảo đảm chính mình tấn thăng dị tư cấp nhưng ít ra hắn có thể xác định giá trị ô cô bắt thiên mô Nhất định c ó t h ể cho h ắ n m a n g đến t h ự c lực trăm ă n n Nếu biết do đến hắn bây giờ cấp độ, m ỗ i m ộ t đ i ể m t h ự chín lực g lách qua hạn chế phương không pháp ả i chương tám trăm năm có thể mươi chín lách qua hạn chế phương pháp quyết định đại lực đầu tư ra t h i coco bartimo thể về sau xin dị lấy ra ủ chỉ hạ phủ gạ cụ cái kia mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gắng xạ dìn gắng tại cái này màn dễ k ỳ ủ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng bên trong thần chứa áo m ạ tê g i ả thiên chiếu cùng ý là na sợi cắt hai loại cường đại màn dễ k ỳ đồng thuận đặc biệt là ý là na sợi cắt đây là một loại liên quan đến vận mệnh đồng thuận nói theo một cách khác so với bình thường màn dễ k ỳ đồng thuận muốn chân quý nhiều lắm nhìn chăm chăm cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng bên trong cái này màn dễ k ỳ ủ xạ dìn gẳng xin dị ngón tay nhẹ đấm mặt bàn muốn dung hợp ra một đôi màn dễ k ỳ xạ dìn gẳng vĩnh cựu cũng không phải là góp đủ hai màn dễ kỷ ủ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng liền có thể nhẹ nhóm làm được trong này còn dính đến có hay không huyết mạch liên kết cũng chính là hai mạn dễ kỷ ủ xạ dìn gẳng t r ả cờ dạ tính chất có hay không tới gần vấn đề nếu như không có liên hệ máu mủ dung hợp tỷ lệ thành công sẽ cực kỳ giảm giá bất quá xin gì đã tìm tới lách qua cái này hạn chế phương pháp đó chính là phục chế cả dìn dung hợp mạn dễ kỷ xạ dìn gẳng vĩnh cựu con đường phương pháp rất đơn giản đem cần dung hợp mạn dễ kỷ ủ xạ dìn gẳng hao tổn đến thực hạn triệt để mù thậm chí là trạ cờ dạ xói mòn rơi vào nửa tổn hại trạng thái sau đó thông qua dung hợp người trạ cờ dạ ôn dưỡng sống lại đôi này nửa tổn hại trạng thái mạn dễ k Kể từ đó, đôi này, phương hồi pháp này mặc dù thô lậu nhưng trải qua sự thật nghiệm chứng là xác định có thể được phương pháp sở dĩ chỉ cần xin dị nguyện ý lấy ra ủ trí hạ phủ gạ cụ cái này màn dễ kỳ ủ xạ dìn gắng xạ dìn gắng thêm chút thao tác liền có thể vì mù mễ ấy dung hợp ra một đôi màn dễ kỳ xạ dìn gắng vĩnh cửu tới vài ngày sau tại bí mật phòng thí nghiệm bên trong xin di mở ra m ũ mẹ ấy ngủ say ca bin dinh dưỡng m ũ mẹ ấy mở hai mắt ra sau đó thật dài d ỗ i lưng một cái thật thoải mái a rất lâu không có ngủ thư thái như vậy xin di cười, cười cười bắt đầu ghi chép m ũ mẹ ấy xuống tới thuần thục hỏi ta lần này thân thể số liệu thế nào xin di một bên ghi chép số liệu vừa nói khôi phục rất không tệ thậm chí hoàn toàn vượt ra khỏi ta mong muốn m ũ mẹ ấy có chút kinh hỉ thật sao xin di nhẹ nhàng gật đầu hẳn là ngươi g i ả tri cô cô bắt tiên mâu nguyên nhân nó tại ngươi bị phong ấn những năm này không ngừng hấp thu những cái tiêu ngộ nhập rừng rậm người cùng sinh vật t r ả cớ dạ vì ngươi bổ sung sở d ĩ thân thể của ngươi mới có thể thua thiệt mà không tổn hại nếu như mù mẹ thân thể cùng một chỗ khác phong ấn điểm trung niên nì ra mở dạng triệt để hỏng nát rồi vậy coi như xỉn gì chữa bệnh nhận thuật lại thế nào mạnh dược tê học chi thức lại thế nào phong phú cũng không có biện pháp vắn hồi mụ mẹ ấy hỏi vậy ta hiện tại có thể sử dụng xạ dìn càng sao x i n gì trầm n g â m một chút nói ra chính n g ư ơ i đồng thuật gia c h ô cô bát thiên mô hiện tại có thể tùy ý sử dụng nhưng dùng thuật thức cắm vào thân thể ngươi a matezas thiên chiếu cùng tu quam hiện nay ta còn không xác định bọn họ trạng thái ngươi tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện sử dụng vì cái gì đây xin gì giải thích nói cái này không đơn thuần là trả cờ d i vấn đề bên trong còn dính đến ạ m ạ tesas thiên chiếu cùng dù qua mì nguyên chủ nhân tinh thần lực tại ngươi trả cờ d i cấp độ không thể triệt để hàng phục đối phương lúc mỗi một lần sử dụng ạ m ạ tesas thiên chiếu hoặc dù qua mì đều sẽ có bị đối phương tinh thần lực ô nhiễm nguy hiểm mụ mệ cái hiểu cái không ta nghe ngươi không cần a mã tesas thiên chiếu cùng dù qua mì đi theo ta xin gì nói xong liền quay người hướng về một bên dưới mặt đất sân luyện tập đi mù mẹ hiếu kỳ đi theo là đi sân luyện tập sao dẫn mù mẹ ấy đi tới dưới mặt đất sân luyện tập xin dì tiện tay đem c h ứ a ủ chỉ hạ phủ gạ củ mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng g ứ ú cho mù mẹ ấy mù mẹ ấy vội vàng tiếp nhận hộp dinh dưỡng sau đó lực chú ý bị hộp dinh dưỡng bên trong phiêu phủ cái kia mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng hấp dẫn lấy xin dì đây là cái gì nha xin dì nói ra đây là một đôi đ o n chứa a m a t e z a r thiên chiếu cùng izana s e k a t hai loại đồng thuật mạn dễ kỳ ngươi vậy mà còn có một mạn dễ kỷ ủ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng đây không tính là cái gì xua tay xin di nói ra nếu như ngươi muốn có một đôi mạn dễ kỷ xạ dìn gẳng vĩnh cửu liền nhất định phải d u n g hợp rơi nó mụ mẹ không có vui vẻ đáp ứng mà là nhìn về phía xin di cái này mạn dễ kỷ ủ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng đối ngươi nên rất hữu dụng à. ta như vậy d u n g hợp rơi nó có thể hay không ảnh hưởng đến ngươi xin di lắc đầu không có việc gì mụ mẹ thở phào một cái vậy được rồi ta nên làm như thế nào đâu bình thường rung hợp là cần huyết mạch liên kết hai mạn dễ kỷ ủ xạ dìn gặng xạ dìn gẳng mới được bất quá ta đã tìm tới lách qua cái này hạn chế phương pháp sở dĩ ngươi dựa theo ta nói làm là được rồi nói xong xin di liền chỉ đạo mù mệ ấ y phát động sở sản đủ giạt phủ không sai bởi vì s ở sản đủ giạt phủ bị mù mệ ấ y ghi lại ở nàng cùng xin di huy thạch bên trong cho nên nàng có thể thông qua phát động g ra chi ô cô bắt thiên m â u đến phát động sở sản đủ giạt phủ đương nhiên bởi vì mù mệ tự thân chỉ làm ạ n dễ kỷ ủ xạ dìn gắng cấp độ cho nên nàng phát động sơ xa đủ g ạ t p ủ cũng làm ạ n dễ kỷ ủ xạ dìn gắng cấp độ ngoại trừ tự thân mạn dễ kỷ ủ xạ dìn gắng bên ngoài chỉ có thể lại khống chế một đôi mắt dựa theo xin gì chỉ đạo mụ mẹ ấy rất nhanh phát động sơ s ả n đủ tu tá năng hồ cùng sơ s ả n đủ g i ặ n ủ trong khoảnh khắc một tôn màu đỏ sơ s ả n đủ tu tá năng hồ đứng vững dưới mặt đất sân luyện tập bên trong xin gì nói ra ngươi thử nghiệm khống chế cái này mạn dễ kỳ ủ xạ dìn g ắ n xạ dì n g ắ n bởi vì đã phát động sơ s ả n đủ g i ặ n ủ nguyên nhân mụ mẹ ấy đã hiểu được sơ s ả n đủ g i ặ n ủ cơ sở năng lực thế là rất nhẹ nhàng liền dùng sơ s ả n đủ giặc ủ khống chế ủ chỉ hạ phủ gạ cũ cái t i ê mạn dễ kỳ ủ xạ dìn cắn xạ dì cắn hoàn thành khống chế chỉ là bước đầu tiên xin gì nói ra ngươi trước làm quen một chút mụn m ẹ cảm thụ một cái k h ô n g chế trạng thái về sau đầy mặt kinh h ỉ x i n di ta cảm giác ta nhãn lực mạnh lên thật nhiều x i n di gật đầu bởi vì g i a chi t o cô, bát t h i ê n mâu nguyên nhân n g ư ơ i mạn dễ kỳ một mực ở vào trạng thái đình phong sở dĩ mặc dù cùng làm mạn dễ kỳ hụ xạ d ì n gẳng nhưng hai mạn dễ kỳ hụ xạ d ì n gẳng mạnh yếu quan hệ vô cùng rõ ràng k h ô n g chế mang tới nhãn lực tăng lên cũng đã rất rõ ràng thích ứng một lát sau mụn m ẹ tấm tắc lấy làm kỳ lạ x i n di n g ư ơ i cái này đồng thuận thật mạnh a sơ sanu giặt khống chế mặc dù có đủ loại hạn chế nhưng không thể không thừa nhận nó là chân chính có thể tăng lên nhãn lực đồng thuận sở dĩ mụ mệ sợ hai t h á n phục là biểu lộ cảm xúc xin dì hỏi n g ư ơ i bây giờ nên có thể sử dụng một cái k h ắ c mạn dễ kỳ ủ ữ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng đồng thuận đi â đ ừng mụ mệ ấ y liên tục gật đầu xin dì tiếp xuống từng chữ nói ra nói hiện tại ta muốn ngươi đem một cái k h ắ c mạn dễ kỳ ủ ữ xạ dìn gặng xạ dìn gẳng nhãn lực triệt để hao hết ghi nhớ muốn một tia không lưu để nó triệt để khô kiệt hoàn toàn ngủ mụ mệ sửng sốt một chút a chứng tám trăm sáu mươi tổn hại cùng đổi mắt t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi tổn hại cùng đôi mắt mù mệ tự nhiên vô cùng nghi hoặc cứ việc có gia t r ì t h i ô cô bắt tiên h mâu nhưng tại quan niệm của nàng bên trong m ạ n dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng nhãn lực vẫn như cũng là vô cùng chân quý cần chân quý bảo vật cho nên nàng không hiểu xin gì vì cái gì muốn nàng đem sờ xa đủ giãn tủ k h ô n g chế cái kêu m ạ n dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng nhãn lực toàn bộ tiêu hao hết hơn nữa còn cường điệu muốn tiêu hao đến cực h ạ xin gì không có giải thích thêm chỉ là hướng về mù mệ ấy nhẹ gật đầu mặc dù đ ấ y lòng có rất nhiều không hiểu nhưng xuất phát từ đối xin d ì tín nhiệm mụ mệ ấy vẫn là dựa theo xin d ì yêu cầu bắt đầu tiêu hao lên đủ chỉ hạ p h ủ gạ c ủ cái kia m ạ n dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng bên trên nhãn lực khoảnh khắc một cỗ to lớn âm lãnh chi khí tại mụ mệ trên thân nổ tung tiêu hao nhãn lực nhìn như đơn giản kỳ thật cũng không phải là một chuyện dễ dàng cũng tỉ như xạ xú kẹ tương đối l ô mạng hắn chưa hề chân quý qua nhãn lực nhưng bởi vì quá độ tiêu hao nhãn lực sẽ mang đến kịch liệt như kim trầm dẫn đến xạ dịn g ẳ n sẽ cưỡng chế lui ra m ạ n dễ kỳ trạ thái sở d hắn mụ mệ động động trên g thân âm lãnh chi phí còn tại tăng vọt cho người một loại sinh ra chớ vào cảm giác đội những người khác sẽ bản năng e ngại mụ mệ ấy nhưng xỉn gì rất rõ ràng đây chẳng qua là mụ mệ ấy bạo phát âm độn trả cờ giả kết quả chỉ chốc lát sau mụn mẹ trên thân cố kia âm l á n h dần dần lắng lại lúc này nàng nói với s h i n j i s h i n j i ta đã đem cái kia mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gặng xạ dìn gặng nhãn lực toàn bộ rót vào chính ta mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gặng bên trên s h i n j i lắc đầu còn chưa đủ còn chưa đủ mụn mẹ càng thêm không hiểu nói ra lại tiếp tục lời nói cái kia mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gặng xạ dìn gặng có thể sẽ triệt để tổn hại sau đó nàng sửng sốt u một chút phản ứng lại ngươi là cố ý để ta dùng giá trị ô cô bắt thiên mâu hủy đi nó xin di gật đầu chỉ có để nó tiến vào nửa tổn hại trạng thái mới có thể tận khả năng suy yếu chủ nhân ngày trước lưu tại phía trên nó dấu ấn tinh thần ta minh bạch mụ mệ ấy cũng là mạn dễ kỳ ủ trí hạ không cần xin gì nói nhảm liền lĩnh hội xin gì dụng ý lại lần nữa phát động giả ra chi ô cô bát thiên m â u về sau ủ trí hạ phủ gạ cụ cặp kia nhãn lực còn dư lại không nhiều mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gàng bên trên lại lần nữa ép ra nhãn lực t như kim c h â m cảm giác tùy theo mà đến để mụ mệ có chút nhũ mày bất quá từ nhỏ liền bị xem như binh khí bồi dưỡng nàng sớm đã thành thói quen các loại thống khổ lại thêm cũng không phải là phẫu thuật, thuật sơ xa nụ giặt ngủ khống chế sở dĩ như kim trâm cảm giác muốn so tình huống bình thường nhẹ nhàng một chút giống đúng lúc này mụ mẹ ấy sơ s à n đủ tu tán ă n g hồ đột nhiên theo trong cơ thể nàng bắn ra đến sau đó phát ra một tiếng thống khổ gào thét mà cùng với cái này âm thanh gào thét nàng sơ s à n đủ tu tán ă n g hồ trên hai gõ má thứ hai hai mắt vành mắt bên trong hồng quang đang loẽ lên sau một lúc cấp tốc cảm đạm xuống phảng phất thứ hai hai mắt vành mắt là t r ố n g không đồng dạng mụ mẹ ấy cũng theo đó lảo đảo mấy bước ngã ngồi trên mặt đất hô hô mụ mẹ ấy vớt cái chán kịch liệt thở dốc xin dị thì quan sát một cái mụ mẹ ấy sơ san đủ t chấm sau, sau một lúc mụ mẹ ấy nói với xin di xin di ta đã không cảm giác được cái kia màn dễ kì ủ xạ dìn g ẳ n g xạ dìn g ẳ n g tồn tại nó nó hình như đã bị ta ra chi cô cô bắt thiên mâu thủy đi cho dù biết đây là xin gì cô ấy gây nên mụ mẹ ấy vẫn là giống đã làm sai chuyện hài tử ánh mắt có chút né tránh xin di lạnh nhạt nói giải trừ khống chế đi mụ mẹ ấy nghe vậy lập tức phát động sở s ả nụ g i ạ n tù đem mụ chỉ hạ phủ g ạ cụ cặp kia nhãn lực hao hết mạn dễ kỳ lấy xuống lúc này mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng không phải là mở ra trạng thái giới đỏ tươi cũng không phải đóng lại trạng thái giới màu mực mà là con ngươi trở nên trắng màu s á m nhạt xin gì có chút với mày trên thực tế loại trình độ này còn không tính nửa tổn hại ít nhất so với cả dìn phía trước khôi phục cái kia hai mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng so ra tổn hại trình độ còn chưa đủ bất quá cân nhắc đến mụ mẹ ấy có giá trị ô cô bắt thiên mô hơn nữa còn có thể thông qua huy thạch sử dụng hán, sở dĩ loại trình độ này tổn hại nên miễn cưỡng đủ gặp xin gì vận lông mày mụ m ẹ cẩn thận hỏi xin gì ta có phải là không có nắm chắc tốt độ à? ngươi đừng lo lắng ta có thể dùng g ra trì hô cô bắt thiên m â u giúp nó khôi phục nhã lực chỉ là khả năng cần một chút thời gian xin gì c ư ờ i bỏ đi mụ m ẹ ấy lo lắng không ta là chê ngươi hủy còn chưa đủ cái này dạng này còn chưa đủ hả mụ m ẹ ấy một mặt khiếp sợ nếu biết do một mạn dễ kỷ ủ xạ dịn gẳng xạ dịn g ẳ n tổn hại đến loại trình độ này liền xem như nàng ra chi hô cô bắt thiên mô Cũng không biết cần b a o lâu m ớ i có thể đ e mụ nhãn lực triệt để b Xin mẹ t chút liền tế bảo tổ chức liền cũng nát mạn bảo bắt đầu mục d ta đều khôi phía không chức dùng giá t r ì t h ô cô b ắ t tin h ê mô â r ó t vào xin gì dìn nghệ g ẳ n g bên trên số i ù gù tô nạn gì Magatz, sở s ả nụ g i ặ n vụ bởi vì xin dĩ đem nhãn lực toàn bộ tiêu hao sở dĩ theo dìn nghệ gẳng cắn câu ngọc biến mất những n à y đồng t h u ậ t cũng đã biến mất cần mụ mệ ấy lại lần nữa truyền vào hắn mới có thể sử dụng bởi vì vừa mới hấp thu h ủ chỉ hạ p h ủ gạ cụ cái k i a m ạ n dễ k ỳ hụ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng bên trên tất cả nhãn lực sở dĩ giờ phút này mụ mệ ấy nhãn lực vô cùng đầy đủ thế là nàng lập tức dựa theo xin dĩ yêu cầu đem s u cụ tô n à gì cùng mặc một lần nữa rót vào xin dĩ trên thân hoàn thành một bước này về sau xin dĩ dẫn mụ m mệ quay trở về phòng thí nghiệm đồng thời phân phó m sau đó hắn một bên chuẩn bị khí giới một bên nhẹ nói tiếp xuống trình tự là như vậy ta sẽ dùng phẫu thuật trước tiên đem ngươi mạn dễ kỳ ủ xạ d ì n gẳng lấy xuống sau đó đem cặp kia tổn hại mạn dễ kỳ ủ xạ d ì n gẳng cắm vào đến hốc mắt của ngươi bên trong sau đó lợi dụng thân thể của ngươi tẩm bổ cặp kia tổn hại mạn dễ kỳ ủ xạ d ì n gẳng làm n ó khởi tử hồi sinh ngay đến muốn bỏ đi chính mình xạ dịn gẳng mụn n trong mắt lóe lên một tia bất an bất quá xuất phát từ đối xịn dị tín nhiệm nàng rất nhanh đẻ xuống bất an hướng về xịn dị nhẹ gật đầu ra hiệu chính mình đã chu chỉ là hướng mụ mệ ấy gật đầu liền bắt đầu phẫu thuật phẫu thuật đổi mắt hắn đã làm qua vô số lần sở dĩ không đến một phút đồng hồ hắn liền an toàn lấy xuống mụ mệ cặp kia ẩn chứa già chi ô cô bát tin ê mâu mạn dễ kỷ ủ xạ d ì n gẳng đồng thời đem mụ chỉ hạ phủ gạ cụ mạn dễ kỷ ủ xạ d ì n gẳng cắm vào đến mụ mệ trong góc mắt chừng tám t r ư ơ i mốt ta có thể thành công chừng tám t r ư ơ i mốt ta có thể thành công phẫu thuật kết thúc về sau mụ mệ ấy rất yên tĩnh nằm tại trên bàn phẫu thuật cho dù giờ phút này nàng đã triệt để mù trên mặt cũng không có nửa điểm kinh hoàng những này xin di đều nhìn ở trong、mắt. có thể nói mụ mẹ ấy là một cái vô cùng thuần túy u trí hạ nếu như không tín nhiệm người nào đó lúc làm sao cũng vô pháp thay đổi nàng ý nghĩ chỉ khi nào tín nhiệm người nào đó đó là thật tín nhiệm vô điều kiện là sẽ đánh bạc tất cả đem phẫu thuật khí rơi cất kỹ về sau xin di nhẹ d ọ n hỏi cảm giác thế nào mụ mẹ ấy nghiêm túc cảm thụ một cái nói ra ta cũng không nói lên được tóm lại đổi lại ánh mắt của người khác có một loại rất kỳ quái cảm giác đây là bình thường dù sao xạ d ì n gắng là tâm linh khắc họa đồng tử nó tính chất phức tạp cho tới bây giờ ta đều không có triệt để hiểu rõ xin gì cảm khái một câu mụ mẹ có chút hiếu kỳ xin gì ta làm như thế nào khôi phục cái này m ạ n dễ kỳ ủ xạ dìn g à n g xạ dìn g à n g đâu không có g i a chi ô cô b á t tin h ê mô ta căn bản không có biện pháp vì nó bổ sung nhãn lực n h a xin gì giải thích nói dùng ngoại lực bổ sung nhãn lực cũng không thể đưa đến khởi tử hồi sinh hiệu quả chỉ có âm dương hợp nhất dùng xin ra băng xâm la vật tượng lực lượng đi tẩm bổ nó để chính nó lần nữa khôi phục nhãn lực mới có thể đưa đến chúng ta muốn hiệu quả mục mệ ấy một trận bừng tỉnh ta minh mạch sở dĩ ngươi vừa rồi để ta dùng ra c h ô cô bắt tin mô đem ngươi xú cụ tô là gì cùng m a ân mụm mẹ ấy nghiêm túc ngay lấy xin dị đỡ mụm mẹ theo trên bản phẫu thuật xuống nói ra vừa vặn thân thể của ngươi cũng cần nghỉ ngơi ngủ khôi phục sở dĩ ngươi có thể thông qua ngủ đ ồ n g phương thức vượt qua một đoạn này ngủ thời kỳ dưỡng bệnh mụ mẹ ấy nói ra n g u y ê n lai、like、ngươi đều đã suy nghĩ kỹ nhà xin gì thản nhiên nói toàn diện suy nghĩ sau đó xác định kế hoạch toàn lực ứng phó đây chính là nhân sinh của ta chuẩn tác ta không thể thất bại sở dĩ ta chỉ có thể tận khả năng cân nhắc chu toàn mụ mẹ ấy đông nhiên nói ra xin gì ta cảm thấy ngươi có tâm sự xin gì c ư ờ i hỏi một câu vì cái gì cảm thấy như vậy mụ mẹ ấy nói ra ngươi rõ ràng đã rất mạnh so ta phía trước người quen biết đều muốn mạnh có thể ngươi lại một mực mặt mà ủ mày trao kiềm chế chính mình sở dĩ ta cảm thấy nhất định có chuyện gì để ngươi không vui xin d ì thở dài hắn tự cho là chính mình giấu rất h á lại không nghĩ rằng m ụ mệ cái gì đều nhìn ra bất quá trước mắt là m ụ mệ khôi phục thời kỳ mấu chốt sở dĩ hắn không muốn đem bá chủ sự t ì n h vào lúc này nói cho đối phương biết dù sao liền tính hắn nói cũng chỉ là thêm một người lo lắng mà thôi đem m ụ mệ ấy đ ợ i đến ngủ đông cabin xin d ì nói ra lần này ngủ đông là mười ngày mười ngày sau thân thể của ngươi nên triệt để khôi phục ngươi trong hốc mắt cái kia mạn dễ kỳ hụ ạ dịn gẳng xạ dịn gẳng hẳn là cũng gần như hoàn toàn khôi phục đến lúc đó chúng ta liền có thể tiến hành bước kế tiếp mụn mẹ ấy lúc này bắt lấy xin dì cánh tay xin dì bất luận ngươi có chuyện gì ta đều sẽ giúp ngươi cho dù là cùng toàn thế giới là địch xin dì nhẹ nhàng vỗ vỗ mụn mẹ ấy tay ngươi chỉ để ý yên tâm khôi phục bị phong ấn trên trăm năm ngươi nên tiếp nhận đã sớm tiếp nhận đủ rồi chuyện còn lại giao cho ta đi tất cả nghe theo ngươi mụn mẹ ấy lên tiếng yên tâm nằm ngủ đông cabin bên trong khép lại ngủ đông cabin về sau xin dì phát động xù cụ t ố nạn dì chỉ một thoáng bị hắn tiêu ký đồng thời tại xù cụ tô n ạ dì phạm vi cảm ứng bên trong nhân viên rõ ràng đập vào đến hắn trong nhận thức bài trừ đi những người khác xin g ì dùng xù cụ tôn đại d liên lạc lên cà dìn nói ra chuẩn bị sẵn sàng gần nhất mười á mẹ n à i ta sẽ thường xuyên rút ra ngươi trả c ờ d i sớm đã thành thói quen thủ lính phong cách cà dìn vội vàng đáp lại nói phải giao phó xong xin g ì trực tiếp phát động mạ g ặ t thành lập nên hắn cùng cà dìn mạ g ặ t thông đạo bắt đầu cách không rút ra lên cà dìn trả c ờ d i hiện nay muốn khôi phục ngụ nệ trong hốc mắt cặp kia tiếp cận nửa tổn hại mạn dễ k ỳ ủ x a dìn gẳng chỉ có cà dìn cùng hắn trả cơ g i hữu hiệu mà khách quân mà nói cà dìn trả cơ g i muốn càng tốt hơn một chút bởi vì bây giờ cạ dìn không những thân kim vụ dù mạ kỳ xen dù hai tộc tiên nhân thân thể mà còn nàng tự thân thể chất đặc biệt để nàng dương đ ộ n trả cờ dạ có đủ lập tức toàn bộ nhận giới độc nhất vô nhị năng lực khôi phục sở dĩ xin gì mới đệ nhất thời khắc tìm tới cạ dìn đến mức chính xin gì trả cờ dạ mặc dù cũng ẩn chứa xin ra bằng sâm la và tượng lực lượng nhưng khôi phục hiệu quả khẳng định là không bằng cạ dìn sở dĩ chỉ có thể xem như cạ dìn khôi phục lúc dự bị chỉ trước mắt mười ngày trôi qua tại này mười ngày bên trong xin dị không g á n đoạn vì mù mệ chuyển vận cạ dìn cùng chính hắn dương đột trả cờ dạ để mù mệ ấy thân thể cùng với trong hốc mắt cặp kia nửa tổn hại mạn dễ kỷ ủ xạ d ì n gẳng tiếp thu xìn ra bằng sâm la văn tượng lực lượng tầm b ổ mà kết quả cũng như hàn đoán tại cường độ cao dương độn trả cờ dạ duy trì liên tục không ngừng quán thâu bên dưới m ụ m huệ không những thân thể triệt để khôi phục liền trong hốc mắt ủ chỉ hạ phủ gạ cụ cặp kia tiếp cận nửa tổn hại mạn dễ kỷ ủ xạ d ì n gẳng cũng một lần nữa khôi phục thị lực làm m ụ m huệ theo ca bin dinh dưỡng bên trong bỏ ra ngoài lúc nàng hoàng sợ nói xin gì ta ta có thể nhìn thấy xin gì nhẹ nhàng thở ra nhưng hắn như cũ cẩn thận không có cao hơn quá sớm mà là mang theo mụn vì mũ mẹ ấy làm một ấy toàn t như cái h ân xin Chờ đ di h nhẹ gật b cười, khôi đầu may mắn mú quan mẹ phía trước truyền vào nhãn lực đầy đủ nếu không hắn thật đúng là không nhất định có thể chống đỡ mười ngày tốt, có thể bắt đầu bước kế tiếp nói xong xin dị đem mụ mẹ ấy đưa đến bản phẫu thuật phía trước phân phó mụ mẹ ấy đi lên nằm tốt sau đó lập tức bắt đầu phẫu thuật đổi mắt giống như lần trước không đến một phút đồng hồ xin dị liền hoàn thành phẫu thuật đổi về chính mình xạ dịn g à n g về sau mụ mẹ ấy nói ra vẫn là con mắt của mình dễ chịu một chút xin dị đem bị thay thế cặp k i a ủ t r í hạ p h ủ g ạ cù mạn dễ k ỳ ủ xạ dịn g à n g bảy tại mụ mẹ ấy trước mặt tiếp xuống dung hợp là một bước mẫu chóc nhất có thể hay không thành tựu nhìn bước này đi chúng ta đi sân luyện tập đi theo xin dị đi tới sân luyện tập mụ m m ẹ không đợi xin s ở s ả n đủ, tu tá năng hồ cùng s ở s ả nụ giãn tủ sau đó nàng theo xỉn gì trong tay nhận lấy hụ trí hạ p h ủ gạ cù m ạ n dễ kỳ hụ xạ dị g ặ n g hoàn thành sau cùng khống chế nhắm mắt cảm giác một cái mụ m ẹ tự tin nói ta có thể thành công chương 862, kinh khủng nhãn lực chương 862, kinh khủng nhãn lực s ở s ả nụ giãn tủ chỗ cường đại lúc này liền thể hiện ra tới nếu như không có s ở s ả nụ giãn tủ xỉn gì cũng chỉ có thể vì mụ m ẹ tiến hành phẫu thuật cám bạo đến lúc đó có thể hay không dung hợp thành công cũng chỉ có thể chờ đợi kết quả cuối cùng tuyên bố mà có sơ s a nụ giặc tù về sau có thể hay không d u n g hợp d u n g hợp người bản nhân là có thể cảm ứng được đồng thời sơ s a nụ giặc tù còn có một cái ưu thế thật lớn đó chính là nó d u n g hợp tốc độ v ừ a xa truyền thống phẫu thuật cắm vào d u n g hợp nếu như là phẫu thuật cắm vào d u n g hợp muốn có kết quả ít thì hai tuần nhiều thì mấy tháng mà sơ s a nụ giặc tù rung hợp cơ hồ là nháy mắt có hiệu lực đằng sau nhiều lắm là cũng chỉ cần mấy ngày thích đứng mà thôi gặp mù mẹ ấy lòng tin chăn đầy xin di gật đầu sau đó chậm rãi lui s a một bên duy trì sơ xa nụ tu tá năng hồ cùng sơ xa nụ giặc t mụ mẹ ấy lúc này ngồi xếp bằng xuống sau đó lại lần nhắm hai mắt lại dung hợp một lát sau theo mụ mẹ ấy một tiếng q u á t nhẹ dung hợp chính thức bắt đầu thoáng chốc nàng sơ san đủ tu tá năng hồ trên hai gõ má hai đôi viên mắt đồng thời tách ra yêu dị đỏ tươi chi quang đón lấy hai đoàn hồng quang bắt đầu giao h ò a ở cùng nhau khiến sơ san đủ tu tá năng hồ toàn bộ hai gõ má đều nổi lên như máu sền sệ q u a n mang xin dị có chút meo lại mắt mụ mẹ ấy dung hợp tiến độ so hắn mong muốn còn nhanh hơn không ít cái này không khỏi khiến hắn hoài nghi mụ mẹ có phải hay không cùng ngụ chỉ hạ phủ gạ cụ tồn tại một loại nào đó liên hệ máu mủ dù sao tất cả mọi người là nhất tộc có bằng hưu thân thích cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình giống đông nhiên mụ mẹ ây sơ san đủ tu tá năng hồ bạo phát ra gầm lên giận dữ tiếng giống giận này đem xin dì phát tán suy nghĩ kéo lại lúc này hắn phát hiện mụ mẹ ây sơ san đủ tu tá năng hồ trên hai gò má hai đôi viền mắt đã hòa thành một thể tán phát hồng quang cũng dần dần ngưng kết thành công xin dì nắm chặt lại quyền mụ mẹ ấy thành công nói do hắn cái này một bút đầu tư không có lãng phí đồng thời cũng mang ý nghĩa hắn dự bị phương án có thể tiếp tục qua rất lâu mụ mẹ cuối cùng mở hai mắt ra đón nhận x ỉ n gì ánh mắt x ỉ n gì ta hình như thành công xin gì gật đầu ân chúc mừng ngươi mụ mẹ ấy giải trừ sơ s ạ n đủ, tu tá năng hồ cùng sơ s ạ n đủ giặc đủ, sau đó nhẹ vỗ về hốc mắt của mình loại cảm giác này chẳng lẽ chính là ngươi phía trước đề cập tới mạn dễ k ỳ xạ g ì n cảng vĩnh cửu sao ta nhãn lực tăng lên thật nhiều mà còn loại này tăng lên còn giống như tại tiếp tục xin dị giờ phút này cũng bị mù mệ trong hốc mắt cặp kia lóe ra yêu dị ánh sáng màn dễ kỷ xạ dìn gẳng vĩnh cửu hấp dẫn d ì nghệ gẳng giống như xạ dìn gẳng cũng có đủ quan sát trả cờ dạ lưu động năng lực sở dĩ chỉ bằng mắt thường nhìn ra xin dị liền có thể cảm nhận được mù mệ ấy giờ phút này nhãn lực cường đại có thể nói trước đó hắn cảm thấy mù mệ ấy giờ phút này g nhãn lực cường đại trên cơ bản không có khả năng lại có, có thể vượt qua hắn nhãn lực tồn tại bây giờ kiến thức mù mệ ấy về sau hắn mới biết được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân làm sao có thể xin gì mặt lộ không hiểu hắn biết mũ mệ ấy dung hợp ra mạn dễ k ỳ xạ dìn gắng vĩnh cửu phía sau nhãn lực nhất định không yếu nhưng làm sao cũng không có ngờ tới sẽ mạnh tới mức này bình phục tâm trạng hắn bắt đầu phân tích hắn thấy mũ mệ ấy nhãn lực sở dĩ có thể mạnh đến tình trạng này giả chi hô cô bắt tino h ê m cái này bá đạo đồng thuật là hạch tâm nhất điểm ngoài ra hắn phân tích r ủ ợ u trí hạ nhất tộc thông qua thuật thức c ắ m vào đến mũ mệ trong cơ thể a m a t e z a thiên chiếu cùng tu có mi cũng là mũ mệ ấy giờ phút này nhãn lực tăng vọt nguyên nhân một trong bởi vì tại mũ mệ ấy vẫn là mạn dễ kỷ h xạ dìn g ắ n lúc Già Thiên trì Thu Cô, Bát thiên mâu, mặc â u m dù công năng cường đại nhưng tại nhãn lực trên bản chất cùng cắm vào mù mệ trong cơ thể ạ m ạ tezas thiên chiếu chủ q u a n g mi vẫn là một cái cấp độ sở dĩ mù mệ không cách nào tiêu hao ạ m ạ tezas thiên chiếu cùng chủ q u a n g mi mà theo mù mệ ấy dung hợp ra màn dễ k ỳ xạ dìn gẳng vĩnh cửu nàng già chi ô cô bát t h i ê n Mâu cũng n h á y mắt nhảy lên đến màn dễ k ỳ xạ dìn gẳng vĩnh cửu cấp độ bởi như vậy nàng già chi ô cô bát tino liền có thể triệt để h p chế đồng thời hấp thu ạ mã tezas thiên chiếu cùng chủ quam mi bởi vậy mụ mẹ ấy nói nàng nhãn lực còn tại tăng lên rất có thể chính là nàng gia t r h ô cô b ắ t tin h ê m â u ngay tại hấp thu cắm vào đến trong cơ thể nàng ạ mã t g i a s thiên chiếu cùng chủ quang mi vì xác nhận điểm này xin di hỏi ngươi bây giờ đồng thuận là cái gì mụ mẹ ấy cảm giác một cái đáp còn giống như là gia t r h ô cô b ắ t tin h ê m â u xin di hỏi cái k i a mạn dễ kỳ hụ xạ dìn găng bên trên ạ mã t g i a s thiên chiếu cùng ý ra n s xê cắt đâu mụ mẹ ấy lắc đầu ý ra nà xê cắt tựa như là biến mất bất quá ạ mã tejas thiên chiếu ta còn có thể sử dụng xin gì nghe vậy như có điều suy nghĩ theo lý thuyết dùng sơ s ả n đủ giặc t ụ d u n g hợp mạn dễ kỳ xạ dìn gẳng vĩnh cửu hẳn là có thể giữ lại hai mạn dễ kỳ hụ xạ dìn gẳng đồng thuận chính xin gì liền thành công giữ lại sơ s ả n đủ giặc t ụ cùng với hắn tổ mẫu mạn dễ kỳ su củ tôn nạn gì cùng mặc cắt mụ m ẹ không thể bảo lưu lại y ra nạn xây cắt nói rõ mụ m ẹ ấy lợi dụng huy thạch phát động sơ s ả n đủ giặc t ụ huy năng vẫn là kém một chút thậm chí xin gì hoài nghi rơi mất không chỉ ưu trí hạ phủ gạ c ủ cái kia mạn dễ k ỳ ưu xạ d ì n gắng bên trong ẩn chứa a mã tesas thiên chiếu khả năng cũng cùng nhau thất lạc chỉ bất quá ưu trí hạ nhất tộc dùng thuật thức đem a mã tesas thiên chiếu cùng dù có mi cắm vào đến mù m ệ trong cơ thể sở dĩ mù m ệ còn có thể sử dụng a mã tesas thiên chiếu biết mù m ệ cần thời gian cảm thụ thân thể biến hóa xin gì không có lại tiếp tục truy vấn mà là tự giác thối lui ra khỏi sân luyện tập cho mù m ệ ấy lưu lại trải vớt tự thân không gian quay trở về phòng thí nghiệm xin gì bắt đầu ghi chép lên mù mễ ẩy dung hợp mạn dễ kỳ xạ dìn gắng vĩnh cửu quá trình đồng thời bổ đủ trước sau chi tiết qua rất lâu hắn mừng bút liếc nhìn thật dày bản bút ký đáy lòng của hắn ẩ n ẩ n sinh ra một cỗ cảm giác tự hào sợ rằng cũng không nghĩ tới hắn một cái nguy tại sớm tối ưu chỉ hạ dương nhiệt vậy mà tại mấy năm ở giữa thành công dung hợp ra ba đôi mạn dễ kỳ xạ dìn gắng vĩnh cửu đồng thời trong đó hai cặp còn mở ra dìn nghệ gắng nếu để cho tâm tâm n i ệ m niệm phục sinh sùa xù kỳ cả gù dạ dết đen hoặc là ngàn năm qua một mực tại nhận giới ẩy nút tìm kiếm kiếm chuyển sinh vật b ấ là sau mấy tiếng m ụ mẹ ấy đi tới phòng thí nghiệm nàng lúc này trong hốc mắt vẫn như cũng là cặp kia trói mắt mạn dễ kỷ xạ dìn gàng vĩnh cửu đồ án tương đối ngắn gọn để nàng nghệ tờ mạn mạn dễ k ỳ xạ dìn gàng càng có thần dị phảng phất có thể làm người chấn động cả hợp h á c h không đợi xin gì mở miệng mụ mệ ấy liền cười nói xin gì ta hiện tại có thể đem s ở s ả n đủ giặt ngủ s u c ù tôn a gì, m ặ gắt triệt để trả lại cho người chương 863. m s ụ rèn su quam i chương 863. m s ụ rèn su quam i cứ việc trong dự liệu nhưng xin gì vẫn là nâng lên k h o a miệng xem ra người giả ra chi ô cô bắt thiên m â u năng lực tăng lên mụ mệ t r ù n g điệp gật đầu phía trước ta giả ra chi ô cô bắt thiên m â u không có cách nào toàn bộ s o n g chuyển vận mạn dễ kỳ đồng thuận chỉ có thể lấy nhãn lực hình thức tạm thời rót vào ngươi xin n g h g à n bên trong hiện tại ta cảm giác ra chi ô cô Bát Tiên xin gì không có che giấu sướng. che chính mình không hoàn nói sung, còn có vui giờ quá chuyển Mũ ấy bây bổ bất toàn được, vận dì kỳ đồng nói, lượng thuật hào thể nhặt lời cần cờ có muốn cơ nói t r ả cờ dạ không là vấn đề ngươi không phải có già Bát thiên mâu, nhà. Già Bát thiên mâu, tiêu ký là không Tiên Tiên tiêu nhà. là trì thù Bát trì thù Bát h cô, cô, có Mâu, Mâu, ký ngoại trừ có thể xây dựng s u cụ tôn nạ dị không gian lấy linh thể hình thức cùng tiêu ký mục tiêu gặp mặt giao lưu bên ngoài tại cái khác từng cái phương diện đều bị giả chi ô cô bát thiên m â u nghiền ép mụ mẹ ấy gật đầu nếu như dùng giả chi ô cô bát thiên m â u hấp thu những người khác trả cờ dạ lời nói vậy ta liền có thể trong thời gian cực ngắn góp nhặt ra đầy đủ trả cờ dạ xin dĩ lại lần nữa xác nhận nói ngươi giả chi ô cô bát thiên m â u tiêu ký thật không có hạn chế số lượng gặp xin dĩ trịnh trọng như vậy mụ mẹ ấy ngược lại c h ầ chờ hẳn là không có hạn chế ta phía trước nhiều nhất tiêu ký vượt qua trăm người bất quá bị ấn tất thạch quá sau, kêu huy cái phong những về đều rơi mất, ngay cả rơi mụm ấ t ta ký ức cũng thiếu ngay chính cũng cả ức h ký t ộ bộ t phận. đ i ể mẹ này xin gì là rõ ràng, nếu không, là gì rõ mũ m ấy c ũ nói g không không sẽ nhớ ra được chính mình dành n ra được Mũ mẹ tự. ấy nói tiếp ta dung hợp ra m ạ n dễ kỳ xạ dìn gẳng v ĩ n h c ử u về sau g i ra chi ô cô bát tin h ê m â u năng lực tăng lên rất nhiều ta cảm giác liền tính đánh dấu lên ngàn người hẳn là cũng không có vấn đề xin gì ngay xong một cái to gan ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu của hắn mụm mẹ hiện tại nắm giữ lấy ra h ô cô bát tin mô a mạ tezas thiên chiếu chủ comi ba cái m ạ n dễ kỳ đồng thuận nàng cùng xin dị huy thạch bên trong còn ghi chép sở sa nụ giãn phủ s u cụ t o n a di ma gắt ba cái mản dễ kỳ đồng t h u ậ t nói cách khác mụ mệ hiện tại đã có thể thông qua ra chi poco b á t tino h ê m hấp thu lượng lớn trả cờ giả đến để t h ằ n g chính mình nhãn lực cũng có thể thông qua sở sa nụ giãn phủ k h ô n g chế con mắt đến để t h ằ n g chính mình nhãn lực nếu mà bắt buộc lời nói xin dị còn có thể thông qua vì mụ mệ cấy ghép tế b à o đ ệ nhất tiến một bước tăng cường mụ mệ trả cờ giả cường độ kể từ đó mụ mệ ấy n h ã lực liền có thể đạt tới một cái khó mà đoán chừng cực hạn mát chỉ số dưới loại tình huống này mụ mụ ấy Già t r mụ mẹ ấy bản thân liền nắm giữ lấy chủ quà mi chỉ cần trả cờ ra đầy đủ lời nói hẳn là có thể một lần phát động loại nhỏ mụ rẻn xù quà mi xin gì càng nghĩ càng cảm thấy có hy vọng mụ mẹ ấy lời nói, hẳn rõ ràng là một cái có thể quả cầu tuyết đồng t h u ậ t tiêu ký mục tiêu càng nhiều nó liền càng mạnh mà nó càng mạnh có thể tiêu ký mục tiêu thì càng nhiều duy nhất phiền phức chính là g i a chi hô cô b á t thiên m â u tiêu ký mục tiêu hiệu suất nếu biết rõ tiêu ký hàng ngàn hàng vạn mỹ dạ hơn nữa còn không làm cho sự chú ý của đối phương đây là rất khó làm được sở dĩ nếu là mù mệ có thể góp n h ặ t xuất phát động một lần loại nhỏ mù r è n xù q u a n mi trả c ờ dạ cái kia nàng liền có thể mượn nhờ mù r è n xù q u a n mi duy nhất một lần tiêu ký càng nhiều mục tiêu gặp xin dị nghĩ ra được thần mù mù hiếu kỳ nói xin dị ngươi đang suy nghĩ gì đấy xin di liền vội vàng đem cỡ nhỏ mù rèn sù com i c ầ u tứ nói ra nghe xin di ý nghĩ mụ mẹ ấ y mở to hai mắt nhìn không có mù rèn sù com i ân gật đầu xin di giải thích nói chính là lợi dụng mặt trăng vì m ặ t k í n h phản xạ sù cọ mi nhãn lực đem sù cọ mi bao trùm đến toàn bộ nhận giới bất quá chúng ta không cần bao trùm toàn bộ nhận giới chỉ cần bao trùm đến khu vực hạch tâm là được rồi mụ mẹ chưa hề nghĩ qua thông qua dù com i đến tiêu ký g i trị ô cổ bát tiên mô mục tiêu sở dĩ sửng s ố t hơn nửa ngày mới hỏi xin di chúng ta muốn nhiều như vậy trả cờ dạ làm cái gì nha vì sung kích cảnh giới càng cao hơn xin dị thu lại nụ cười trên mặt nếu như m ù mẹ có thể tại thập vi phục sinh phía trước phát động loại nhỏ mụ rèn xù quam i tụ lại tiếp cận thập vi trả cờ dạ như vậy xin dị k h ô n g chế thập vi sức mạnh liền đủ thậm chí liền tính thập vi phục sinh thất bại hắn cũng có cùng bá chủ đối kháng tư bản m ù mẹ không có hỏi nhiều cái gì chỉ là nhẹ gật đầu t ố t chỉ cần ngươi quyết định chủ ý ta liền phát động mụ rèn xù quam y về sau xin dị mang theo mụ mẹ lặng yên quay trở về làng sau đó để mụ mẹ ấ dùng ra h i cô bắt thiên mô lén lút tiêu ký s ầ n cà z ì n hạ cụ k i m m mazo nê di zh chỉ trổ chờ một đám cấp dưới trong nháy mắt s ầ n cà z ì n k i m m mazo nê gì bốn người liền phát hiện dị thường xin gì bất đắc dĩ đành phải dùng m ụ mẹ ấy lâm thời truyền vào cho hắn xù cụ tôn à gì, chấn an một cái mấy người lén lút phát động g ra chi hô cô bắt thiên m â u m ụ mẹ ấy cũng kinh ngạc không thôi nói ra ta trước đây lén lút tiêu ký g ra chi hô cô bắt thiên m â u lúc đồng dạng ni dạ căn bản không phát hiện được ta hiện tại nhãn lực tăng lên nhiều như thế bọn họ vậy mà có thể trong nháy mắt phát giác dị dạng thật tốt lợi hại xin gì cười cười sân l à quỷ quốc vũ nữ t r ả c ờ giảm ạ n h ngoại hạng đã đến có thể chỉ bằng bản năng liền tiên đoán tử vong cấp độ ca dìn mở ra dìn n ệ gẳng tại cảm giác phương diện lại có ca cụ g i ả x i n gẳng tại nhận giới thuộc về đứng đầu nhất mấy cái một trong kỳ mỹ mạ rồ cùng n ệ d ì cắt có một cái tèn sợi gẳng bị g ra chi hô cô bắt thiên m â u tiêu kỳ nháy mắt tèn sợi gẳng liền hướng bọn họ phát ra báo động trước so sánh với bốn người bọn họ h ạ cụ dì xích chỉ chỗ ba cái phát giác liền trần một chút ha cụ bị là ra chi hô cô bắt thiên mô tiêu ký sau một tiếng mới phát hiện dị thường dì z cùng trì trộm cũng là không sai biệt lắm thời gian đây cùng bọn họ đem thân thể tu luyện đến cực hạn có quan hệ hạ cú đem thủy chi hô hấp tu luyện đến vằn cảnh giới khoảng cách thông thấu chỉ có một bước ngắn mà dì z cùng trì trộm thì là dùng t r u kỳ ngày qua ngày rèn luyện thân thể của mình sở dĩ thân thể bất luận cái gì một điểm không cân đối bọn họ đều có thể cấp tốc phát hiện mục mệ tấm tắc lấy làm kỳ lạ không nghĩ tới tiêu ký một cái liền bị phát hiện một lần rất có loại làm chuyện xấu bị bắt tại chỗ cảm giác sau đó làm nàng thử nghiệm phát động ra chi ô cô bắt thiên mô lúc triệt để kinh hãi bởi vì nàng phát hiện xỉn d ì mang nàng tiêu ký những n à y mười hai mười ba tuổi thiếu niên thiếu nữ bình quân đầu người trả cờ dạ ít nhất đều là t r u y ề n tinh anh cấp độ trong đó cả diên cùng sần trả cờ dạ càng là nhiều đến để nàng đều nghĩ lầm chính mình g i ả trị t h u a cô bắt thiên m â u cảm giác thất thường chương tám trăm sáu mươi b ố chuẩn bị xong chưa chương tám trăm sáu mươi b ố chuẩn bị xong chưa xỉn d ì trong căn hộ m ũ mẹ ấ y giải trừ g i ả trị t h u a cô bắt thiên m â u cảm ứng chợ sững sờ nhìn về phía xỉn d ì xỉn d ì bọn họ đến tột cùng là ai mặc dù nàng nhân sinh đại đa số thời gian đều tại bị giam giữ cùng bị phong ấn bên trong nhưng xem như lúc ấy ủ trì hạ nhất tộc chiến tranh binh khí mụ mệ ấy cũng không phải cái gì không có kiến thức n g dạ. ra nàng tư ơ n g dùng gia trị hô cô bát thiên mô tiêu ký quá lúc ủ trì hạ nhất tộc bên trong tất cả mở ra xạ dìn g ặ n g tộc nhân cùng với bị ủ trì hạ nhất tộc cướp giật đến ngoại tộc nghĩ dạ sở dĩ biết rõ đồng dạng nghĩ dạ trả cờ dạ ả m mạnh yếu tại nàng nhận biết bên trong ưu trí hạ nhất tộc nghĩ dạ trên cơ bản đều là tinh ảnh thuộc về nhận giới tinh nhuệ nhất cái kia một nhỏ dù sao tại u trì hạ dạng này đồng thuật huyết k chỉ cần có thể mở ra xạ dịn gặng gần như giữ gốc đều là một cách nhìn mà đồng dạng ngoại tộc nhị dạ thực lực liền cao thấp không đều cho dù là ưu trí hạ nhất tộc kình địch s ẻ n du nhất tộc tại bình quân trình độ bên trên cũng không bằng ưu trí hạ nhất tộc nhưng mà xin gì hôm nay để nàng dùng gia ả chi ô cô bát thiên m â u tiêu ký những người này đơn thuần t r ạ cờ ra mà nói kém nhất đều là nhìn tinh anh tiêu chuẩn cho dù đặt ở năm đó ưu trí hạ nhất tộc bên trong đều có thể tính toán trong tộc đứng đầu nhất tồn tại đến mức cường càng là hoàn toàn vượt ra khỏi nàng mong muốn lật đổ nàng nhận biết bọn họ đều xem như là bộ hạ của ta đi xin gì không có che giấu bởi vì mụ mẹ không những biết hắn mở ra dìn n ẹ gẳng sự thật về sau sẽ còn chiều sâu tham dự hắn dự bị phương án sở dĩ những sự tình này không cần thiết che giấu mụ mẹ ấy nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ bọn họ tại dạng này nữ kỷ liền có thể có cường đại như thế trả cớ ra cho dù tại chúng ta hữu trí hạ nhất tộc đều rất ít g ặ p đây xin gì, ngươi là thế nào thu phục bọn họ nha xin gì cười cười đem hạ cà xủ kỳ sự tình nói ra khi nghe đến nhận rơi có hạ cà xủ kỳ như thế một tri cường đại nị dạ tổ chức mà xin di lại tại trong bóng tối xây dựng một cái khác gạ cà xủ kỳ tới đối kháng về sau mụ mụ mẹ ấy hỏi xin、gì? ngươi một mực đang lo lắng đối tượng chẳng lẽ chính là ạ cả xù kỳ những người kia sao xem như thế đi xin dị gật đầu mụ mệ sắc mặt trầm xuống đồ sắt chúng ta ủ t r í hạ toàn tộc cái kia ủ trí hạ ít chia cũng tại tôi ạ cả xù kỳ bên trong đi xin dị không nghĩ tới mụ mệ ấy đột nhiên hỏi cái này nhẹ gật đầu ta đã biết mụ mệ theo bản năng mở ra chính mình m ạ n dễ kỳ xạ d ì n gẳng vĩnh cửu đỏ tươi trong đồng tử một vệ sắt ít chợt lóe lên xin dị biết mụ mệ ấy động xác n i ệ m nói ra không nên coi thường đối phương ít chịa tuy rằng chỉ là m ạ n dễ kỳ ủ trí hạ nhưng xem nhẹ hắn người đều trả giá đại g i i m ụ mẹ ấy nói ra ta biết rõ có thể diệt đi toàn tộc gia hỏa khẳng định rất mạnh người không hiểu lắc đầu xin dị cường điệu nói sự cường đại của hắn chỗ tại thấy rõ nhân tâm cùng chiến thuật định ra bên trên trừ phi là hắn không có chút nào chuẩn bị tao nội chiến nếu không không nên tùy tiện cùng hắn giao thủ xin dị cũng không phải là sợ ít c h i a mà là cẩn thận tại vốn là thời không bên trong ít c h i a trên cơ bản chưa từng ă n qua thua thiệt diện tộc chi chi ế n cũng không nhắc lại gia nhập hạ cà s ủ kỳ về sau hắn đầu tiên làm hiệu satozo shimaz sau đó đả thương nặng đệ tứ mỹ rút r ở về cộ hạ lúc lại dùng d u ạ t mi dây cà cà tiếp lấy nhẹ nhõm theo dị dì dạ dạ trong tay rút lui về sau hắn tại huynh đệ chi chiến bên trong kích thích xạ sủ kẻ kích phát ra thông qua chú ấn giấu ở xạ sủ kẻ trong thân thể họ rồ s i mãs sau đó dùng tột sủ cả nốt dù dì thập quần kiếm b i ể u sát bị hẹ、e、đ ỏ kèn xây huế thổ truyền sinh về sau lại phong ấn nhẹ nhõm nghiền ép nạ dụ tổ cùng kỳ n ở bên nạ gà tổ cuối cùng hắn còn cống hiến ra thay đổi chiến tranh nhẫn giới lần thứ tư thế cục mấu chốt một trận chiến đánh bại sen nî mô tiên nhân mô thức hạ dạ cờ xị c á bụ tổ đồng thời điều khiển cả bụ tổ giải trừ hẹ、e、đọ kèn xây h ế thổ truyền sinh kết quả đây bọn họ đều không ngoại lệ tất cả đều ngã xuống tại ít chia trong t tay có thể nói ít chia tuy rằng chỉ là mạng dễ kỳ hữu trí hạ nhưng nếu là tại hắn dự thiết trên chiến trường hắn là có thể phát huy ra cường cả cấp chiến lược mà còn ít chĩa giống như s h i n j i cũng là một cái phi thường yêu thích giấu con bài chưa lật n g ra người khác có lẽ không rõ ràng nhưng s h i n j i biết ít chĩa trước mắt trong tay ít nhất nắm ba tấm con bài chưa lật bọn họ theo thứ tự là t h ầ n khí tốt s ù cả nót giù gì, thập q u ê n kiếm cùng giả tạ no cả game mi sì một cái ẩn chứa cổ tò a m à su c a m i biệt thiên thần m ạ n dễ kỳ ủ xạ g ì n h ẳ n g cùng với cấm thuật ý ra nạ mi cái này ba tấm con bài chưa lật đều thuộc về chỉ cần đối thủ không có phòng bị liền vô cùng dễ dàng chúng chiêu thủ đoạn đặc biệt là thật khí tốt xù cả nót giù di thập quân kiếm xin dị cảm giác liền xem như bây giờ mở ra x ì n nhẹ gẳng chính mình chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi bởi vì vốn là thời không bên trong trần tục trạng thái nạ g ạ tổ liền lai chia t ộ t sủ cả nốt dù gì, thập q u y ề n kiếm phong ấn khi đó nạ g ạ tổ mặc dù là trần tục thân thể nhưng chiến lực cùng nhãn lực mảy may không kém hơn khi còn sống vừa ra tay liền nhẹ nhóm áp chế mở ra k i ể u vĩ trả cờ giả hình thức nạ rủ tổ cùng ký nớ bệ n i ệ m như nạ g ạ tô đỡ không nổi tòa sủ cả nốt ru di thập quân kiếm cái tia xin dị hơn phân nửa cũng là đỡ không nổi đến mức có thể hay không gánh vác cổ tỏ ạ mạ sủ ca mi biệt thiên th ý ra nabi xin gì hiện nay cũng vô pháp p h ả n đoán theo lý thuyết bất kỳ cái gì đồng thuận u y ễ n thuật, thuật bản chất đều là nhãn l ự c đọ sức nhưng ít chia h u y ễ n thuật thiên phú b à y ở c h ỗ ấy sở dĩ xin gì cảm thấy chính mình dìn ệ gẳng có lẽ có thể để chính mình có đủ nhất định đồng thuận u y ễ n thuật, thuật khẳng tính nhưng hẳn là làm không đến triệt để miễn dịch đồng thuận u y ễ n thuật trình độ sở dĩ thật gặp c ầ n đối phó ít chia cục diện xin gì tất nhiên sẽ triệu tập nhân thủ lấy nhiều đánh ít bằng không nguy hiểm thực tế quá lớn trên thực tế xin gì không hề rõ ràng ô bỉ tổ cũng là bởi vì cùng hắn có một dạng phán đoán sở dĩ mỗi một lần hành động gần như đều trong bóng tối giám thị Bởi vậy, trước ì n h đ mắt cổ nộ hạ tồn tại độ cao tình trạng giới bị các loại cảm giác kết giới tất cả đều mở ra sở dĩ mụn nệ ấy nếu là tại trong thôn phát động gia chi、Hồ、cô bát tiên mâu hấp thu mọi người trả cớ giả Cái trong i liệt ê u kịch t cờ k h ổn ị khoảnh t khắc lượng lớn trà cờ dạ tụ tập đến mụ mẹ ấy trên thân mụ mẹ ấy đông nhiên mở hai mắt ra dùng trong hốc mắt tản ra yêu dị hưởng quang mạn dễ kỳ xạ dìn gẳng vĩnh cửu nhìn chăm chăm xin dị chuẩn bị xong t h ư a chừng tám trăm sáu mươi năm lục câu ngọc dìn mẹ gẳng chương tám trăm sáu mươi lăm lục câu ngọc dìn mẹ gẳng từ trước đến nay đều là xin gì hỏi người khác chuẩn bị xong c h ư a hôm nay ngược lại lại bị người khác hỏi hắn không khỏi bật cười ân bắt đầu đi mụ mẹ ây gật đầu bắt đầu ấp vủ lên nhã n lực theo cả dìn bọn người trên thân hấp thu đến trả cơ dạ mặc dù đều là chất lượng cao trả cơ dạ nhưng dù sao thuộc về khác biệt cá thể cho nên nàng cần chức dùng giả chi hô cô bắt thiên m â u đem những này trả cờ dạ dung hợp lại cùng nhau sau đó lại chuyển hóa thành có thể ủng hộ nàng hướng xin gì chuyển vận đồng thuật nhã lực bất quá bởi vì ra chi hô cô bắt thiên mô được đến tăng cường toàn bộ ấp ủ quá trình chỉ tốn một hai giây mụn m ẹ ấ y liền đối với xỉn dị phát động g i ả trị h ô cộ bắt thiên m â u ầm ầm tựa như xét đánh bình thường một cô cuộn t r à o chạ cờ dạ bỗng nhiên rót vào đến xỉn dị trong cơ thể xỉn dị mở rộng hai tay túi đầu nhìn xem thân thể của mình trong miệng tự lẩm bẩm sao làm sao có thể tại mở ra xỉn nghệ gẳng về sau theo thích thứng kỳ đi qua hắn nhãn lực tăng lên dần dần chầm dần bây giờ hắn cho dù cố gắng thôi động trong cơ thể âm độn chạ cờ dạ cùng dương độn chạ cờ dạ xã hội dùng âm dương dung hợp phương thức thúc đẩy sinh trường xỉn ra bằng xâm la và tượng lực lượng hắn tự thân nhãn lực tăng lên cũng vô cùng có hạn có thể nói đến hắn hiện tại cấp độ xin ra bằng sâm la và tượng lực lượng mặc dù vẫn có thể tăng lên hắn lực lượng nhưng hiệu suất biến thấp rất nhiều thuộc về cố gắng tu luyện m ấ y tháng thậm chí là một năm đều chưa hẳn có thể rõ ràng cảm giác được tiến bộ trình độ mà ở bị mù mễ dùng g i a trì hô cô b ắ t tino m q u a c tới trả cờ dạ tôn u chạy mãnh liệt đánh chúng về sau xin dĩ lại cảm giác được chính mình trả cờ dạ đang nhanh chóng mạnh lên vừa bắt đầu hắn cho, cho rằng chỉ là bởi vì thân ở lượng lớn trả cờ dạ đang nhanh chóng mạnh lên sở dĩ t ê dại tự thân cảm giác nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện trong cơ thể mình trả cơ dạ lượng đúng là tăng vọt nhưng trả cơ dạ cường độ cũng theo đó cấp tốc tăng lên trả cơ dạ cường độ tăng lên mang tới nhất trực quan biến hóa tự nhiên là nhãn lực tăng lên l i ê n tại xin gì ngây người sẽ su nạ hắn màu tím nhạt dìn n g h ẹ gẳng xoắn ố c đường vân bên trên cấp tốc xuất hiện ba viên màu mực câu ngọc vừa mới vì chấn an các bộ hạ hắn để mù mệ ấ y vì hắn truyền vào xù gù tôn nạn gì nhưng bởi vì nhãn lực đưa vào rất ít sở dĩ cũng không có xuất hiện câu ngọc mà bây giờ ba viên màu mực câu ngọc rõ ràng xuất hiện ở xin dì dìn nghệ gẳng xoắn úp đường vân bên trên làm hắn dìn nghệ gẳng lại lần nữa biến thành câu ngọc dìn nghệ gắng mấy hơi về sau xin dì mới kịp phản ứng thầm nghĩ hy vọng lần này có thể đem đồng thuận triệt để cố định tại ta dìn nghệ gẳng bên trên mặc dù mù mệ có thể dùng g i a chi h o c o bát timo ê n lặp đi lặp lại vì xin dì truyền b ả o s u gù tô na dì mặc s ơ s ả nụ g i ặ ngủ cái này ba cái lưu tại hai người bọn họ huy thạch bên trong đồng thuận nhưng lâm thời tóm lại là không t i ệ n húng chi lâm thời trạng thái đồng thuật đều chỉ có m ả n dễ kỳ ủ xạ dịn gắ xin dì nháy g mắt có chỗ hiểu ra chỉ là coi hắn nghĩ ra âm thanh ngăn cản mù mệ ấy lúc đối diện lại bị một cỗ càng mạnh trả cờ dạ tôn chảy đánh chúng cả người thậm chí phiêu phụ hắn lúc này đã triệt để mất đi k h ô n g chế đối với thân thể năng lực toàn thân bị lượng lớn trả cờ dạ bao vây liền âm thanh đều không phát ra được chỉ có thể trơ mắt nhìn mụ m ẹ tiếp tục bộc phát g ra r ì t hô cô bát thiên m â u vì hắn t r u y ề n đ ồ n g thuật người liền rồi sao mau dừng lại liền xem như mạn dễ kỳ xạ dịn c ả g vĩnh cửu cũng không chịu nổi không có tận cùng tiêu hào xin gì nghĩ đ ê ơ nhưng bị trả cờ dạ tuôn chạy bao vây hắn căn bản không phát ra được âm thanh À, lúc này mụ m ẹ ấ y bạo phát ra một tiếng như tê tâm liệt phế gầm thét theo nàng tiếng giống giận này nàng ra chi hô cô bát thiên mô chuyển vận tần số lại đạt tới một cấp độ mới vốn nên là hư vô trong suốt trạ cờ dạ chuyển vận thông đạo vậy mà bởi vì chuyển trạ cờ dạ lượng quá mức to lớn dẫn đến trạ cờ dạ tràn ra ngoài tản ra bắt mắt h ư ờ n g quang đem nguyên bản âm u dưới mặt đất sân luyện tập chiếu dọi đến một mảnh đỏ tươi xem như bị trạ cờ dạ tuôn chạy thành kích xin gì cảm giác thân thể phảng phất muốn bị n ư ớ c vỡ đ ồ n g dạng lượng lớn trạ cờ dạ bị cấp tốc giảm sau đó hóa thành đẩy mạnh hắn trạ cờ dạ cường độ tăng lên chất dinh dưỡng để hắn trạ cờ dạ cường độ tiếp tục hướng bên trên kéo lên mà theo trạ cờ dạ cường độ duy trì liên tục kéo lên xin nhã lực cũng lấy tốc độ xoắn ốc đường vân bên trên lại xuất hiện ba viên màu sắc vô cùng n h ạ t nhưng lại có thể rõ ràng phân biệt câu ngọc cảm giác được dị dạng xín dị vội vàng liếc mắt sân luyện tập trên tường chiếc gương phát hiện chính mình câu ngọc d ì n n ệ gẳng bên trên lại nhiều ra ba viên câu ngọc cả kinh nói lục câu ngọc d ì n n ệ gẳng vốn là thời không ở bên trong lấy được dị cứ xen h ì n quà tặng âm chi lực sa su kẹ cũng chỉ bất quá mở ra một cái lục câu ngọc d ì n n ệ gẳng mà dị cứ xen h ì n quà tặng lực lượng không thể nghi ngờ là dị t ứ c ấ p cấp độ nói cách khác lục câu ngọc dịn n ệ gẳng đã ẩn ẩn đủ đến dị t ứ c ấ p cánh cửa cùng bình thường. d ì n n g h ệ gẳng là tồn tại rõ ràng khác biệt liền kém một chút liền kém một chút mụ mẹ ấy thì thầm trên mặt sớm đã treo đầy huyết lệ nhìn thấy một màn này xin gì trong đầu lõe lên một ý nghĩ trước mắt hắn d ì n n g h ệ gẳng vòng ngoài ba viên câu ngọc còn không có triệt để cố định chỉ cần mụ mẹ ấy lại tăng thêm sức hắn có lẽ liền có thể có một đôi danh xứng với thực lục câu ngọc d ì n n g h ệ gẳng nhưng rất nhanh hắn liền đem ý nghĩ này ném ra sau đầu ra sức hô lên âm thanh mụ mẹ ấy không nên miễn tưởng mau dừng lại đi mụ mẹ ấy lúc này hai mắt đã không có phía trước thần thái nàng phẳng phất mất cháy xém bình thường chống Cũng chỉ kém một điểm cuối cùng ta ta lại, lại không, không c h với một trận oanh minh xin di bị lượng lớn trả cờ dạ tuân chảy đánh bay ra ngoài hưng hăng đập vào sân luyện tập một bên trên vách tường thoáng chốc hồng quang biến mất oanh minh lắng lại dưới mặt đất s â n luyện tập lại lần nữa khôi phục cấm vũ cùng yên tĩnh chỉ còn lại có xin dị kịch liệt tiếng thở dốc một lát sau xin dị từ dưới đất bỏ d ậ y lúc theo bản năng nhìn về phía một bên c h i ế c gương sau đó ở cả gệ h mỹ bên trong nhìn thấy chính mình dịn nghệ gắng xoắn ố c đường vân bên trên chân thực xuất hiện sáu cái câu ngọc Trưng 866, thứ 4 vừa ý vành mắt. Trưng 866, thứ mắt. vành vành 866, 866, vừa vừa ý ý xin dị lắc lắc đầu cho tới giờ khắc này hắn đều cảm thấy đầu căng tăng phản p h ấ t bị chất đầy trạ cớ dạ vô cùng miễn cưỡng mới đã dùng đ ạ xuống loại này t r o n g mặt cảm giác cũng không tốt đẹp gì nhưng hắn biết đây là nhãn lực tăng mạnh về sau thân thể xuất hiện phản ứng bình thường mụ mẹ ơi tỉnh táo lại về sau xin dị vội vàng hướng về mù mẹ ấy bên kia nhìn lại khôi phục âm u dưới mặt đất sân luyện tập bên trong mụ mẹ ấy ngã ngồi trên mặt đất túi thấp đầu để người thấy không rõ trên mặt nàng thân s ắ c xin dị đứng dậy vào tới đỡ mù mẹ ấy bà vai ngươi không sao chứ mụ mẹ ấy ngẩng đầu lên dùng m ắ t cháy xem con mắt nhìn xem xỉn gì xỉn gì ngươi dịn nghệ gẳng bên trên xuất hiện sáu cái câu ngọc chúng ta có phải hay không thành công xin dịn ngư khí âm u ngươi xạ dịn sở dĩ sẽ mất cháy xém không thể nghi ngờ là thị lực nghiêm trọng hạ xuống đưa đến bất quá mụ mệ có thể nhìn thấy xin gì dịn n g ệ g ặ n g cắn câu nọc g số lượng nói do còn không có triệt để mụ chỉ là nguyên bản yêu dị đỏ tươi xạ dịn g ặ n g giờ phút này biến thành ảm đạm không tiếng động màu xám để xin gì nhìn đến vô cùng đau lòng mụ mệ ấy c ư ờ i cười ta không có chuyện gì ngươi vừa rồi quá lỗ mãng một lần không được chúng ta còn có thể một lần nữa định ra phương án ngươi như thế làm loạn rất có thể sẽ hủy chính ngươi ngươi ai xin dị vốn định sụ mặt giáo hấn mụ mẹ ấy một trận nhưng nhìn lấy mụ mẹ ấy máu trên mặt nước mắt thanh âm của hắn không tự chủ chậm rãi thu nhỏ cuối cùng hóa thành một tiếng lòng vẫn còn sợ hãi t h a n nhẹ mụ mẹ ấy nói ra ngươi quá coi thường ta năm đó ta trong gia tộc cũng là như thế vì tộc nhân chuyển trả cơ g i mà còn ta bây giờ có được mạn dễ kỳ xạ dìn g ả n g vĩnh cửu rất nhanh liền có thể khôi phục xin gì không giam k i n h thường nói ra đi theo ta mang theo mụ mẹ ấy đi tới phòng thí nghiệm xin gì vì mụ mẹ ấy đón các loại dụng cụ sau đó kiểm tra lên mụ mẹ ấy thân thể một lát sau số liệu đi ra nhìn xem dụng cụ bên trên biểu thị số liệu xin dị thở phào nhẹ nhõm mụ m ẹ thấy thế c ư ờ i nói ta liền nói không có sao chứ xin gì một mặt nghiêm túc rất nguy hiểm ngươi lần này kém một chút liền vượt qua giá trị cực hạn liền xem như mạn dễ kỳ xạ dìn gẳng vĩnh cửu cũng đồng dạng tồn tại tổn hại khả năng một khi vượt qua nhãn lực chuyển vận giá trị cực hạn con mắt của ngươi liền phế bỏ theo số liệu đến xem mụ m ẹ trong cơ thể trả cờ dạ gần như tiêu hao sạch sẽ điều này nói rõ nặng dùng giá trị ô cô bắt thiên mô đem tất cả trả cờ dạ đều thua đưa ra ngoài tất tại giá trị ô cô bắt thiên mô năng lực đầy đủ n g tiên nếu không mụ mẹ không những không gánh nổi chính mình xạ d ì n g r n g thậm chí khả năng bởi vì trả cờ giả hao hết mà vứt bỏ mạng nhỏ mụ mẹ ấy n g h e xong ngượng ngùng cười nói không đến mức đi xin gì bất đắc dĩ đành phải vì mụ mẹ ấy giải thích nói m ạ n dễ k ỳ xạ d ì n g r n g vĩnh cửu mặc dù là ổn định trạng thái đồng thuận kẹt h cấy gần cái huyết kế giới hạn nhưng nó vẫn như cũng là có cực hạn nếu như chuyển vận nhãn lực vượt qua giá trị cực hạn cũng tỷ như sử dụng ý g a n n cái này cấm thuật vậy nó giống như m ạ n dễ kỷ ủ xạ dình r n g cũng là sẽ triệt để mụ cho nên đừng bởi vì ra chi hô cô bắt thiên mâu cường đại mà bông l mụ mệ cái này mới nghiêm túc nhẹ gật đầu ta minh bạch xin gì nhẹ nhàng v ô v ô mụ mệ ấy bà vai cũng t r á c h ta trước đó không có căn dặn ngươi mụ mệ trung quy là một cái ủ trí hạ g i á c tỉnh gia chi hô cô bắt thiên m â u nàng tại c h u y ể n vận trả cờ dạ phương diện vốn là vô cùng tự ngạo bây giờ lại dung hợp ra mạng dễ k ỳ xạ dìn gẳng vĩnh cửu không những nhãn lực tăng mạnh gia chi hô cô bắt thiên m â uy năng cũng theo đó tăng lên không ít dưới loại tình huống này nàng rõ ràng liền có chút nhỏ tự phụ có thể nói đây là h trí hạ nhất tộc ma bệnh bất quá so ra mà nói mụ mẹ ấy đã coi như là rất tỉnh táo thanh tỉnh một loại h trí hạ loại này nhãn lực nếu là đổi tại xạ s ù kẻ trên thân vào giờ phút này chỉ sợ đã nghe không vào xin di bất kỳ lời gì bông xuống mù mệ kiểm tra sức khỏe số liệu xin di vừa cẩn thận vì mù mệ kiểm tra một chút xạ di gẳng nói ra nhãn lực tiêu hao quá nhiều trong ngắn hạn ngươi chỉ sợ là không có cách nào sử dụng xạ di gẳng bất quá không bị thương tới căn bản qua một đoạn thời gian hẳn là có thể chậm dại khôi phục mụ mệ ấy ngược lại là không một chút nào lo lắng chính mình ngược lại hào hứng hỏi xin di chúng ta có phải hay không thành công ân xin di gật đầu khoe miệm không tự chủ v ư lên làm lục câu ngọc dìn ệ gẳng trạng thái vững chắc về sau hắn liền cảm ứng được chính mình sù c u tôn adi m a g a t s sở xạ nụ giặc t u ba cái mạn dễ kỳ đồng thuật triệt để trở về nói cách khác hắn lúc này gần như hoàn mỹ có d ì n nghệ gẳng cùng mạn dễ kỳ xạ d ì n gẳng vĩnh cửu hai tầng nhãn lực cùng đồng thuật hắn tự nghĩ l i ê n tính hắn kịch liệt tiêu hao nhãn lực dẫn đến d ì n nghệ gẳng xoắn ốc đường vân bên trên câu ngọc biến mất chỉ cần tu dưỡng một trận câu ngọc liền có thể tự mình khôi phục sở dĩ lục câu ngọc dịn nghệ gẳng đã trở thành hắn dịn nghệ gẳng trạng thái bình thường không những như vậy tại vừa rồi vì mụ mệ ki đem con n g ư ơ i biến trở về nguyên bản màu mực trạng thái đây chính là liền vốn là thời không bên trong kinh lịch chiến tranh nhẫn giới lần thứ tư xạ xủ kệ đều làm không được sự tình tại trong ấn tượng của hắn tựa hồ chỉ có xù xù kỳ mọ mọ x ỉ kỳ xù xù kỳ ụ dạ x ỉ kỳ những n à y thuần thúy xù xù kỳ mới có thể tại nguyên bản bị ạ k i ự u gẳng cùng d ì n nghệ gẳng ở giữa tiến hành tự do h ó a n đổi vì sao biết rằng này xin gì hiện nay cũng không rõ ràng có thể là mở ra lục câu ngọc d ì n nghệ gẳng về sau liền một cách tự nhiên thu được đóng lại gìn n ệ gẳng năng lực đến mức vốn là thời không bên trong xạ xủ kệ vì cái gì làm không được xin d ì phỏng đoán khả năng cùng xạ xủ kẻ chỉ mở ra một cái lục câu ngọc dìn n h ệ gẳng có quan hệ dù sao mắt đơn cùng hai mắt vẫn là tồn tại bản chất khác biệt để mù mề ấ y đi nghỉ ngơi về sau xin d ì lại tới một bên dưới mặt đất sân luyện tập theo s u g u t o n a gì, magas sơ s ả n đủ giãn thủ triệt để trở về hắn đương nhiên phải một lần nữa làm quen một chút những n à y đồng thuận đứng ở sân luyện tập trung ương hắn ấp ủ một cái trận phát động sơ s ả n đủ, tu tá năng hồ thoáng chốc một đạo màu vàng hư ảnh theo trong cơ thể của hắn bắn ra đi ra sau đó cấp tốc xây dựng ra một cái nửa người không xương tiếp lấy xuất hiện bắp thịt cùng kinh mạ sau đó khoác lên một tầm thật dày khôi giáp s h i n j i nắm chặt lại quyền lấy hắn bây giờ nhãn lực nửa người trạng thái sợ săn đủ tu tán ă n g hồ duy trì vô cùng nhẹ nhõm căn bản không cảm giác được gánh vác thoáng thích ư ớ n g một cái hắn tiếp lấy phát động sợ săn đủ giãn phụ giống cùng với sợ săn đủ tu tán ă n g hồ gầm lên giận dữ sợ săn đủ tu tán ă n g hồ mặt nạ biến mất xuất hiện từ trên xuống dưới bốn cặp viên mắt s h i n j i ngầm đầu nhìn lên lúc này sửng sốt có thể khôi phục lại hắn mặn dễ kỳ xạ dịn gẳng vĩnh cựu thời kỳ ba cặp viên mắt hắn liền đã rất thỏa mãn không nghĩ tới tại dìn nghệ gẳng cùng m ạ n dễ k ỳ xạ dìn gẳng lĩnh cựu nhãn lực triệt để dung hợp mở ra lục câu nọc dìn nghệ gẳng về sau hắn s ở săn đủ giặt đủ năng lực lại lần nữa tăng lên tại ba cặp viền mắt cơ sở bên trên lại tăng thêm một đôi viền mắt cho tới khi bốn cặp viền mắt sắp xếp t ạ i s ở săn đủ tu tá năng hồ trên mặt lúc hắn s ở săn đủ tu tá năng hồ không hiểu nhiều hơn một cỗ uy nghiêm cùng khủng bố cảm giác chứng tám trăm sáu mươi bảy nhan sắc biến hóa chứng tám trăm sáu mươi bảy nhan sắc biến hóa bị bốn cặp con mắt như thế chừng một cái cũng không biết sẽ có cảm giác gì xin di lắc đầu bật cười h n tự nghĩ nếu như là chính mình tại không biết rõ dưới tình huống gặp phải dạng này sợ sa n đủ tu tán ă n g h ồ chỉ sợ cũng sẽ giật mình xác nhận sợ sa n đủ dạng tủ năng lực lại lần nữa tăng cường về sau xin di linh cơ k h a động lấy r a mang theo người c ả dìn c ặ p kia dìn nhẹ gẳng cùng với cụ da mạ c ặ p kia dết lọ gẳng đem cái này hai cặp phẩm chất cao đồng thuận cắt cậy gần cái huyết kế giới hạn từ cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng bên trong lấy r a về sau xin di phát động sợ sa nụ dạng ủ hoàn thành khống chế trong khoảnh khắc cạ dìn tạp kia dinh nhẹ gẳng liền tiến vào thứ hai vừa ý v ạ n mắt cụ da mạ z lọ gẳng thì tiến vào thứ ba vừa ý vạch mắt tại không chế hoàn thành m ấ y mắt xin dì mừng rỡ nhãn lực lại tăng lên xin dì bước chân đi thong thả đi tới sân luyện tập một bên trước gương hán lục câu ngọc dìn n ệ gắng tại phẩm cấp bên trên là mạnh hơn so với bình thường dìn n ệ gắng sở dĩ lần này không chế phù hợp sợ s a n đủ g i ạ n g tụ lấy cường ngự a yếu cá tính gần như hoàn mỹ đem dìn n ệ gắng cùng z lọt gắng nhãn lực ép đi ra tùy theo mà đến dĩ nhiên chính là nhãn lực tăng lên cùng với đồng thuận không chế cái này nhãn lực tăng lên chính xin dì cũng vô pháp định lượng bất quá dựa theo chính hắn đánh giá t ă nếu g trừng lên n ước hưu. tại tài 20% biết rõ bây giờ có lục câu ngọc dìn nệ gẳng hắn nhãn lực đã vô cùng khổng lồ có thể tại cái này cơ sở nâng lên thăng 20% giá trị tuyệt đối tăng lên không thể nghi ngờ là dị thường khoa trương đồng thời hắn lưu ý đến trong gương chính mình lục câu ngọc dìn nệ gẳng tại khống chế dìn nệ gẳng cùng rét lọn gẳng về sau tại màu sắc bên trên tựa hồ xuất hiện một điểm biến hóa từ vừa bắt đầu màu tím nhạt biến thành nhan sắc càng đậm xinh đẹp màu tím mới đầu hắn cho rằng đây chỉ là n h ã lực sau khi tăng lên n h ã lực tràn ra ngoài đưa đến tạm thời biến hóa có thể theo hắn n h ã lực khôi phục lại bình tĩnh t r ạ cờ dạ hoàn toàn thu lại về sau hắn phát hiện con ngươi màu sắc vẫn như c ũ duy trì tại xinh đẹp màu tím liền xác định chính mình lục câu n g ọ c dìn n h ệ gẳng tại khống chế một đôi dìn n h ệ gẳng cùng một đôi rét lọt gẳng về sau phát sinh một loại nào đó chính hắn cũng không xác định biến hóa chống đỡ cái c ằ m xin di bắt đầu cân nhắc lúc này hắn con ngươi xinh đẹp màu tím rõ ràng không phải một loại ổn định trạng thái thoạt nhìn càng giống là do nguyên bản màu tím nhạt hướng về đỏ tươi biến hóa một cái quá độ chẳng lẽ thông qua khống chế ta dìn n h ệ gẳng cuối cùng có thể biến thành màu đỏ t ự hột xuân kỷ cả cự dạ huyết mạ dì nệ n găng liền sẽ tiến hóa thành tựa như xạ dì n găng màu đỏ tươi t h o su kì c ả gù dạ cùng g ụ chỉ h ạ mã đạ dạ tại phát động ngụ rèn sù q h à mì về sau chỗ mi tâm dì nệ n găng liền đều làm à u đỏ câu ngọc dì nệ n găng còn có một đôi chống không viên mắt nếu như ta đem nệ dì cùng k ỳ mì mã dỗ bọn họ tèn sảy găng cũng k h ô n g chế có lẽ ta lục câu ngọc dì nệ n găng còn có thể phát sinh biến hóa x i n dì bắt đầu phát tán suy nghĩ hắn chợt phát hiện làm chính mình dì nệ găng biến thành lục câu ngọc dì nệ găng làm cho sờ xạ nụ dạ tù năng lực tiến thêm một bước về sau lại một đầu tăng cao thực lực lộ ra hiện tại trước mặt h hắn mơ hồ có loại cảm giác nếu như có thể khống chế càng nhiều càng mạnh đồng thuận c á t cấy gần cái huyết kế giới hạn hắn nhãn lực là có khả năng đột phá một loại nào đó cực hạn phát hiện điểm này về sau cả người hắn sao động cho tới nay bị khủng cụ bá chủ bóng tối bao phủ hắn cuối cùng đánh đáy lòng có một tia đánh bại bá chủ lòng tin nhắc tới thật đúng là may mắn mà có mù mê ấy xin gì cảm khái một tiếng nếu như không phải gặp mù mê ấy su cụ tô na di mà gắt sờ s ả nụ ra tủ mấy cái này đồng thuận tỷ lệ lớn sẽ rơi mất hoặc thâm tàng tại hắng linh thể c h ố sâu không cách nào sử dụng bởi như vậy hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại trên người thập vĩ là m ụ mệ ấ y gia ra chi ô cô bát thiên m â u để hắn có lục câu ngọc dìn nghệ gẳng đồng thời thu được dìn nghệ gẳng cùng mạng dễ k ỳ xạ dìn gẳng vĩnh cựu năng lực bây giờ quay đầu nghĩ đến m ụ mệ tại thời khắc mấu chốt giúp xin d ì bước qua một đạo bình thường nhì dạ khó mà vượt qua hạng nếu là không có vượt qua xin d ì khả năng liền sẽ cùng đệ nhất hoặc phục sinh phía trước c ụ trí hạ mạ đã ra m ở dạng thực lực đạt tới siêu ca cấp có thể hoành ép nhận giới treo lên đánh cả cấp từng giả nhưng bản chất vẫn như c ũ là phạm nhân cuối cùng cả đời cũng vô pháp thoát khỏi sinh lão bệnh tử giàn buộc từ đầu đến cuối không cách nào chạm đến dịp cấp mà một khi bước qua bậc cửa này sung kích dịp cấp con đường liền rõ ràng phong phú rất nhiều phía trước là duy nhất lựa chọn thập vĩ bây giờ biến thành lựa chọn một trong lợi dụng mú mê ây i a trì c o c ô bắt thiên mâu phát động cỡ nhỏ nụ rẻn sù q u a m ì đem nhận giới trả cờ dạ tụ tập lại cùng với lợi dụng tăng cường phía sau sơ xa nụ dạ tụ khống chế càng nhiều càng mạnh đồng thuận lấy đạt tới lượng biến dẫn đến chất biến hiệu quả xung kích cấp bậc cao hơn nhãn lực đều thành xin dí trước mắt có thể làm lựa chọn đòn lấy xin dí lại phát động su gù t o n a dì cùng magas cùng hắn dự liệu một dạng su gù t o n a dì cùng magas năng lực cũng đã nhận được cực lớn tăng cường có lẽ là bởi vì đồng thời mở ra sơ sa nụ dạng tủ nguyên nhân trong lòng hắn thậm chí xuất hiện một loại nào đó vi d i ệ u cảm ứng đó chính là có thể lợi dụng sơ sa nụ dạng tủ d u n g hợp năng lực thử nghiệm đem su gù t o n a dì cùng magas hợp hai là một xin dì dằn xuống lập tức dung hợp xúc động vừa đến hắn mới vừa vặn mở ra lục câu ngọc dìn n ệ gẳng liền trả cờ d i ã đều không có triệt để bình phục đối nhãn lực khống chế còn chưa đủ thuần thủ thứ hai sugutonazi cùng magas năng lực cùng giả chi hô cô bát tino h ê m rất gần một khi bọn họ hợp hai là một sẽ xuất hiện kết quả gì khó mà dự liệu sở dĩ nhất định phải cẩn thận cười cười xin gì thâm nghĩ phía trước chỉ có thể bị động chờ đợi hạ cắt xù kỷ phục sinh thập v ĩ bây giờ có lục câu ngọc dìn n ệ gẳng ta sợ rằng lại muốn công việc lưu đủ lên nghĩ đến đây khoe miệng của hắn liền không nhịn được b i t lên hắn không phải một cái thích bị động chờ đợi vận mệnh người nếu có thể ở b á chủ d á n g lâm vọt tới trước đánh cảnh giới càng cao hơn hắn tình nguyện khổ một điểm r u i một điểm cũng muốn đi liều đi sông mục mệ trong thời gian ngắn sợ r ằ n g khó mà sử dụng xạ g ì n gẳng bất quá ta có thể cho nàng an bài một lần tế b à o đệ nhất cấy ghép phẫu thuật toàn diện tăng lên thể chất của nàng một bên tăng nhanh nàng xạ g ì n gẳng tốc độ khôi phục một bên tăng lên nàng nhãn lực k h ô n g chế đồng thuật cách tầy gần c á i huyết kế giới hạn phương diện trong tay ta đã có một đôi dìn n ệ gẳng một đôi dét lọt gẳng cộng thêm một đôi ở vào ngủ đồng kỳ tèn sệ gẳng ba đạch đã xoay sở đủ. chỉ cần chờ nể gì kỳ mị mạ dô bọn họ ôn dưỡng tốt kèn s ợ i gẳng liền có thể thử nghiệm không chế thập vĩ vẫn làm ớn sở dĩ là thời điểm gặp mặt tỏ rộ xì mã nếu như hắn có thể thả ra bị phong ấn ở xì kỳ ghệ mì trong bụng đệ tứ liền không cần rút ra nạ rủ tổ trong thân thể cựu vĩ xin gì từng mục một trải vớt cảm giác lại có chuyện có thể làm chương tám trăm sáu mươi tám hoài nghi chương tám trăm sáu mươi tám hoài nghi văn phòng hồ cạ c ô nộ hạ cao tầng tụ tập một phong khách thương thảo ứng đối h cả xù kỳ biện pháp xem như hồ cạ đệ ngũ xù na ngồi tại hồ cạ sau bàn công tác nếu mày nhìn xem văn kiện trong tay xì、si、dùn ôm tôn tần đứng hầu ở một bên mà tại hồ c ạ bàn làm việc phía trước tiếp khách khu đệ tam đặt dù tạ tản cô hạ dù mỹ tổ cạ đỏ hồ mụ dạ cái này bốn vị cố vấn trưởng lão cùng với xì cạ cụ cạc ca xì ạ sụ c mạ thì gạ hì ạ xì chờ mấy tên nhìn tinh anh hoặc ngồi hoặc đứng riêng phần mình nhìn xem văn kiện trong tay không sai đệ tam tại thời đi hồ cạ chức vụ về sau đảm nhiệm lên cố vấn chức trưởng lão mà dì dì d dạ bởi vì đi cùng nạ dụ tổ cụ dạ mạ đi làm mây sở dĩ không có có mặt hội nghị về phần bọn hắn văn kiện trong tay thì là tình báo ban tập hợp tại lần này đại chiến bên trong thu thập được các loại tình báo phân tích chỉnh lý phía sau mới nhất ạ cà sủ kỳ tình báo theo thủ lĩnh nạ gà tổ cùng với hư hư thực thực một cái khác thủ lĩnh à, hướng xuống trên tình báo ghi chú lưu l o á t mười mấy tên ạ cà sủ kỳ thành viên nhìn thấy người là t ê cả ra đầu ai mì tổ ca đỏ hồ mụ dạ vươn xuống trong tay tình báo yếu ớt thở dài nạ gà tổ cái kia một nhóm bao quát nạ gà tổ ở bên trong có cổ nạn thần bí người đeo mặt nạ Dạng mà Sino, tổng 14 người. mà A cái kia một nhóm bao quát A ở bên trong có A B C G E F G tổng bảy bên trên. Nhưng mà liền tính như vậy, hai nhóm người chung vào một chỗ, số lượng cũng hơn một đạt tới hai chỗ, mà vào vậy, số người. nếu biết do những này cũng không phải đồng dạng tội phạm truy nã trong đó c ư â n giả g liền gỗ cạ đích thân xuất thủ đều không có hoàn toàn chắc chắn yếu một chút cũng có truyền h ì n tinh anh cấp độ đủ để tả hữu một trận chiến đấu thế cục sở dĩ những người này phất lượng văn phòng h ồ cạ bên trong cổ nổ hạ cao tầng không có một cái dám khinh thị lúc này đặt mở miệng ít chia đã không đáng tin lần này đại chiến nếu như không phải hắn xuất thủ đã thương nặng mỹ r ú p thế cục cũng sẽ không sụp đổ đến b ư ớ c này ân mỹ tổ cạ đỏ hổ mụ dạ cùng ngũ tạ tàn cô hát cùng nhau gật đầu chậm chạp liên lạc không được lại thêm chuyện lần này tại thế hệ trước làng cao tầng trong mắt ít chĩa s á c thực không đáng tín nhiệm đệ tam trầm ngâm không nói hắn không hề biết ít chĩa cùng ô bị tổ một mực k i ể m chế lẫn nhau lẫn nhau giám thị sự tình sở dĩ đối ít chĩa trung thành cũng sinh ra hoài nghi dù sao lần này ngũ đại làng nghĩ dạ tổn thất thực sự là quá lớn gặp ở đây cố vấn trưởng lão không phải phụ họa chính là trầm mặc đặc thừa cơ nói ra ít chĩa có vấn đề cái kêu chỉ hạ xạ sủ kệ liền không thể dựa vào ta nhớ kỹ g i ấ ca đệ tứ từng lên án hắn là、eh, ạ cả, cả、si、xù kệ trung thành là không thể nghi ngờ hiểu lầm lúc trước chúng ta đã hướng ra cả làm sáng tỏ qua bọn họ cũng tiếp thu giải thích của chúng ta đặt hư lệnh một tiếng vậy ngươi giải thích thế nào ạ cà sù kỳ hỉ dù cổ cùng gian m à n g có thể tinh chuẩn xuất hiện tại tử vong xâm lâm tập kích nghỉ dạ làng t h ắ p nước tất h vĩ dìn cờ dị kỳ cùng làng cắt nhất vĩ dìn cờ dị kỳ xì cà cù nói ra liên quan tới điểm này làng sương mù hướng chúng ta thông báo qua thôn của bọn họ nhìn xì cả dạn phủ gù kỳ là ạ c ạ sù kỳ tiềm phục tại làng sương mù nội ứng cả cà sĩ vội và nói xì cả dạn phủ gù kỳ là làng sương mù lần này phái tới tham gia t r u y n khảo thí dẫn đội nhìn chuyển khảo thí các loại tình báo hắn đều có thể tiếp xúc đến cho nên chúng ta có lý do hoài nghi ạ c a t s ủ kỳ là theo c h u của hắn thu được hành động tình báo đánh bất ngờ ép cùng gạ ạ ra đặt nhữ m à y lại khoảng thời gian này bởi vì nhàn rỗi ở nhà hắn không chế căn bộ lại bị đệ tam giải tán mất sở dĩ hắn không hề biết chuyện này dù nạ nhận lấy lời nói gốc dạ n g hôm nay đề tài thảo luận không phải truy cứu trách nhiệm cũng không phải trừ gian là thảo luận ứng đối như thế nào ạ c a t s ủ kỳ đặt không tái phát khó lựa chọn trầm mặc ạ xu mạ nói ra ta cùng dạn m ặ giao thủ qua tên kia ngoại trừ không có kinh nghiệm gì bên ngoài gần như không có bất kỳ cái gì nhược điểm đặc biệt là hắn thấu đ ộ t căn bản không có bất cứ dấu vết gì hai chúng ta chi t nhìn tiểu đội đều không áp chế nổi hắn khi ạ x ì nói ra chúng ta hỉ gạ nhất tộc bị ạ tiểu gẳng có thể khắc chế hắn cả cà x ì mở miệng cùng lần trước so sánh k h i dù cô mạnh lên không ít、oh. ồ d u n a nhìn sang cả cà x ì giải thích nói hắn năng lực không có rõ ràng đề cao nhưng tại sử dụng các loại kẹt tẩy gần cái huyết kế giới hạn độ thuần thục bên trên có rõ ràng tăng lên đặc biệt là đối mản dễ kỳ ủ xạ dìn c n g vận dụng lên tiến bộ vô cùng rõ rệt u tạ tàn cô hắn hỏi ngươi cảm thấy đối phó hắn cần bao nhiêu nhân viên cả cà xi、si、lắc đầu khó mà nói nếu như không có đầy đủ thực lực cường giả dẫn đội quy mô hơn trăm nghìn giả quân khả năng đều không đối phó được hắn ưu tạ tàn cô h a n hỏi tiếp cái kia cần cái gì thực lực cường giả đâu cảm thụ được mọi người quăng tới ánh mắt cả c ả sĩ ung dung đáp đề nghị của ta là để ủ trì hạ xỉn gì đối phó hắn cái gì văn phòng bên trong không ít người trên mặt lộ ra chất vấn thần sắc đặt cơi lạnh nói để một cái mới từ trường nghị giả đi ra mười hai tuổi tiểu quỷ đi đối phó liền n g ư y i đều không đối phó được đối thủ cả cà xỉ đây chính là ngươi cho ra đề nghị không đợi cả cà xỉ giải thích a xú mạ nói ra nếu như là cái kia tiểu quỷ lời nói ta cả m cả xì nói n c t h bổ sung lần trước hỉ rủ cổ xâm lấn làng mặc dù có ta cùng cụ ra mà ở đây hiệp trợ nhưng cuối cùng đánh giết cụ rổ xủ kỳ dại gà đánh lui hỉ rủ cổ chính là xỉn gì chúng ta không phải bởi vì tuổi của hắn mà coi nhẹ hắn thực lực nghe ạ xù m ạ cùng cả cạ xì、si、giải thích mọi người tại đây tất cả đều như có điều suy nghĩ phía trước bởi vì xín gì mỗi một lần cùng hạ cả xù kỳ đối kháng bên cạnh đều có cùng thôn nị dạ ở đây sở dĩ mọi người mặc dù biết xín gì công lao không nhỏ nhưng người nào cũng không có đem đánh lui cường địch công lao toàn bộ theo tại trên người xín gì. mà bây giờ thông qua ạ xù m ạ cùng cả cạ xì、si、miêu tả phản phát xín gì mới là đánh lui cường địch nhân vật mấu chốt cái này liền không thể không để bọn họ coi trọng mặc dù bọn hắn đã cảm thấy chính mình đầy đủ coi trọng xín dị bỗng nhiên đặt hỏi một câu hắn thức tỉnh mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng sao ân sửng sốt một chút cà cà xi、si、đáp hẳn là không có đặt cơi lạnh một tiếng mở ra mạn dễ kỳ xạ găng, ủ xạ dìn gẳng ủ t r ỉ hạ xạ s ủ kệ đều không đối kháng được hỷ dù cổ hắn một cái xạ dìn gẳng cấp ba tiểu quỷ dựa vào cái gì có thể đánh lui hỷ dù cổ u tạ t ả n cô hắn lập tức sắc mặt run lên đặt、dị. người hoài nghi hắn ẩ n giấu đi tự mình mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng sự thật chứng tám trăm sáu mươi chín bài trừ thay hoàng ẩm chứng tám trăm sáu mươi chín bài trừ thay hoàng ẩm chẳng lẽ không nên hoài nghi sao nói xong đặt nhìn về phía đệ tam Thì dù rẻn ngươi cùng đệ nhất đệ nhị trần tục thân thể giao thủ qua ngươi cảm thấy nếu như không có mở ra mạng dễ kỳ ủ xạ gì gẳng ủ chỉ hạ xỉn gì có khả năng theo bọn họ hai vị thủ hạ phá vây sao đệ tam trầm mặc như trước chỉ là hắn nguyên bản chỗ cánh tay chống chỗ cho ra không tiếng động trả lời liền xem như hổ ca đệ tam ứng phó đệ nhất đệ nhị trần tục thân thể vây công đều như vậy khó khăn lấy tay cụt đại giới miễn cưỡng còn sống sót cái kia ủ chỉ hạ xỉn gì dựa vào cái gì có thể mang theo làng mây đạ dị cùng làng sương mù dịn gô ở miêu dị tùy tiện phá vây mọi người trong đầu lập tức lóe lên một cái suy đoán đó chính là ủ t r ì hạ xỉn gì rất có thể thật đã thức tỉnh mạn dễ k ỳ ủ xạ gì g ẳ n g chỉ là hắn một mực giữ kín không nói ra mà thôi đặt nói tiếp tiểu quỷ này không phải ủ t r ì hạ xì xì hắn càng giống ủ t r ì hạ ít chia chúng ta không phải coi nhẹ dạng này thai hoàng ẩm u tạ t ạ n cô h á n trần trờ nói ra đặt ngươi khó tránh quá mức nói chuyện giật ân m ị tổ cà đỏ hồ mụ giả cũng phụ hòa nói liền tính ủ t r ì hạ xỉn gì che giấu mạn dễ k ỳ ủ xạ dị đẳng cũng không mang ý nghĩa hắn phản bội làng đặt cười nói các ngươi cố gắng đến một chút à, cả số kỳ bên trong ngay tại lúc này còn có thể tín nhiệm ủ trì hạ các ngươi quá ngây thơ a katsu kì bên trong không tính thông qua huyết kế dung hợp nghi thức lấy được m ạ n dễ k ỳ ủ xạ dìn gẳng hỉ dù cổ có thể xác nhận ủ trì hạ tổng cộng có năm người nhiều bọn họ theo thứ tự là a b e cùng với thần bí người đeo mặt nạ cùng ủ trì hạ ít chia trong đó thần bí người đeo mặt nạ lần này dùng một loại không biết thời không gian nhận thuật đánh lén nhị vĩ dìn cờ dị -dì kỳ thực lực không thể khinh thường mà bốn người khác gần như đều có qua phát động sờ san đủ tu tá năng hồ hoặc a mạ tê gia thiên chiếu g i c p gần như có thể kết luận đều là m ạ n dễ kỷ ủ trì hạ m ã n dễ k ỳ ủ xa dìn gẳng chân q u ý trình độ cô nô hạ cao tầng vô cùng rõ ràng ạ cà Sủ ký bên trong xuất hiện nhiều như thế mạn dễ k ỳ ủ trí hạ chỉ riêng chuyện này bản thân liền đầy đủ gây nên mọi người nghi ngờ si c ạ cù nói ra lần tiếp theo rất có thể chính là chúng ta cùng ạ cà Sủ ký quyết chiến một chút hai họa n g ầ m s á t thực nên mau chóng bài trừ ạ s u mà nhữ mày ưu trí hạ x i n gì cùng ủ trí hạ xạ sủ kẹ là hiện nay làng chân q u ý chiến lực chẳng lẽ cũng bởi vì hoài nghi mà từ bỏ bọn họ sao si ca cù lắc đầu không phải từ bỏ là phải nghĩ biện pháp bài trừ đi trên người bọn họ hiềm nghi cả cạ si hỏi sắp xếp như thế nào trừ bỏ xì c ả cù nói ra cái này có thể để tình báo ban nghĩ biện pháp chúng ta không thể tự loạn t r n cước nhưng cũng không thể coi nhẹ một chút khác thường hiện tượng không thể nghi ngờ mọi người mặc dù rõ ràng đ ắ n đ ố i ưu trí hạ nhất tộc lý cũng biết hắn cùng x i n gì, xạ xù kẹ tới lui một chút khóc mắc nhưng có một chút bọn họ phải thừa nhận đàn hoài nghi cũng không phải là bắt gió bắt bóng nếu như người h i ể m nghi không phải x i n gì cùng xạ xù kẹ bọn họ rất có thể đã ngầm đồng ý đăng thi triển quả quyết biện pháp bài trừ thai hoàng ầ m dù sao tại nghị giả thế giới không cần nói tuyệt đối chứng cứ chỉ cần hợp lý hoài nghi l i ê n đầy đủ thượng vị giả truyền đạt diệt khẩu quyết tâm về sau văn phòng hồ cả bên trong mọi người lại trở về đề tài thảo luận tiếp tục lấy ứng đối hạ cát sủ kỳ phương án căn cứ mọi người thảo luận bọn họ đem hạ cát sủ kỳ đáng giá trọng điểm nhằm vào mục tiêu từng cái liệt kê đi ra trong đó có tiên nhân chi nhãn nagato cùng với a bị mọi người nhất trí cho rằng là cần nhất cảnh giác đ ệ n h nhân lại hướng x u ố n g là b kizuko d a n ma dì bốn người này thực lực rõ ràng vượt qua chừng tốc độ đặc biệt là từng phát động qua hết toàn thể sơ sanu tu tá năng hồ b cùng với ma vật dì ngũ đại làng n h ỉ dạ bên trong gần như không có người có năm chắc có thể một đối một chiến thắng bọn họ mà theo dần dần thích đứng thân kiêm nhiều loại c á t h cậy gần c á i huyết kế giới hạn trạng thái thì rủ cổ cùng gian m a thực lực cũng tại tấn m a n h tăng lên lần này bọn họ một đường tiềm hành tiến vào tử vong s â m lâm không những tạo thành đại lượng n h ỉ dạ làng lá thương vong còn nhẹ nhõm cướp đi hai cái vi thu chiến tích là đủ nói rõ vấn đề thứ ba đương là ỉ t r i a thần bí người đeo mặt nạ e xạ sổ dị cắt đỏ mấy cái này hoặc là có đánh bại cả cấp tường giả chiến tích ví dụ như ỉ chia cùng xạ sổ dị cắt đỏ hoặc là có đánh bại hoàn mỹ dịn cờ gì kỳ chiến tích ví dụ như thần bí người đeo mặt nạ đến mức e có thể theo dứt c á đệ tứ thủ hạ chạy trốn đồng thời xác nhận làm mạn dễ kỳ ủ trí hạ sở dĩ cũng có thể miễn cưỡng đưa thân hàng ngũ đó sau cùng thứ g h ẻ ở pháp chính là hiện nay không có làm sao xuất thủ cổ nạn cùng z dùng tà thuật a m t o á n qua nhị vĩ dịn cờ gì kỳ hình đản cả cụ dù làng sương mù n h ì dạ phản bội b í họa di z làng đá n h ì dạ phản bội ấy đã dạ không nhận dương nhiệt xì nổ băng đột nhị dạ c có thể dùng linh thể hoạt động d cùng với f cùng d mặc dù đem ạ các xủ kỳ toàn viên chia ghẹ ở p h ò n g nhưng trên thực tế đáy l ò n g của mọi người đều rõ ràng cho dù là thấp nhất thứ ghẹ ở p h ò n g bên trong ạ các xủ kỳ thành viên cũng đủ để uy hiếp đến gỗ cả xu nạ cuối cùng vung tay lên để tình báo ban làm ra tính nhắm vào hướng đối chúng ta bây giờ trên tay v ị thu chỉ còn ba cái không thể lại bị động bị đánh lần tiếp theo công thủ nghị t r u y ể n để cho chúng ta phát động thế công phải mọi người cùng nhau lên tiếng hội nghị kết thúc chờ mọi người toàn bộ rời đi về sau đứng hầu ở một bên sĩ r ù n mới nói với t u nạ xu nạ đại nhân xạ sủ kem ộ t mực tại trong bệnh viện trở lấy tế b à o đệ nhất tới ghép phẫu thuật lấy tình huống hiện tại chúng ta muốn hay không an bài cho hắn d u n a chầm ngâm một chút đầu tiên chờ chút đã đi để tình báo ba nghĩ n cách đi ra rửa sạch trên người bọn họ hiểm nghi lại nói bọn họ dù lên si d u n hỏi ngài cũng hoài nghi xin gì d u n a không trả lời thẳng chỉ là lắc đầu lấy tuổi của hắn hắn quá mạnh rời đi văn phòng hồ ca đang tìm tới ưu tạ tản của hà dùn đi thẳng vào vấn đề ta hôm nay đưa ra hoài nghi không phải nhằm vào ngươi u trị hạ xin gì trên thân xác thực có quá nhiều bí mật chúng ta nên làm rõ ràng u tạ tà tản cô h ạ t giữ mày hắn cho ta cảm giác cũng không phải là một cái lòng dạ rất sâu người đặt không muốn vào lúc này nhằm vào ưu trì hạ nhất tộc đặt nói ra lại bại đi xuống sợ rằng liền làng đều giữ không được chỉ là mấy cái ưu trì hạ lại tính là cái gì u tạ tà tản cô h ạ t hơi nghi hoặc một chút ngươi đến cùng muốn làm gì để ta đi thử một chút hắn đặt một bên nói một bên đi ra ngoài u tạ tà tản cô h ạ t nói ra hắn hiện tại là ta lệ thuộc trực tiếp á n bộ ngươi không muốn lung tung đặt cũng không có dừng bước lại vẫn như cũ bước chân đi thong thả chậm rãi rời đi u tạ tà tản cô h ạ t vừa định đuổi theo tiếp tục cảnh cáo đàn dư có thể mở ra bước chân về sau nàng lại chần chờ bảo vệ địa vị của mình mặc dù trọng yếu nhưng tựa như đàn dư nói tới lại b ạ i đi xuống có lẽ liền cổ n ộ hạ đều muốn giữ không được loại thời điểm này thống nhất ý kiến vài t r ừ thai hỏa ngầm liền lộ ra rất cần thiết dù sao cổ n ộ hạ có mấy vạn n g dạ, không có người nào là không thể hy sinh chương 870, nhu m è o nham hiểm chương 870, nhu m è o nham hiểm cổ n ộ hạ bệnh viện v ảnh xa xù kẹ một quyền đánh vào chế tưởng đáng ghét ta đến tột cùng còn phải đợi tới khi nào có lẽ là bởi vì quá mức dùng sức lại hoặc là quá mức phẫn nộ hắn bỗng nhiên cảm thấy một trận t r ò n váng thân thể cũng đi theo lảo đảo một bên xạ cụ dạ liền vội vàng tiến lên đỡ xạ xú kẻ xạ xú kẻ chớ làm loạn thân thể của ngươi còn không có hoàn toàn khôi phục xạ xù kẻ gầm nhẹ thân thể của ta đã khôi phục xạ cụ dạ đem xạ xủ kẻ đỡ đến trên giường bệnh ta đã hỏi xì dùn lao sư nàng nói tế b à o đệ nhất cấy ghép phẫu thuật nguy hiểm cực cao ự c c cần thân thể của ngươi khôi phục lại trạng thái tốt nhất mới có thể thử nghiệm xạ xù kẻ bực bội bất an ta không chờ được nữa lần này ngũ đại làng nhì dạ thảm bại cũng cho hắn cấp bách cảm giác. t xa cù giác ra an ủi xì h ắ n lao sư nói qua với ta chỉ cần chịu đựng lấy tế bào đệ nhất không chỉ có thể thu hoạch được một đội trả cơ giả còn có thể thu hoạch được tăng lên trên diện rộng cù ra mạ chính là ví dụ sở dĩ chỉ chờ tới lúc phẫu thuật tất cả đều sẽ khá hơn nghĩ đến cù ra mạ cường đại xa xù kệ thoáng bình tính chút nghĩ lại hắn lại nghĩ tới tổ chức thầm nghĩ thủ lĩnh bên kia làm sao còn không có thông tin chẳng lẽ là ta khôi phục nhãn lực rất khó giải quyết hắn ngược lại là không có hoài nghi thủ lĩnh nói không giữ lời vừa đến xin gì lấy ạ ca sủ kỳ thủ lĩnh thân phận hứa hẹn sự tình tất cả đều làm được thứ hai lần này chính là xin gì lấy à, thân phận tại thời khắc mấu chốt xuất thủ đánh bại họ rồ si mã g i u hắn cùng nạ rủ tổ đúng lúc này phía ngoài hành lang bên trên chuyển đến một trận tiếng bước chân trong phòng bệnh xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ đều lưu ý đến cùng nhau quay đầu nhìn về phía cửa ra vào xạ cụ dạ vui vẻ nói có lẽ là hồ ca đại nhân cùng xị dùn lao sư các nàng ta đi xem một chút xa xù k ẹ lạnh lùng nói không cần hắn vừa bắt đầu cũng tưởng rằng xù nạ muốn vì hắn tiến hành phẫu thuật nhưng rất nhanh hắn liền phát giác được người đến cũng không phải là xù nạ hoặc xì dùn quả nhiên mấy tên ám bộ đi đầu đi vào xạ xù k ẹ phòng bệnh phân tán để phòng rồi lên sau đó tại một trận thành khẩn phải trượng tiếng đánh bên dưới đặt bước chân đi thong thả đi tới trong phòng bệnh dùng hung ác nham hiểm ánh mắt đánh giá trên giường bệnh xạ xù kẻ đặt xà xù k ẹ nhữ mày hắn không nghĩ tới người đến lại sẽ là đàn hắn nhớ tới cả cạ xỉ từng nói cho hắn bởi vì năm đó đan cùng hạn rộ liên thủ tập kích gạ cà xù kỳ sự kiện lộ ra ánh sáng gặp phải chỉ trích đăn không những mất đi cố vấn trưởng lao chức vị liền dưới trướng căn bộ cũng bị đệ tam giải tán để hắn không cần lại lo lắng đăn duy hiếp kết quả đ ặ n giờ phút này nên ngang xuất hiện ở trước mặt mình u trị hạ xạ s u kệ lao phu lần này chưa đến là muốn điều tra ngươi là có hay không cùng hạ cà s ù kỳ hoặc có rổ xì mà tồn tại cấu kết hành vi đ ặ n mặt lạnh lấy tựa như làm theo thông lệ nói rõ chính mình ý đồ đến xạ s u kệ sắc mặt trầm xuống xạ cù dạ thì hoảng sợ nói trong này có phải là có cái gì hiểu lầm xạ xù kệ làm sao có thể cùng hạ cà xù kỳ cùng họ rổ xì mà cấu kết đâu đặt không để ý đến s ạ cú dạ ánh mắt đe dọa nhìn s ạ xù kẹ cùng lao phu chạy một chuyến đi s ạ xù kẹ bẹ bẹ cổ nếu như ta nói không đây đặt trên mặt trêu thức vậy lao phu cũng chỉ có thể đích thân độc thủ để s ạ xù kẹ tiếp thu điều tra là văn phòng hổ cả truyền đạt chỉ lệnh vốn nên là từ ám bộ truyền đạt tiếp thu điều tra địa điểm cũng tại a bu đ ạ i lâu theo chương trình đi lên nói không thể chỉ trích bất kỳ cái gì nì h dạ làng lá tại tiếp vào chỉ lệnh lúc đều phải vô điều kiện phối hợp mà đặt chính là lợi dụng điểm này hắn cố ý cùng truyền đ ạ tám bộ đồng hành tạo nên lần này điều tra là do hắn chủ đạo biểu hiện giả dối hắn biết do rượu trí hạ nhất tộc kiến nạo cũng minh bạch rượu trí hạ x ạ sụ kè rượu trí hạ xín gì đối với chính mình để ý sở dĩ hắn chắc chắn chỉ cần mình xuất hiện rượu trí hạ nhất định sẽ phản kháng đến lúc đó hắn liền có thể quan g minh chính đại xuất thủ chấn áp rượu trí hạ những này điều khiển nhân tâm mưu mẹo nham hiểm đối hắn loại này cựu tư cao vị cao t ầ n g đến nói đã sớm tu luyện đến hạ bút thành văn tình trạng sở dĩ liền tính người sáng suốt đó có thể thấy được hắn tâm tư tại chương trình bên trên cũng vô pháp trách mặc hắn dù sao hắn chỉ là truyền đạt văn phòng hồ cả chỉ lệ đồng hành một tên ám bộ tựa hồ có chút nhìn không được nhắc nhở một câu ưu chi hạ s a su kè đây là hồ cả đại nhân đích thân truyền đạt chỉ lệnh xin ngươi phối hợp h ừ xa su kè về lấy h ữ lệnh nếu như là cả c ả xì、si、đến truyền đạt hoặc là xì r ù n đến truyền đạt hắn cũng có thể phối hợp nhưng đến chính là đàn dự hắn làm sao có thể thúc thủ chịu c h ó i húng chi hắn vốn chính là a cà su kỳ ê căn bản chịu không được làng điều tra được như ý đăng nói ra vậy lao phu cũng chỉ có thể trước bắt giữ ngươi xa su kè công nhiên đối kháng hồ cả mệnh lệnh truyền lệnh ám bộ bọn họ không thể làm gì đành phải n ộ n nhịp g ú t n o ủ c h ị hạ xạ sủ kẹ không nên ép chúng ta đỡ võ đối mặt á m bộ bọn họ cảnh cáo xạ sủ kẹ mặt lộ khinh thường mấy lần đại chiến đang đối kháng với hạ cắt xủ k ỳ t h à n h v i ê n lúc ám bộ m á n h l i ệ t t h ư ơ n g v o n g đều bị c ắ s ủ kẹ xem tại trong mắt sở dĩ hắn đã sớm không đem ám bộ để ở trong mắt đến mức đàn h ắ n chuẩn bị thù mới hận cũ cùng một chỗ tính toán đặt nghiêm nghị nói còn đứng ngay đó làm gì đậu thủ xạ cụ dạ vội la lên mọi người không nên xúc động trong này nhất định có cái gì hiểu lầm ta đi tìm xì dùn lao sư nàng nhất định ba không đợi xạ cụ dạ nói hết lời s ạ sủ kẹ liền một cái sống bàn tay đánh vào nàng phía sau trên cổ đem nàng kích choáng sau đó đỡ nàng thả tới trên giường bệnh của mình sau đó s ạ sủ kẹ nói ra đã các ngươi tại ta tâm tình không tốt thời điểm tìm t h i ệ n thoái vậy ta liền cho các ngươi một chút g i á o hơn đi、Tắc. nói đi s ạ sủ kẹ thân hình nói lên vượt lên trước phát động thế công hắn đầu tiên là công về phía cách hắn gần nhất một tên á m bộ thừa dịp đối phương vung đao nháy mắt làm ra dự phán bên cạnh né tránh tránh đồng thời lộ ra hai tay hoàn thành đoạt đao sau đó quay người dùng đoạt đến trường đao ngăn cách ở mặt khác hai tên á n bộ vung đến trường đao thuận thế một cái quất chân đem bên trong một tên á n bộ đánh bại đón lấy hắn đem đoạt đến trường đao ném ra đánh g â y thứ tư ám bộ thế công mượn cơ hội hoàn thành kết tấn phát động chỉ đỏ di nạ gà xi、si. suy suy trong khoảnh khắc trói mắt lôi điện lấy lưới điện hình thức bao phủ xạ xủ kẹ quanh t h â n đem bên cạnh hắn bốn tên ám bộ toàn bộ đánh c h ú n g vành vành vành theo một trận trầm thấp trầm đục trong phòng bệnh bốn tên ám bộ tại khói xanh bên trong toàn bộ ngã trên mặt đất lúc này xạ xủ kẹ mới quay đầu lạnh lùng nhìn phía phòng bệnh bên ngoài đạn đến phía ngươi nguyên lai tại xạ xủ kẹ động thủ một sát đắn liền bứt ra vọt đến phòng bệnh bên ngoài đường đi bên trên mà theo đánh nhau xung quanh trong phòng bệnh bệnh nhân nộn h nhịp bị k i n h động dình gỗ ở mizuji đa d ì những n à y nộn h nhịp đi tới lối đi nhỏ nhìn lên náo nhiệt chừng tám t r ư ơ i mốt tràn đầy xạ dìn gẳng cánh tay phải chừng tám t r ư ơ i mốt tràn đầy xạ dìn gẳng cánh tay phải đa d ì những m à y chuyện gì xảy ra dình gỗ ở mizuji lắc đầu ta nào biết được bất qua ủ trí hạ xạ s ủ kẹ lá gan của tên này thật đúng là không nhỏ cũng dám thôn của chính mình ám bộ độc t h ủ đa d ì ánh mắt chuyển qua đứng ở xạ xủ kẹ phòng bệnh bên ngoài hành lang bên trên đàn trên thân hạ tựa như là cỗ nổ hạ một vị cố vấn trưởng lào a liên cố vấn trưởng lão đều đích thân xuất thủ xem ra lần này vụ chỉ hạ xạ xủ kẹ phiền phức không nhỏ a không chỉ là đạ gì cùng dìn g ộ ở mê giới cái khác bệnh nhân thấy thế cũng đều xì xào bàn tán mà theo động tinh b i ệ n lớn không chỉ là tầng này những tầng lầu khác bệnh nhân cũng đều phát giác dị dạng n ộ n nhịp đi ra phòng bệnh bệnh viện chữa bệnh các n g i dạ cũng hai mặt nhìn nhau không biết phát sinh cái gì dưới tình huống bình thường bọn họ nhất định sẽ được phía trước lắng lại sự cố nhưng đắn cố vấn trưởng l ã o thất vận để bọn họ không dám tùy tiện tiến vào trong đó kết quả là liền xuất hiện người vây xem càng ngày càng nhiều lại không có một cái kịp thời đứng ra ngăn cản tình thế thăng cấp người trên sân đối mặt xạ xủ kẹt i ê u gạo đ ạ n hờ hưng nâng lên cánh tay phải c h ậ m g i i trừ trên cánh tay phải giảng bược khí cụ sau đó chậm rãi giật ra c u ố n quanh ở trên cánh tay phải băng vải thoáng chốc ở đây ánh mắt mọi người đều rơi xuống đăn trên cánh tay phải liền xạ xủ k ẹ cũng không ngoại lệ mà theo băng vải bị đặn một chút xíu tời xuống cánh tay phải của hắn cuối cùng rõ ràng hiện ra ở ở đây tất cả mọi người trong tầm mắt t đó là xạ d ì g ặ n sao làm sao sẽ có nhiều như vậy xạ d ì g ắ n mọi người vây xem kinh nghi đan xen không ít người hít vào một hơi khí lạnh bởi vì đàn trên cánh tay phải d ầ m d ạ p chẳng c h ị cắm vào mười chỉ xạ dìn gắng những này trợn tròn tinh hồng đồng để hắn toàn bộ cánh tay nhìn qua dị thường dữ tợn mà lúc này trong bệnh viện bệnh nhân phần lớn đều là phía trước đại chiến bên trong thụ thương mỹ dạ sở dĩ rất nhiều người liếc mắt nhận ra xạ dìn gắng lại nghĩ tới xạ dìn gắng loại này đồng thuận c ạ c cậy gần cải huyết kế giới hạn trình độ hiếm hoi thế là mọi người nộn nhịp đem mấy năm trước cụ chị h bị diện tộc một chuyện cùng giờ phút này đàn g ầ y tay cánh tay xạ d ì gẳng liên tưởng đến cùng một chỗ Ch một cô dùng mình cảm giác tự nhi bởi vì dính đến đủ trì hạ diện tộc sự kiện đệ tam cùng xù nạ vô cùng phản cảm đắn đại quy mô cấy ghép xạ dìn gẳng hành vi nhưng trước mắt làng việc khẩn cấp trước mắt là đối chống trọi hạ cà sù kỳ sở dĩ bọn họ chỉ có thể nắm lỗ mũi công nhận đắn hành vi không thể nghi ngờ am hiểu sâu đạo này đắn g i ó n h một cái rất tốt thời cơ để hắn cái kia di thực mười chỉ xạ dìn gẳng cánh tay phải có thể đang lúc quang minh hiện lộ ra dù sao nói cho cùng u c h i hạ bị diệt tộc phía sau đoạt lại xạ dìn gẳng đều là làng tài vật chỉ cần làng cao t ầ n g thông qua hắn cái này cố vấn trưởng lão là có quyền sử dụng những tài vật này Chỉ bất quá đối với Uchiha nhất tộc còn nhất nhân thuật, bí thuật những bất bí sót tài vật qua đối với lại này, xạ dìn gẳng trung quy là bộ phận thân thể liền tính đắn có quyền sử dụng hiện lộ ra còn là sẽ cho người một loại cảm giác xấu Hắn lấy ra m ộ t c á i đặc c h ế cù nải, đồng ra, ra, phong đột, dịn, chân không nhận. Tiếp theo ờ i đ m l ô một cái trước mắt hai người cụ nải đụng vào nhau phát ra một tiếng chói thai rụi vang đón lấy đặt xì xìn chân không nhận cắt ra xạ xù kẻ chỉ đọc di thiên điều lưới đao bên trên lôi độn trả cờ dạ đồng thời thuận thế chặt đứt xạ xù kẻ đặc chế cụ nải xạ sủ kẻ sợ hãi cả kinh thân thể theo bản năng rút lui nếu như hắn còn có nhãn lực mở ra xạ dìn g ặ n g lấy xạ dìn g ặ n g khủng bố nhìn do năng lực là đủ để cho hắn trước thời hạn làm ra dự phán kịp thời né tránh nhưng mà bây giờ hắn nhãn lực sớm đã khô kiệt không những khó mà mở ra xạ dìn g ặ n g liền thị lực đều trượt nghiêm trọng sức quan sát sần đồi hạ xuống sở dĩ cứ việc bằng vào bản năng làm ra trôn tránh động tác nhưng vẫn là chậm một nhịp bị đặn d ứ xì dìn chân không nhận quẹt làm bị thương lồng ngực khó khăn lắm tránh đi yếu hạ xạ xu kẹ một bên thở hồn hện một bên túi đầu nhìn một chút bộ ngực của mình chỉ thấy quần áo bị đặn dứt xì gìn, chân không nhận. rạch ra một đường vết rách theo lồng ngực đến phần bụng cũng xuất hiện một đạo bắt mắt vết thương miệng vết thương ra chóc thị t bong máu me đồng địa tích tích tích rất nhanh t ừ n g giọt máu tươi nhỏ xuống đến trên mặt đất để trong không khí tràn ngập ra một cỗ mùi máu tươi s a s u kẽ lập tức sắc mặt t r ầ m xuống lựa i ậ n ngập trời tại cảm giác nguy cơ bên dưới bị áp chế xuống dưới bắt đầu chậm rãi khôi phục lý trí đối diện đàn dưới lúc này q u á t lớn dám tập kích lao phu u trị hạ xa xu kẽ người biết ngươi phạm vào tội gì được sao hôn đản xa xu kẽ ánh mắt sắt ý gần như muốn tràn đầy đi ra đặt hư lạnh một tiếng ph cái này thưởng thức trường n h ị dạn nên dạy qua ngươi đi lao phu vừa vẫn am hiểu phong độn ngươi lôi đột ở trước mặt lao phu không hề có tác dụng mà ngươi bây giờ lại không cách nào sử dụng xạ gì n đ ặ n g sở dĩ cuối cùng cho ngươi một cơ hội ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi để một cái phẫn nộ hụ trí hạ đầu hàng loại sự tình này căn bản chính là không thành lập sở dĩ đẵn lời nói lại một lần nữa chọc giận xạ sủ kẻ chỉ thấy hai tay của hắn kết tấn quắp ta biết cũng không chỉ lôi đột thoáng chốc hoàn thành kết tấn xạ xù kẻ phun ra một đạo hỏa cầu thật lớn bọc lấy chói trang sóng nhiệt tấn mạnh đánh út về phía đẳng d... g i một cái lấy Tránh xa xù kệ không những tập kích đưa tin ám bộ cùng với hắn vị này cố vấn trưởng lão thậm chí còn tại mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ đánh nhau bệnh viện phát động nhân thuật tạo thành thương vong đến m ộ n bước này bất luận hắn làm sao đối phó xạ xù kệ có lý có cứ để lao phu đến lắng lại cuộc náo kịch này đi thu lại khỏe môi nết lên tiểu ý đặt bắt đầu chấm dứt tấn vốn là thời không bên trong đ ặ n c ù n g giáp tỉnh m ạ n dễ k ỳ h u xạ dịn gặng không lâu xạ xù kẹ một tràng đại chiến cuối cùng chiến bại bỏ mình sở dĩ chỉ từ chiến tích bên trên nhìn đ ặ n thực lực tự hồ là không bằng mở ra m ạ n dễ k ỳ h u xạ dịn gặng xạ xù kẹ nhưng mà trận chiến kêu bên ngoài sân nhân tố rất nhiều cũng không thể đơn giản nhìn thành là đ ặ n c ù n g xạ xù kẹ một đối một quyết đấu chương 872. b ắ t giữ chương 872. b ắ t giữ ảnh hưởng nhị dạ chiến đấu kết quả nhân tố có rất nhiều tình báo trạng thái thậm chí là tâm tính các loại n h ữ này đều là có thể chi phối kết quả cuối cùng nhân tố vốn là thời không bên trong xạ xủ kẻ cùng đ a n dự trận trên kia đàn dự là bị tập kích phương đầu tiên tại tình thế bên trên liền ở vào trạng thái bị động về sau hai tên thực lực không tầm thường hộ vệ bị ô bị t o nhẹ nhõm giải quyết ảnh hưởng nghiêm trọng đ a n d a tâm thái dẫn đến hắn tại cùng xạ xủ kẻ cả tràng chiến đấu bên trong đều không thể không phân ra một bộ phận tinh lực đi phòng bị ở một bên vì xạ xủ kẻ lược trận ô bị t o đồng thời tại cái nào đoạn thời gian m ạ n dễ kỳ ủ xạ dình đẳng sờ san đủ tu tán ă n g hồ tại nhận giới đăng tràng số lần cũng không nhiều dẫn đến đàn lối sờ san đủ tu tán ă n g hồ cường độ thiếu hụt phán đoán chính xác thế cho nên xuất hiện đàn dùng sợ sa n đủ, tu tá năng hổ xấu hổ một màn mà ở thiếu hụt tình báo dưới tình huống loại này nhìn như ngu xuẩn thăm dò kỳ thật không thể tránh né nói ngắn gọn vốn là thời không bên trong đàn dự chiến bại ngoại trừ hắn thực lực bản thân phương diện vấn đề bên ngoài các loại bên ngoài sân nhân tố đối với hắn cũng tạo thành nghiêm trọng quấy nhiễu nhưng bây giờ thế cục cùng vốn là thời không bên trong trận chiến kia liền hoàn toàn khác biệt đặt là xem như làng cố vấn trưởng lao h ư ớ n g xạ xù kẻ truyền đạt văn phòng hổ cả truyền đạt chỉ lệnh h ắ n là tập kích phương không những chiếm cứ chủ động sau lưng còn có toàn bộ làng vì hắn nâng đỡ sở dĩ hắn không cần phân thần đi để phòng phía sau tập kích. mà xạ s ù kẽ bên này cùng vốn là thời không bên trong so sánh mặc dù đều mở ra mạn dệ kỳ h ữ xạ dị g ẳ n g nhưng hắn lúc này nhãn l ự ợ c hao hết căn bản là không có cách sử dụng xạ dị g ẳ n g chỉnh thể chiến lược đại đại giảm giá vốn là thời không bên trong chiếm cứ các loại ưu thế xạ s ù kẽ thắng được đều không thoải mái bây giờ song phương chiến lược một tăng mở giảm kết quả tự nhiên là khó mà dự liệu Vâng anh! trong bệnh viện lại vang lên một tiếng bạo tạc ngay sau đó hai đạo nhân ảnh theo trong bụi mù thoát ra dọc theo hành lang tại kịch liệt thể thuật công phòng chiến bên trong một đường hướng phía dưới theo phòng bệnh khu đánh tới bệnh viện cái khắc rừng tây nhỏ ba ba ba. chỉ ù n g với âm t a cao trang n càng ngày càng nhiều nhị dạ chạy tới hiện trường. nổ trạng chuẩn chiến cảnh, lớn nhị liền nhất hiện trường. h chạy hạ thái khi thời khắc chạy h xé gió, tới tại tới có tức cổ c vào đầy đấu. bị dạ dạ Một đệ Lập đã độ đủ ở võ số sẽ là theo bốn phương tám hướng tụ tập mà đến nị h dạ làng lá phát hiện tại chiến đấu chính là đan cùng xạ xù kẹ về sau tất cả đều lâm vào nghi hoặc bên trong đành phải một bên để phòng một phía một bên phái người đi thông báo văn phòng hồ ca trong rừng tây nhỏ hô hô xạ xù kẹ kịch liệt thở hổn hển trước ngực vết thương còn tại mất máu để hắn vốn là không tốt trạng thái duy trì liên tục t r ư ợ mà nhìn xem x u ố n g lại tới n ì dạ làng lá càng ngày càng nhiều đặt càng thêm không chút phí sức hắn lúc này chiếm cứ lại nghĩa ngược lại không sợ đem sự tình làm lớn chuyện đặt nói ra ngươi đã bị bao vây ngươi những cái k i a đồng đảng cũng sẽ không cứu ngươi đặt đây không thể nghi ngờ là tại lợi dụng x u ố n g lại tới n ì dạ làng lá bọn họ cho xạ xủ k ẻ tạo áp lực bởi vì tại vừa rồi giao thủ bên trong hắn phát hiện xạ xủ k ẻ so hắn dự liệu muốn khó giải quyết một chút hắn vậy mà không có cách nào lập tức đem xạ xủ k ẻ cầm xuống đồng thời lời này cũng tương đương với cảnh cáo bốn phía lì dạ làng lá bọn họ để bọn họ không nên tùy tiện đúng tay nếu không liền sẽ được cài lên xạ xù kẹ đồng đảng tội danh phát hiện tụ lại tới nỉ dạ làng lá bọn họ càng ngày càng nhiều xạ xù kẹ rõ ràng có chút l u ô n cuống đồng dạng đ ằ n thực lực cũng vượt ra khỏi hắn mong muốn tại không có biện pháp sử dụng xạ dìn gẳng dưới tình huống hắn tự cảm thấy mình phần thắng không lớn lại thêm hắn hạ cả xù kỳ e thân phận vốn là có chút chỗ dạng sở dĩ tâm trạng bắt đầu loạn cơ hội đằng sẽ khoe miệng vẩy một cái n g á y mắt nào tới xạ xù kẹ thấy thế cũng không yếu thế lập tức đón h ậ n đằng g chỉ là hắn giờ phút này không những trên thân co tổn thương trạng thái không tốt mà còn tâm trạng đã loạn sở dĩ động tác do dự để đàn bắt lấy sơ hở tại một trận thể thuật công thủ về sau bị đàn một tay bóp lấy cái cổ xạ xù kẻ phản ứng cũng coi như cấp tốc bị đàn bóp lấy cái cổ nháy mắt hai tay liền hoàn thành chấm dứt ấn sử dụng ra chí đỏ di thiên điệu hướng về đàn ngược hung hăng đâm tới đàn vội vàng gông ra xạ xù kẻ ít hầu thân hình hướng về sau bay lùi nhưng mà sáng chế ra chí đỏ di thiên điệu lưới lao cùng chí đỏ di nạ ga x i xạ xù kẻ đã tại bắt đầu khai phá chí đỏ di thiên điệu sở dĩ làm đàn trốn ra hắn chí đỏ di thiên điệu cực h ạ n công kích khoảng cách về sau h á n miễn c ư ỡ n g p h á t đ ộ n còn chưa hoàn thành, g chưa c h i đỏ thiên điều chi gì, trung h kích khoảng cách, chạm i điểu, ê n công đến đẳng mét d, bay ngược hơn 10 mét đẳng d. túi đầu nhìn lên, nhìn thấy thiên vết nhìn bị xả sù kẹ, đâm ê n kinh ngạc, người thường tổn mặt mà thể phu. có được vậy lao quy là không có hoàn toàn khai phá thành công sở dĩ theo khoảng cách kéo dài lúc này g hắn mới lưu ý đến từng đạo màu mực thoát thức đang từ hắn vừa mới bị đắn bót qua trên cổ kéo dài đi ra đồng thời cấp tốc lan tràn đến hắn toàn thân đặn phủ tay ra hiệu ở đây ám bộ tiến lên đổi bắt xạ sủ kẻ theo hắn thành công tại xạ sủ kẻ thân chúng gia tăng dịch dù bà cù no in tự nghiệp chú phược tri ấn cuộc chiến đấu này cũng liền mất đi lo lắng vụ vụ rất nhanh hai tên ám bộ rơi xuống giữa sân bắt giữ không thể động đậy xạ xù kè nhưng đáng ghét xạ xù kè vừa sợ vừa giận vậy mà lúc này hắn căn bản không có thoát khỏi đàn dịp dù bà c u no in tự nghiệp chú vượt c h i ấn năng lực chỉ có thể bị phong ấn thuật khống chế thúc thủ chịu c h ó i đ ặ n thì chậm rãi đi tới xạ xù kè trước mặt tuyên bố ủ chi hạ xạ xù kè ngươi không nhìn hổ ca mệnh lệnh phạm thượng tập kích trưởng lão tại bệnh viện làm trái quy tắc thi triển nhân thuật nguy hại công cộng an toàn hiện tại số tội đồng thời phạt ta đại biểu làng bắt giữ ngươi xạ xù kè gấm thét ta muốn giết ngươi và đặt một cái trọng quyền đập vào xạ s ủ k ẹ phân bụng đem cả người hắn đánh đến quận mình lên sau đó góp đến xạ s ủ k ẹ bên thai lạnh lùng nói còn không có làm rõ ràng tình cảnh của mình sao l i ê n tính ngươi cùng hạ cả s ủ kỳ không có liên quan chỉ riêng ngươi vừa rồi phạm vào sự t ì n h là đủ bị phán vào tù bắt giam xạ s ù k ẹ hận hận chừng đặn ta sẽ không bỏ qua ngươi đặt nói ra ngươi một cái ủ t r ì hạ dương nhiệt dựa vào cái gì cùng ta đấu lúc trước lưu lại ngươi cùng ủ t r ì hạ xìn dị chính là một sai lầm lão phu hiện tại liền muốn tự tay vốn nắn như thế sai lầm nói đi đ ặ n không tiếp tục để ý chửi rủa bên trong xạ s ủ kẻ ngược lại đối áp lấy xạ s ủ kẻ hai tên á m bộ phân phó nói đem hắn đưa đi ngục giam ta muốn đích thân thẩm vấn trong đó một tên á m bộ nói ra đặng đại nhân hồ ca đại nhân mệnh lệnh là để hụ trí hạ xạ s ủ kẻ đi á m bộ đại lâu tiếp thu điều tra đ ặ n nghiêng liếc đưa ra chất vấn á m bộ hắn phạm thượng tập kích cố vấn t r ư ở n g lão dạng này tội ác chẳng lẽ không nên bắt giam sao là ta minh mạch á n bộ đành phải cúi đầu chương tám trăm bảy mươi ba simu gia đàn người sự tình phạt vào chương tám trăm bảy mươi ba simu gia đàn người sự tình phạt vào xin di mang theo cá dìn hạ cụ mụ mẹ ấy ba người tại phòng hồ sơ bên trong làm sau cùng vào đương đăng ký hoàn thành sau cùng đăng ký bốn người liền toàn bộ đổi lại ám bộ trang phục chính thức trở thành cổ n ổ hạ ám bộ một thành viên đi tới mặt nạ phòng xin di nhìn lướt qua chậm tiện tay cầm lên một bộ mặt mèo mặt nạ cá dìn do dự một chút lấy xuống trên kệ một bộ mặt cáo mặt nạ hạ cụ thì cười cười lấy một bộ thoạt nhìn thật thà mặt cho mặt nạ đến phiên mụ mẹ ấy lúc nàng xoắn suýt nửa ngày cá dìn nói ra mụ mẹ ấy còn không có chọn tốt sao mụ mẹ ấy nhẹ gật đầu ân mặt nạ quá nhiều ta trong lúc nhất thời không biết nên tuyển chọn cái nào một bộ tốt bởi vì đem đến là đồng đội sở dĩ tại xin gì giới thiệu ca dìn hạ cù hai cái cùng mù m ẹ ấy rất nhanh liền quen thuộc mù m ẹ ấy là cái rất thuần túy người lại thêm nàng cùng ca dìn hạ cù một dạng đều không phải tại cổ nộ hạ sinh t r ư ở n g ở địa phương sở dĩ ba người thiên nhiên liền sẽ ba o đoàn mà mù m ẹ ấy biết ca dìn cùng hạ cù là xin gì các loại d ư ớ i ý nghĩa cấp d ư ớ i sở dĩ đối với bọn họ vô cùng hữu hảo một tới hai đi nhận biết không có mấy ngày ba người cứ như vậy thân quen một bên xin d í lại từ trên giá cầm lên một bộ quả mặt mũi cố thưởng thức bộ này quả mặt mũi cố cùng phương tây thời trung cổ ôn dịch bác sĩ quạ đen mặt nạ có chút tương tự đều là trên mặt nạ có một cái rõ ràng quả mỏ mụ mẹ ấy thấy thế v u lại ta liền chọn nó xin dị cười cười đem quả mặt mũi cố đưa cho mụ mẹ ấy mụ mẹ ấy lập tức đ è o ở trên mặt đối mọi người hỏi thế nào xin dị quan sát một chút khoan hay nói mụ mẹ ấy thay đổi cổ nộ hạ ám bộ trang phục lại mang lên quả mặt mũi cố cuối cùng phối hợp nàng mạnh khảnh thân hình lại cho người một loại kiểu khắc cảm giác thần bí cả dị nói ra rất không tệ vô cùng l i ệ n tại c ả dìn tìm thích hợp tìm từ lúc hạ cù nói ra vô cùng thích hợp ám bộ thân phận đúng c ả dìn nhẹ gật đầu mụ mẹ ấy vừa nhìn về phía xin di xin di cũng cười nhẹ gật đầu rất thích hợp chọn lựa tốt mặt nạ về sau mấy người rời đi mặt nạ phòng lúc đầu xem như cổ nộ hạ ám bộ là cần hướng thượng cấp thân tỉnh người danh hiệu dù sao vì bảo mật ám bộ thành viên đều là lấy danh hiệu tương xứng chỉ là bởi vì phía trước xin dì cùng cổ nộ hạ cao tầng đánh cờ làm cho hắn chi tiểu đội này đặc biệt đặc thù chỉ cần hướng hắn một người phụ trách mà hắn chỉ cần hướng ủ tạ tặng cổ hẳn một người phụ trách sở dĩ không có người cho bọn họ định ra danh hiệu tạm thời cũng không có người cho bọn họ truyền đạt nhiệm vụ đi tới ám bộ đại lâu cửa ra vào mụ mê ấy hỏi xin gì, tiếp xuống chúng ta làm cái gì c ả dìn cùng hạ cụ cũng nhìn về phía hắn xin gì nói ra chúng ta chi tiểu đội này là độ cao độc lập sở dĩ mọi người không cần lo lắng sẽ bị cưỡng chế an bài nhiệm vụ tiếp xuống v ù v ù đúng lúc này hai tên ám bộ thần thái trước khi xuất phát vội vã từ bên ngoài đổi về ám bộ đại lâu đồng thời một đường hướng về tầng hai văn phòng tiến đến nói được nửa câu xin di n g ư n g lại hắn nhớ tới tầng hai cái kia mấy gian văn phòng đều là lệ thuộc trực tiếp hổ cả ám bộ tiểu đội cái kia hai tên thần thái trước khi xuất phát vội vã ám bộ vừa về đến liền hướng tầng hai đi rõ ràng là có cái gì đại sự phát sinh kết quả là xin di đối với hạ cù cùng cà dìn liếc mắt ra hiệu hạ cù cùng cà dìn hội ý nhẹ gật đầu sau đó lặng yên đi theo một lát sau hạ cù cùng cà dìn quay trở về tới xin di bên cạnh nhỏ giọng báo cáo xin di không tốt đặt dẫn người đi bệnh viện gọi đến xạ xủ kẻ tiếp thu điều tra kết quả xạ xủ kẻ ngang nhiên xuất thủ không những làm trái quy tắc tại trong bệnh viện sử dụng nhất thuật còn tập kích đàn d ự n cùng với đồng hành á m bộ mụ mẹ ấy n g h e xong có chút nhớ mày nàng biết hạ c ủ cùng cạ dìn trong miệng ưu trị hạ xạ xù kẻ chính là diệt t ủ chỉ hạ toàn tổ cụ chỉ hạ ít chia lệ lệ cho nên nàng đối xạ xủ kẻ giác quan cũng không tốt xin gì không có biểu hiện quá kinh ngạc biết đàn d ự tái xuất hắn liền đoán được đàn d ự n h ấ t định sẽ đối hắn cùng xạ xủ kẻ đầu thủ bởi vì đây là tất nhiên đàn cũng tốt hắn cùng xạ xủ kẻ cũng tốt đều biết rõ lẫn nhau là không có bất kỳ cái gì khoan nhượng từ địch đặc biệt là đối đàn dê nói theo hắn ở trong thôn quyền thế bị suy yếu mà xin gì cùng xạ xủ kẻ dần dần trưởng thành thanh danh vang dội hắn cảm giác nguy cơ tất nhiên sẽ càng ngày càng nặng lại không ra tay hắn liền không có cơ hội sở dĩ hắn chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường nếu không chờ đợi hắn cũng chỉ có đến từ hữu trì hạ nhất tộc thanh toán xin gì thuận miệng hỏi xa xa x kẻ hiện tại thế nào hạ cu lắc đầu bại bởi đàn bị ám bộ bắt giữ xin dị vẫn lạnh nhạt như cũ một phe làm lưu đồ đã lâu một phương thì đánh mất nhãn lực xa s ụ kẻ chiến bại bị bắt không hề đáng giá kinh ngạc cả dìn nói ra xin gì, đắn lần này là hướng về phía các ngươi hụ trì hạ đến phải cẩn thận hắn mục tiêu tiếp theo là ngươi hạ cù phụ hòa nói ân chúng ta làm tốt phòng bị phòng bị cười cười xin g ì nói ra vì cái gì muốn phòng bị đi hắn tất nhiên muốn tìm ta gây phiền phức vậy ta liền đi chiếu của hắn cái gì hạ cù cùng cả dìn lấy làm kinh hãi bọn họ không nghĩ tới đối mặt phức tạp như vậy thế cục xin di không những không có chút nào lùi bước ngược lại muốn chủ động bước lên phân tranh xin di liếp mấy người một cái các ngươi sợ hãi mụ mẹ ấy ư ớt ngực lên ta cũng không sợ cái gì đàn d... c ả g ì n lắc đầu ta cũng không sợ hạ cú bật cười nói ngươi không phải mới vừa nói qua sao chúng ta chi tiểu đội này chỉ cần nghe theo ngươi mệnh lệnh là được rồi cô nộp hạ bệnh viện theo xạ xù kẻ bị đánh bại bắt giữ đám người vây xem dần dần tàn đi đàn s ứ khoe miệng t r a o lên lần này thời cơ hắn nắm mười phần tinh chuẩn tất cả cũng như hắn phía trước dự liệu đồng dạng thuận lợi xạ xù kẻ chủ động tập kích hắn cái này cố vấn trưởng lão phạm vào làng tối kỵ trên cơ bản lật người không nổi kế tiếp chính là h chi hạ xin gì hắn âm đánh cười một tiếng so sánh với nhãn lực hao hết trạng thái kém xạ s ù kè x ỉ n dị rõ ràng muốn khó đối phó hơn một chút sở dĩ hắn không có vừa lên đến liền gây sự với x ỉ n dị mà là theo xạ s ù kẻ hạ thủ muốn thông qua xạ s ù kẻ liên lụy đến x ỉ n dị sau đó đem hai cái này lưu tại trong làng ủ t r ì hạ dư n g h i ệ t một m ẹ hốt gọn bởi vì ai đều nhìn ra cái này bốn tên ám bộ khí thế hung hung lúc này mang theo mặt mẹo mặt nạ x i n di thản n h â n nói simuza đans n g ư ơ i sự t ì n h p h ạ m vào chúng ta nắm giữ ngươi cấu kết tỏ r ổ simaz như hại hồ ca đệ tam chứng cứ theo chúng ta đi một chuyến hiệp trợ điều tra đi cái gì không đợi đans có phản ứng chu vi xem đám người lập tức vỡ tổ nếu biết rõ tại bệnh viện dưỡng thương gần như tất cả đều là lần trước đại chiến người bị thương sở dĩ làm nghe nói đ a n cấu kết tỏ rồ s i m a như hại hồ ca đệ tam về sau bọn họ kinh ngạc cùng phẫn nộ là có thể nghĩ đặt tự nhiên nghe được xín di âm thanh lập tức nghiến răng n g h i ế n lợi u chỉ hạ xỉn di chương tám t r ư ơ i bốn động thủ chương 874. động thủ đối với xỉn di cùng xạ s ủ kẹ đặt cho dù thoát thuận cũng một mực trong bóng tối chú ý sở dĩ xỉn di vừa mở miệng hắn liền phân biệt ra được xỉn di thân phận đương nhiên xỉn di cũng không có nghĩ ngụy trang cái gì cảm nhận được bốn phía ánh mắt chất vấn đặt c h o mày hắn tâm tình bây giờ liền cùng vừa rồi xạ s ủ kẹ mở dạng phẫn nộ kinh ngạc hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình còn chưa kịp tìm mụ chi hạ xỉn di phiến thức đối phương lại gan to bằng trời tìm tới chính mình mà còn vừa lên đến liền cho chính mình chụp một cái mưu hại hồ ca đệ tam trọng tội để hắn nhất thời có chút kinh nghi bất định không xác định đối phương là thật nắm giữ chứng cớ gì vẫn là thuận miệng nói vậy xin gì vẫn như cũ ngữ khí nhàn nhạt người thân là cố vấn trưởng lão cố tình vi phạm tội thêm một bậc trung thực cùng chúng ta trở về tiếp thu điều tra nếu không giết chết bất luận tội người muốn giết lao phu đàn khẽ hử một tiếng b á b á bá trong khoảnh khắc bốn phía đã tuân ra một đoàn án bộ không thể nghi ngờ cho dù căn bộ đã bị đệ tam giải tán nhưng đắn giữ đ vị cùng tư lịch đặt ở chỗ này sở dị hắn vẫn như cũ thông qua các loại thủ đoạn n ắ m trong tay không ít á n bộ vừa rồi hắn những n à y thủ hạ sở dĩ không hiện t h ầ n mục đích đúng là vì d ụ d ỗ xạ s ủ kẻ xuất thủ cho xạ s ủ kẻ c ả i lên phạm thượng tội danh đối mặt đột nhiên xuất hiện số lớn á n bộ chu vi xem trong đám người lập tức phát ra rối loạn tư ơ n g mừng đã gì lắc đầu ai đều đến bây giờ loại này thế cục không nghĩ tới cổ n ổ hạ nội bộ vậy mà còn tại lẫn nhau đâu đá dì ngộ ở mizuji nói ra xem ra hẳn là cổ n ổ hạ cao tầng nghĩ nhằm vào hữu trí hạ nhất tộc cũng không biết cổ n ổ hạ đệ ngũ có hay không tham dự bất quá tất nhiên là hữu t hạ xín gì vậy ta thiếu không được muốn giúp đỡ trang tử nói xong dì ngộ ơ m i r o j i rút ra giải gà đứng dậy đa dì không còn gì để nói việc này lúc đầu không có quan hệ gì với hắn hắn cũng không muốn nhúng tay cổ nổ hà nội bộ phân tranh nhưng xin dì trước đây không lâu vừa mới cứu hắn một mạng trước mắt xin dì gặp phải phiền thoái lúc này nếu là hắn khoanh tay đứng nhìn lời nói rõ ràng không thể nào nói nổi kết quả là đa dì cũng đứng dậy lúc này dì z cùng chỉ chỗ cũng nghe tin chạy đến biết được xin dì cùng đắn rối mặt hai người bọn họ không có nửa điểm do dự lúc này hạ tràng vây quanh đàn tựa hồ chỉ chờ xin dì ra lệnh một tiếng ánh mắt theo làng sương mù dịn ngộ miyoji làng mây lại đến n ỹ dạ làng cỏ di z chỉ chỗ mấy người trên thân từng cái nào qua đ ặ n sắc mặt thay đổi đến càng thêm ưu ám cái này mấy nhìn như cùng n g trí hạ xỉn gì không có quan hệ gì bên ngoài thôn n ỹ dạ vậy mà quả quyết hạ tràng cùng tồn tại tràng kiên định đứng ở n g trí hạ xỉn gì một phương rõ ràng đại đại nằm ngoài dự đoán của hắn lại nhìn thấy xỉn gì ám bộ trong tiểu đội m ặ t khác ba tên thành viên từng cái cũng là thần tình lạnh nhạt không có nửa điểm co u ắ p khẩn trương liền biết mấy người kia cũng kiên định lựa chọn đủ trí hạ xỉn dị cảm thụ uy tín bị khiêu khích đặt gầm thét một tiếng làm cản đặt một tên cấp dưới thấy thế vội vàng h giz chỉ chỗ bốn người nói ra đây là chúng ta cổ nổ hạ nội bộ công việc m ờ i các ngươi không nên nhúng tay ta n giz cùng chỉ chỗ không có nửa điểm nói nhảm trực tiếp bắt đầu vận chuyển chuiki xác ý bên ngoài lộ ra đặt lên cơn giận dữ u c h i hạ xin gì người muốn t ạ o phản trước mắt bao người bị một cái vừa đi ra trường nỉ dạ mới mười hai mười ba tuổi tiểu quỷ bức đến cái này hoàn cảnh với hắn mà nói vẫn là đầu một lần hắn thậm chí có chút không hiểu rõ những n à y bên ngoài thôn nỉ dạ tại sao phải giúp xin gì nếu biết rõ vừa rồi hắn đối phó u c h i hạ xạ s ủ kẹt thời điểm có thể là thuận lợi đến kỳ lạ bệnh viện trên giới nhiều như thế ánh mắt nhìn chằm chằm lại không có một người dám ra tay bây giờ u c h i hạ xin gì ra mặt lại có nhiều như vậy người d á m mạo h i ể m đầu cùng u trí hạ xin gì đứng chung một chỗ đây quả thực là đôi vị này cố vấn trưởng lao lớn nhất khiêu khích. tạm phản ngươi là cái thá gì một cái phản thôn bại h o ạ i cũng dám phản kháng ám bộ chấp pháp nói xong xin gì ánh mắt nhìn về phía những cái kêu bảo hộ ở đắn bên người ám bộ lạnh lùng nói đàn dính liễu như hại hồ ca đệ tam các ngươi nếu dám gây trở ngại chấp pháp giết chết bất l u ậ t tội đ ặ n các bộ hạ từng cái hai mặt nhìn nhau loại này loạn trừ tội danh thủ đoạn trước đây đều là cấp trên của bọn hắn đan đối với người khắc dùng hôm nay ngược lại là ly kỳ chính bọn họ lại bị người cài lên phản thôn tội danh bất quá những người này đồng dạng không có lối bước bọn họ rất rõ ràng g ụ chỉ hạ xin gì đây là tại phố trương thanh thế chỉ một thoáng đại chiến hết sức căng thẳng nhưng mà liền tại động thủ thời khắc s h i n j i nhìn về phía đứng ra vì hắn nâng đỡ d i n g o ở m i duy đ i gì dì x chỉ chỗ mấy người nói ra đây là chúng ta cổ n ổ hạ sự tình các ngươi không cần nhúng tay ân d i n g o ở m i d u j i vẻ mặt vô cùng nghi hoặc i dì x chỉ chỗ càng là trên mặt không hiểu đặt cùng những bộ hạ của hắn nghe vậy cũng thần sắc khác nhau không ít người cảm thấy s h i n j i đây là sợ đem sự tình làm lớn chuyện không thu được chàng xin dì thì mở ra bước chân chậm dãi hướng đi đẳn dứ bất quá là một đám phế vật mà thôi không cần các ngươi nhúng tay n gồ ở miyojitu h đ a o lui trở về đã gì c ư ờ i cười có thể yên tâm thoải mái xem kịch Zex, chi chỗ mặc dù cũng đi theo lùi đến bên sân nhưng vẫn như c ũ độ cao đề phòng một bộ tùy thời chuẩn bị xuống tràng tư thế mọi người vây xem lúc này cũng đều nín thở ám bộ cùng ám bộ ở giữa tranh đấu hoặc là nói ám bộ c ù n g cố vấn trường lao ở giữa tranh đấu cái này tại ngày trước là không thể tưởng tượng nhưng mà trước mắt cứ như vậy thật sự rõ ràng phát sinh sở dĩ bọn họ vô cùng thấp t h ỏ g không biết cuộc phong ba này cuối cùng sẽ diễn biến thành bộ dáng gì lúc này đi theo sau xìn dì cạ dìn h ỏ giọng nói có đại lượng trả cờ dạ phản ứng hướng bên này chạy tới hư hư thực thực là hổ cả đ ệ ngũ cả g ì n bây giờ cả cụ dạ xin đẳng kỳ thật có thể tinh chuẩn đến mỗi một cái nàng quen thuộc trả cơ dạ chỉ là tại xin dĩ bên cạnh nàng còn cần thêm chút che giấu động thủ tốc chiến tốc thắng xin dĩ bày hạ thủ đã sớm vận sức chờ phát động mù mệ ấ y nháy mắt liền xông ra ngoài hai tay thần tốc kết ấ n h ỏ a đột ga mẹ kỳ à cụ hào hòa diệt cước vê anh se su nạ một trận to lớn h ỏ a diễm phô thiên cái đ ị ệ đánh út về phía đàn bảo hộ ở đắn bên cạnh các bộ hạ mặc dù khiếp sợ tại mù mù thì triển hòa đột lại có khoa trương như vậy cường độ nhưng nghiêm mấy người đứng thành một hàng thủy đội xí d i n e t k ỳ thủy t r ậ n bích thủy hỏa t ư ơ n g g i a o n g á y mắt phát ra một trận ầm ẩm bạo minh đón lấy đ ạ i lượng bốc hơi thủy khí bao phủ đến một phía gần như bao phủ toàn bộ rừng cây nhỏ đám người vây xem n ộ n nhịp kinh hô rút lui liền dìn gỗ ở mỹ dà dì dì x chỉ chỗ mấy người cũng bị thủy khí cùng sóng nhiệt b ư c ra rừng cây nhỏ chương tám t m b ả m ư m kiểm tra cùng mất không chế chương tám t m b ả m ư m kiểm tra cùng mất không chế trong rừng cây nhỏ tại đưa tay không thấy được năm ngón thủy khí bên trong m ụ mệ ấy đi đầu một bước sông về trận địa địch nàng hận đủ c h í hạ nhất tộc nhưng nhìn thấy đan cái kia đầy tay cánh tay xạ dìn gắn lúc nàng đấy lòng lửa giận làm thế nào cũng áp chế không nổi sở dĩ làm x ỉ n g ì ra lệnh một tiếng nàng lập tức thẳng tiến không lùi liền xông ra ngoài thương thương thương trong khoảnh khắc mụ mẹ ấy liền cùng đan d ư mấy tên cấp dưới chiến thành một đoàn cứ việc nàng lúc này bởi vì trước đây không lâu vừa mới vì x ỉ n g ì chuyển vận đại lượng trả cớ dạ nghiêm trọng tiêu hao nhãn lực dẫn đến tạm thời không cách nào sử dụng xạ dị gắng nhưng xem như hữu t hạ nhất tộc chiến tranh binh khí cùng có mạn dễ kỷ xạ dịn gắng lĩnh cựu trí hạ chiến Mà đúng lúc này cùng với nhẹ nhàng âm thanh xẻ gió một thân ảnh theo thủy khí bên trong xuyên qua vung đao chém về phía đàn g i ấ cảm nhận được khí lưu khuấy động bảo hộ ở đắn bên người mấy tên cấp dưới lập tức nên đón tiếp lấy chỉ là bọn họ hiển nhiên coi thường tốc độ của đối phương chỉ thấy một đạo h à n quang đâm rách sương mù vẹn vẹn một cái đối mặt đ ặ n một tên cấp dưới liền bị chém giết cẩn thận đối phương là kiếm thuật cao thủ không có âm thanh đối phương nắm giữ làng sương mù ám sát thuật gặp đồng bạn bị thuần sát những người khác lẫn nhau cảnh báo một kích thành công hạ cụ đem thân hình lại lần nữa biến mất tại thủy khí bên trong trên thực tế hắn cũng sẽ không làng sương ngủ không tiếng động ám sát thuật chỉ là lập tức hơi nước tràn ngập hoàn cảnh vô cùng thích hợp tinh tu thủy chi hô hấp cùng với có băng đột cách tầy gần cái huyết kế giới hạn hắn sở di hắn chỉ là thoáng thu lại khí tước l i ề n đạt tới làng sương ngủ không tiếng động ám sát thuật hiệu quả bên kia một tên đàn cấp dưới ngay tại âm thầm đề phòng lúc đ ỗ n g nhiên một thân ảnh xuất hiện ở phía sau hắn chật, đối phương một cái trọng quyền đem cả người hắn đập bay đi ra nửa người đều khảm tạ trong đất động thủ là cả dìn cứ việc không có dìn n ệ gẳng cứ việc không thể thi triển một đội nhưng bằng vào thần kim v ụ du m ạ kỳ xen dù hai tộc cường đại tiên nhân thân thể nàng lực lượng liền đạt tới mức nghe nói kinh người lại thêm các c giả xì gẳng tồn tại liền tính không có tầm mắt thủy khí bên trong tất cả nàng cũng rõ rõ r à n g r à n g sở dĩ đơn phương đánh lén vừa ra tay một cái chuẩn đứng ở thủy khí bên trong đặt một mặt hung á c nham hiểm bốn phía không ngừng có tiếng đánh nhau tiếng kinh hô thậm chí là tiếng kêu rên chuyển đến mà còn đều không ngoại lệ những âm thanh này đều đến từ bộ hạ của mình cái này không thể nghi ngờ nói rõ song phương vừa mới giao thủ phe mình liền xuất hiện đại lượng nhân viên thương vong đánh ra thấp tiểu quỷ này mơ hồ cảm thấy không ổn đẳng trong đầu bắt đầu tính toán cùng lỗ mạng ủ trí hạ xạ s ủ kẽ khác biệt ủ trí hạ xỉn gì mặc dù cũng tập kích hắn nhưng là đánh lấy muốn hắn hiệp trợ điều tra danh nghĩa sở dĩ liền tính sự tình làm lớn chuyện ủ trí hạ xỉn gì cũng là có c o a n l ư ợ n g rất khó bị hắn cài lên phạm thượng tội danh sở dĩ vì kế hoạch hôm nay hắn chỉ có nghĩ biện pháp d ụ d ỗ ủ trí hạ xỉn gì lộ rõ mạn dễ kỳ ủ xạ di g ẳ n g lại cho đối phương cài lên một cái che giấu thực lực giáp tâm không tốt tội danh mới có thể cầm súng xỉn di lúc này phía trước thủy khí bên trong xuất hiện một thân ảnh mờ ảo đồng thời chậm Canh cấp đắn bên người giữ giờ dưới, ở p kết quả là trong bốn người hai người chủ động xuất kích n h à o tới b à n h b à n h q u a trong giây lát phía trước thủy khí bên trong chuyển đến hai tiếng chầm đ ụ sau đó xuất kích hai tên đắn cấp dưới không tiếng động ngã trên mặt đất mà trong hơi nước bóng người vẫn còn tại chậm rãi tới gần đ ặ n thân sắc run lên bên cạnh hắn còn sót lại hai tên cấp dưới liếc nhau một cái cũng cắn răng sông tới đi bánh bánh lại là hai tiếng chầm đ ụ xuất kích hai tên cấp dưới lại lần nữa không tiếng động ngã xuống mà trong sương mù bóng người vẫn còn tại dần dần tới gần đặt không dám kinh thường lúc này kết ấ n phát động một cái phong độn nhân t h u ậ t đem bao phủ bốn phía thủy khí thổi tan hô theo thủy khí bị thổi tan xin dị thân hình hiện lộ ra đặt nhìn chăm chú nhìn lên phát hiện bốn phía nằm đầy bộ hạ của mình mà xin dị tiểu đội thành viên thì phân tán đứng ở các nơi hờ hững nhìn chằm chằm chính mình xin dị vẫn như c ũ chậm dai hướng về đặt đi đến không hề nói gì song phương đều biết rõ đối phương nhất định muốn giết chính mình sở dĩ dư thừa nói nhạm không có chút ý nghĩa nào không bằng động thủ tới gọn gàng dứt khoát nơi xa dù nạ xuất l í n h số lớn n h ỉ dạ làng lá chính hướng về cổ n ổ hạ bệnh viện phương hướng vội vã chạy đến mới đầu tại nhận đến đăng dự tự tiện đi bệnh viện hướng xạ s ủ kẹ truyền đạt mệnh lệnh thông tin lúc dù nạ vô cùng nổi nóng đặt những cái tia thủ đoạn nàng không thể quen thuộc hơn nữa sở d ĩ không cần đến tiếp sau báo cáo nàng liền đoán được sự t ì n h sẽ làm sao diễn biến có thể đang lúc nàng chuẩn bị tự mình đi một chuyến cổ n ổ hạ bệnh viện lúc tình báo ban lại cho ra một đầu đề nghị đó chính là thông qua đăng di lần này hành vi kiểm tra xạ xủ kẹ có hay không cùng hạ cả xủ kị có cấu kết đạo lý rất đơn giản đặt lần này là tư nhân hành vi liền văn phòng h ồ ca đều bị đánh trở tay không kịp liền càng đừng để cập hạ cà s ủ kỳ sở dĩ đắn ra tay với xạ Sủ kẻ lúc nếu như ạ cà s ủ k ỳ ra mặt can thiệp vậy liền chứng minh xạ Sủ kẻ cùng ạ cà s ủ kỳ xác thực tồn tại cấu kết hành vi bởi vì nếu như xạ Sủ kẻ thật sự là ạ cà s ủ kỳ ê vậy hắn bên cạnh nhất định có ẩn n ú t hạ cà s ủ kỳ thành viên chăm sóc mà mọi người đều biết đặt cùng n ụ trí hạ nhất t ổ n cân đoán sở dĩ đắn lần này ngang nhiên xuất thủ rất có thể sẽ nguy hiểm xạ xù kẻ sinh mệnh an toàn bởi vậy tại thời khắc mấu chốt tiền phục tại xạ xù kẻ bên người ạ cà sù k bởi như vậy đã có thể nghiệm chứng x à xù kẻ thân phận lại có thể dẫn ra khả năng tiềm phục tại trong làng ạ cặt xù kỳ thành viên cân nhắc đến điểm này d u na bỏ đi lập tức ra mặt suy nghĩ không có ngay lập tức chạy đi bệnh viện nhưng mà sự tình đến tiếp sau phát triển lại đại đại vượt ra khỏi nàng cùng tình báo ban mong muốn x à xù kẻ bị đắn c ầ m xuống đồng thời không thể dẫn ra khả năng tiềm phục tại trong làng ạ cặt xù kỳ thành viên nhưng rõ ràng kích thích xin gì mà ai cũng không nghĩ tới ủ trì hạ xin gì vậy mà lấy đạo của người trả lại cho người vừa lên đến liền cho đàn g i cái này cố vấn trưởng lão cài lên cấu kết tỏ rổ x ì mạt như hại hồ ca đệ tam tội danh đồng thời chuẩn bị trước mặt mọi người thực hiện bắt giữ nếu mặc cho tình thế phát triển hậu quả rất có thể khó mà thu thập thế là s ù nạ đành phải dẫn người vội vàng chạy đến b à đúng lúc này một tên á m bộ rơi xuống s ù nạ bên cạnh báo cáo hồ ca đại nhân ủ c h ị hạ xỉn gì tiểu đội hướng đan đại nhân phát động công kích hiện trường hôn loạn tư n g b ừ n g tiểu quỷ này thật đúng là gan to bằng trời dù nạ thầm hô một tiếng bước nhanh hơn Đắn chương c u ẩ n bên n bị, thủ hạ g ờ tám trăm bảy mươi sáu ta cũng không phải ủ t h i hạ sisi chương tám trăm bảy mươi sáu ta cũng không phải ủ c h i hạ sisi trong m u ộ c giam xa xù k ẹ ra sức d â y rội lấy nhưng mà hắn bên trong đặn dịp dù bạ c ù no in tự nghiệp chú phược tri ấn không những không có giải trừ trên thân còn bị khóa lại tay xích chân xịn chân sở dĩ bất luận hắn dậy rội như thế nào đều không có bất cứ ý nghĩa gì đáng chết Mắng một câu về sau, về kẹo gáo i rùa. Lúc này, một thân ảnh một n ghét ả đ ta muốn giết hắn ngươi không giết được hắn dừng lại kakasi nói ra Sà su kẻ, n g ư ơ i bây giờ không phải hải tử ngươi nên minh bạch có một số việc ngươi không làm được sa s u kẻ lạnh lùng nói nếu như ngươi chỉ là đến xem ta trò cười vậy ngươi có thể đi ta không cần ngươi thuyết giáo ca c ạ xì thở dài đ ặ n cố ý ở trước mặt ngươi lộ rõ cánh tay phải mục đích chính là muốn chọc g i ậ ngươi n điểm này ngươi sẽ không không hiểu sở dĩ thoáng tỉnh táo một chút ta không nên chúng đối phương bấy dập chuyện bây giờ còn có cứu vãn chỗ trống h ổ ca đại nhân tiếp x u ố n g sẽ đích thân thẩm với ngươi ngươi chỉ cần chi tiết miêu tả trong bệnh viện tình huống đặt liền không thể đem ngươi thế nào sa xu -su kẻ suy tư gặp x à xù kệ không tại kêu đánh têu giết cạc cạ xì nói tiếp đặt n h ầ m vào không chỉ là ngươi còn có xì n g ì nếu như ngươi bên này xảy ra vấn đề xì g ì cũng sẽ bị ngươi liên lụy ta đã biết x à xù kệ gật đầu bây giờ tình thế còn mạnh hơn người hắn đành phải nén giận b à đúng lúc này một tên ám bộ vội vàng đi tới cạc cạ xì bên cạnh đưa l ô thai nói nhỏ vài câu cái gì cạc cạ xì lấy làm kinh hãi không thể nghi ngờ ám bộ mang tới thông tin chính là xì n g ì dẫn đội đem đắn giữ ngăn tại bệnh viện đồng thời lấy đắn g ấ u kết tỏ rổ xì ma làm lý do ngang nhiên đối đắn tiến hành bắt giữ sự tình phòng g i a m bên trong xạ s ủ kẹ thấy thế hỏi phát sinh cái gì người tại chỗ này thật tốt ở lại không muốn lô mãng xúc động lưu lại một câu về sau c ả c ả xỉ cũng không nói nhiều trực tiếp thân hình nói lên siêu một tiếng biến mất ngay tại chỗ cô nội hạ bệnh viện bên ngoài trong rừng cây nhỏ ba ba bá, bá cùng với từng đợt tiếng rít vô số phong nhận tại trong rừng cây hoành hành bị phong nhận tiếp xúc đến tất cả bất luận là cây cối mặt đất vẫn là cứng rắn hòn đá tất cả đều bị chém nát đây là đàn xả ra xì、si、dẹ nạ chân không liên ba vốn là thời không bên trong hắn chính là dựa vào cái này nhân thuật phối hợp hắn thông linh t h n g ộ n h a u vòi đem x ả s ủ kẽ nửa người sờ săn đủ tu tá năng h ồ đánh tan bởi vậy có thể thấy được cái này phong độn n h ẫ n thuật đi lực nhưng mà chính là tại dạng này dạy đặt phong nhận bên trong xin dì thân như quỷ mị lấy cực nhanh tốc độ tại phong nhận bên trong xuyên qua cái cuối cùng sủ nổ chống đỡ gần đến đăng dưới trước mặt một quyền vung ra người đặt kinh hãi theo bản năng muốn hướng về sau né tránh bây giờ có lục câu ngọc dì n n ẹ gẳng lại đem trùy kỳ vận chuyển tới cực hạ xin dì một quyền há lại vội vàng không kịp chuẩn bị hạ đàn có thể tùy tiện tranh thoát sở dĩ không đợi đàn hướng về sau nhảy ra xin dì năm đấm liền không lại không nghiêng đánh ảnh tại một tiếng trầm thấp trầm đục bên trong đặt bị xỉn di một quyền đập bay đi ra hung hăng ném xuống đất bởi vì xỉn di một quyền này lực lượng quá lớn bị đánh bay đặt đập xuống đất sau lưng thân thể hoàn toàn v ạ n vẹo biến hình cả người chậm nhìn tựa như một đoàn bánh quay trèo phía trước đám người vây xem mặc dù xa xa lui ra nhưng bởi vì trong rừng cây nhỏ cây cối bị đặt vừa rồi phong độn n h ẫ n thuật toàn bộ sân bằng sở dĩ lùi đến đám người xa xa tất cả đều nhìn thấy trong sân một màn này t làm sao sẽ dạng này hán hắn sẽ không bị ủ chi hạ xỉn di một quyền đấm chết đi mọi người hít vào một hơi khí lạnh lấy đàn d ư n h i ê n kỷ nếu mới vừa rồi không có dùng ảnh phân thân thế thân thuật n h ữ n g này chỉ sợ không chết cũng sẽ trọng thương mà lại vừa nghĩ tới cổ n ổ hạ cố vấn trưởng lão khả năng tại bên trong làng lá bị người đánh chết ơ i mọi người liền cảm thấy một trận hoang đường trên sân xin di thản nhiên nói đ ừ n g ra bộ ta cũng không phải hủ chi hạ xì xì hừ xin di vừa dứt lời cách đó không xa liền chuyển đến một trận hư lệnh mọi người n ộ n nhịp theo tiếng kêu nhìn lại phát hiện đàn di hoàn hảo không chút tổn hại thân ảnh xuất hiện ở nơi đó mà phía trước bị xin di một quyền d o n h chúng vẹo n v lên thân thể ngã trên mặt đất cái kia đàn d thì tại trước mắt bao người như b ọ t nước biến mất a là thế thân thuật sao hoàn toàn không có thi thuật vết tích v ậ y xem mọi người tất cả đều lấy làm kinh hãi không chỉ là bọn họ liền m u mê ây cá dìn hạ c ù ba cái đều một mặt ngoài ý muốn đặc biệt là cá dìn tại nàng cá cú dạ x ỉ n đẳng cảm giác bên dưới nàng vô cùng xác định bị xỉn dị đánh chung chính là đàn giả tôn kết quả chỉ trước mắt đặn tựa như người không việc gì đồng dạng đột ngột xuất hiện ở chiến trường một chỗ khác cái này làm nàng có chút không hiểu rõ ràng đặt vừa rồi thi triển không phải cái gì Thế、thân ế t h thuật mà là hữu trí hạ nhất tộc c ấ m thuật ý g i a n ạ t mụ mẹ ấy mặc dù là hữu trí hạ nhưng đối ý g i a n ạ t không hề hiểu rõ sở dĩ liền nàng cũng bị đàn dưng đông tại liêu cổ lý bất quá đàn dưng biểu hiện như vậy hiển nhiên hữu không được x ỉ n gì hắn thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ hắn có thể đánh chết đàn dưng một lần liền có thể đánh chết đàn dưng một trăm l ầ n liền đàn dưng trên cánh tay phải điểm này xạ gì g ằ n g cũng không đủ hắn giết đàn lông mày chặt vặt xin gì bỗng nhiên đề cập sĩ xì, xì phản vất biết hắn là lợi dụng y ra nát đánh lén mới đoạt được sĩ một cái mặn dễ kỷ hữu xạ gì đằng hắn đến cùng còn biết thứ gì đặt lấy lòng cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt mà càng quan trọng hơn là hắn đến bây giờ cũng không biết đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề ba ba b a lúc này lấy s ú n nạ cầm đầu số lớn đi ra cuối cùng đến hiện trường nhìn xem một mảnh hốt nộn giống như chiến trường đồng dạng rừng cây nhỏ cùng với n g u ồ n ngang lộn xộn ngã đầy đất á m bộ dù nạ giật nảy cả mình lại nhìn về phía trên sân chỉ thấy xin dị cùng đàn đang tiến hành một đối một chiến đấu mà tại chiến trường một phía xin dị chi kia ám bộ tiểu đội ba tên thành viên có xếp theo hình tam giác sắp xếp g i vững chiến trường ba phương hướng ba người bọn họ thần thái thong rong ánh mắt lạnh lùng tuy chỉ là yên tĩnh đứng ở đó lại cho người một loại không hiểu sơ s á c tiêu điều cảm giác tựa hồ phía sau bọn họ khu vực chính là c ô m khu chỉ cần có người dám bước vào trong đó liền sẽ gặp phải bọn họ vô tình công kích thấy tình cảnh này t h ù nạ không có vội vã xuất thủ can thiệp mà là đưa tới hiện trường một tên á m bộ do hỏi chuyện gì xảy ra á m bộ liền vội vàng đem vừa mới phát sinh tất cả hướng t h ù nạ báo cáo một lần biết được xin gì truyền đạt động thủ mệnh lệnh về sau tiểu đội của hắn trong khoảnh khắc liền giải quyết đăng bên người tầm mười tên cấp dưới về sau dù nạ cùng với đi cùng với nàng n h ị dạ tất cả đều sửng sốt đánh g i ế t đánh g i ế t đánh g i ế t t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi bảy đánh g i ế t đánh g i ế t đánh g i ế t dù nạ xuất lĩnh số lớn nghĩ ra đến xin gì tự nhiên cũng lưu ý đến nhưng hắn không có để ý còn tại đối đàn dự phát động thế công xin gì không nói gì tiểu đội của hắn liền vẫn như cũ thi hành mệnh lệnh của hắn canh giữ ở chiến trường bốn phía đừng nói người bình thường liền xu nạ vị này hổ ca đệ ngũ tiểu đội của hắn thành viên cũng không có mảy may bày tỏ thậm chí biểu hiện ra đề phòng mụ mệ ấy cũng không nhắc lại nàng đối cộ nộ hạ không có bất kỳ cái gì lòng cảm mến mà địch nhân lại là di thực một tay xạ gì gẳng gần như rán mặt trào phúng ngụ trí hạ nhất t cho đẳng c nên nàng kiên quyết nhất hạ cù cùng c ả j i n h a i kỳ thật cũng không muốn đem sự tình huyên náo như thế lớn nhưng bọn hắn cũng rõ ràng trở thành vì xỉn dì tiểu đội thành viên một khắc kia trở đi bọn họ liền đã cùng xỉn dì cột vào cùng một chỗ mà lúc này thế cục lại rắc rối phức tạp cùng hắn lúc này nhận sợ đầu hàng còn không bằng tin tưởng xỉn dì một đường hướng xuống sông nếu không được chính là phản bội chạy trốn mà thôi đối với đã sớm trong bóng tối g a nhập hạ cắt xù ký bọn họ đến nói phản bội chạy trốn cũng không phải cái gì không thể đề cập đề tài cấm k�� của cao ca đ、so、xin gì không để ý đến suna mà đăng thì là không có tinh lực đi để ý tới suna bởi vì hắn tình cảnh hiện tại vô cùng khóc ổn cắn nát ngón tay đặt thần tốc kết ấn thông linh thuật Vành. tại một trận hạ c ủ khói bên trong hình thể khổng lồ mộng heo vòi xuất hiện ở trên chiến trường nếu như không phải bất đắc dĩ đặt là không nghĩ ở trong thôn thông linh cỡ lớn thông linh thú dù sao hơi không chú ý liền có khả năng lan đến gần làng nhưng trước mắt hắn đã không nghĩ ngợi nhiều được rất nhanh mộng heo vòi dùng chính mình cự trào đem thân thể cố định sau đó hướng về xìn dị phát động như h rù d mạ kỳ đồng dạng lúc hít vào phong đ ộ t dựa theo lẽ t h ư ờ n g lấy xìn dị nhân loại hình thể chỉ cần một hai giây liền sẽ được mộng heo vòi hút vào bụng thôn phệ hết nhưng mà hé miệng mộng heo vòi cái kia to lớn hấp lực cũng không có dung chuyển xin gì mảy may, may đ ặ n r á n h mắt ngưng lại lúc này mới phát hiện nguyên lai、like、tại hắn thông linh ra mộng heo vòi nháy mắt xin di liền dùng c u ố n buộc lại tơ thép c ù nải bắn về phía b ố n phía dùng tơ thép đem chính mình một mực cố định tại tại chỗ đ ó lấy xin di bắt đầu chấm dứt tấn đón mộng heo vòi quát h ò a đột g à o gạo gà kỳ ủ nozuts hào hỏa cầu chi thuật Vâng! Tại mộng heo vòi hấp lực tác dụng Shinji, gà、no、rút, thuật. mộng dụng Tại tác dưới, heo hấp m đàn g rắn rắn phong c chắc, chắc chịu xin gì một cái hỏa tại tại độn t nhân g o thuật tạo nghệ không thể nghi ngờ sở dĩ khi mọi người nhìn thấy đàn tìm tới xin dị sơ hở phát ra xì tại ghi ô cụ chân không đại ngọc lúc không ít người đều là xin dị lau một vệt mồ hôi liền mù mê ây cá dìn hạ cụ mấy người cũng không ngoại lệ xin dị gương mặt dưới mặt nạ bên trên lại một mặt khinh thường gặp bọc lấy phá phong rít lên xì tại ghi ô cụ chân không đại ngọc đánh tới hắn không tránh không né tay phải một cái ra x é n đẳng loa toàn hoàn nên đón tiếp lấy và anh ra x é n đẳng loa toàn hoàn cùng xì tại ghi ô cụ chân không đại ngọc đụng vào nhau bộc phát ra h oanh minh chấn người mảng nhĩ đau nhức l i ê n t ạ i sóng xung kích hướng bốn phía phát thiết để người thật m ắ t không mở sẽ s ù nạ x ì n di một cái l ắ p mình lại lần nữa l ầ n đến đăn trước mặt một q u y ề n vung ra và anh không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn đắn lại lần nữa bị xỉ một quyển đánh bay ngực trực tiếp lom x u n dưới ngã trên mặt đất không có khí t ư c t r o nói g chấp mắt, đắn t t h được nửa câu dù nạ phản ứng lại ánh mắt chuyển qua đằng cái tia tràn đầy xạ dịn gẳng trên cánh tay phải đệ tam nói ra xem ra đằng dư là chọc lên phiền t h á i lớn Nguyên、like、ngay lai d... trước ạ i vừa ồ i Shinji l ạ mắt hắn đã ý thức được chính mình gặp phải phiền phái lớn nếu như không thể thay đổi thế cục hậu quả khả năng cũng dễ dàng nghĩ được chẳng lẽ muốn dùng đến cái kia đặt động suy nghĩ、Bành. không đợi đàn cẩn thận cân nhắc lợi hại xin dĩ liền lấy tốc độ cực nhanh công phá phòng ngự của hắn gọn gàng một q u y ề n đánh nát trái tim của hắn theo trên cánh tay phải thứ năm chỉ xạ dìn gắng đóng lại đặt lại lần nữa phục sinh đáng ghét đặt nghiến răng n g h i ế n lợi hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình sẽ bị một cái tiểu quỷ bức đến tình trạng này xin dĩ ánh mắt chết đi hờ hững nhìn về phía thông qua ý ra nát tại chiến trường một chỗ khác một lần nữa phục sinh đàn dự sau đó mở rộng bước chân đi tới Đắn đó đắn con bài chưa lật hắn vô cùng rõ ràng, chưa chính bài là lật vô rõ m ắ t p h ả i v n hắn m t b ê t r o n g chiêu â y g é p xỉ xỉ c á kia hẳn chứa, hẳn cổ t mụn kami, biệt ê thần, mệ n g ấy liền có thể thông qua quấy nhiều trả cờ dạ phương thức đem hắn theo nghệ thuật bên trong bừng tỉnh phương pháp này có điểm giống có thể miễn dịch huyễn thuật hoàn mỹ d ì n cờ dị kỳ mở dạng chỉ là tỉnh lại d ì n cờ dị kỳ là d ì n cờ dị kỳ trong cơ thể vĩ thú mà tỉnh lại xìn dị là cùng hắn thông qua su cụ tôn dị cùng m ặ gắt liên kết mũ m ẹ ấy đang áp sát đan dương thời xìn dị còn l i ế c mắt b u ộ n phía theo tình thế duy trì liên tục phát triển không những x u nạ cái này hổ cả c h í n h diện đệ tam ủ tạ tạng cô hạt dị mỹ t ổ cả đỏ hổ mụ giả những này cố vấn trưởng lao cũng đều lần lượt đi tới hiện trường chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có lựa chọn đang đổi đến ngay lập tức xuất thủ can thiệp về phần tại sao sẽ như vậy xìn dị mơ hồ đoán được một điểm sợ rằng hơn phân nửa là bởi vì hắn giờ phút này biểu hiện ra cường thế đặt bản thân thực lực lại thêm y gian nát phục s inh ổn thỏa cả cấp cường giả nhưng coi như là dạng này cường giả đều bị xìn dì ép đến h i ể m tượng hoàn sinh tràn ngập nguy hiểm sở dĩ đối mặt loại tình huống này cho dù ai tại hạ tràng phía trước đều phải thật tốt cân nhắc một chút dù sao cái gọi là quy củ quy tắc cũng không phải dùng để trói buộc cường giả sở dĩ chỉ cần đủ mạnh đồng dạng phạm thượng kết quả sẽ ngày đêm khác biệt tại đơn giản phân tích một chút thế cục về sau xin dĩ liền không còn quan tâm bốn phía mà là đem lực chú ý tập trung vào đàn dự chiến thân chiến đấu mới vừa rồi hắn một mực đang nỗ lực phân tích ý r a n n á vặn vẹo vận mệnh nguyên lý muốn đổi những người khác muốn thông qua một đôi mắt thường đi giải tích r ủ ợ trí hạ nhất tộc cấm thuật không thể nghi ngờ là ý nghĩ h a o huyền nhưng xin dĩ khác biệt bây giờ hắn có được một đôi lục câu ngọc dìn n ệ gẳng tại lập tức nhận giới nên nhãn lực người mạnh nhất sở dĩ người bình thường thậm chí đồng dạng đồng thuận huyết kế nỉ dạ không phát hiện được chi tiết tại hắn lục câu ngọc dìn n h gẳng bên dưới toàn bộ không chỗ Vô có ù n nên tinh thần nhận Xin tiếng? quan hắn bên trong, phát hiện, ý ra nát, bản chất là không thừa nhận. Không thừa nhận đã phát sinh hiện、thực. Không thừa nhận tử vong kết quả. Không thừa nhận xuất hiện ảnh hưởng. g gây gì thầm một Tại sát phát chất thừa thừa phát thực. thừa tử kết thừa xuất đi phủ hô lực là của c đã sao? ra quả. ý thể nói cái này cấm thuật bản chất chính là vô cùng độ duy tâm đi đối kháng vận mệnh đã bắt đầu đang đan sen bên trong hiện thực mà cái này đại giới chính là tiêu hao một cái tâm linh khắc họa đồng tử hiểu ra điểm này về sau xin dị không khỏi âm thầm cảm khái đây chính là v trì hà nha một cái cực đoan đến liền đã phát sinh hiện thực đều có thể không thừa nhận nhất tộc hắn không biết i z a n a đến tột cùng là ai khai phát ra đến nhưng hắn có thể tưởng tượng cái này t h u ậ t đệ vệ lộ vợ nhất định kinh lịch một loại nào đó khắc cốt minh tâm đau thúc đẩy hắn muốn đem hiện thực đẩy ngã làm lại trên sân đặt không những thần sắc sợ hãi trên mặt cũng bắt đầu lộ rõ vẻ mệt mỏi liên tục phát động i z a n a không những sẽ tiêu hao hắn trên cánh tay phải xạ gì g ẳ n g sẽ còn tiêu hao hắn tự thân đại lượng trả cờ dạ sở dĩ nhiều lần tử vong về sau trong cơ thể hắn trả cờ dạ đã còn dư lại không có mấy làm sao có thể nhìn xem lại lần nữa tới gần xin gì đặt không khỏi có chút hoảng hốt hắn làm sao cũng không thể tin được trả giá như thế lớn đại giới chính mình đừng nói là đánh g i ế t v chỉ hạ xin di liền bức bách đối phương lộ rõ màn d ễ k ỳ ủ xạ dịn gắng đều làm không được không sai hắn lúc này vô cùng chắc chắn xin di nhất định đã bí mật thức tỉnh màn d ễ k ỳ ủ xạ dịn gắng nếu không rất khó giải thích xin di vì cái gì có thể mạnh đến tình trạng này tắt lại là chuỳ kỳ thất chi hình coi lại bước xin di lấy gần như không gian xuyên toa tốc độ lần đến đắn g i trước người bành bành ngắn n g i thể thuật đối kháng về sau xin di lấy tính áp đạo thể thuật ư thế đầu tiên là bẻ gãy đắn g i cánh tay trái sau đó một tay lộ ra bắt lấy đàn cái cổ véo một cái trực tiếp vặn gãy đàn cái cổ lại lần nữa giết chết đàn dư đây đã là hắn lần thứ bảy giết chết đàn dư mà theo đánh giết số lần tích lũy hắn giết đàn dư hiệu suất cũng càng ngày càng cao ban đầu hắn còn cần phối hợp nhân thuật nhẫn cụ đọ sức cho tới bây giờ chỉ bằng thể thuật hắn liền có thể tùy tiện giết chết đàn dư lúc này đàn cái k i a bị vặn gãy cái cổ thi thể lại lần nữa như b ọ t nước biến mất nơi xa dì ngộ ơm i d u dì chém đinh chặt sát cái này tuyệt không phải cái gì thế thân thuật ân một bên đạ dì trầm ặ t nhẹ nhàng gật đầu vừa bắt đầu bọn họ chỉ là mang xem náo nh dù sao xin gì không có để bọn họ xuất thủ bọn họ cũng vui vẻ được tự tại có thể theo đ à n một lần lại một lần khởi tử hoàn sinh bọn họ quan tâm điểm dần dần chuyển rời đến y ra nạ bên trên jingo ơ miyuji nói tiếp xin gì nhìn qua không một chút nào kinh ngạc ta hoài nghi hắn hẳn là biết chút ít cái gì đa dị thì nhìn c h ầ m c h ầ m đ à n cái kia tràn đầy xạ dịn gẳng cánh tay phải nói nhỏ lại đóng lại một cái đi qua đạ dị nhắc nhở jingo ơ miyuji vội vàng nhìn sang t h ầ n s ắ c run lên chẳng lẽ cùng xạ d ị gẳng có quan hệ đa dị cảm khái nói loại này quỷ dị thuật cùng xạ d ị gẳng có quan hệ ngược lại liền không kỳ quá b ê ta tà đệ tử cùng lệ thuộc trực tiếp ám bộ. Ơn. tam lực chú ý một mực tại đàn dự trên cánh tay phải làm nhìn xem thứ bảy chỉ xạ dìn gẳng cũng đóng lại về sau hắn chậm rãi nhẹ gật đầu hắn giống như sunna đã nổi nóng đăn d i ngay tại lúc này còn muốn buốc lên nội bộ phân tranh lại khiếp sợ tại ủ ữ u trí hạ xin dị vậy mà đã thần không biết quỷ không biết trưởng thành đến loại trình độ này kết quả là tất cả n g h ị dạ làng là ánh mắt đều rơi xuống xú nạ vị này đương nhiệm hổ cả trên thân chờ đợi mệnh lệnh của nàng trên sân xin dị buông xuống ánh mắt nhìn xem đàn dị thi thể biến mất địa phương thầm nghĩ thất bại sao không thể nghi ngờ tại vừa rồi đánh giết đàn dúp hắn liền đã tại âm thầm thử nghiệm dùng chính mình nhãn lực đi làm quấy nhiêu đàn dị dạ n á không biết có phải hay không là bởi vì đàn dạ trước thời hạn phát động ý dạ n á còn là hắn quấy nhiều phương thức không đ tóm lại vẫn là để đàn giữ lại may mắn trốn khỏi một kiếp quay đầu xin d i nhìn về phía lại lần nữa sống lại đàn dư mở ra bước chân lúc này đàn dư đã triệt để không có chiến ý ngay tại vừa rồi phát động ý ra nát lúc hắn phát hiện t r ả cờ dạ tiêu hao đột nhiên bạo tăng gần như một nháy mắt liền tiêu hao trong cơ thể còn dư lại toàn bộ t r ả cờ dạ hắn không biết đây là liên tục sử dụng ý ra nát di chứng vẫn là nói vừa rồi xin dị đối hắn dở cho gì bất quá những n à y đã không trọng yếu hắn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là thế nào sống tạm đi xuống không để ý tới cái gì trường lão mặt mũi hắn trực tiếp nhìn về phía nơi xa đệ tam bởi vì một khi phát sinh chuyện như vậy không chỉ là đằng cái này cổ nộ hạ cố vấn trưởng láo hội trở thành nhẫn giới cho cười liền toàn bộ cổ nộ hạ cao tầng cũng sẽ uy nghiêm quét rác sở dĩ bất luận nàng có nguyện ý hay không nàng đều phải xuất thủ ngăn cản x ỉ n gì chém giết trước mặt mọi người đàn giấy ba ba ba khoảnh khắc theo xu nạ xuất thủ số lớn m ỉ dạ làng lá hạ tràng. Tuna, tạ tản hạt trực tiếp ngăn tại tam tổ một trình thì U dung quanh Tuna U khuyên ngăn Shinji cùng đắn cùng đắn bên người. Kakashi, chờ một đám nhìn, ám bộ bọn họ, thì phân tán bốn ẩn ẩn dìn ba người. Nhìn xem Shinji,、Tuna、nói ra, Shinji, dừng vàng nói, sủ bên kia không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. tản cũng dữa, phía, ba dạ Cạ tại hạ Cạ tạ hạt cả cổ cà chờ cụ, cà cà có việc cổ hổ họ, rơi dưới si, si ơi, gì, đệ đỏ đám đây đi. dở mà mì mù ám mù mẹ xem vào vây vội lo bộ xà xù kẹ kia đủ, cho tới bây giờ cũng còn bị trói trong tủ mà đồng dạng ra tay với đ ă n hắn lại bị người báo cho tất cả chỉ là cái hiểu lầm đây chính là khác nhau đối lại đi xin dị cười chương 879. t ư ơ c ứ c đoạt chương tám t r ư ơ i c h í tức đ o ạ n cảm thụ được bốn phía q u ă n g tới ánh mắt xin dị không hề khẩn trương thực lực cho hắn sức mạnh để hắn có thể thong dong đối mặt trước mắt thế cục mà bây giờ xin dị lựa chọn chỉ có hai loại hoặc là tiếp tục đ ộ n g thủ hoặc là dừng tay nếu như tiếp tục đ ộ n g thủ vậy thì tương đương với công nhân phản thôn kết quả chính là một chàng hôn thiên ám địa đại chiến đến lúc đó hoặc là hắn cùng bộ hạ của hắn bị giết hoặc chính là c ô nộ hạ bị săn bằng cái này hiển nhiên không phải kết quả hắn m u ố n tại lập tức cái này trong lúc mấu chốt hắn đã không nghĩ tới phân suy yếu ạ cà sù kỳ ảnh hưởng đến ạ cà sù kỳ phục sinh thập v ĩ tiến độ cũng tương tự không nghĩ tới phân suy yếu ngũ đại làng lý g i để tránh ạ cà sù kỳ quá mức nhẹ n h õ n phục sinh thập v ĩ tăng lớn hắn theo ạ cà sù kỳ trong tay cướp đi thập v ĩ độ khó xem như một tên người đốt đèn tại bá chủ sắp giáng lâm đêm trước hắn không phải đem toàn bộ tinh lực dùng tại cùng nhẫn giới thế lực đối kháng bên trên cái này vô cùng không lý trí lý tưởng nhất trạng thái vẫn như c ũ là ẩn thân c h ố tối để lập tức thế cục tiếp tục phát triển chờ ạ cà s ù kỳ cùng ngũ đại làng n ì dạ phân ra thắng bại về sau lại lấy cái giá thấp nhất cấp đoạt thập vĩ b ă n g không quá sớm cao điệu đăng tràng rất có thể sẽ đồng thời gây nên ạ cà s ù kỳ cùng ngũ đại làng n ì dạ cảnh giác để lúc đầu sáng tỏ thế cục hướng về không tưởng tượng được phương hướng đi phát triển liếc mắt đàn dư xin gì thu hồi ánh mắt ngoại trừ đàn dư mắt phải vành mắt bên trong cái kia ẩn chứa c ổ tọ ạ mạ s ù ca mi biệt thiên thần m ạ n dễ kỳ ủ xạ dịn gàng bên ngoài đặt lối hắn đã không có bất cứ uy hiếp gì thật muốn giết đàn còn nhiều cơ hội thực tế không cần thiết bởi vì một cái đàn dư cùng cỗ nô hạ triệt để trở mặt nếu biết rõ tại bộ hạ của hắn bên trong như cụ gia mạ nệ d ì đây đều là sinh trưởng ở địa phương nị dạ làng lá bọn họ đối với cỗ nô hạ tình cảm là phi thường thâm hậu sở dĩ một khi cùng cỗ nô hạ trở mặt hắn nội bộ cũng sẽ xuất hiện nghiêm trọng cắt đứt lợi và hại cân nhắc chỉ ở một cái trước mắt vì một cái đàn dư không đáng xin d ì cũng không phải là chân chính đ ủ trí hạ tại bá chủ u y hiếp bên dưới hắn sẽ không bởi vì phẫn nộ mà liều lĩnh kết quả là xin dị nói ra a nguyên lai、like、là hiểu lờ ưu t ạ n cỗ h ạ dâm thầm nhẹ nhàng thở ra xin gì nếu quả thật muốn ra tay đánh nhau khó chịu nhất chính là nàng cuối cùng bất luận là phương nào chiến thắng nàng cũng khó khăn từ tội lỗi Thu nạ nói ra đặt dì xin g ì các ngươi cùng ta về hộ cạ đại lâu ta cần các ngươi cho ta một hợp lý giải thích đặt sắc mặt tái xanh nhẹ gật đầu tình thế còn mạnh hơn người mặc dù vô cùng khuất l ụ nhưng hắn cái này tư lịch rất sâu cố vấn trưởng lao cũng chỉ có thể lựa chọn túi đầu t r ư ớ c t h u nạ xin gì ngược lại là không quan trọng ám bộ nha hướng hộ cạ báo cáo tình huống vốn chính là chuyện bình thường rất nhanh chu vi xem nhân viên bị ám bộ bọn họ xô tan chữa bệnh nị dạ vào sân thu lại người chết thi thể vì người bị thương bị đ i ề u t r ị Xin lúc ù này g nói thì ra lão phu đi bệnh viện hướng ngụ trí hạ xạ xủ kẻ truyền đạt hiệp trợ điều tra mệnh lệnh đối phương không những cự tuyệt không chấp hành còn ngang nhiên xuất thủ tập kích lao phu lao phu thân là trong làng cố vấn trưởng lão chẳng lẽ không nên bắt lấy hắn sao dù nạ nhũng mày nàng phiên nhất chính là đàn dư một bộ này nhưng nàng lại không có cách nào công khai trách mắng đàn dư cái gì bởi vì tại chương trình bên trên đàn dư xác thực không sai đàn tiếp lấy nhìn về phía xin dị kết quả h ủ trí hạ xin dị không phân tốt xấu phạm thượng công nhiên tập kích lao phu quả thực nghe rợn cả người tầm mắt của mọi người lập tức toàn bộ rơi xuống xin dị trên thân xin dị cũng không luôn cuống thuận m i ệ n g nói xị m ù dạ đàn dư thân là trong làng cố vấn trưởng lão cố tình vi phạm cấu kết tỏ r ổ xi mà dâm n h ư tạo phản ta xem như á bộ chỉ là đang lúc chất pháp dù nạ sắc mặt r u lên ngươi có chứng cứ sao xin dì tiếp tục thuận miệng địa chuyện đương nhiên là có đàn cấu kết họ rổ xì m à chứng cứ là một cái gọi dạ cỡ x ỉ cạ bụ t o n y dạ phản bội hướng ta cung cấp đồng thời hắn còn lộ ra họ rổ xì m à cùng với đàn tiến hành các loại thí nghiệm cơ thể người bao quát đàn cánh tay phải xạ dìn gẳng tới ghép tế bào đệ nhất tới ghép cùng với các loại cấm thuật khai phá đều có họ rổ xì m à t r o n g bóng tối tham dự cái gì bao quát xù na ở bên trong trong phòng làm việc mọi người cùng nhau khẽ giật mình bọn họ phía trước cho rằng xin dì tập kích đàn thuần túy là xem như đàn nhằm vào xạ xủ kẻ trả thù không nghĩ tới xin gì trong tay vậy mà thật có đăng cùng họ rồ x i mà g c ấ u kết chứng cứ đặt bản nhân cũng là biến sắc giả cờ sĩ cả bụ tổ là hắn cùng họ rồ x i mà g ở giữa liên lạc người cái này tin tức vô cùng bí mật liền hộ vệ của hắn bọn họ đều không biết rõ sở dĩ gặp xin gì lời thề son sắt nói ra những này hắn lập tức bắt đầu hoài nghi giả cờ sĩ cả bụ tổ có phải hay không thật bán chính mình a đem mọi người thần sắc thu vào trong mắt xin gì ở trong lòng cười t h ầ m theo nhiều người người biểu hiện đến xem làng cao tầng đối đăng g ấ u kết họ rồ x i mà một chuyện là không biết rõ mà theo đàn dư trong mắt chợt l ó e lên kinh nghi cùng nổi nóng đến xem chính mình suy đoán n ê n tám chín phần mười đàn dư cùng họ rô xỉ m à r s cho tới bây giờ đều vẫn như c ũ duy trì trình độ nào đó hợp tác trong lòng nắm chắc về sau xin gì tiếp tục nói ta có lý do hoài nghi lần trước trường nghị dạ tại thang quốc khảo hạch họ rô xỉ m à r s có thể tinh chuẩn tập kích xạ xu kè cùng với lần này thuận lợi chui vào t r u ẩ n n h khảo thí hộ i trường đều là bởi vì đàn dư cung cấp tiện lợi cùng che chở thậm chí họ rô xỉ m a lần này tập sát đệ tam hành vi rất có thể cũng là đàn thụ ý sở dĩ ta mới sẽ xuất lính tiểu đội của ta tiến đến yêu cầu đàn phối hợp điều tra ở đây đều là nhân、tinh. tại ngắn ngủi kinh ngạc sau đó trên mặt rất nhanh khôi phục bình tĩnh t ù nạ chậm lại n g ữ khí xin gì, liền tính trong tay ngươi nắm giữ chứng cứ tại đưa tin cố vấn trưởng lão cấp bậc cao t ầ n g lúc cũng nhất định phải thông qua văn phòng h ồ c ạ cho phép nghe xong t ù nạ n g ữ khí xin di liền biết không có mình chuyện thế là nói ra xin lỗi là ta sơ sót không đợi t ù nạ lại nói ưu tạ tản cô ha d u l i ề n nhận lấy lời nói gốc dạ lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa ngươi đi ra ngoài trước đi xin di cười cười quay người rời đi ra văn phòng hổ cả xin di liền gặp được tại cửa ra vào rằng có chính mình tiểu đội cùng hổ cả lệ thuộc trực tiếp ám bộ tiểu đội lạnh lùng liếc qua hồ cạ lệ thuộc trực tiếp ám bộ tiểu đội xin d ị hướng người một nhà vây vây tay chúng ta đi văn phòng hồ cạ bên trong chờ xin d ị đi xa đệ ta mới nói với đàn d d dắt dứt a cần giải thích của ngươi ợ rồ si ma d ư lần này tập kích làng ngươi đến c ũ n g biết không biết rõ đặt thân s ắ c âm tình bất định bởi vì không xác định xin d ị trên tay có bao nhiêu chứng cứ hắn đã không thể tùy tiện thừa nhận cũng không thể thế thốt phủ nhận thế là đành phải trầm mặc lại gặp đàn dứt t m ặ c dù nạ liền trong lòng hiểu rõ đặt dứt h ấ y ngươi dinh lũ cùng ợ si ma dứt phá vỡ làng ta lấy hồ cạ thân phận tức đoạt ngươi cố vấn trưởng lao chức vị. Đắn hắn ế m t lại, lửa i g ậ khó không chế đón đắn dung ác nham hiểm ánh đón có mà mắt, điểm ước ác đắn dung nạ nửa ngại, ra trú e lúc ệ n người tới, đem hắn áp đi ngục giam chờ đợi thẩm vấn. Trưng ngục trưng ngục giam. ngục tường, thần h chờ thẩm giam giam, giam, giam, tới, đi đợi đem áp c dựa vào 880, 880, xà xù kẹ sát ám. Hắn l ú này đã triệt để tỉnh táo lại tại trong đầu phục bàn phía trước phát sinh tất cả về sau hắn biết chính mình rơi vào đàn giấy d ậ p bất quá hắn cũng không hối hận tại nhìn đến đàn gái kia đẩy tay cánh tay xạ dìn cảng về sau hắn đối đàn giận đến mức độ không còn gì hơn liền xem như hiện tại để hắn nhìn thấy đàn dự chỉ cần có cơ hội xuất thủ hắn cũng nhất định sẽ không bỏ qua đúng lúc này t u thất bên ngoài đường đi bên trong chuyển đến một trận tiếng bước chân xạ xù kẻ miễn cưỡng xây dịch thân thể đi tới hàng rào sắt phía trước đưa đầu hướng bên ngoài nhìn qua đàn lần này rõ ràng là nhằm vào hữu trí hạ nhất tộc sở dĩ hắn lo lắng x ỉ n dị giống như hắn cũng bị đàn giam toán rất nhanh tiếng bước chân càng ngày càng gần bởi vì trong mục giam tia sáng âm u không cách nào mở ra xạ dịn c n g xạ xù kẻ bất luận cố gắng thế nào đều chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy mấy cái thân ảnh mơ hồ. bất quá theo mấy người tiến lên tốc độ đến phán đoán hẳn là tại áp giải tội phạm chẳng lẽ là xin gì xa xù kệ trong lòng dâng lên dự cảm không tốt nếu như hắn cùng xin gì đồng thời vào tù tiếp thu điều tra cái kêu i chỉ hạ nhất tộc ở trong thôn sau cùng hai cái dòng độc đinh sợ rằng liền treo l i ê n tại xa xù kệ có chút thấp t h ỏ g tự trách thời điểm trong thông đạo đám người kia cuối cùng xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn a xa xù kệ lấy làm kinh hãi đập vào h ắ n t ầ m mắt cũng không phải là bị áp giải xin dị mà là trước đây không lâu toàn bộ hành trình tại tính toán đồn trong lòng bàn tay đạn dị bất quá thời khắc này đặn sớm mất phía trước hung ác nham hiểm lanh gốc hai đầu lông mày tràn đầy ưu ám cùng m g ư ờ i b à i tựa như lập tức già mười mấy tuổi hừ lúc này đặn cũng chú ý tới trong nhà tù xạ xủ kẹ khinh thường khẽ hử một tiếng sớm biết chân chính khó giải quyết chính là ủ trí hạ xỉn gì hắn liền không nên đánh cỏ kinh hại rắn tại ủ trí hạ xạ xủ kẹ tên này phế vật trên thân lãng phí thời gian đáng tiếc xỉn gì giấu quá sâu cứ như vậy tại xạ xủ kẹ ánh mắt kinh ngạc bên dưới đặn dọc theo thông đạo một đường hướng bên trong chậm dại hướng về ngục giam chỗ sâu nhất đi không tính tư thiết cộ nộ hạ Cô nộ trọng hình hạ g ở i sau cùng bí mật n g ụ c giam vào chỗ tại làng lá nội bộ là một cái lệ thuộc trực tiếp hồ cả bí mật đơn vị giam giữ cũng đều là một chút thân phận mẫn cảm tụ phạm xa xù kệ tình huống vốn là muốn bị giam giữ tại á bủ phòng tạm giam bởi vịt sủ nạ lo lắng đăng sau đó hát thủ cho nên mới đem xả sủ kệ giam giữ tại bí mật mục giam mặc dù nhìn như càng nghiêm khắc nhưng trên thực tế trong này bảo vệ ý vị muốn nhiều qua cầm thủ mà đắn bởi vì trường kỳ đảm nhiệm cố vấn trưởng lao trọng yếu như vậy trước vị biết cỗ nổ hạ đại lượng bí mật sở d i giống như vậy tù phạm bình thường sẽ không bị giam giữ tại á bù phòng tạm giam mà là sẽ đưa vào bí mật n g ụ c giam chặt chẽ trông giữ một đường hướng bên trong tại sắp tiếp cận chỗ sâu nhất một vị đưa áp giải đàn giám bộ bọn họ ngược lại đem đắn đưa vào nhà giam tại lặp đi lặp lại kiểm tra xác nhận đắn bị phong ấn về sau ám bộ bọn họ mới thối lui ra khỏi tủ thất canh giữ ở cửa ra vào trong nhà tù đặt đ á n mắt vô xuống suy tư đối sách trước mắt nhìn c ụ c thế giống như đối hắn vô cùng bất lợi nhưng chỉ cần nghĩ lại một cái liền biết cũng không có nhìn qua biết bắt như vậy bởi vì hắn biết một cái tin tức đó chính là suna d i d ạ dạ ngay tại làng cao tầng bên trong đẩy mạnh một cái quyết nghị đó chính là lấy đặc xá làm điều kiện đổi lấy họ rồ si maz vì cô nổ hạ hiệu lực không thể nghi ngờ tại ạ c a s s u kỳ to lớn uy hiếp bên dưới họ rồ si maz gái này theo ạ c a s s u kỳ bên trong phản bội chạy trốn biết ạ c a s s u kỳ nội bộ đại lượng tình báo lại tự thân có đủ cường đại chiến lược nhân vật là đáng giá lôi kéo lại thêm suna zi dại d cùng họ rồ si maz là từ nhỏ đến lớn chi hữu còn cùng một chỗ sông ra qua cô nô hạ săn nhìn danh hiệu sở dĩ bất luận là theo hiện thực cả cụ dù xuất phát vẫn là theo quan hệ cá nhân xuất phát chú nạ cùng gì gì hải dạ đều có kéo họ r ổ xì mạt một cái lý do nếu như họ r ổ xì mạt có thể được đặc xá khôi phục sự tự do vậy hắn cấu kết họ r ổ xì mạt tội danh liền có thể nhẹ không í t nghĩ đến đây đắn nhìn về phía bí mật n g ụ c giam chỗ sâu nhất họ r ổ xì mạt giờ phút này liền tại chỗ sâu nhất cái gian phòng kia trong nhà tù văn phòng hồ ca đệ tam đi thẳng vào vấn đề u trị hạ xỉn gì có vấn đề điểm này kỳ thật không thể nghi ngờ hơi có chút nhãn lực đều có thể nhìn ra đặt thực lực tại nơi đó bày biện không những phong độn tu luyện đến cực hạ n kinh nghiệm chiến đấu cũng vô cùng phong phú liền tính những năm gần đây thân cư cao vị bất chút thực chiến rèn luyện có thể thực lực vẫn như cũng là phù hợp cố vấn trưởng lao c a i này thân phận lại thêm ủ trí hạ nhất tộc cấm thuật ý gian n t cho hắn thử lỗi chi phí thực lực tổng hợp còn có thể lại hướng lên điều một điều chính là người như vậy tại xin gì cái này một mươi hai m t ư ơ i ba tuổi trước mặt thiếu niên gần như liên thủ cũng không trả nổi nếu như xin gì vận dụng m ạ n dễ kỳ h xạ dình n có tốt nhưng vấn đề là xin dị chỉ bằng thể thuật nhẫn cụ những này bình thường thủ đoạn liền triệt để áp chế đàn d liên tiếp đánh giết đàn dự bảy lần cái này không thể nghi ngờ nói rõ xỉn dị thực lực đã xa xa mạnh hơn đàn d căn phòng làm việc này bên trong có một cái tính toán một cái cho dù là ngồi tại hồ cả sau b à n công tác suna cũng không dám nói có thể thắng dễ dàn g đàn d sở dĩ một cái rất đơn giản sự thật bày tại trước mặt mọi người đó chính là ưu c h ị hạ xỉn dị rất có thể so với bọn họ đều mơ tưởng cảm thụ được t â m mắt của mọi người u tạ tản cô h à t vội và n g l ắ t đầu ta cùng hắn càng nhiều hơn chính là quan hệ hợp tác hắn tình huống cụ thể ta trên thực tế không hiểu nhiều mỹ tổ cả đỏ mụ dạ nói ra hiện tại vấn đề là hắn đến tột cùng có hay không giác tỉnh mạn dễ kỳ ủ xạ gì gắng u tạ tản cô hát lại lần nữa lắc đầu ta không có cách nào bên dưới phán đoán đệ tam thở dài u c h í hạ xạ sủ ke mở ra mạn dễ kỳ hấp dẫn chúng ta chú ý để chúng ta coi nhẹ u c h í hạ xỉn gì hiện tại xem ra hắn mới là u c h í hạ nhất tộc thiên tài chân chính t u nạn ó i ra hiện tại vấn đề không phải hắn có hay không giác tỉnh mạn dễ kỳ ủ xạ gì gắng mà là hắn lựa chọn đứng tại một bên nào u c h í hạ xỉn gì đã trưởng thành lúc này cùng hắn lãng phí thời gian thảo luận xỉn gì vì sao biết mạnh như vậy còn không bằng nghĩ biện pháp xác nhận dù sao ạ cà s u kỳ bên trong có nhiều như vậy m ạ n dễ kỳ ưu trí hạ sở dĩ dù ai cũng không cách nào cam đoan xin dị sâu trong nội tâm đến tột cùng là nghiêng về làng vẫn là nghiêng về ạ cà s u kỳ u tạ tản cô hát vội và nói tại trung thành bên trên xin dị là không có vấn đề lần này đại chiến hắn cũng dùng hành động tỏ rõ lập trường đơn giản nhớ lại một cái xin dị ngay trước biểu hiện dù nạ nhẹ nhàng gật đầu ta cũng là cho là như vậy sở dĩ hiện tại không thích hợp kích thích xin dị để tránh hắn làm ra không phải là lý tính hành vi trước mắt tất cả mà đối kháng ạ cà s u kỳ đầu mục những chuyện khác đều có thể tạm thời gác lại thẳng thắn chương tám trăm tám mươi mốt thẳng thắn thế cục nghiêm trọng lại thêm xin gì vượt qua mong muốn thực lực sở dĩ mấy vị cố vấn trưởng lão nhộn nhịp g à o đầu công nhận xù nạ quyết định tại lập tức cái này trong lúc mấu chốt chỉ cần xin gì không pha ả thôn chuyện gì đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt cho xin gì sự tình định giọng điệu về sau mấy vị cao tầng cũng thảo luận lên đặn sự tình lần này đặn ra tay với x ả x ù kẹ rõ ràng là tích chữ tư tâm tại trước mắt loại thời điểm này đặn trả ta đi ta làm đem ích lợi của mình đặt làng bên trên đây mới là xù nạ cùng với một đám cố vấn trưởng lão toàn thể đồng ý bại miễn hắn chân thật nguyên、nhân. Hiện tại cho tình tại xín gì sự đệ ị n giọng h i đ u đôi kia đàn kia tam h thả. ể bông s u đó ta sẽ đích ta thân t sẽ h ẩ vấn hắn. Dừng lại, trầm u n nhìn đệ tam, sư, người muốn giữ thính a tam, lao lại liếp giữ đệ Đệ tam sao. sư, c ngâm một chút sau đó nhẹ gật đầu mỹ tổ cà đỏ hồ mụ dạ nhắc nhở t h ú nạ đặc dù sao đảm nhiệm nhiều năm như vậy cố vấn trưởng lão vốn có thể diện vẫn là muốn giữ gìn ưu tạ t ả n cô hà g i p h ụ hỏa một câu không sai nếu như không phải thế cục như vậy bọn họ nhưng thật ra là phản đối xù nạ trực tiếp tức đoạt đàn cố vấn thân phận trưởng lão đồng thời bắt giam bỏ tù bởi vì nếu đàn có thể được tức đoạt chức vị vậy bọn hắn đồng dạng cũng có thể bị tước đoạt chức vị sở dĩ bọn họ bảo vệ không phải đàn d ứ mà là quyền thế của mình t ù nạ tự nhiên rõ ràng sở dĩ chỉ là lập lờ nước đôi lên tiếng có chút không kiên nhẫn bí mật trong n g ụ c giam cả cà xi、si、lại lần nữa đi tới xà xù kẹ tủ thất bên ngoài n h a thoạt nhìn tỉnh táo một chút xà xù kẹ nhất miệng ta làm sao thấy được đàn d ứ cũng bị nhốt đi vào cả cà xi、si, bên ngoài đến tột cùng phát sinh cái gì chính mình đi ra chẳng phải sẽ biết cười cười cả cà xi、si、chào hỏi thủ vệ mở ra cửa tù xà xù kẹ mơ rỡ ta có thể đi ra ân phía trước xú nạ không có ngay lập tức can thiệp chính là tình báo ban vì nàng hiến kế tính toán mượn đàn c h i thủ kiểm tra xạ xù kệ kết quả xạ xủ kệ mãi đến chiến bại bị bắt cũng không có dẫn ra bất luận cái gì ạ cà t kỳ h n viên, h đem xạ xủ kệ giam giữ đến bí mật n g ụ c giam về sau ạ cà xủ kỳ cũng không có mở rộng nghị cách cứu viện sở dĩ cửa này xạ xủ kệ xem như là qua mở ra cửa tù giải trừ xạ xủ kệ trên thân phong ấn về sau cả cà xì dẫn xạ xủ kệ đi ra ngoài trên đường xạ xù kệ đột nhiên hỏi là xin di sao cả cà xì gật đầu ân ngươi bị áp đi rồi xin di lập tức xuất đội tập kích đàn d... s ạ s ù kệ lấy làm kinh hãi hắn đoán được sự tình sở dĩ xuất hiện đảo ngược tám chín phần mười là vì x i n dị nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến x i n dị vậy mà như thế quả quyết tại được đến thông tin khoảnh khắc liền ngang nhiên đối đan v ị này cố vấn trưởng lao phát động tập kích c ả c ả xì nói tiếp l i ề n hồ ca đại nhân đều không có kịp phản ứng x i n dị tiểu đội liền đánh tan đan đội hộ vệ x i n dị càng là toàn bộ hành t r ì n h áp chế đàn d ị suýt nữa giết hắn cái gì vẫn như cũng là giật mình chỉ là lần này s ạ s ù kệ kinh ngạc chính là x i n dị vậy mà có thể toàn bộ hành chính áp chế đàn dự cùng đắn giao thủ qua hắn biết rõ thực lực đối phương rất mạnh coi như mình có thể mở ra mạng dễ kỳ ủ xạ dị đẳng chiến cuộc cũng khẳng định không thoải mái kết quả là hắn hỏi tới đến cùng là chuyện gì xảy ra cả c ạ s ỉ không có che giấu đem lúc đó chiến sự hướng xạ s ù kẹ một năm một m ư ờ i miêu tả một lần n g h e xong cả c ạ s ỉ miêu tả về sau xạ s ù kẹ rơi vào trầm mặc nguyên lai、like、hắn đã cường đại đến loại trình độ này sao xạ s ù kẹ trong lòng ngũ vị tập trần hắn vẫn cho là chính mình cường đại hơn xịn dị chỉ là tự thân trạng thái không tốt cho nên mới liên lụy chiến tích đi qua chuyện này so sánh hắn mới biết được nguyên lai xịn dị mạnh hơn hắn nhiều như thế mà càng làm hắn hơn ghét là xin gì ra tay với đàn lúc không chỉ có ám bộ tiểu đội đồng bạn toàn lực ủng hộ liền cùng phòng bệnh của hắn tại cùng một tầng dìn gỗ ở mỹ dạ dì cùng với dì z chỉ chỗ những n à y bên ngoài thôn nỉ dạ cũng nguyện ý giúp đỡ trái lại hắn bị đàn dập t k í c h lúc đám người vây xem là ba tầng trong ba tầng ngoài lại không có một cái nguyện ý làm cứu trợ phía trước hắn ngược lại là không thế nào quan tâm những này chỉ là oán trách chính mình thực lực không đủ nhưng bây giờ nghe cả c ả xì miêu tả về sau manh liệt này so sánh để hắn cảm thấy vô cùng thất lạc trong lòng sinh ra một loại chính mình cái gì cái gì cũng không bằng xin gì cảm giác Giang cả cạ sĩ vỗ v ỗ xạ xù k ẹ bà vai không nên suy nghĩ nhiều chuyện lần này làng sẽ cho ngươi một lời giải thích ta không cần cái gì giải thích lắc đầu xạ xù k ẹ trầm giọng nói ta cần phẫu thuật lập tức cả cạ sĩ khuyên nhủ vẫn là suy nghĩ thêm một chút đi cho đến tận này trong làng chỉ có cụ già mạ xem như là viên mãn thành công mặt khác tiếp thu phẫu thuật gần như toàn bộ chết tại bàn phẫu thuật cho dù có may mắn may mắn còn sống sót hiệu quả cũng không được để ý không cách nào cùng cụ già mạ đánh đồng xạ xù kệ nói ra không muốn k u y n ữ a ta đã quyết định cụ già mạ có thể ta cũng nhất định có thể cả cạ xì thở dài mà liên t ạ i cả cạ s ỉ cùng xạ s ủ kệ rời đi trong chốc lát c ú nạ cùng đệ tam liền đi đến bí mật n g ụ c giam đi tới đ ă n g dự tủ thất c ú nạ cũng không nói nhảm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề ngươi đến cùng có hay không cùng ó r ộ s ỉ mà cấu kết đã nghĩ kỹ cách đối phó đ ă n g thẳng thắn nói ta xác thực cùng hắn có lén lút liên hệ nhưng không hề tồn tại như lời ngươi nói cấu kết đệ tam hỏi trình độ gì liên hệ đặt ra vẻ do dự sau đó nói ra hắn ngấp nghe ủ chỉ hạ xạ xủ kệ mạn dễ kỷ ủ xạ gì gẳng hy vọng ta vì hắn cung cấp một chút liên quan tới ủ chỉ hạ xạ xủ kệ tin tức c ú nạ lập tức nổi nóng cho nên nói phía trước trường nghị dạ tại thang quốc khảo hạch cùng với lần này chưa nhìn khảo thí đều là ngươi vì hắn cung cấp tin tức đ á n t h ề thốt phủ nhận thang quốc lần kia là nhưng lần này chưa nhìn khảo thí ta không có hướng hắn cung cấp bất kỳ tin tức gì các ngươi rõ ràng đoạn thời gian trước ta một mực tối lui luận ở nhà căn bản không có năng lực là hắn cung cấp bất cứ tin tức gì phía trước tất cả có thể thừa nhận nhưng lần này sự tình đắn nhất định phải phủ nhận bởi vì đệ tam lần này suýt nữa chết trận nếu như hắn cùng chuyện lần này dính líu quan hệ ai cũng cứu không được hắn đệ tam thản như nói đặng、si si、chăm chăm ư hư lạnh một tiếng rời đi đặng lao tù dù nạ cùng đệ tam sóng vai hướng về ngục giam chỗ sâu nhất đi đến ở trên đường dù nạ nói ra lao sư đặng tất nhiên cùng họ dù si mã có hợp tác vậy chúng ta chỉ sợ rất khó khó thẩm ra cái gì tin tức hữu dụng đệ tam cảm khai nói đ à n sợ rằng đã đoán được tính toán của chúng ta Chứng 882. Chứng 882. 882. Di Di tiếp. tiếp. không bao lâu chú nạ cùng đệ tam liền đi tới thủ vệ nghiêm ngặt ngục giam chỗ s â u nhất nơi này chỉ có một gian tù thất bị cầm tù ở bên trong chính là phía trước đại náo cổ nỗ hạ đồng thời suýt nữa thi sư thành công họ r ổ si maz đi và họ r ổ si maz tù thất chú nạ nói ra đ à n đã bị chúng ta bắt bị các loại phong ấn thuật thức giam cầm trên một cái ghế dài họ r ổ si maz sau khi nghe xong khỏe miệng có chút bên c h i n trọ sử dụng khàn khàn giọng nói cái kia thật nên chúc mừng các ngươi chú nạ nhữ mày hắn đã thừa nhận là hắn cho ngươi cung cấp tình báo cũng vì ngươi cung cấp che chở o r o sĩ -si、mans cười nói cho nên các ngươi muốn hỏi cái gì d u n a hỏi chúng ta muốn biết ngươi cùng hắn còn có hay không cái khác hợp tác o r o sĩ -si、m a n đáp đương nhiên d u n a truy hỏi cái gì hợp tác o r o sĩ -si、m a n một mặt trêu thức ví dụ như đối tượng huyền quỷ thể chất nghiên cứu đối h ị du c ô huyết kế dung hợp nghi thức nghiên cứu đối xạ dìn gẳng nghiên cứu đối tế b à o đệ nhất nghiên cứu chỉ cần là cảm thấy hứng thú chúng ta đều có hợp tác thế nào trả lời như vậy các ngươi hài lòng không nghe họ rồ xì ma d ự i nói d u n a cùng đệ tam tất cả đều rơi vào trầm mặc nguyên bản quyền cao c h ứ c trọng họ rồ xì ma sở dĩ sẽ trở thành nghi dạ phản bội cũng là bởi vì hắn lấy chính mình là n g h ì dạ làm thí nghiệm cơ thể người sự bại lộ hiện tại xem ra lúc trước liên quan đến thí nghiệm cơ thể người sợ rằng không chỉ họ rồ xì ma một cái đặt hẳn là cũng có tham dự họ rồ xì ma dánh mắt lúc này chuyển qua đệ tam cái kia vắng vẻ tay h áo trái bên trên người nói lão sư lấy ta hiện tại nắm giữ kỹ thuật ta có thể vì ngươi chế tạo ra một cái càng thêm hoàn mỹ cánh tay trái thậm chí thay đổi ngươi già yếu để ngươi lại lần nữa khôi phục bình phong đệ tam chỉ riêng ngưng lại. có c họ ú túi t đầu. rồ x ĩ m a r nói tiếp đến mà ta sở dĩ có thể làm đến những này chính là bái những người kia chán ghét thí nghiệm cơ thể người ban tặng thời đại đã khác biệt da yếu tử vong những này cũng không phải là không thể thay đổi ta đã tìm tới vĩnh sinh cửa lớn dù nạ quát lớn tựa như ngươi bây giờ dạng này biến thành người không giống người quỷ không giống quỷ bộ dạng sao ta rút ra ngươi tế bào tổ chức ngươi gen đã nghiêm trọng t r ạ hướng nhân loại ta thậm chí không biết ngươi bây giờ đến tột u cùng còn tính hay không người họ rồ sĩ m a r cho chính mình truyền vào qua lại thượng nguyên quỷ trong máu để luyện ra cải tạo dịch sở dĩ thân thể của hắn đã bị cải tạo qua trong cơ thể đã có bộ phận quỷ đặc thù đây cũng là hắn có thể cùng phát động truy kỳ xin di mở rộng thể thuật đối công đích nguyên nhân ẩu dồ xì m a r nói ra dù nạ ngươi vậy mà tùy ý đi định nghĩa người thật sự là quá n g ạ mạ dù nạ mặt một sụp đổ quả thực không thể nói lý ẩu dồ xì m a r cười nói để lại cho thời gian đi phán quyết đi mười năm sau hai mươi năm sau ngươi liền sẽ rõ ràng giữa chúng ta ai là đúng ai là sai đệ tam trầm giọng nói xem ra ngươi đã đoán được chúng ta ý đồ đến ẩu dồ sĩ -sí、m a r ắ t đầu không ta chỉ là tự tin các ngươi giết không được ta hắn kỳ thật rõ ràng xú nạ sẽ không giết hắn đặc biệt là tại lập tức cái này trong lúc mấu chốt ca d ẹ t đệ tứ chết trận đệ tứ mỹ dục trọng thương lấy ngũ đại làng nghi dạ thực lực trước mắt đối kháng ạ cà sủ kỳ vô cùng cố hết sức sở dĩ sát xuất rất lớn hắn sẽ bị làng một lần nữa chiêu mộ dù sao hắn là ạ cà sủ kỳ phản đồ sự t ì n h tại nhận giới sớm đã không tính tin tức trình độ nào đó hắn cùng ngũ đại làng nghi dạ là tồn tại hợp tác cơ sở bởi vì chỉ riêng đối kháng ạ cà sủ kỳ chuyện này hắn là đáng ra tín nhiệm đối mặt mạnh miệng họ rồ si m a đệ tam lạnh l ù n nói giết chết ngươi biện pháp có rất nhiều, Orosimaz, không nên quá tự tin. họ rồ sĩ maz c i cười, cười ngoài miệng mặc dù không tranh cãi nữa nhưng trong mắt tràn đầy tự tin h như thở chiêu không Chờ khỏe Gặp cùng cùng miệng mặc Orosimaz Orosimaz vào ra. rời trên trọ. sau, dài, lời nói cuối nói đi mộ tam Zuna Zuna vẫn vậy, về bắt tù dù là có có đệ Đã bị bắt vào tù mặc dù có sở dĩ hắn cũng không muốn hiện tại liền tiếp thu xù nạ cùng đệ tam đưa ra điều kiện dù sao ạ các xù kỳ cùng ngũ đại làng nì ra ở giữa tất có đại chiến hắn thoát khốn còn nhiều cơ hội bên kia liền tại xù nạ phái người khắp nơi điều tra dạ cờ sĩ c ạ bụ tổ hạ lắm lúc dạ cờ sĩ c ạ bụ tổ cùng rủ gỗ hai người tới nhận giới ba đại thánh địa một trong dì tít bên ngoài nhìn xem cửa hang du gỗ nói với dạ cờ sĩ c ạ bụ tổ ngươi quyết định tốt sao ân dạ cờ sĩ c ạ bụ tổ nhẹ gật đầu du gỗ nói ra thất bại hậu quả ngươi nên rõ ràng a gần như mỗi năm đều sẽ có người ngộ nhập nơi này có thể những cái kia đi vào trong đám người không có một cái có thể còn sống đi ra g i a cờ s ỉ ca bụ t ổ phản b á t một câu họ rồ xỉ、si、mạt đại nhân liền sống đi ra dù cô nói ra nhưng hắn không có học được t i ê n thuật ta không có lựa chọn dừng lại g i a cờ s ỉ ca bụ tô lại lần nữa nhìn về phía trước mặt tính mịch cửa hàng chỉ có tại chỗ này học được tiên thuật ta mới có thể nghĩ cách cứu viện họ rồ xỉ、si、mạt đại nhân dù cô nói ra ta tại cửa ra vào chờ ngươi cẩn thận g i a cờ s ỉ ca bụ t ổ cuối cùng dặn dò nếu như ta không có thể sống đi ra ngươi nhất định muốn nghĩ biện pháp liên lạc lên kỳ mỹ m ạ rộ để hắn tùy thời nghĩ cách cứu viện họ rộ xỉ mạt đại nhân ta minh bạch dù gỗ nhẹ gật đầu được đến rủ gỗ hứa hẹn về sau giả cờ xỉ ca bụi tô thở p h à o một cái sau đó hắn mang tâm tình thất t h o n g cất bước đi vào dì t i n tại họ rộ xỉ mạt bị bắt về sau hắn một mực đang bày ra nghĩ cách cứu viện h rộ xỉ mạt d... nhưng mà đàn đ ố i nghĩ cách cứu viện h rộ xỉ mạt d... một chuyện vô cùng quan loa một bộ không muốn rước họa vào thân thái độ lại bởi vì nhìn khảo thí một trận chiến bên trong họ rộ xỉ mạt bại lộ thân phận dẫn đến hắn đem chú ấn c h u y ể n vào xạ s ù k ẻ trong cơ thể sự tình bị công bố tại chúng liên đối làng âm thanh cũng bị bại lộ gặp phải ngũ đại làng n ì dạ tinh nhuệ tập kích sở dĩ lúc này hắn còn mất đi làng âm thanh cố lực lượng này ủng hộ thế là cùng đường mạt lộ hắn chỉ có thể lựa chọn t i ế n v ề d ì tít mạo hiểm chỉ là hắn cũng rõ ràng trước mắt d ì tít liền nó rồi s i m a đều từng thất bại tan tắc mà quay trở về mình muốn tại chỗ này thành công tu luyện tới t i ê n thuật sát xuất là phi thường tiểu nhân hắn duy nhất ưu thế chính là hắn tại chữa bệnh nhân thuật phương diện cao siêu tạo nghệ tại h ắ n nghĩ đến lần này mạo hiểm liền tính không thể thành công sống tạm xuống cơ hội vẫn là không nhỏ mà một khi thành công học được tiên thuật hắn thực lực liền có thể tiến thêm một bước đến lúc đó hắn liền có đủ cùng đ ă n bàn điều kiện tư cách mặt khác như gù ẩn những n à y bình thường chỉ nghe theo họ rổ xì m ạ mệnh lệnh đồng liêu hắn cũng có thể bằng vào thực lực bản thân bức hiếp bọn họ cùng một chỗ tham dự vào nghị cách cứu viện họ rổ xì、si、m ạ hành động bên trong tóm lại chỉ có thực lực tiến thêm một bước hắn mới có thể nghị cách cứu viện ra họ rổ xì mạt hành đ n g bên t n g bất luận hắn làm sao chạy nhanh kết quả đều là phí công chương tám r ư phẫu thuật chương 883. phẫu thuật làng lá cô n ộ h ạ bệnh viện trận đại chiến kia sau đó xủ nạ mặc dù lấy hổ cả thân phận truyền đạt lệnh cấm khẩu nhưng bởi vì ở đây đứng ngoài quan sát nhân số đông đảo đồng thời không ít đều là mặt khác làng n g ĩ dạ n g ĩ dạ sở dĩ một hai ngày về sau trong làng liền truyền đi phí phí dương dương dù sao bất luận là quyền cao chức trọng đẳng vẫn là h u trí hạ nhất tộc bản thân đều là tự mang lưu lượng tự mang chủ đề độ hai cái này điểm nóng va chạm đến cùng một chỗ hiệu quả không thể nghi ngờ càng thêm bạo tạc mà đầu đường cối ngó nghị luận không những để xin dị vị này trường n ĩ dạ thủ tịch danh vọng t ă n mạnh càng là khiến không ít người ý thức được một cô mới xuất hiện thế lực một thời nếu biết rõ tại c ổ nổ hạ cố vấn trưởng lao chính là tầng cao nhất đừng nói đồng dạng lý dạ liền xem như như hỉ g ạ loại này đồng thuận huyết kế g á c un m ó n t ộ c trưởng gặp phải cố vấn trưởng lão cũng phải thấp hơn một đầu sở dĩ xin dị ngang nhiên tập kích thân là cố vấn trưởng lão đắn dư về sau không những tự thân không có việc gì ngược lại đắn bị bắt bắt điều tra cái này liền mang ý nghĩa xin dị ở trong thôn chính trị địa vị phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất đạt tới có thể cùng cố vấn trưởng lao tách ra vật cổ tay cấp độ những nghị luận này không có ảnh hưởng đến xin dị hoặc là nói xin dị cũng không thèm để ý những thứ này nhưng ảnh hưởng đến một người khác đó chính là xạ sủ kẹ bởi vì xạ sủ kẹ không những tại cái này cố sự bên trong trở thành bối cảnh tấm còn trở thành phụ trợ xỉn dị thực lực đối chiếu hạng đối kiêu ngạo xạ sủ kẹ đ ế nói n đây quả thực là vô cùng nhục nhã sở dĩ bị theo bí mật trong ngục giam phong thích về sau hắn không có lại trở về bệnh viện mà là về tới nhà trọ của mình b à n h một quên đập vào trên vách tường xạ sủ kẹ trùng điệp thở hồn hện vì cái gì vì cái gì ta chẳng làm nên trò chống gì rõ ràng đã thức tỉnh mạn dễ kỳ h xạ gì rằng vì cái gì ta vẫn là cái gì đều làm không được trong lòng hắn có quá nhiều phẫn nộ lại không chỗ phát t i ế t m ư ờ i tuổi nhiều mở ra mạn d ệ kỳ ủ ụ xạ di g ặ n g cái này tại toàn bộ ủ ữ u trí hạ nhất tộc bên trong đều coi là người nổi bật tu luyện trì đọ di thiên điều đồng thời khai phát ra trì đọ di nạ gà si bị họ d ồ si ma c h u y ể n vào chú ấn sau đó hạ phục chú ấn cái này trở lên đủ loại bất luận cái nào một đầu đơn vặn đi ra ở vào tuổi của hắn đều đủ để kiêu ngạo có thể làm đến tất cả những t h ứ này hắn lại mỗi lần vấp phải chắc trở bại bởi xỉ n di bại bởi cụ r a mạ bại bởi họ rồ si ma lần này lại bại bởi đàn nghĩ đến những thứ này k u ấ t n h ắ n liền giận không nhịn nổi đông đông, đông. lúc này ngoài cửa chuyển đến tiếng đ ậ p cửa sa su kẻ lạnh lùng nói người nào sa su kẻ là ta sa cú ra âm thanh theo ngoài cửa chuyển đến sa su kẻ n g h e xong t h ầ n s ắ c nhu hòa một điểm xem như đồng đội sa cú ra mặc dù luôn là kéo chân hắn nhưng bất luận gặp phải tình huống như thế nào tổng kiên định đứng ở bên phía hắn xạ cú ra vẫn là để hắn cảm nhận được một k i a ấm áp mở ra cửa lớn sa su kẻ nói ra sao ngươi lại tới đây sa cú ra đem hộp cơm đưa cho xạ su kẻ còn không có ăn cơm đi ta cho ngươi đưa chút điểm tâm Sà xu kẹ mặc dù không có đưa tay đón hộp cơm nhưng vẫn là quay người tránh ra cửa lớn để Sà cụ dạ đi vào đem hộp cơm để lên bàn Sà cụ dạ nói ra Sà xu kẹ trên người ngươi tổn thương còn không có triệt để khỏi hẳn chúng ta vẫn là về bệnh viện a không cần Sà xu kẹ không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt hắn cũng không muốn cả ngày bị người chỉ trỏ Sà cụ dạ há to miệng tựa hồ đang xoắn suýt cái gì Sà xù kẹ thấy thế những mày ngươi có phải hay không có chuyện gì muốn nói với ta Sà cụ dạ cẩn thận từng ly từng tí liếp mắt xạ xù kẹ một cái nói khẽ sĩ、sì、dùn lao sư vừa rồi cho ta biết nói thân thể của ngươi tạm thời không phù hợp tấy ghép phẫu thuật yêu cầu sở dĩ ngươi x i n tấy ghép phẫu thuật sợ rằng sa sù k ẹ vội la lên chỉ sợ cái gì sa cu ra né tránh s a sù k ẹ ánh mắt sợ rằng muốn kéo dài thời hạn cái gì sa sù k ẹ đầu tiên là s ư n sở tiếp lấy nổi giận nói vì cái gì rõ ràng đã đáp ứng ta vì cái gì l ậ t lọng sa cu ra giải thích nói thương thế của ngươi không đợi s a cu ra nói hết lời sa sù k ẹ liền đánh gãy không muốn cầm tổn thương nói sự tình ngươi nói có phải là bởi vì lần này sự tình sa cu ra lắc đầu hẳn không phải là ngươi cũng biết đan đều đã bị làng bắt giữ s a su kẹ cả giận nói k i a rốt cuộc là cái gì s a k u dạ đành phải nói ra s i dùn lao sư nói đây là h ổ ca đại nhân quyết định để ngươi trước chữa trị khỏi thân thể sau đó tại thích hợp thời điểm lại cho ngươi an bài phẫu thuật n g h e xong l à t xu na quyết định s a su kẹ liền biết việc này đừng v ù a dù sao tế bào đệ nhất ấy ghép phẫu thuật không phải là cái gì người đều có thể làm bây giờ duy nhất thành công ví dụ chính là từ s u na đích thân cầm đao nếu như nàng không nhận ý thủ thuật này liền không làm được phòng thí nghiệm bí mật bên trong nhìn xem nằm tại trên bản phẫu thuật mù mê ấy xin dị dặn dò ta hiện tại cho ngươi c á i ghép là hồ ca đệ nhất sẻn dù hạt hy giả mạ tế bào hắn trong tế bào ẩn chứa cường độ cao dương đ ộ n trả cờ dạ, có thể cùng ngươi âm đ ộ n trả cờ dạ tiến hành tính chất biến hóa đạt tới âm dương dung hợp mụ m ẹ ấy nghiêm túc n g h e lấy tại n h ậ n giới gần như nhà dụ hộ hạ cát sủ ký hồ ca đệ nhất tại mụ m ẹ ấy chỗ này nhưng là một cái lạ l ắ m đến không thể lại xa lạ nhân vật cho nên nàng đối cắm vào cái này sẻn dù hạt hy giả mạ tế bào gáy lòng nhưng thật ra là có chút bài xích dù sao u trí hạ nhất tộc cùng sẻn dù nhất tộc, kiếp, dù nhất tộc phong ấn trên trăm năm nàng sở dĩ nguyện ý ngoan ngoãn nằm tại trên b à n phẫu thuật hoàn toàn là xuất phát từ đ ố i xin dị tín nhiệm cảm nhận được mù mẹ ấ y đáy lòng chống đối xin dị cười cười đừng lo lắng ta còn có cả dìn đều cắm vào sẻn dù hạt hỉ ra mạ tế bào mù mẹ hiếu kỳ nói cả dìn cũng cắm vào sao ân gật đầu xin dị nói ra cho nên chúng ta trả cờ dạ chất cùng lượng mới có thể đạt tới hiện nay trình độ người bây giờ âm độn trả cờ dạ so ta mạn dễ kỷ xạ dìn gắm vĩnh cựu thời kỳ còn muốn mạnh sở dĩ chỉ cần phẫu thuật thành công người theo sẻn dù hạt hỉ dạ mạ trong tế bào thu hoạch tăng lên nhất định so ta còn mù lớn ta đã biết n g h e xong sinh di c ả d ì n đều cắm vào qua sẻn dù hạt h i ra mạ tế bào mụ m ẹ ấy cũng liền yên tâm sinh di bắt đầu phẫu thuật chuẩn bị điều chỉnh thử dụng cụ vì phẫu thuật khí giới khử trùng sau đó lấy ra phối trí tốt dùng hợp liều hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau sinh di nói với mụ m ẹ ấy ghi nhớ sẻn dù hạt h i ra mạ trong tế bào dương đ ộ t trạ cờ ra mười phần của bạo tại cắm vào sơ kỳ có thể sẽ có đủ kiểu cảm giác khó chịu ngươi tuyệt đối không cần bối rối biết mụ mệ trùng điệp nhẹ gật đầu tại bị phong ân phía trước xem như gia tộc chiến tranh binh khí nàng liền tiếp thu qua các loại thí nghiệm sở dĩ tại cái này phương diện Kinh nghiệm chương ủ a nàng kỳ t ậ t t so Shinji ở n tượng g phải h rất nhiều. Shinji n k ô t ạ i nói n h ả m t h thục u ầ n đ e m tám ế bào đệ nhất c mươi bốn c bắt a đầu vào chuẩn bị chương chơi tám trăm tám mươi bốn bắt đầu chuẩn bị theo tế bảo đệ nhất cắm vào, vào kịch mệ liệt bài dị phản ứng đúng hạn mã tới trên b à n phẫu thuật mụn mệ thống khổ còn mình đứng người lên cực lực đẻ nén chính mình chỉ để trong miệng phát ra thử lẩm bẩm t ư ớ c âm thanh xin gì một bên dùng sugutonazi cảm giác mụn mệ trong cơ thể trả cờ dạ t r ạ n g thái vừa quan sát vờn quanh tại bốn phía dụng cụ theo số liệu bên trên nhìn mặc dù bài dị phản ứng mãnh liệt nhưng cũng không có đột phá giá trị cực hạn tạm thời không cần lo lắng mụn mệ trong cơ thể tế bào đệ nhất sẽ mất khống chế n ổ i khủng thu hồi nhìn chằm chằm dụng cụ ánh mắt xin gì đối mụn mệ ấy hỏi cảm giác thế nào xin gì ta thật là đau mụn m ụ ấy đáp phải có chút khó khăn chịu đựng phần này thống khổ ta cũng trải qua đây là dung hợp tế b à o đệ nhất nhất định phải kinh lịch quá trình chỉ cần chịu nổi tất cả liền sẽ khá hơn xin gì vì mù m ệ ấy đánh lên khí lúc này hắn có thể làm đã không nhiều nên chú ý hắn phía trước đều đã lặp đi lặp lại vì mù m ệ ấy giảm giải cường địa qua hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mù m ệ ấy theo đợt thứ nhất mãnh liệt nhất bài dị phản ứng bắt đầu làm dịu mù m ệ sắc mặt cũng dịu đi một chút lúc này nàng bắt đầu nghe theo xin gì lời nói cắn răng liều lĩnh điều động tự thân â m đội trạ cờ dạ cùng tế bảo đệ nhất bên trong l n chứa dương đội trạ cờ dạ tiến hành tính chất dung hợp trong khoảnh khắc âm dương dung hợp bắt đầu xin dì sắc mặt cứng lại nghĩ ngợi nói xem ra nàng đã đem chính mình âm độn trạ cờ dạ cường độ ưu thế phát huy ra liền hiện nay cắm vào tế b à o đệ nhất mấy cái thành công ví dụ đến xem ngoại trừ dạ mạ tổn là may mắn bên ngoài những người khác bất luận là obitol đặt vẫn là củ da mạ cá dìn x i n dì dung hợp tế b à o đệ nhất mấu chốt đều là dựa vào âm độn trạ cờ dạ đi cân bằng tế b à o đệ nhất bên trong dương độn trạ cờ dạ trên một điểm này mụ mẹ ưu thế không thể nghi ngờ là to lớn thời gian điểm nhỏ trôi qua chỉ trước mắt một giờ đi qua trên bản phẫu thuật có do mù mụ mụ y dần dần đem thân thể d ã n ra trên mặt nàng cũng không có lúc trước thần tình thống khổ xin dị nhẹ nhàng thở ra mặc dù dung hợp quá trình không quá thuận lợi nhưng m ù mệ ấy bằng vào cường hạn âm lộn trả cơ dạ vẫn là cứ thế mà chống xuống đến giai đoạn này lần này t ấ y ghép phẫu thuật trên cơ bản có thể tuyên bố thành công duy nhất không xác định chính là m ù mệ cần tiêu phí thời gian bao lâu mới có thể triệt để hàng phục cắm vào trong cơ thể tế b à o đệ nhất mặc dù như thế xin dị cũng không dám có nửa điểm chủ quan vẫn như cũ canh g i ở bản phẫu thuật phía trước thời khắc giam khống mụ mụ các hạng kiểm tra triệu chứng bệnh tật số liệu lại qua hai giờ trên c h á n tràn đầy mồ hôi dịn mú m ẹ theo trong mơ hồ triệt để thanh t ỉ n h lại nàng siêu một cái liền ngồi đứng dậy nhìn một chút hai tay của mình nhỏ giọng thì thầm nói cảm giác thật là kỳ quái xin dị cười chúc mừng ngươi mú m ẹ ấy nhìn về phía xin dị ta thành công xin dị nhẹ nhàng ngật đầu ân phẫu thuật đã thành công ngươi bây giờ nên có thể cảm giác được thân thể biến hóa mú m ẹ tinh tế cảm thụ một cái nói ra ta cảm giác có một cỗ trả cờ dạ tại trong cơ thể của ta suy loạn bất quá chỉ cần dùng âm độn trả cờ dạ hấp dẫn nó nó liền sẽ chủ động nào lên khả năng này chính là ngươi nói âm dương dùng hợp đi Tóm lại, ta cảm giác chính mình trả dừng lại xin di nói tiếp nếu như ngươi có thể triệt để hoàn thành dung hợp tiêu hóa hết tế bảo đệ nhất bên trong dương độn trả cờ dạ như vậy thân thể ngươi bị phong ấn trăm năm thai hoàng ẩm hẳn là có thể triệt để tiêu trừ sạch mụn mệ tự tin nói điểm này đều không khó xin di cười cười đối với người mà nói xác thực như vậy người bình thường tiêu hóa tế bào đệ nhất bên trong dương đội trả cờ dạ chỉ có thể thông qua mài nước cơ phu dùng tính chất dung hợp phương thức một chút xíu đem hắn lấy về mình dùng xin gì cụ dạ mạ đều là như vậy đến mức c ả dìn bởi vì nàng bản thân liền có đủ đủ dù mạ kỳ nhất tộc tiên nhân thân thể lại tự thân dương đội trả cờ dạ chất lượng cực cao trời sinh có đủ chữa trị đ ặ c tính cho nên nàng tại hấp thu tế bào đệ nhất bên trong dương đội trả cờ dạ lúc muốn nhẹ nhõm một chút thuộc về trường hợp đặc biệt mụm m thì lại khác có gia trị ì t ô cô bát thiên m â u nàng đối trả cờ giả năng lực không chế tại lập tức nhận giới gần như xưa nay chưa từng có cho dù là có s ù cụ t ố n adi cùng mặc x x xin gì cũng muốn kém một bậc sở dĩ dưới loại tình huống này chỉ cần nàng nguyện ý triệt để tiêu hao tế b à o đệ nhất bên trong dương đội trả cờ giả căn bản không phải việc khó gì chờ mùn mẹ ấy đi bên cạnh sân luyện tập thích ư ớ n g hậu phâu thân thể về sau xin gì đi tới trước bản sách d u n g hợp m à n dễ kỳ xạ dìn gặng lĩnh cựu cửa này cùng tấy ghép tế bảo đệ nhất phâu thuật cửa này m ù mẹ ấy đều không ngoài dự liệu thuận lợi thông qua chỉ cần mùn n mẹ ấy v thực lực tất nhiên sẽ trên diện rộng tăng vọt rất nhanh liền có thể tiếp cận thậm chí là vượt qua chính s h i n j i tại mạn d ễ kỹ xạ dìn gẳng vĩnh c ử u thời kỳ thực lực dưới loại tình huống này s h i n j i xem như dự bị mù rẻn sủ qua m ì kế hoạch trên thực tế đã có đủ thao tác khả năng l ậ t ra bản bút ký s h i n j i ở phía trên tô tô vẽ vẽ căn cứ hắn suy tính hoàn toàn thích hứng mạn d ễ kỹ xạ dìn gẳng vĩnh c ử u đồng thời triệt để tiêu hóa tế b à o đệ nhất phía sau mù mê ấy nhãn lực nên có thể so sánh lập tức vượt lên nhiều gấp đôi nói cách khác nàng gia t r hô cô bát i ê mô tiêu ký mục tiêu số lượng hẳn là cũng bị tăng lên mấy lần nếu như cuối cùng mú mẹ ơi, gia t r ì h o cô, bát thiên mô tiêu ký mục tiêu số lượng có thể đạt tới một vạn cái kia x ỉ n gì mù rèn su quam y kế hoạch liền có thể bắt tay vào làm chuẩn bị nếu biết do nhận giới bên trong trạ cơ dạ chủ yếu là bị n ý dạ vi thú cùng với bao quát ba đại thánh địa ở bên trong các loại thông linh thú cho c h i a c ắ t ba cái này chiếm cứ trạ cơ dạ tỷ lệ x ỉ n gì hiện nay không cách nào làm ra phán đoán chuẩn xác bất quá n ý dạ tuyệt đối là chiếm cứ trạ cơ dạ phần đầu nếu không zen liền không có cần phải bóp méo u trí hạ trong cấm địa phiên đá chăm chỉ không ngừng đầu cụ trí hạ mã đạ dạ phát động chân chính mù rèn su quam y bởi vì chỉ có một lần nữa tập hợp tản mát nhận giới tất cả trả cơ dạ, mới có thể phục sinh bị dị kịt s e n n h ì n h u y n h đệ phong ấn xuất x ụ kỳ cả cú dạ. mà nhận giới ni dạ số lượng kỳ thật không khó đánh giá vốn là thời không bên trong chiến tranh nhận giới lần thứ tư gần như liên lụy toàn bộ nhận giới gần như tất cả làng n ý dạ, bao quát thiết quốc võ sĩ đều tham dự trong đó mà ni dạ liên quân một phương nhân số ước chừng tại tám vạn tà hữu nếu như đem không có tham dự nhận chiến một chút làng ni dạ nhỏ lý g i các loại ni dạ phản bội ni dạ lưu vong các loại toàn bộ tính toán ở bên trong nhận giới tất cả ni dạ số lượng nên tại chừng mười vạn sở dĩ nếu như mù mù m Gia Chi nếu bạn về cùng nghĩ ra thực lực tổng hợp làng lá tại h bao t nhận giới là xa xa dẫn trước đừng nói là cùng làng cỏ làng tháp nước loại này làng nghĩ dạ nhỏ so sánh cho dù cùng ngũ đại làng nghĩ dạ bên trong mặt khác bốn nhà so sánh như thế tính toán liền tương đương với bao trùm nhận giới trọn vẹn một phần năm nghị dạ cái này trả cơ dạ lượng tuyệt không phải số lượng nhỏ có thể hay không cùng thập vi trả cơ dạ vật cổ tay xin dị hiện tại còn không dám khẳng định nhưng tuyệt đối là một cô hết sức quan trọng lực lượng nếu như xin dị cuối cùng vẫn là bất đắc dị muốn trở thành dịn cờ dị kỳ thập vĩ lời nói vậy cái này có lực lượng có lẽ là hắn áp chế thập vĩ nơi mấu chốt mụ mệ có g i a t r ì hô cô bát tin h ê m â u tiêu hóa tế b à o đệ nhất khẳng định nhanh hơn ta có lẽ một hai tuần liền c ó thể có kết quả phía trước vì ta chuyển trạ n g cơ dạ mụ mệ quá độ tiêu hao chính mình xạ dịn đẳng cho tới bây giờ đều không có hoàn toàn khôi phục hiện tại cắm vào tế bảo đệ nhất tại xin ra băng sâm la và tượng lực lượng tẩm bổ bên dưới nàng dịn gẳng tốc độ khôi phục nên có thể tăng nhanh không ít nón g tay nhẹ đấm mặt bản xin di ước định mù mê ấy trạng thái tiêu hóa tế b à o đệ nhất cùng xạ dìn g ặ n g khôi phục hai chuyện này kỳ thật có thể đồng thời tiến hành sở dĩ không có gì bất ngờ xảy ra một sau hai tuần mù mê ấy nhãn lực nên liền sẽ đạt tới tăng vọt kỳ trung hậu đoạn mặc dù về sau mù mê ấy nhãn lực sẽ còn theo thời gian trôi qua chậm chạp tăng lên nhưng thời gian này bên dưới nàng nhãn lực khoảng cách nàng cuối cùng đ ỉ n h phong trên lệnh nên sẽ không quá lớn sở dĩ để lại cho xin di thời gian kỳ thật không nhiều lắm hắm nhất định phải hiện tại liền bắt đầu cấu tứ chính mình mù rèn xù qua mi kế hoạch muốn đồng theo ờ người i tiêu nhiều tiêu, hiện, cái cái xin thế thể phát thể t ký không không như còn này dàng、à. Nghĩ đến cái này, xin gì như h mục mà mày. có à. gì bị dễ phía trước mũ mệ ấy lén lút tiêu ký cả dìn hạ c ủ nghệ dĩ mấy người bọn hắn tình huống đến xem chỉ cần thực lực đạt tới trình độ nhất định hoặc là nắm giữ một loại nào đó có thể nhỏ bé cảm giác trả cờ giả biến hóa n h â n thuật bí thuật ni dạ tại bị giả trị hô cô bát tiên h m â u tiêu ký lúc đều là có thể có chỗ phát giác hơn vạn cái mục tiêu dạng này ni d nhất định không phải sỗi sở dĩ động tĩnh nếu như quá lớn sớm hơn bại lộ lời nói cô nội hạ nhất định sẽ làm ra tương ứng đ ố i xin dì xưa nay sẽ không xem nhẹ cổ nỗ hạ đến lúc đó quỷ biết bọn họ có thể làm ra cái gì ứng đối biện pháp sở dĩ hắn nhất định phải nghĩ ra một cái có thể phạm vi lớn tiêu ký mục tiêu lại có thể thần không biết quỷ không biết không bị mục tiêu phát g i á c biện pháp lại muốn phạm vi lớn tiêu ký lại muốn thần không biết quỷ không hay đến tột cùng muốn làm sao mới có thể làm đến đâu suy tư rất lâu xin dì cũng không có nghĩ ra một cái biện pháp so với phạm vi lớn tiêu ký yêu cầu này thần không biết quỷ không hay điểm này trọng yếu hơn dù sao hắn không nghĩ chính mình kế hoạch còn không có thực hiện liền gây nên như dệt đen dị cứ xen n h ì những người này chú ý từ đó dẫn phát một chút khó mà dự đoán biển số tất nhiên tạm thời không nghĩ ra được xin dị dứt khoát không nghĩ ý tưởng thứ này có đôi khi cứng rắn nín là nín không ra được cùng hắn cùng chính mình phân cao thấp còn không bằng nhảy qua cái này phân đoạn trước tiên nghĩ những chuyện khác có lẽ đột nhiên cái nào đ ó nháy mắt ý tưởng chính mình liền nhảy ra ngoài kết quả là xin dị thu liễm phát tán suy nghĩ đem bản bút ký lật trang ánh mắt đi theo trang sách lật qua lật lại hắn ánh mắt rất nhanh liền rơi xuống bản bút ký bên trên viết có dìn cờ dị kỳ thập vĩ kế hoạch giao diện mu rèn su q u a m m trung quy chỉ là hắn dự bị kế hoạch h vĩ, vĩ, vĩ. cho tới kháng bây á chủ c h giờ ngoại trừ tam vĩ bắt vĩ cùng với cựu vĩ bên ngoài cái khác tất cả vi thú đều đã rơi vào ạ cà sủ kỳ trong tay tam vĩ cùng bắt vĩ vấn đề không lớn chân chính tiền phước chính là cựu vĩ bởi vì nạ dù tội là gậy ạ mặt trong dự nôn tiên đoán tri tử Bị dì đặc biệt sở ủ Sủ Kỳ Kizhenin, trong tay, rất có thể sẽ trực tiếp dẫn ra dì Ninh, đánh gây Cát sủ kỳ phục sinh thập tiến trình. ra dẫn đánh sinh gây có phục sẽ s dì ạ vĩ dĩ nếu nghĩ ạ cà sủ kỳ thường thường vững vàng phục sinh tập h vĩ biện pháp tốt nhất chính là lách qua nạn rủ tổ xin dĩ lại lần nữa phát tán lên suy nghĩ vấn đề này kỳ thật không khó giải quyết bởi vì bị phong ấn tại nạn rủ tổ trong thân thể trên thực tế chỉ là nửa con cựu vĩ mà thôi còn có nửa con bị hồ ca đệ tứ dụng si k ị d ì n phong ấn tại trong cơ thể của mình mà phục sinh tập h vĩ điều kiện cũng không có trong tưởng tượng như vậy hà khắc tại tập hợp đủ mặt khác tám con vĩ thu dưới tình huống nửa con cựu vĩ nên liền đầy đủ phục sinh tập h vĩ sở dĩ xin gì chỉ cần giải ra x i、si、kịp d i n đem phong ấn tại hồ ca đệ tứ trong cơ thể cái kia nửa con cựu vĩ lấy ra vấn đề liền giải quyết dễ dàng odo xi -si、mãs nghĩ tới đây một cái tên xuất hiện ở xin di trong đầu phải giải quyết xi、si、kịp dinh odo xi -si、mãs liền thành quân không ra chủ đề dù sao h ủ u dù mạ kỳ nhất tộc đã sớm d i tộc bây giờ nhận rơi năm dữ xi、si、k ị d i n cái này thuật nhị dạp đắc không có mấy mà xâm nhập nghiên cứu hắn không tiếng động cởi khẽ không thể nghi ngờ những ngày như có như không ánh mắt hơn phân nửa là làng phái tới giám thị hắn phía trước cùng đắn một trận chiến hắn lại lần nữa bại lộ thực lực cường đại đang chấn nhiếp lại làng cao tầng đồng thời không thể nghi ngờ cũng đưa tới cao tầng mãnh liệt kim kỵ trước mắt sở dĩ có thể bình an vô sự bất quá là ả cà sủ ký uy hiếp treo cao tại đ ỉ n h một khi ả cà sủ ký uy hiếp bị giải trừ làng liền sẽ không dung túng như vậy hắn tại liên hệ hạ c ủ cùng cà dìn về sau xin dị xác nhận hạ c ủ cùng cà dìn cũng nhận làng ẩn nấp d á m thị đến mức thân phận còn nghi vấn mù mệ ấ y càng là làng trọng điểm quan tâm đối tượng tốt tại mù mệ ám bộ thân phận vì nàng ngăn trở rất nhiều phiền phức lại thêm x i n dị cường thế để xù nạ nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ bất quá xạ ủ kệ liền không may mắn như thế nữa thủ thuật của hắn ăn bài bị gắt lại khôi phục nhãn lực thay đổi đến xa xa x nghĩ đến chính mình đã đáp ứng x ả xù kệ vì hắn khôi phục nhãn lực kết quả chuyển tay liền đem cho x ả xù kệ dung hợp mạn dễ kỷ x ả dìn gẳng v ĩ n h cựu hụ chỉ hạ phụ gạ c ủ cái kia mạn dễ kỷ hụ x ả dìn gẳng giao cho mù mê ấy xin gì quyết định trước hết nghĩ biện pháp giúp x ả xù kệ đem nhãn lực khôi phục một chút Trưng đến tột cùng là ai chừng tám trăm tám mươi sáu đến tột cùng là ai mấy ngày nay x ả xù kệ trôi qua vô cùng không như ý phẫu thuật là hắn cho tới nay trông chờ sở dĩ khi biết được thủ thuật của mình kế hoạch bị tạm thời gác lại về sau hắn cảm nhận được vô cùng phẫn nộ cùng k ấ t đục làng để bảo đảm tình thế ổn định biện pháp chọc dẫn xạ xù kẻ làng cao tầng cân nhắc k ỹ thật rất đơn giản lấy làng cố vấn thân phận trưởng lao đàn dị vừa mới phát động một tràng nhằm và o hữu t r ì hạ nhất tộc hành động cứ việc làng đã tước đoạt đàn dị, cố vấn trưởng lao chức vị đồng thời đem bắt giam nhưng tại trước mắt cái này m ẫ n cảm thời khắc làng cao tầng không cách nào xác nhận xin gì có hay không khôi phục đối làng tín nhiệm hoặc là nói xin gì có hay không bởi vì chuyện này sinh ra tiểu khác tâm tư bởi vậy vì để phong v ọ n nhất suna chỉ có thể gác lại xạ xù kẻ phẫu thuật kế hoạch dù sao liền xem như suna c ũ ngoài pháp cam đ a n tế b o toàn, đệ nhất ghép phẫu thuật tính an ghép phâu thuật h cấy một k xạ tại sủ kẻ tại thuật t phâu bên trong ra o n g r cái gì ngoài gì muốn, ý làng liền làng xin hướng bằng Ngoài khó mà hướng xin gì bằng hướng giao.、Ngoài、ra, làng cao tầng tạm thời gác lại xạ xủ kẻ phẫu thuật kế hoạch là vì bọn họ còn có một cái lo lắng đơn nhất cái ủ trì hạ xỉn gì bày ra thực lực liền đã khiến làng cao tầng vô cùng e rẻ nếu như phẫu thuật một khi thành công cái kia xạ xủ kẻ không chỉ có thể khôi phục m ạ n d ễ kỳ ủ xạ g ì n gặm nhãn lực còn có thể nắm giữ một đội đến lúc đó hai cái này trẻ tuổi nóng tính ưu c h hạ liền càng khó khống chế làng cao tầng cân nhắc có thể nói chú đáo đem lập tức cùng với tương lai khả năng phát sinh đủ loại di hoạn toàn bộ suy tính đi vào có thể duy trì có xem nhẹ một điểm đó chính là xạ sủ kẹ lòng tự trọng đối với một cái mười mấy tuổi liền thức tình m ạ n dễ kỳ u xạ di đ ặ n g lại thân cong gia tộc huyết hải thâm cựu trí hạ thiên tài thiếu niên đến nói tôn nghiêm của mình cùng gia tộc tôn nghiêm đã là hắn cuối cùng có thể đi thủ hộ đồ vật mà làng cao tầng lần này lật lọng không thể nghi ngờ là tại trà đạp hắn cuối cùng thủ hộ lấy đồ vật có lẽ liên làng cao tầng chính bọn họ đều không có ý thức được bởi vì xạ sủ kẹ liên tục thua trận xạ sủ kẹ trong mắt bọn hắn phân lượng thẳng tắc trượt tạm thời gác lại phẫu thuật kế hoạch quyết định kỳ thật chính là làng cao tầng loại tâm tính này một loại biểu hiện nếu như xạ xù kẻ đủ mạnh đầy đủ khiến người kiến kỵ thông t i ê cao tầng cũng không dám tùy tiện đổi ý điểm này đã bị l à n g các loại công việc làm cho sức đầu mẹ chán xù nạ cũng không có rõ ràng thấy do đến có thể thất lạc bàng hoàng bên trong xạ xù kẻ lại rõ ràng cảm nhận được bởi vì loại này không bị coi trọng nguyện vọng có thể bị không để ý tới cảm giác hắn ngay tại kinh nghiệm bản thân sân luyện tập bên trong xiu xiu xiu cùng với âm thanh xẻ gió mấy cái xù di kẹn không lại không nghiêng bắn chúng nơi xa biếm xạ xạ xù kẻ th n hoặc a quá độ mang đến sức quan sát độ đến đại mang giảm m sức t trái trạng thái, rất loại nhiều. hắn h đã bị hắn loại bỏ o ặ là nói là bị hắn thích đứng rất nhiều đối đồng thuật huyết kế nhị dạ đ ế nói n khác hẳn với thường nhân siêu cao sức quan sát mới là bọn họ chân chính ưu thế vị trí sở dĩ tại mất đi cái này ưu thế về sau xa xù kẹ tâm thái theo cực độ tự tin chuyển biến đến cực độ tự ti đi qua một lúc lâu điều chỉnh hắn mới từ tâm tính không ổn định bên trong đi ra bên sân sa cu gia cười nói sa su kẹ n g ư ơ i thật tuyệt sa su kẹ lướt qua ngươi tại sao lại tới sa cu gia nói ra sa su kẹ buổi tối sân hẹn chúng ta cùng đi ăn thịt nướng tất cả mọi người sẽ đi ngươi cũng cùng đi thôi thịt nướng những m à y lại sa su kẽ lắc đầu nói không hứng thú sa cu dạ liền vội vàng khuyên nhủ lần này t r ú nhìn khảo thí mặc dù bởi vì gián đoạn nhưng chúng ta những n à y tham gia qua t r ú nhìn khảo thí đệ tử đều phá lệ trước thời hạn theo trường nghi dạ tốt nghiệp về sau về sau mọi người tập hợp một chỗ thời gian sợ rằng liền không nhiều lắm sở dĩ tối nay tất cả mọi người sẽ tới chàng sa su kẽ sửng sốt một chút tại trường n h i dạ mấy năm này bạn cùng lớp bọn họ làm bạn xác thực giảm bớt hắn viên kia bị báo thù tại mọi thời khắc cha tấn tâm linh thống khổ có thể nghĩ lại nghĩ đến chính mình bây giờ nghèo túng hắn liền lắc đầu chính ngươi đi thôi về sau còn có thể hay không gặp nhau với ta mà nói không quan trọng tựa hồ đoán được xạ xù kệ lo lắng xạ cụ dạ nói ra xin gì tối nay cũng sẽ đi hắn không những giống như ngươi là h u trí hạ hơn nữa còn là một vị vô cùng lợi hại chữa bệnh lý dạ khôi phục nhãn lực sự tình hắn có lẽ có biện pháp cũng nói không chừng đ ấ y chứ cái này vừa nghe đến nhãn lực xạ xù kệ quả nhiên lộ vẻ do dự buổi tối vẫn là cái kia một nhà mọi người thường đi cửa hàng thì nướng bởi vì sẩn trước đó bao hết tràng nguyên nhân sở dĩ ngược lại không có bình thường náo nhiệt như vậy tại tầng hai đại bao gian bên trong bạn cùng lớp bọn họ ngồi vây quanh thành một vòng chính người một câu ta một câu tán gấu xem như lần này liên hoan triệu tập người sấn bất đắc di nói cũng không biết cụ dạ mạ cùng nạ dù t ô đang d ở trò q u ỷ gì làm sao đều liên lạc không được một bên mỗi ngày nói ra có thể hay không lại là tại tiến hành cái gì bí mật đặc hấn y n ó i ra hơn phân nửa là d ạ n g này cụ dạ mạ hiện tại có thể là hổ cả đại nhân đệ tử đặc hấn gì đó khẳng định thiếu không được nạ dù t ô lại là dìn c ờ di kỳ tại trước mắt cái này trong lúc mấu chốt không cố gắng tu luyện hãn mạng nhỏ khả năng đều không gánh nổi đây đúng không、sì sĩ cá maz l ắ t đầu ta nào biết được sân hỏi các ngươi chẳng lẽ đều không có thông tin sao cô di joki kiba sino kì nạ ta mấy cái tất cả đều l ắ t đầu tại bạn cùng lớp bên trong thông tin linh thông nhất kỳ thật chính là cụ già mạ bây giờ cụ già mạ không tại bạn cùng lớp bên trong liền không có cái gì cao tầng thông tin con đường sĩ cá maz lúc này quét mắt dưới lầu hỏi những người khác đâu sẽ không liền chúng ta mấy cái a sân hai tay ôm ngực đương nhiên sẽ không liền chúng ta mấy cái này lời nói vậy ta cũng không đáng đem cả tiệm bao xuống đến, đến rồi sĩ cá maz hiếu ký nói còn có ai sẽ đến vậy nhưng nhiều sân bản khởi ngón tay mấy đạo s h i n j i đáp ứ n g ta hắn sẽ cùng tiểu đội của hắn cùng một c h ỗ t ớ i còn có n e g i k i m i m a t o đúng đúng sa k u ra nói chậm một chút một điểm nàng cùng xạ xủ kẻ cũng sẽ chạy tới i n o nói ra s h i n j i cũng tới sao si cá mạt thì càng quan tâm s h i n j i tiểu đội liền hỏi ta nghe nói s h i n j i trong tiểu đội ngoại trừ hạ cụ cùng cạ dìn bên ngoài còn có một cái không phải chúng ta trường n h ỉ dạ thành viên kỵ bạ vội và nói g n nghe nói lần này bệnh viện đại chiến xin di tiểu đội xuất tận danh tiếng hạ cụ ca dìn còn có cái kia thần bí thành viên liên kết tự chia bại rất nhiều ám bộ tiền bối chuyện này ở trong thôn đều truyền ra tất cả mọi người tại đoán thân phận của người kia đây liên hí nạ ta đều có chút tò mò đến tột cùng là người nào vậy sân bệnh b ạ n h lên miệng hừ nếu như ta là nghĩ dạ làng lá lời nói xin gì trong tiểu đội sau cùng một cái c h â u ngồi khẳng định là của ta cho chuyện cái gì đâu náo n h i ệ t như vậy lúc này phòng riêng bên ngoài vang lên xin gì âm thanh sau đó phòng riêng đại môn bị mở ra xin gì hạ c ủ cá dìn mụm mệ bốn người nối đuôi nhau mà vào chương tám trăm tám mươi bảy ý tưởng chương tám trăm tám mươi bảy ý tưởng một máy mắt ánh mắt của mọi người đều tập trung vào mú mẹ ấy trên thân khi biết xin gì tiểu đội quét ngang đắn cấp dưới về sau mọi người vẫn tại suy đoán xin gì trong tiểu đội thứ tư thành viên là ai có người suy đoán khả năng là ám bộ bên trong cao thủ cũng có người suy đoán là làng cái nào đó nhẫn tộc bên trong t i n h anh tóm lại tại mọi người ý nghĩ bên trong cái này có thể được xin gì ưu hái thành viên nhất định là một cái thực lực cưỡng hãn kinh nghiệm phong phú tiền bối nhưng làm mú mẹ ấy đi theo xin gì hạ cụ cả dìn đằng sau đi vào phòng riêng về sau mọi người cùng nhau sửng ố t cho dù ai cũng không nghĩ tới xin gì trong tiểu đội thứ tư thành viên vậy mà là một cái cùng nhóm người mình không sai biệt lắm mười một mười hai tuổi thiếu nữ liền luôn luôn tinh minh xì ca mã trên mặt đều lộ ra kinh ngạc t h ầ n sắc sau khi ngồi xuống xin gì chỉ chỉ mũ mẹ ấy nàng kêu mũ mẹ ấy là ta ám bộ trong tiểu đội thành viên nhìn xem xung quanh một v ò n g người m ũ mẹ có chút khẩn trương chào hỏi mọi người tốt ta gọi mũ mẹ ấy xin chiếu cố nhiều hơn m ũ mẹ ấy đây là tên là gì nha là ám bộ danh hiệu sao bạn cùng lớp nghe xong nghị luận xin gì giải thích nói mụ mẹ ấy nhận qua tổn thường ký ức xuất hiện thiếu hụt sở dĩ không nhớ nổi chính mình danh tự cho nên chúng ta hiện tại liền s ư n g hô nàng n g ù mẹ ấy l i ề n tốt kỳ thật ám bộ có ám bộ kỷ luật giống như vậy tụ hội bình thường là không thể tham gia càng đừng đề cập cả c h i tiểu đội thành kiến chế tham gia chỉ là xin gì c h i tiểu đội này độ cao độc lập tính để hắn có thể muốn làm gì thì làm không cần như bình thường ám bộ như thế chỉ có thể lấy danh hiệu tương xứng nguyên lai、like、là dạng này nha người tốt ta gọi cổ gì cổ gì cái thứ nhất đứng dậy hướng mù mẹ ấy lên tiếng trào có cổ gì bắt đầu những người khác nhộn nhịp đứng dậy một bên cùng mù mẹ ấy trào hỏi một bên giới thiệu chính mình mụ m ẹ ấy cũng liền vội vàng đứng dậy đắp lễ tại mọi người nhiệt tình lẫn nhau giới thiệu mụ m ẹ có các cùng khẩn trương làm dịu không ít trên mặt lộ ra một vệ phát ra từ nội tâm nụ cười theo xin gì trinh diện hắn cùng mụ m ẹ hai người rất nhanh liền thành tiêu điểm của mọi người mọi người n g ư ơ i một câu ta một câu tá n gấu bầu không khí dần dần nhiệt liệt đối với từ nhỏ liền bị giam tại địa lao bị xem như chiến tranh binh khí bồi dưỡng mụ m ẹ ấy đ ế nói n loại này bạn cùng lấp ở giữa liên hoan là nàng chưa hề trải nghiệm qua kinh lịch cho nên nàng coi trọng cái gì đều cảm thấy mới lạ dù chỉ là nghe lấy mọi người nói chuyện kiếm cũng cảm thấy rất vui vẻ rất an tâm hàn huyên một hồi nghệ d ì cùng k ý mỹ mạ r ổ cũng lần lượt đi tới cửa hàng thịt nướng hai người bọn họ cũng một mực rất hiếu kỳ xỉn d ì trong tiểu đội thứ tư thành viên là ai khi biết mụ mẹ thiếu nữ này chính là xỉn d ì tiểu đội thứ tư thành viên về sau bọn họ cũng sửng sốt sân trao hỏi người không sai biệt lắm đến đông đủ để lão bản mang thức ăn lên đi khi nạ tạ nói ra xà cụ ra cùng xạ sủ kẹ còn chưa tới đây sân xua tay không có việc gì xà cụ ra nói có thể sẽ muộn một chút đến cho nên chúng ta có thể một bên ăn một bên chờ bọn hắn nghe đến sân lời nói mụ mẹ ấy nghiêng đầu sang chỗ khác đối xỉn dị nhỏ giọng nói ủ trị hạ xạ sủ kẹ ân xin di nhẹ gật đầu bởi vì ủ trí hạ ít triệu nguyên nhân m ụ mệ ẩy đối xạ s ủ kệ giác quan cũng rất kém cỏi đặc biệt là khi biết ủ trí hạ ít triệu kém chút giết xin di lại duy trì có b ô n g tha xạ s ủ kệ về sau nàng liền vô cùng chán ghét cái này một đôi h ư ơ n h đ ệ chỉ là trước mắt trong phòng bầu không khí rất nhiệt liệt cho nên nàng không nghĩ mất hứng thế là liền theo nén xuống tính tỉnh chỉ là ủ trí hạ không sở trường che giấu chính mình cảm xúc sở dĩ không chỉ là xin di phát hiện liền một bên sĩ kama ino thậm chí là đối diện mỗi ngày đều lưu ý đến m ụ mệ thần thái biến hóa rất nhỏ đĩa lớn đĩa lớn t h ị nướng rất nh có thức ăn ngon trong phòng bầu không khí liền càng thêm nhiệt liệt kỳ bạ thậm chí nhỏ giọng đề nghị muốn hay không uống một chút rượu bởi vì niên kỷ nguyên nhân tất cả mọi người không có uống qua rượu sở dĩ nghe kỳ bạ đề nghị về sau không ít người kích động muốn nếm thưởng thức bị đại nhân bọn họ mẹ lên rượu đến t ộ n cùng là cái gì tư vị nghĩ đến không ít người đều đã theo trường nì dạ tốt nghiệp chính thức trở thành ní dạ xin gì thế là gật đầu để lão bản bên trên một chút xa c â đi sẵn rõ ràng no nghe muốn động nhưng vẫn là không xác định hỏi thật có thể chứ xin gì cơ nói vất quá là một điểm thấp số độ rượu mà thôi không có quan hệ gì mọi người nếm thử chớ nói ra ngoài là được rồi có xin gì vị này thủ tịch gật đầu sân lập tức chào hỏi lên lão bản chỉ chốc lát sau hai bình sa k e liền được bưng lên mọi người trừng trừng nhìn chằm chằm khay bên trong hai bình sa k e nuốt nuốt tiết hầu liền ngồi tại xin gì bên cạnh mù mệ ẩy đều không ngoại lệ một người rót một chén rượu về sau mọi người miệng nhỏ nhất rượu ăn lên thịt nướng cũng không biết có phải là bởi vì rượu nguyên nhân hay là theo mọi người theo trường nị dạ tốt nghiệp cùng loại tụ hội sau này có thể sẽ không quá nhiều sở dĩ mọi người tất cả đều bưng ra tâm p h n g trò chuyện lên hiện tại nói tới tương lai kỳ bạn nói ra tỷ tỷ ta nói nhiều nhất nửa năm chúng ta cùng ạ ca s ụ kỳ liền sẽ quyết chiến đến lúc đó không biết muốn chết bao nhiêu người ai nếu như lại cho ta thời gian mấy năm liền tốt s ì nộ thẳng n h i ê nói n liền tính lại cho ngươi thời gian mười năm ngươi cũng không thay đổi được cái gì kỵ bạ cũng lên ai nói ta hiện tại có thể là mỗi ngày đều tại bắt chặt thời gian tu luyện thực lực tại một chút xíu mạnh lên đây gâu a ca màn phụ họa kêu một tiếng y nộ nói ra ngươi nha liền đảng hoàng nghe theo làng mệnh lệnh à, đừng cả ngày làm thành là anh hùng độc đẹp chính là có anh hùng đó cũng là xì gì nhìn xem mọi người tranh luận vui cười mụ mệ ấy dù chỉ là cái người nghe cũng đi theo cười vui vẻ lúc này sika m a r nói ra bất quá kỳ bạ lời nói vẫn là có nhất định đạo lý chúng ta có lẽ không thể trở thành thay đổi chiến tranh anh hùng nhưng có thể nắm chặt thời gian thật tốt tu luyện vì làng nhiều cống hiến một phần lực lượng mỗi ngày thở dài điểm này ta đương nhiên biết có thể vùi đầu khổ luyện căn bản không có hiệu quả gì nếu là có cái c h ứ n h ì n có thể một đối một chỉ đạo ta tu luyện liền tốt n g di lắc đầu bật cười ngươi đang suy nghĩ gì đấy hiện tại loại thời điểm này trong làng c h ứ n h có một cái tính toán một cái đều bận tối mày tối mặt làm sao có thời giờ chỉ đạo chúng ta những này hạ nhẫn mỗi ngày cảm khai nói ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút nha có lẽ là bởi vì rượu nguyên nhân thì nạ tạ tối nay lời nói cũng nhiều một chút nàng hai tay chống đỡ cái cảm nếu là chúng ta mỗi người đều có một cái bồi luyện liền tốt cô d ì gật đầu đúng vậy a đúng a s i c a m a n nói ra đừng có nằm động trừ phi là huyết thuật ngay tại ăn thịt nướng xỉn gì nghe vậy đ ỗ n g nhiên linh cơ k h ẽ động hắn đang vì mù mê ây ra chi hô cô bát tín mâu làm sao phạm vi lớn tiêu ký mục tiêu phát sầu lời của mọi người lập tức cho hắn một cái ý tưởng nếu như hắn có thể chế tạo ra một cái to lớn huấn y t h u ậ t không gian lấy cung cấp mọi người tu luyện làm lý do dù dỗ ân n g ị dạ làng lá bọn họ chủ động tiến vào bên trong tu luyện chẳng phải là liền có thể thần không biết quỷ không biết hoàn thành tiêu ký dù sao đại chiến trước mắt một đối một bồi luyện đối đầu nhận đến nói đều là hấp dẫn cực lớn a chương 888, đám chìm thức huấn y t h u ậ t thực chiến diễn luyện không gian chương 888, đám chìm thức huấn y t h u ậ t thực chiến diễn luyện không gian tốt ý tưởng thường, thường tại trong lúc l ơ đãng hiện lên tựa như vào giờ phút này xìn dị càng là suy nghĩ càng cảm thấy cái ý tưởng này không sai bây giờ toàn bộ làng cho tới hộ c cho tới mới từ trường n h ị dạ tốt nghiệp hạ nhẫn đều biết do cùng hạ cả sủ kỷ trận chiến cuối cùng lửa xém lông mày lúc này bất luận là ai đều có cấp bách tăng cao thực lực nhu cầu mà muốn tăng cao thực lực hoặc là học tập mới nhãn thuật bí thuật hoặc thể thuật bí kỹ hoặc chính là ma luyện chiến thuật kỹ xảo phong phú lâm tràng kinh nghiệm lấy tăng cường năng lực thực chiến học tập mới nhãn thuật bí thuật những n à y cũng không nhắc lại bởi vì có thể rõ ràng tăng cao thực lực nhãn thuật bí thuật thường thường không phải trong thời gian ngắn liền có thể học được mà còn nắm giữ nhãn thuật cũng không phải càng nhiều càng tốt dù sao cái gì đều cần có một cái quá trình tiêu hóa An chưa ra. nuốt sống học tập quá nhiều nhân chiến hẳn hoàn tươi tập thuật, thực chiến lúc chưa hẳn có thể hoàn toàn phát quá huy học lúc có bởi vậy ma luyện tự thân đã thành thục chiến thuật kỹ xảo phong phú lâm tràng kinh nghiệm tăng cường năng lực thực chiến liền thành lập tức rất nhiều nị dạ cấp thiết nhu cầu có thể những n à y không phải một mình tu luyện liền có thể làm được chân chính thực chiến huấn luyện là cần một cái cùng mình thực lực tương đương thậm chí là mạnh hơn chính mình bồi luyện mới có thể tiến hành bởi vì chỉ có bồi luyện thực lực đầy đủ cường đại mới có thể kiểm tra ra bản thân chiến thuật kỹ xảo có tồn tại hay không sơ hở bởi như vậy liền dính đến một người lực tài nguyên không đủ vấn đề dù sao ai cũng hy vọng tìm một cái thực lực mạnh tại chính mình bồi luyện giúp mình tăng lên năng lực thực chiến nhưng làm trong ngắn hạn người người đều có loại này nhu cầu lúc bất l u ậ c cường yếu đều hy vọng tìm một cái so với mình càng ưu tú bồi luyện lúc lại lên sao có thể tìm tới nhiều như thế hợp cách bồi luyện đây sở dĩ ít nhất tại cái này thời gian tiết điểm bên trên đây là toàn bộ làng lá mới vừa cần ý thức được cái ý tưởng này khả thi về sau xin gì vừa ăn thịt nướng một bên vận chuyển đại não c ầ u tứ lên có thể chấp hành cái ý tưởng này trọn vẹn dàn khung đầu tiên xin gì cần tạo dựng một cái không gian hoặc là nói là một cái bình đại bất luận là tồn tại huyễn thuật bên trong vẫn là tồn tại linh thể không gian bên trong bởi vì chỉ có trước dựng lên một cái bình đài mới có thể thỏa mãn nhị dạ làng lá bọn họ nhu cầu hấp dẫn bọn họ tiến vào cái này trong bình đài vừa nghĩ đến đây xin dị có chút n g u y ấ n mạnh ắ n tự thân huyễn thuật là có thể cấu trúc cùng loại bình đài chỉ là lấy trước mắt hắn huyễn thuật tạo nghệ hắn không có cách nào lâu dài duy trì cái này bình đài càng không khả năng đồng thời đối đầu vạn mục tiêu thi triển huyễn thuật cái này không có quan hệ nhãn lực mạnh yếu đơn thuần là hắm giữ bình thường huyễn thuật làm không được trừ phi là tu quam nếu không không có cái khác h u y ễ n thuật có thể hoàn mỹ điều khiển h u y ễ n thuật không gian bên trong thời gian cùng vật chất xin gì có chỗ hiểu ra Tu qua m ì tính mặc t h ủ là có thể khống chế h u y ễ n thuật không gian bên trong thời gian ngoại giới có lẽ chỉ là một cái trước mắt h u y ễ n thuật không gian bên trong thì có khả năng đi qua một ngày thậm chí một tháng điểm này là mặt khác h u y ễ n thuật khó mà với tới lại thêm tu qua m ì đối h u y ễ n thuật không gian khủng bố đến biến thái lực khống chế làm cho muốn dùng h u y ễ n thuật triệt để khống chế một người không có cái gì viễn thuật so dù qua mi thực dụng hơn bởi vậy zen mới sẽ lựa chọn lấy dù qua mi cơ sở dọc theo mụ rẻn sủ qua mi kế hoạch dùng cái này tính toán phục sinh sổ sủ kỳ cạ cụ dạ. bất quá xin dị cần không đơn thuần là khống chế người khác mà là muốn xây dựng một cái bình đại một cái có thể cho nỉ g h dạ làng là cung cấp ký ức cùng kinh nghiệm phản hồi bình đại mà thu quang mi chế tạo ra huyễn thuật thế giới trung pi chỉ là huyễn thuật tại huyễn thuật bên trong luyện tập thực chiến nhiều lắm là chỉ có thể thu hoạch một chút ký ức rất khó đem thực chiến lúc mảy may tỉ mỉ càng thụ cũng cùng một chỗ theo huyễn thuật bên trong măng ra sở dĩ chỉ dựa vào t u quang mi cũng không thể hoàn toàn thỏa mãn xin dị nhu cầu s u g u tôn s u g u t o n a z i h á n s u g u t o n a z i cùng m a g a s trên nhiều khía cạnh đều kém mu mê ấ y ra chi hô c o bắt tiên mô nhưng có một chút là ra chi hô c o bắt tiên mô không cách nào làm được đó chính là s u g u t o n a z i có thể chế tạo ra một cái chỉ có linh thể có thể đi vào s u g u t o n a z i không gian cùng huyễn thuật không gian khác biệt s u g u t o n a z i chế tạo ra s u g u t o n a z i không gian là chân thật tồn tại chỉ là nó tồn tại ở linh thể chiều không gian chỉ có linh thể có thể đi vào mà thực thể là không cách nào tiến vào thậm chí không cách nào quan sát đánh giá nếu như là tại s ù cụ tôn ạ gì không gian nội luyện tập thực chiến bởi vì là linh thể tiến vào nguyên nhân nị dạ tại s ù cụ tôn ạ gì không gian bên trong thu hoạch kinh nghiệm cùng cà ngộ cho dù là một nháy mắt nhỏ bé thể ngộ cũng đều là có thể toàn bộ mang về đến trong hiện thực chọn cái nào đây xin gì nhất thời lâm vào x o a n suýt không biết đến tột cùng nên lựa chọn cái nào mạn dễ kỳ đồng thuật làm cơ sở đi tạo dựng hắn cần có bình đại t dù có mì chế tạo huyễn thuật không gian có thể hoàn m ị không chế huyễn thuật không gian bên trong thời gian cùng vật chất nhưng tiến vào bên trong nị dạ là chỉ có thể mang ra cơ sở nhất ký ức không cách nào đem chi tiết hơn càng vi diệu hơn cảm nộ cũng theo huyễn thuật không gian bên trong mang r a su g ụ tô nạ gì, chế tạo su g ụ tô nạ gì không gian có thể để tiến vào bên trong n g dạ làng lá sẽ t ạ i su g ụ tô nạ gì không gian giấu vào trong lấy được tất cả ký ức cùng cảm nộ tất cả mang r a nhưng thiếu sót là nó không cách nào hoàn mỹ không chế su g ụ tô nạ gì không gian bên trong thời gian cùng vật chất hai cái đồng thuật đều có ưu huyết để hắn khó mà lấy hay bỏ đúng lúc này một bên y nổ đối c ổ gì hỏi cái này, một đĩa là thịt bò, cái này một nhóm là heo ngũ hoa ngươi muốn cái nào một đĩa c ô gì do dự một chút nói ra có thể hay không đều lớn xin gì nghe xong cười cười chậm tựa hầu nghĩ đến cái gì thần s ắ c nghiêm một chút nghĩ ngợi nói đúng vậy à ta tại sao muốn chọn một cái đâu đem du quam n g y cùng su cụ tôn à ạ n di hai cái đồng t h u ậ t tổ hợp lại với nhau cái kia vấn đề chẳng phải bị giải quyết tốt đẹp mất sao du quam n g y lực không chế cùng su cụ tô n à n di chân thực tính xin gì chỉ cần có thể đem cả hai hợp hai là một cái kia sáng tạo ra huyễn thuật không gian liền có thể thỏa mãn hắn tất cả nhu cầu nghĩ đến đây ý nghĩ của hắn lập tức liền sáng tỏ thông suốt dùng g i a chi ô cô b á t thiên m â u làm hạch tâm lấy h ủ q u a n g mì cùng xù cụ tôn adi vì bình đ à i sáng tạo ra một cái cỡ lớn đ ắ m chìm thức v i y n thuật thực chiến diễn luyện không gian chỉ cần có thể đem danh tiếng đánh đi ra ở trong thôn phát triển ra đến vậy liền có thể quần quận không ngừng hấp dẫn toàn bộ nhận giới thực lực tổng hợp tối cường n h ị dạ làng lá bọn họ chủ động vào cuộc kể từ đó đã có thể tăng cường ngũ đại làng n h ị dạ một phương chiến lược cân bằng một cái ngũ đại làng n h ị dạ cùng hạ cá sủ kỳ ở giữa dần dần mất cân bằng cả cân lại có thể thần không biết quỷ không biết hoàn thành ra chi ô cô bắt thiên mô tiêu ký làm cho cả làng la đến hàng vạn mà tính n h ị dạ trở thành một mình hắn dự bị trả cơ dạ b ổ nước có hy vọng xin gì càng nghĩ càng phân chấn kế hoạch này một khi thành công hắn về sau không quản là đối mặt tạ cả su kỳ vẫn là đối mặt thập vĩ hoặc là tiềm phục tại chỗ tối dệt đen đều đem không chút phí sức chương tám trăm tám mươi chín hôn l o ạ n phòng riêng chương tám trăm tám mươi chín hôn l o ạ n phòng riêng tiên cảnh là mỹ diệu nhưng quá trình lại không có nhẹ nhàng như vậy đầu tiên bất luận là dù q u c mì vẫn là su cụ tô na di đều làm bạn dễ kỷ cấp độ đồng thuật đem loại cấp bậc này đồng thuật hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau nói nghe thì dễ mà còn cuối cùng h ạ c h tâm nhất định phải là mù m ẹ ấy gia trị hô cô bắt thiên mô sở dĩ muốn xây dựng ra x ỉ n dị cấu tứ bên trong cỡ lớn đắm chìm thức nghệ thuật thực chiến diễn luyện không gian không phải hai cái mạn dệ kỳ đồng thuật dung hợp mà là ba cái đồng thời cái này ba cái đồng thuật thuộc về hắn cùng mù m ẹ ấy hai người bởi vậy cái này không những dính đến mạn dệ kỳ đồng thuật dung hợp còn dính đến hắn cùng mù m ẹ hai người trả cớ ra thậm chí là nhãn l ự c hợp tác nghĩ lại một cái ở trong đó độ khó không thua gì khai phát ra một cái mới c ạ c tẩy gần cái huyết kế giới hạn nếu là đổi phía trước xin gì là sẽ không có to gan như vậy c ấ u tứ đây không phải là hắn thiếu hụt sức tưởng tượng mà là hắn biết chính mình căn bản làm không được nhưng bây giờ khác biệt m ũ mẹ â g i a chi hô cô bát tin h ê m â u không chỉ có thể chuyển trả cơ dạ còn có thể chuyển ký ức chuyển nhãn lực thậm chí đồng thuận tại g i a chi hô cô bát tin h ê m â u trước mặt không có cái gì là hoàn toàn không có khả năng bịch đúng lúc này đại bao gian bên trong đột nhiên chuyển đến một trận đĩa tiếng vỡ vụn mọi người theo tiếng kêu nhìn lại phát hiện dốc ly không biết lúc nào đã đứng lên tại trên vị trí của mình lung la lung lay vừa dối đĩa chính là bị hắn không cẩn thận đụng nát mỗi ngày nữ mày j o c ly người muốn làm gì còn không có ăn xong đâu nhanh ngồi xuống ngồi ở một bên kỳ bạ đi một tay tính toán đem j o c ly kéo về chỗ ngồi lúc này j o c ly bỗng nhiên thân hình loại lên lấy cực kỳ quỷ dị tư thế tránh đi kỳ bạ đi đi qua tay sau đó quay người một chân ẩm ẩm một tiếng đem kỳ bạ trực tiếp đá ra phòng riêng mọi người cùng nhau giật mình mỗi ngày sửng sốt một chút hô j o c ly người nổi điên làm gì đâu khi nạ tạ liền vội vàng đứng lên chuẩn bị đi đỡ bị dốc ly đá ra phòng riêng kỳ bạ si các mãi cô di si nô mấy người thì nhộn nhịp đứng dậy muốn đỡ lấy thân thể lung la lung lay dốc ly kết quả không đợi mấy người bọn hắn xúm lại đi qua dốc ly liền phát động công kích trong lúc nhất thời trong phòng binh binh bang bang loạn thành một đoàn ngồi tại đối diện xín gì nghĩ đến cái gì lấy tay nâm chán nguy rồi hắn quyên dốc ly không thể uống rượu chuyện này một khi dính say rượu cái tia rượu chủng loại cực kém dốc ly nhưng là lục thân không nhận phiên thoái nhất chính là sau khi say rượu dốc ly tự học t uy quyền đừng nói là người bình thường vốn là thời không bên trong liền dốc ly chỉ đạo lao sư mỹ t ậ uy muôn chế phục say rượu trạng thái dốc ly cũng không dễ dàng vành bành quả nhiên theo mấy tiếng trầm đục s i kỳ bạ a hắn, hắn lúc ù này quay trở ư c k về phòng riêng đỉnh lấy một mặt bầm tím hô ta không có chuẩn bị kỹ càng vừa rồi không tính chúng ta lại đến so một c r à n g hắn lời còn chưa dứt dốc ly liền một cái bước ra chạy đến hắn trước mặt ảnh cùng với trầm đủ câm thanh kỳ bã lại lần nữa không có lực phản kháng chút nào bị đánh bay ra ngoài lan xuống cầu thang thật sự là phiền thức v nhưng t r c một Sikamaz、sì、động, thần tốc kết ấn, phát động, cả hệ、no、rút, cái bóng bắt t câu, cả cái hệ ấn, ản no bóng ớ c thuật. h ư n mà đ ừ n g nhìn dốc ly lúc này trong mặt hình như ngay cả đứng đều đứng không vững nhưng phản ứng lại bén nhạy dị t h ư ờ n g không đợi s ì c a ma g cái bóng kéo dài đến cái bóng của hắn bên trên hắn liền một cái xoay người nhảy đến giữa không t r ú n g một tay chống đỡ mặt bàn hai chân đá bay đem xì、sì、cả ma t trực tiếp đá ra ngoài cửa sổ nga đến trên đường ý nổ kinh hãi hô còn thất thần làm gì mọi người cùng nhau xông lên t r ư ớ chế c phục hắn lại nói lo lắng dốc ly tiếp tục đả thương người trong phòng mọi người nhộn nhịp xuất thủ cô dì chính diện nào tới khi n a tạ xì n o theo bên kia xuất thủ mỗi ngày thì chờ đúng thời cơ chuẩn bị dùng nhẫn cụ giàng buộc dốc ly ino s ầ n cũng đi theo mọi người chuẩn bị xuất thủ k a d i n haku cùng với m u mẹ ấy lúc này cùng một chỗ nhìn về phía s h i n j i dùng ánh mắt hỏi t h ă m muốn hay không ra tay giúp đỡ s h i n j i cười lắc đầu bành bành bánh. chỉ mấy hơi thở công phu rất nhiều rất nhiều vây lên một đám người hai ba lần liền bị say rượu trạng thái d ố ly cho từng cái đánh bại lúc đầu không định xuất thủ nệ gì, thấy thế đành phải đứng dậy nhưng mà chẳng kịp chờ nệ gì trước phát lên thế công phát giác được cái gì dốc ly ngược lại ra tay trước càng đem nệ gì cũng áp chế xuống đối diện kỳ mì mạ rổ thần sắc trì trệ trên mặt l á n h đạm ít có lộ ra mấy phần kinh ngạc không chỉ là hắn liền hiểu rõ nệ gì hạ c ủ cùng c ả dìn cũng lấy làm kinh hãi xin gì thì bình chân như vậy ngồi ở một bên xem kịch hắn vừa mới sở dĩ không cho hạ c ủ c ả dìn bọn họ xuất thủ nguyên nhân liền tại cái này tại phòng riêng như thế chật hẹp hoàn cảnh bên trong hơn nữa còn không thể ra tay độc ác thật tổn thương đến dốc ly dưới tình huống muốn ngăn chặn s a y rượu trạng thái dốc ly cũng không phải một chuyện dễ dàng đừng nhìn nghệ gì trên thân có sinh vật xương vào ngoài chỗ mi tâm còn ôn dưỡng một cái tèn s ợ i gẳng chỉ cần bất động thật sự hắn thật đúng là chưa hẳn có thể chế phục s a y rượu trạng thái dốc ly Phang! Phải, phải phòng nghệ nhất thời chúng chân, đánh vách phòng hành vang lang nổ tiếng, đụng riêng trên vách tường đúng lúc này,、phòng、riêng bên ngoài trong hành chuyển đến một trận gì Lại là ly lui lúc một một một dốc bị vội vàng chạy tới quét mắt bừa bộn một mảnh phòng riêng nhìn xem ngã trái ngã phải bạn cùng lớp bọn họ s a xù kẹ ánh mắt dừng lại ở thân thể lúc cần lúc hiện dốc ly trên thân làm sao sẽ dạng này sa cú ra nói xong liền muốn tiến lên vì mọi người điều trị sa xù kẹ đầu tiên là liếc xin g i một cái sau đó một cái ngăn cản chuẩn bị tiến lên s à cú ra nói ra trước hết để cho ta chế phục cái này ra hỏa lại nói sa cú ra nhẹ gật đầu sa xù kẹ ngươi cẩn thận một chút dốc ly nhìn qua có chút không đúng hừ vậy thì thế nào h ư nhẹ một tiếng về sau xa xù kẹ một cái lắc mình nào về phía d ố ly Hắn tay trái quét ngang đồng thời, thân thể nghiêng chuẩn ngang đồng trọng xuống tay trái quét tâm dưới, bởi ị t vì lần này lực đạo không nhỏ lại thêm cửa hàng thịt nướng bên trong gian phòng vách tường không hề bến chắc lần này liền xỉn di nhìn hướng dốc ly ánh mắt cũng thay đổi vừa rồi xạ xủ kẻ xuất thủ kỳ thật không có cái gì rõ ràng sơ hở bất luận là tốc độ vẫn là thời cơ nắm đều mượn phần đúng chỗ thiếu sót duy nhất cũng chỉ là xạ xủ kệ không có mở ra xạ gì rằng tại chút xíu ở giữa nhìn rõ bên trên phải kém tại trạng thái đỉnh phong hạ chính hắn nhưng cho dù là như vậy đối phó dốc ly hẳn là cũng dư x à i kết quả chỉ là một cái hội hợp xạ xủ kệ liền bị đánh bay bị bại ngoài ý liệu gọn gàng mà linh hoạt nhìn từ trên xuống dưới say khướp dốc ly xin dì dần, dần thu lại khỏe miệng tiểu y tại tu luyện truy kỳ về sau xin dì tốc độ lực lượng phản ứng v v đều được đến toàn bộ phương hướng tăng lên cái này khiến hắn thể thuật phong cách càng thiên hướng về đối kháng chính diện chiêu thức cứng tay cứng chân vừa nhanh vừa mạnh vô cùng hung ác lăng lệ tu luyện c ố nộ hạ cương quyền chạy dốc ly kỳ thật cũng là loại này phong cách thậm chí so xin dị còn muốn càng thêm thẳng tới thẳng lui một chút có thể sau khi s a y rượu, dốc ly thể thuật phong cách thay đổi hoàn toàn dạng rõ ràng là hít mắt ánh mắt p h i ê u hốt lại mỗi lần có thể nhìn rõ tiên cơ đồng thời lấy linh động phi thường quỷ dị tư thế lẩn tránh rơi công kích của địch nhân cảm giác này tựa như phảng phất dốc ly nắm giữ một loại nào đó dự báo năng lực đương nhiên xin dị biết đây là không có khả năng dốc ly sở dĩ có thể dạng này càng giống là xây dự trạng thái giải phóng g i n g buộc hắn quân sáo để thể thuật cơ sở cực kỳ vững chắc hắ tự tại vô cùng ý công sao không biết làm sao xin gì nghĩ đến hồi ức chỗ sâu từ ngữ này trục xuất tất cả tạp niệm để bắt thịt cùng phản ứng thần kinh đi thay thế đại nào suy nghĩ để bản năng đến điều khiển thân thể để trực giác đi nhìn rõ địch nhân s ạ cù dạ che miệng đầy mặt kinh ngạc làm sao làm sao có thể nệ di nhữ mày lại xuất thủ lần nữa phía trước không có đứng dậy kỳ mị mạo rộ gặp săn tâm lên cũng đứng dậy nào về phía dốc ly lúc này có chút tức ổn hển xạ sụ kè cũng theo vách tường lỗ rách bên trong đi trở về không nói một lời công về phía dốc y bị nệ di kỳ mị mạo s à s ù kẻ ba người vây công đãi ngộ như vậy người bình thường cũng không có cơ hội hưng thụ mà gặp ba người này đồng loạt ra tay trong phòng phía trước bị dốc ly đánh ngã bạn cùng lớp bọn họ nhộn nhịp thở phào một cái tại bọn hắn nghĩ đến liền tính sau khi say rượu dốc ly lại thế nào cổ quái cũng không khả năng làn đế gì kỳ bị m ạ dồ, s xà xù kẻ đối thủ của ba người nhưng mà sự t ì n h phát triển lại vượt quá mọi người dự kiến tại một trận lốt b ú t nổ vang bên trong sớm đã loạn thành một bầy trong phòng thay đổi đến càng thêm lộn vừa buộn rõ ràng là bị ba người vây công nhưng dốc ly luôn có thể tá lực đả lực lấy linh xào tẩu vị t r á n một lát sau tại một tiếng vang t h ầ m bên dưới nóng lòng tiến công xạ xù kẽ lại lần nữa lộ ra sơ hở bị dốc ly một cái đấm móc đánh bay thối lui ra khỏi vòng chiến lại bởi vì xạ xù kẽ bại quá mức đột nhiên để nệ dị cùng kỳ mỹ mạ rộ vội vàng không kịp chuẩn bị cũng trước sau bị dốc ly đánh trúng thối lui ra khỏi vòng chiến đã xa xa tránh thoát mỗi ngày nghi ngờ nói đến cùng phát sinh cái gì tên h đia thật là dốc ly sao sân cũng có chút t r o n g váng kỳ mỹ m ạ r ồ sasuke nghệ gì ba người cùng một chốt đều không chế phục được dốc ly cái này thế này thì quá mức rồi một bên i n o thì nạ ta cùng nhau gật đầu phụ h o ạ n bởi vì một màn này thực sự là quá quỷ dị kinh dị lúc này cửa hàng thịt nướng bên ngoài cũng tụ tập không ít người vây xem ở vào độ cao trạng thái chuẩn bị chiến đấu cổ n ố hạ bây giờ tốc độ cao trạng thái c h u n bị chiến đấu cổ nối hạ bây giờ tốc độ phản ứng là không thể nghi ngờ sở dĩ cửa hàng thịt nướng n t r dạ làng lá chạy tới phụ cận chỉ là khi biết dối loạn là vì say rượu đưa tới về sau những này theo bốn phương tám hướng chạy tới nghỉ dạ làng lá bọn họ mới không có lập tức can thiệp bất quá nhìn xem dốc ly một người tại trong phòng quét ngang một đám bạn cùng lớp liền h ì gạ nhất tộc thiên tài nễ gì mạn dệ kỷ hụ chỉ hạ xạ s ú kẹ cùng với tại trường nghỉ dạ phi thường nổi danh thiên tài kỳ mị mạ d ỗ ba người liên thủ đều bắt không được về sau bọn hắn cũng đều là một mặt cổ quái đó là cái gì thể thuật áo x a n h phục tiểu quỷ sẽ không phải là người nào g i ả trăng a chiêu thức kia quá rất cổ quái mọi người chỉ trỏ nghị luận ầm ĩ bị dốc ly một chân đá ra phòng diên sỉ c á mạng giờ phút này cũng tại đầu đường hắn một bên xoa cái mông một bên nhỏ giọng phàn nàn nói sớm biết liền không đến liên hoan thật sự là xui xẻo trong phòng nệ di ký mỹ mạ rồ xà xù kẹ ba người chuẩn bị lại lần nữa nào h về phía dốc đi đúng lúc này xin di đứng dậy cản lại bọn họ nệ di cùng ký mỹ mạ rồ còn chưa mở miệng xà xù kẹ liền không kịp chờ đợi hô xin di không cần ngươi xuất thủ ta có thể giải quyết xin di nói ra chờ ngươi giải quyết xong tiệm này đều sắp bị hủy đi xa xù kẹ mấy người cái này mới quét vòng một phía phát hiện không chỉ là phòng riêng tại vừa rồi trong lúc đánh nhau toàn bộ cửa hàng thịt nướng tầng hai đều một mảnh hỗn độn nếu không phải hôm nay sần bao hết chẳng còn không biết muốn ngộ thương bao n h i ê u thực khách gặp phải bao lớn nhiễu loạn xin di lúc này hướng đi dốc ly quan sát ngửa ngày hắn đã đại khái hiểu rõ dốc ly tùy quyền đường lối bất luận dốc ly chiêu thức bộ pháp làm sao q u á i gì cũng không thể vượt qua thân thể kéo dài tới cực hạn sở dĩ hắn chỉ cần đem dự phán phạm vi mở rộng ngầm thừa nhận dốc ly mỗi một chiêu đều có khả năng đạt tới thân thể kéo dài tới cực hạn liền ít nhất sẽ không giống xạ xủ kẹn h ư thế bị dốc ly đánh cái trở tay không kịp、Tắc. thoáng chốc phát động l ớ n đến dốc ly trước người cơ hội là đồng thời dốc ly liền làm ra phản ứng song quyền đánh tới lại thân thể hướng về sau nghiêng đem hắn cùng xin dị khoảng cách bảo trì tại hắn quyền cách cực hạn phạm vi không những để nắm đấm của hắn có thể đánh trúng xin dị cũng mức độ lớn nhất vì hắn né tránh xin dị công kích dự lưu phản ứng không gian a xin dị khỏe miệng một phát hai tay bỗng nhiên lộ ra lấy quyền đối quyền cùng dốc ly hung h ă n g chạm tay một cái xin dị lực lượng rõ ràng vượt ra khỏi dốc ly mong muốn song quyền đối q a n h bên l i ớ i thua thiệt không thể nghi ngờ là dốc ly sở dị hắn bị đẩy lui mấy bước đụng vào tường bị đau men say đều thành tỉnh rất nhiều liên tạc xin gì chuẩn bị thừa thắng sông lên lúc dốc ly lung lay đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc xảy sẽ... xảy ra cái gì xin gì lúc này ngừng lại cảm thấy tiếc mối nói thực ra hắn thật đúng là muốn h ả o h ả o cùng say rượu trạng thái dốc ly giao giao thủ một cái chỉ tiết dốc ly lực lượng cùng tốc độ so hắn rõ ràng kém một mạng lớn liên tính ở vào say rượu trạng thái thân thể hiệu năng được đến tăng lên trên diện rộng cũng vẫn như cũ không cách nào lấp đầy tranh lệnh sở dĩ xin gì chỉ cần hơi chút nghiêm túc dốc ly liền ngăn cản không nổi nhìn thấy xốc xếp phòng riêng dốc ly một cái cơ linh hô là địch tập sao mỗi ngày chạy lên đi hung hàng gõ dốc ly đầu một cái địch tập cái đại đầu quỷ nha đây đều là ngươi một người làm chương tám trăm chín mươi mốt thừa nhận chương tám trăm chín mươi mốt thừa nhận dốc ly tỉnh rượu về sau dối loạn tự nhiên lắng lại lúc này lòng đang dỉ máu cửa hàng thịt nướng lão bản mới sợ hãi rụt r ẻ thò đầu đi tới tầng hai có thể chờ hắn nhìn thấy đập vào mắt chỗ một mảnh hỗn độn tầng hai về sau hắn sững sờ tại chỗ cũ không biết làm sao sân đ ộ i vàng vỗ vỗ bộ ngực hao khí nói ngươi yên tâm chúng ta sẽ bồi thường mỗi ngày lấy tay nâm chán thở dài l ã bản ngươi tính một chút tổn h ấ t chúng ta theo giá bồi thường một điểm cũng sẽ không ít d o c ly dù sao cũng là nàng đồng đội náo ra như thế lớn nhiễu loạn nàng tự nhiên không thể nhường sần đi c h n đơn n g h e xong có bồi thường lão bản vo thành một nắm trên mặt cuối cùng gạt ra một chút nụ cười không bao lâu phòng riêng liền bị dọn dẹp sạch sẽ xế, đổi lại mới chỗ ngồi bộ đồ ăn từng ban thức ăn ngon cũng lần lượt đã bưng lên nếu không phải trên vách tường còn có một cái độc lớn cùng khắp nơi lõm vừa rồi tất cả phảng phất chỉ là một tràng miễn thuật một lần nữa vây tụ tại trước bàn ăn bạn cùng lớp bọn họ một năm miệng mới lên án lên dốc ly ngoại trừ xin gì tiểu đội toàn bộ hành trình không có động thủ bên ngoài Những người khác tham dự chế phục dự lần y ly bay ly mấy ly ly chuyện xảy hành động, sở dĩ hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo bị thương. chịu chân thương nhất. Thật trách phen nhìn không hiếu xà động, mang Trong đó bị dốc ly đá bay đến trên đường Sikamaz, cùng với chịu dốc ly mấy chân kỳ bạ, nặng người đến cùng đều đó đá được một gỡ gì sở Sikamaz, sau, dĩ dốc dốc dốc dốc với mọi lại mới về ít tốt tụt vừa ra. bị bị bạ, bị là l kỳ kẻ xù đầu uống rượu dốc ly cho tới bây giờ cũng còn ở vào như hòa thượng sở mãi không thấy tóc t r ả thái tự nhiên cũng không nói ra được một hai tới xù cùng kẻ ngồi bên, phiền muộn. ở một bên, vô hắn hôm nay vốn là chuẩn bị tìm một cơ hội cùng xin dị cho chuyện chút nhãn lực sự t ì n h bởi vì liền hắn cũng bắt đầu hoài nghi xin dị có phải hay không đã bí mật thức tỉnh mạng dễ kỳ ủ xạ gì gắng không nghĩ tới vừa mới tiến cửa hàng thịt nướng liền chịu một trận đánh hơn nữa còn là bị tại trường nghỉ dạ hơn phân nửa thời gian đều tại làm ở cuối xe dốc ly cho đánh nệ dị cùng k ý mỹ mạ rộ thì ở đ ấ y lòng phục bản vừa rồi cùng dốc ly ở giữa đánh nhau mặc dù bị thất thế nhưng hai bọn họ cảm giác thu hoạch không nhỏ xin dị cũng ngồi về chỗ cũ cùng nệ dị kỳ mỹ mạ rộ một dạng xin dị cũng tại dư vị chiến đấu mới vừa rồi hắn tr cỡ lớn đắm chìm thức h u y ễ n thuật thực chiến diễn luyện không gian không chỉ là mặt khác n h ỉ dạ làng lá bọn họ cần chính hắn cũng đồng dạng cần nếu quả thật có thể tạo dựng ra như thế một cái diễn luyện thực chiến h u y ễ n thuật không gian hắn liền có thể tại h u y ễ n thuật không gian bên trong sáng tạo ra một cái tốc độ lực lượng đều không kém hơn hắn ra cường phiên bản dốc l y cùng hắn đối luyện ngồi tại xín dị bên cạnh ngủ m ệ quan sát một chút xạ s ủ kẹ trên mặt có chút nhàn n h ạ t khinh thường v ớ i bắt đầu nghe xín dị nói xạ xủ kẹ mười mấy tuổi liền thức tỉnh mạn dễ kỳ ủ xạ dị đẳng nàng còn tưởng rằng xạ xủ kẹ là cái gì khó lường ra hỏa kết quả vừa rồi nhìn xạ lại thêm g i a c h i ô cô bát thinh ê mô cho nàng mang tới cường năng lực nhận biết để nàng nhạy cảm phát giác được xạ xù kẹ trong cơ thể nhãn lực đã còn dư lại không có mấy loại tình huống này nàng đối xạ xù kẹ đánh giá tự nhiên lại giảm xuống một cái cấp bậc dù sao có g i a c h i ô cô bát thinh ê mô nàng có thể là chưa hề bị nhãn lực vấn đề quay nhớ qua rất nhanh xạ xù kẹ cũng lưu ý đến ngồi tại xỉn gì bên cạnh ngu mê ấy có lẽ là xuất phát từ đồng tộc huyết mạch cảm ứng x ả sủ kẻ gặp một lần mù mê ấ y liền có loại thân cận cảm giác bất quá gặp mù mê ấ y đối với chính mình tựa hồ không có cái gì sắc mặt tốt nghi hoặc sau khi hắn cũng không lại quan tâm mù mê ấ y sau một hồi mọi người cuối cùng ăn uống no đủ trận này khiến người khó quên bạn cùng lớp liên hoàn tại mọi người giữa lẫn nhau tạm biệt âm thanh bên trong chậm rãi hạ m à n l i ê n tại xin g ì chuẩn bị quay người rời đi lúc x ả sủ kẻ gọi hắn lại xin g ì suy nghĩ một chút liền đổi hạ cụ cá dịn mụ mê ấy mấy cái trước trở về chính hắn thì b u i tiếp xạ xạ kẻ trên đường đi dạo, đi dạo một đoạn về sau. một mực trầm mặc không nói xạ sủ kệ bỗng nhiên mở miệng nói ta phẫu thuật kế hoạch bị tạm dừng sự tình ngươi hẳn là cũng nghe nói à ân xin gì gật đầu xạ sủ kệ nhìn về phía xin gì cái kia một đêm ngươi thua ở ta là thật sao xin gì qua loa một câu cái gì thật hay giả ngươi biết ta đang nói cái gì dừng lại xạ sủ kệ nói ra chính là ta mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng cái kia một đêm ngươi là cố ý bại bởi ta đúng không xin gì liếc xạ s ủ kệ một cái hắn nhớ đến lúc ấy chính mình không có lộ ra sơ hở gì không biết xạ xủ kệ đến tột cùng là tại nơi nào phát hiện vấn đề sinh ra hoài nghi tựa hồ cảm thấy chính mình cuối cùng lật về một thành x à xù kẹ cười cười không cần như thế nhìn ta không có người nào là đồ đần ngươi mạnh như vậy rất nhiều người đều đang hoài nghi ngươi có phải hay không đã bí mật mở ra mạn dễ kỳ hụ xạ gì g ặ n g ta tự nhiên cũng không ngoại lệ nói xong x à xù kẹ thu lại tiểu ý trầm giọng nói ta chỉ là nghĩ xác nhận một chút ngươi đến tột u cùng là tại ta phía trước mở ra mạn dễ kỳ vẫn là tại ta về sau mở ra xin gì hơi trầm ngâm một cái bây giờ hắn đều đã có lục câu ngọc dị nệ gẳng bại lộ mạn dễ kỳ hụ ạ gì rằng tựa hồ cũng không có cái gì quá không được Chi hắn ú n g chi h ngay tại cấu tứ cái kia cỡ lớn đắm chìm thức viễn thuật thực chiến diễn luyện không gian cũng cần cho cổ nộ hạ cao tần một cái thuyết pháp sở dĩ lúc này công khai tự mình mở ra mạn dễ k ỳ hụ xạ dìn g ặ n g sự thật đồng thời đem cấu tứ cỡ lớn đắm chìm thức viễn thuật thực chiến diễn luyện không gian ngụy trang thành hắn giác tỉnh mạn dễ k ỳ đồng t h u ậ t hắn liền có thể danh chính ngôn thuận ở trong thôn mở rộng mở rộng vừa nghĩ đến đây xin gì gật đầu ân ta xác thực đã sớm mở ra mạn dễ kỷ h xạ d ì gẳng đến mức thời gian tại ngươi phía trước xa xù kẹ thở hắt ra trên mặt lộ ra quả là thế thân sắc nhưng trong mắt v chính là hắn so xin dị sớm hơn mở ra màn dễ k ỳ ủ u sa gì gắng bây giờ theo xin dị trong miệng biết được đối phương đã sớm mở ra màn dễ k ỳ ủ u sa gì gắng thậm chí chính mình màn dễ k ỳ ủ u sa gì gắng đều là tại đối phương hướng dẫn bên dưới mở ra cái này gọi lòng tự tôn của hắn bị đả kích lớn lại t r ầ mặc m chỉ chốc lát về sau xa xu kè mở miệng nói ta có chuyện muốn hướng ngươi không đợi xa xu kè nói hết lời xin dị liền đánh gãy ta biết ngươi muốn hỏi ta nhãn lực sự tình nhưng chuyện này ta giúp không được gì đề nghị của ta là ngươi đợi thêm một chút có lẽ qua một thời gian ngắn làng liền sẽ vì ngươi khởi động lại phẫu thuật kế hoạch xa x bất quá hắn cũng rõ ràng xin dì liền tính mở ra mạng dễ kỳ ủ xạ g ì dặn g cũng hơn nửa giống như hắn chính chịu được lấy nhãn lực không cách nào khôi phục c á i nhiễu hắn hôm nay đến đơn giản là lấy ngựa chết làm ngựa sống rất nhanh xạ xu kẹ liền hướng xin dì tạm biệt nhìn xem xạ xu kẹ bóng lưng rời đi xin dì nghĩ ngợi nói xem ra hắn kiềm chế đã đến cực hạn thật sự nếu không vì hắn khôi phục nhãn lực làm không tốt thật sẽ náo ra loạn gì đến nghĩ đến cái này xin dì lúc này dùng xù gù tôn adi liên lạc lên mù mẹ ấy bây giờ có mù mẹ ấy ra chi cô bắt thiên mô giúp một mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gặng xạ dịn gặng khôi phục nhãn lực liền thay đổi đến vô cùng đơn giản tiện lợi Trưng không i phục h ã n n lực. ư Khôi Không phục nhãn lực. Trưng 892, khôi phục nhãn lực. Không bao lâu xin gì cái này một nhóm bạn cùng lớp đang nướng thịt cửa hàng đưa tới dối loạn liền bị ám bộ chỉnh lý thành văn chữ đưa đến văn phòng hồ ca mặc dù đã đêm khuya xu nạ vị này vẫn còn tại xử lý công vụ vì giảm bớt xu nạ gánh vác si dùn cũng không thể không một mực ở chỗ này hỗ trợ liền bệnh viện đều đã rất ít đi lật đến ám bộ đưa tới tình báo si dùn khẽ ồ lên một tiếng chuyển tay đưa cho xu nạ Ngày、nhìn g a y n xem phần tình báo này nhận lấy tình báo d u n a nhìn kỹ một chút a si d u n nói ra trong tình báo nâng lên cái kia dốc gì, ta tại trường nghị dạ gặp qua mấy lần là cái liền nhận thuật cũng sẽ không đệ tử thường xuyên tại khảo thí bên trong ở cuối xe bất quá gai tựa hồ rất xem trọng hắn thường cùng chúng ta đ ể cập hắn khen ngợi hắn là một cái chuyên tâm thiên tài có thể đánh bại nhiều như thế bạn cùng lớp còn có thể chống lại xạ sú kẹ n g ệ gì kỳ mỹ mạ rổ ba người vây công liền tính chỉ là bình thường so tài cũng tương đương kinh diễm dù nạ cho ra chính mình đánh giá si dùn lật đầu ân quả thật có chút ra ngoài ý định say rượu nhìn xem trên tình báo ám bộ thu thập được tin tức t ù nạ cười cười nào có người uống một chén rượu liền nổi đ i ê n nha si dù im lặng không phải ai đều có ngải dạng này tự lượng dù nạ buông xuống trong tay tình báo cái này kêu dốc ly hải tử để ám bộ duy trì liên tục quan tâm mặt khác đem cái này thông tin nói cho huy si dù đáp được rồi t ù nạ tiếp lấy có chút vạn lông mày tại liên hoan kết thúc về sau u c h ị hạ xạ sủ kẽ đơn độc một người tìm tới u c r ị hạ xì di si d ù báo cáo ân hai người bọn họ đơn độc đi dạo một đường nói chuyện với nhau vài câu v ề phần bọn hắn trò chuyện nội dung tạm thời còn không cách nào biết được d u n a nhìn về phía ngoài cửa sổ lẩm bẩm nói xạ xù kệ vì sao biết đột nhiên tìm tới xin gì đâu s xì dùn thuận miệng phán đoán vì khôi phục nhã lực xin gì chỉ có xạ dìn gắng cấp ba hắn giúp được xạ xù kệ mản dễ kỳ h ữ chỉ hạ sao cười cười d u n a lại rất nhanh thu lại tiêu ý trừ phi xạ xù kệ biết x i n gì đã mở ra mản dễ kỳ hữu xạ dìn gắng s xì dùn theo x u n a mạch suy nghĩ sở dĩ bị chúng ta kêu dừng phẫu thuật cùng đường mạt lộ xạ xú kệ đành phải tìm tới xin gì cũng không đúng nha nếu như xạ s ủ k ẻ đã sớm biết xỉn gì mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ dị g ằ n g hắn sẽ không kéo tới hiện tại mới đi tìm xỉn gì nhà t ù nạn ó i ra có lẽ hắn giống như chúng ta cũng không xác định s ì dùn suy tư một chút hỏi vậy ngài cảm thấy xạ s ủ k ẻ theo xỉn gì chỗ ấy được đến đáp án sao đi một đường hàn huyên vài câu t ù n ạ suy nghĩ trên tình báo nội dung nói ra xạ s ủ k ẻ không có dây dưa nói do hắn đã được đến đáp án xác thực bất luận đáp án này là thừa nhận vẫn là phủ nhận s ì dùn hiểu ý minh mạch ta cái này liền đi ăn bài để xạ cụ dạ đi xạ xủ kệ nơi đó xác nhận thông tin dù nạn g ò làm kín đáo điểm yên tâm xì dùn lên tiếng quay người rời đi văn phòng nhìn xem xì dùn bóng lưng rời đi dù nạ vớt vớt chính mình huyện thái dương xin di hiện tại có hay không mở ra m ạ n dễ kỳ ủ xạ dịt g ặ n g giác tỉnh lại là loại nào m ạ n dễ kỳ đồng t h u ậ t đã trở thành lập tức cổ nổ hạ cao tầng một cái tâm bệnh chỉ có nhanh chóng xác nhận bọn họ mới có thể yên tâm mới có thể đi thử nghiệm tín nhiệm xin di liên hoan kết thúc về sau xin di liền lưu lại một bộ huyết phân thân ở trong thôn cùng giám thị hắn ám bộ bọn họ cùng nhau b ả tôn thì mang theo mụ mệ ấy lạc yên rời đi cổ nổ hạ hướng phòng thí nghiệm bí mật tiến đến xin dốc ly hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra nha cái kia rượu rõ ràng ta cũng uống nha chỉ là gò má có chút nóng lên bất quá còn rất lợi hại nếu không phải ngươi xuất thủ cả tiệm khả năng đều muốn bị bọn họ hủy đi cùng xin gì đơn độc ở chung một chỗ m ù mệ ấy lập tức nói nhiều lên một đường đều đang nói chuyện liên hoan bên trên chuyện phát sinh lộ ra vô cùng vui vẻ xin gì thì s u n g làm một cái hợp cách n g ư ờ i nghe cười nghe m ù mệ các loại nổ nước bọn không bao lâu hai người liền trở về phòng thí nghiệm bí mật ở trong phòng thí nghiệm xin gì đầu tiên là thông lệ vì mụ mệ kiểm tra một chút thân thể đặc biệt là mụ mệ cặp kia mạng d kỳ xạ dịn gẳng vĩnh、cửu. bởi vì lúc trước sự tình mũ m ẹ ấy mạn dễ k ỳ xạ dìn g ẳ n g vĩnh c ử u nhãn lực hao tồn quá độ lâm vào ngắn ngủi không cách nào sử dụng trạng thái nhưng mạn dễ k ỳ xạ dìn g ẳ n g vĩnh c ử u tính bền dẻo dù sao vượt xa mạn dễ kỹ ụ xạ dìn g ẳ n g sở dĩ chỉ cần tính dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục về sau xin dĩ lại vì mũ m ẹ tiến hành một tràng tế bào đệ nhất cấy ghép phẫu thuật phẫu thuật vô cùng thành công mà bắt đầu âm dương dung hợp được đến xin ra băng sâm la và tượng lực lượng tẩm bổ mũ mệ ấy mạn dễ kỹ xạ dìn gặng vĩnh cựu được đến tiến một bước khôi phục bây giờ mú m ẹ ấy m ạ n dễ k ỳ xạ dìn gẳng vĩnh c ử u đã trước thời hạn khôi phục đến trạng thái bình thường có thể nhẹ n h o n c ô n g chế g i a chi cô cô bắt thiên mâu chờ m ạ n dễ k ỳ đồng thuận xác nhận mú m ẹ xạ dìn gẳng trạng thái về sau xin d ì nói ra xạ xủ kẻ m ạ n dễ kỷ ủ xạ dìn gẳng nhãn lực đã khô kiệt chúng ta nhất định phải vì hắn bổ sung một chút nhãn lực để tránh hắn náo ra loạn gì tới mú m ẹ có chút không hiểu xin d ì ngươi tại sao muốn trợ g i ú p hắn đâu xin gì không có che giấu chầm chầm nói ra vừa đến xạ xủ kẻ thân ta cho ngươi dung hợp mạn dễ kỳ xạ dìn gẳng lĩnh cựu cái kêu mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng l à thuộc về v ố n là ủ h nhất t ộ c t ộ c trường, cũng l i ề n là ịt t kêu c ù n g xạ sủ k ẻ p h ụ thân. Mũ mẹ ấy n h ỏ gẳng thầm thì, cái kêu mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng rõ ràng là ngươi mạo hiểm theo đàn d trong tay bật đến cùng hắn có quan hệ gì xin gì nói ra liền tính không vì cái kêu mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng chỉ vì tương lai ngươi sung kích dìn mẹ gẳng giúp đỡ xạ xủ kẻ cũng là cần thiết nha ta mới không cần hắn trợ giúp đây dừng lại mụ mẹ ấy nói tiếp bất quá tất nhiên là ngươi muốn giút hắn ta nghe ngươi là được rồi xin gì cười cười mụ mẹ ấy cũng có ủ trì hạ nhất tộc nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ mã bệnh rõ ràng đáng thương xạ xù kẻ nhãn lực hao hết bộ kia quấn bách g i g dấp ngoài miệng lại không chịu thừa nhận phát động suku tôn adi liên lạc lên xạ xù kẻ về sau xin gì lấy à thân phận nói ra ngươi phâu thuật bị cổ n ổ hạ tạm dừng sự tỉnh ta đã biết nhận đến thủ linh thông tin tại chính mình trong căn hộ khổ não xạ xù kẻ lập tức mừng rỡ ngài lúc nào vì ta khôi phục nhãn lực xin gì thản nhiên nói hiện tại cái gì hiện tại xạ xù kẻ sửng sốt một chút xin gì cũng không giải thích chuẩn bị sẵn sàng sao s a su kẽ vội và ngồi nghiêm chỉnh ân chuẩn bị xong phòng thí nghiệm bí mật bên trong xin di lúc này hướng mù mẹ ấy liếc mắt ra hiệu mù mẹ ấy điểm nhẹ phía dưới trận phát động ra trì t ô Cô, bát thiên mô đem chính mình trả cờ dạ cùng xin di trả cờ dạ nối liền với nhau có ra trì t ô Cô, bát thiên mô ra chỉ xin di phát động chính mình mặc gắt chương tám trăm c h n mươi su gù tô nạ di cùng su quam i chương 893, t r ă c h su gù tô nạ di cùng su quam y ra chi toko bát thiên mô có thể truyền nhã lực mà bất luận là truyền xin di nhã lực vẫn là truyền mù mẹ ấy nhã lực cường độ đều đủ để trợ giúp xạ xù kẻ khôi phục nhãn lực khô kiệt mạn dễ kỷ ủ xạ dị gắng chỉ là so ra mà nói xin dị nhãn lực càng mạnh dù sao hắn lúc này có thể là có được trước mắt nhận giới độc nhất vô nhị lục câu ngọc g ì n nệ gẳng sở dĩ dùng hắn nhãn lực có chút đại tài tiểu dụng thế là phát động m à gắt xin dị chuyển chính là mù mê ấy nhãn lực k ỹ thật u mạnh tương đối dùng mù mê ấy mạn dễ k ỳ xạ dị gắng đ ĩ n h cửu nhãn lực giúp xạ xù kẻ khôi phục mạn dễ kỷ ù xạ dị gắng cũng đồng dạng là đại tài tiểu dụng chỉ một thoáng, thân ở cỗ lành lạnh trả cờ dạ theo h chuyển vào đến hắn trong cơ thể đây là một loại chưa bao giờ có đặc thù cảm giác tràn ngập toàn thân của hắn thân thể của hắn phảng phất bị một loại nào đó không biết lực lượng tẩy l ẽ một lần ngay sau đó hắn ngạc nhiên phát hiện chính mình cái kia đã dần dần yên lặng m ạ n dễ kỷ ủ xạ d n gẳng đông nhiên có phản hồi khôi phục bình thường nhãn lực thật mạnh nhãn lực hắn lập tức vừa mừng vừa sợ kinh hãi là thủ lĩnh t r u y ề n tới nhãn lực lại cường đại như thế chỉ một cái trước mắt liền kích hoạt lên hắn cặp kia nhãn lực khô kiệt m ạ n dễ kỷ ủ xạ dị gẳng mà vui chính là nhãn lực còn tại liên tục không ngừng quán thâu đến trong cơ thể hắn bổ sung vào hắn mạn một phần tư. một phần ba một phần hai cảm thụ được nhãn lực bổ sung xạ sủ kẽ hưng phấn đến nắm chặt nắm đấm hắn không nghĩ tới một mực váy nhiều hắn năn đ ề thủ lĩnh vậy mà nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết hết mà theo nhãn lực chuyển trong chốc lát hắn liền cảm ứng được chính mình m à n dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng đã ít nhất khôi phục một nửa nhãn lực l i ê n tại xạ sủ kẽ hưng phấn không thôi lúc đ ỗ n g nhiên nhãn lực quán thâu kết thúc hắn sửng sốt một chút nghi ngờ nói kết kết thúc rồi ạ xin gì thuận miệm giải thích một câu ngươi bây giờ đang ở tại cỗ nổ hạ cao tầng giám thị cùng hoài nghi bên trong vì ngươi bổ s lại nhiều lời nói bọn họ liền có thể thông qua cảm giác phát giác s a s u kẽ nghe vậy khẽ giật mình bừng tỉnh nhãn lực r ồ i dào cùng nhãn lực khô kiệt tại trạng thái bên trên có khác nhau rất lớn đặc biệt là đối cảm giác loại hình lý dạ hoặc là kinh nghiệm phong phú chữa bệnh lý dạ căn bản là không che giấu nổi sở dĩ hắn ý thức được thủ lĩnh làm như vậy là đúng nếu không một khi bị làng cao tầm phát giác được hắn nhãn lực khôi phục hắn thật đúng là không biết nên giải thích thế nào mà trước mắt khôi phục một nửa nhãn lực tại trạng thái bên trên sẽ không có quá biến hóa rõ ràng vừa vặn có thể che giấu hắn nhãn lực khôi phục sự thật đương nhiên đây chỉ là nguyên nhân một trong. xin dĩ chỉ giúp xạ xủ kẻ khôi phục một nửa nhãn lực còn có một nguyên nhân khác đó chính là hắn lo lắng nhãn lực hoàn toàn khôi phục phía sau xạ xủ kẻ lại đắc ý đi lên sở dĩ chỉ giúp xạ xủ kẻ khôi phục một nửa để xạ xủ kẻ khoảng thời gian này có thể hơi yên tĩnh một điểm đơn giản bàn giao vài câu về sau xin dĩ liên cắt đ ứ t cùng xạ xủ kẻ su gù tôn là gì cùng mặc xác sau đó hắn âm thầm trải nghiệm lên vừa rồi quá trình hắn mặc xác chỉ có thể chuyển trả cơ dạ là không cách nào chuyển nhãn lực đồng thuận những này càng phức tạp trả cơ dạ hình thức nhưng tại mu gia chỉ bên dưới hắn liền làm đến truyền nhãn lực điều này nói rõ mạn dễ kỷ hủ xạ dịn gặng đồng thuật là có thể lẫn nhau hợp tác cứ việc phía trước liền có đ o á n trước nhưng thực tế diễn luyện một lần về sau vẫn là để hắn kết nối xuống tạo dựng cỡ lớn đắm chìm thức luyện thuật thực chiến diễn luyện không gian tăng thêm mấy phần lòng tin thu liếm suy nghĩ s h i n j i bắt đầu cùng mụ mẹ ấy giải thích lên chính mình cầu tứ mụ mẹ ấy là nghe lấy sửng sốt một chút nửa ngày không có lấy lại tinh thần cuối cùng hỏi xin di người ý nghĩ này quả thực quá quá kinh người sáng tạo một cái hư ả o cùng hiện thực xen lẫn thế giới đây cũng là thần lĩnh v ừ ca hai chúng ta có thể làm được sao xin gì nói nghiêm túc một cái đồng thuận tự nhiên là làm không được nhưng chỉ cần chúng ta có thể hoàn mỹ dung hợp g i ả trị ô cô bát thiên mô â dù quá mì s ù cụ tôn đại di cái này ba cái đồng thuận liền có thành công khả năng mụ mẹ ấy gật đầu trực tiếp hỏi câu vậy ta nên làm cái gì xin gì nhìn chằm chằm mụ mẹ ấy ngươi đáp ứng đương nhiên gật đầu mụ mẹ ấy một mặt đương nhiên chỉ cần là ngươi muốn làm ta đều sẽ giúp ngươi xin gì tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy mụ mẹ ấy cảm ơn mụ m ẹ cả là một cái không. không cần cảm ơn không muốn lãng phí thời gian xin gì lập tức mang theo mụ m ẹ ấ y đi tới một bên dưới mặt đất sân luyện tập tại yên tĩnh sân luyện tập bên trong xin gì vì mụ m ẹ ấ y giảng giải cặn kẽ lên ý nghĩ của mình cấu trúc cái này h u y ễ n thuật không gian hạch tâm là dù quà m ì cùng sụ cụ tôn nạ di dù quà m ì có thể khống chế h u y ễ n thuật không gian bên trong tất cả sụ cụ tôn nạ di có thể đem đơn thuần h u y ễ n thuật không gian diễn biến thành sen và hư hảo cùng hiện thực ở giữa linh thể không gian cho nên chúng ta bước đầu tiên chính là kết hợp hai cái này đồng thuận mụ mệ ẩy n h i đầu làm sao kết hợp đâu xin gì nói ra ta trước dẫn người đi sụ cụ tô nạ di không gian nhìn xem nói xong xin gì liên phát động s ù cụ tô nạ gì, đồng thời tại kết nối vào m ũ mẹ ấy về sau lập tức mở ra s ù cụ tô nạ gì, không gian một sệ s ù nạ hắn cùng m ũ mẹ ấy linh thể liền đi tới thần bí s ù cụ tô nạ gì không gian nhìn xem vây thành một vòng bản tròn cùng ghế đá mụ mẹ tấm tắc lấy làm kỳ lạ xỉn gì, đây chính là người s ù cụ tô nạ gì không gian sao ân xỉn gì một bên gật đầu một bên đánh giá b ố n phía vốn có lục câu ngọc g ì nệ gẳng về sau đây là hắn lần thứ nhất mở ra s ù cụ tô nạ di không gian sở dĩ chính hắn cũng tại quan sát xù cụ tô nạ di không gian biến hóa cùng ban đầu so sánh hán sụ cụ tôn nạ di không gian cũng phát sinh biến hóa không nhỏ rõ ràng nhất chính là toàn bộ b ệ đá biến lớn không chỉ một vòng chính giữa b ệ đá bàn tròn cũng thay đổi lớn hơn rất nhiều mà vây quanh bàn tròn ghế đá số lượng cũng gia tăng đến mười sáu thanh đi tới b ệ đá vùng ven mụt mẹ ấy nhìn xem phía dưới vực sâu tò mò hỏi xin gì, này đến bên dưới là cái gì xin gì đi tới ánh mắt nhìn về phía phía dưới sâu không thấy đáy vực sâu ta cũng không biết có lẽ là thế giới hiện thực cũng có thể là cái gì khác gì không gian đi mụt mẹ ấy lòng vẫn còn sợ hãi thu hồi ánh mắt sau đó trở lại một cái ghế đá bên cạnh ta có thể ngồi ở chỗ này sao xin gì gật đầu không có tiêu ký ghế đá ngươi có thể tùy ý chọn tới qua xin gì su cụ tôn ạ gì không gian người không nhiều đến kỹ một cái chỉ có hạ cụ c à dìn ấy đa ra, cú d ạ n mạ sần nê gì, ký m ị mạ r ồ cùng với xạ s ù k e mấy người kia z cùng chỉ chỗ mặc dù cũng bị xin gì dùng su cụ tôn ạ gì tiêu ký nhưng không có lấy linh thể hình thức tới qua su cụ tôn ạ gì không gian sở dĩ không có tiêu ký ghế đá thật nhiều hỏi rõ ràng xin gì vị trí về sau mụ mệ ấy đặc biệt gánh một cái cách hắn gần ghế đá sau đó hài lòng ngồi xuống sau khi ngồi xuống xin dì nói ra tại chỗ này ta chỉ có thể quyết định nhân viên đi ở không thể khống chế thời gian cùng vật chất sở dĩ cần người dù quảng mi phối hợp mới được mụ mẹ ấy hỏi ta làm như thế nào phối hợp đâu xin dì từng chữ nói ra nói thử nghiệm đối ta sử dụng dù quảng mi mụ mẹ ấy lấy làm kinh hãi tại chỗ này đúng liền tại cái này chương 894, không cách nào làm đến tâm ý tương thông chương 894, không cách nào làm đến tâm ý tương thông nghe xin dì phân phó mụ mẹ không có quá mức do dự xem như ựu t r hạ nàng đối đồng thuận dị không gian viên thuật gì đó, chuẩn ũ n g k ô n g có q á l bị sẵn sàng x ỉ n gì không có đi ngăn cản tùy ý mụ nệ ấy nhãn lực xâm nhập linh thể của mình gian dắt cùng với một trận tiếng vỡ vụn toàn bộ xù cụ tô nạ gì không gian phản phát bị cái gì xâm lấn bình thường xuất hiện sụp đổ dấu hiệu n g ồ i tại gầy đá xin di đào mắt lên một phía hắn xù cụ tôn nạ gì không gian đúng là sụp đổ chỉ là loại này sụp đổ không phải xù cụ tôn nạ gì không gian tự thân xảy ra vấn đề gì mà là bị mặt khác đồng thuật xâm lấn phía sau tự nhiên sinh ra bại dị phản ứng bản này liền tại xin di trong dự liệu sở dĩ hắn không có quá mức bối rối mụm mệ thì có chút khẩn trương xin di chúng ta còn muốn tiếp tục không cái này mới cái nào đến đâu cười cười xin di nói ra không cần lo lắng trong lòng ta nắm chắc ngươi chỉ để ý tiếp tục xâm lấn được đến xin gì khẳng định m ù mẹ ấy nhẹ nhàng thở ra chợ không băn khoăn nữa mặt khác hết sức chăm chú phát động lên thủ mì. theo nàng dung hợp ra m ạ n dễ kỹ xạ dìn gẳng vĩnh c ử u đồng thời thông qua phẫu thuật thành công tiếp thu tế b à o đệ nhất về sau phía trước cụ trí hạ nhất tộc dùng thuật thức cắm vào đến trong cơ thể nàng dù quà mi cùng a mạ tê g i ả thiên chiếu trước mắt đã bị nàng hoàn mỹ k h ô n g chế cùng minh giác tỉnh đồng thuật không khác nhau chút nào sở dĩ m ù mẹ ấy phát động dù quà mi nhãn lực cường độ cực cao là tiêu chuẩn m ạ n dễ kỹ xạ dìn gẳng vĩnh cựu cấp độ đồng thuật tầm h m tiếng nổ không dứt bên tai xô cụ tô nạ gì không gian sụp đổ vẫn còn tiếp tục không những bốn phía cồn phong gào thét sấm xét văng r ộ i liền nguyên bản bình tĩnh trên bệ đá cũng xuất hiện dấu hiệu h ỏ n g mất nhìn chằm chằm trước mặt trên cái b à n t r ò n xuất hiện từng đạo vết rách xin dị thần sắc dần dần ngưng trọng su cụ tôn ạ dị không gian đối thủ quang mi xâm lấn bài dị phản ứng so hắn phía trước dự liệu còn muốn kịch liệt cứ theo đà này su cụ tôn ạ dị không gian rất có thể sẽ triệt để sụp đổ kết quả là cân nhắc chỉ chốc lát về sau xin dị kêu rừng mù mê ấy làm mù mê ấy bên kia ngừng t u quang mi về sau su cụ tô nạ dị không gian sụp đổ lập tức đình chỉ tất cả lại khôi phục bình tĩnh m ũ mẹ ấy hỏi vội thất bại sao xin gì gật đầu ân xảy ra chút vấn đề tựa hồ không thể giống như vậy cưỡng ép dung hợp m ũ mẹ ấy nói ra chúng ta mạn dễ kỳ đồng thuận là riêng phần mình tâm linh khắc họa đem hai cái đồng thuận cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau trừ phi tâm ý của nhau tương thông mới được đi chính suy nghĩ xin gì n g h e xong n h ư n h ữ mày tâm ý tương thông tâm cùng tâm ở giữa tất nhiên tồn tại ngăn cách cho dù phụ tử mẫu nữ hoặc là thân mật nhất tình lữ gian cũng sẽ không có ngoại lệ sở dĩ tâm ý tương thông bản thân liền không có biện pháp làm đến xin gì có chút chưa từ bỏ ý định suy nghĩ lên biện pháp giải quyết cái thứ nhất nghĩ tới biện pháp dĩ nhiên chính là đem mù mễ ấ y m ạ n dễ k ỳ xạ dịn g ẳ n g vĩnh c ử u trước mượn qua đến sau đó hắn lại dùng chính mình s ở s ạ nụ g i ặ ngủ đem hắn khống chế từ chính hắn một người một mình hoàn thành mấy cái đồng thuật dung hợp có thể ý nghĩ này mới vừa sinh ra hắn liền ý thức được trong đó tồn tại lỗ thủng bởi vì dù có mi cũng không phải là mù mễ cặp k i ê u m ạ n dễ k ỳ xạ dịn g ẳ n g vĩnh c ử u bên trong giáp tỉnh đồng thuật mà là h trí hạ nhất tộc thông qua thuật thức cưỡng ép cắm vào đến trong cơ thể nàng dù có mi trên thực tế tại mù mù l i ê n tính xin gì theo m ũ mẹ ấy c h ỗ ấy mượn tới mạn d ễ kỳ xạ dìn g ặ g vĩnh cửu hắn cũng chỉ có thể được đến giả ra chi hô cô bát thiên m â u đón lấy xin gì lại nghĩ tới để m ũ mẹ ấy dùng giả ra chi hô cô bát thiên m â u đem thu có mi tạm thời chuyển cho hắn bất quá rất nhanh ý nghĩ này cũng bị chính hắn bắt bỏ bởi vì cùng su cụ tô n à gì, m à gắt, sợ s ạ n giả cụ khác biệt thu có mi cũng không phải là chính xin gì đồng thuật m ũ mẹ ấy dùng ra chi hô cô bát thiên mô có lẽ có thể tạm thời đem thu có mi chuyển cho xin gì nhưng không cách nào làm cho xin gì mãi mãi thu hoạch được thu có mi mà xin gì cấu tứ cỡ lớn đắm chìm thức luyện thuật thực chiến diễn luyện không gian tất nhiên cần một cái ổn định lại có thể dài lâu duy trì hoàn cảnh sở dĩ thông qua chuyển vào nhãn lực lấy được lâm thời tính dù quang mi căn bản là không cách nào gánh vác lên trọng trách này chẳng lẽ ta cấu tứ t ử vừa mới bắt đầu thì không được lập nghĩ nửa ngày đều không có một đáp án xin gì có chút được trí hiện tại hắn duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp chính là cực đoan nhất đem ủ ụ trí hạ nhất tộc cắm vào đến m ù mệ trong cơ thể dù quang mi ngược lại cấy ghép đến chính hắn trên thân sau đó lại theo mụ mệ ẩ chỗ ấy đem ẩn chứa giá trị ô cộ bát thiên mô mạn dễ kỷ xạ dỉn cảng lĩnh cựu cũng cùng nhau mở tới không nói đến làm như vậy mụ mệ có thể hay không đồng ý đơn thực tế thao tác liền tồn tại rất nhiều chỗ khó nếu biết rõ đem mạn dễ kỷ đồng thuật lấy thuật thức hình thức cắm vào đến cơ thể người loại sự tình này chính xin gì đều làm không được sở dĩ chỉ là nghiên cứu loại này cắm vào phương pháp lý luận cửa hàng không biết phải hao phí thời gian bao lâu không được làm như vậy liền lẫn lộn đầu đôi xem ra muốn biện pháp khác xin gì lung lay đầu chống rông phức tạp suy nghĩ hã tạo dựng cỡ lớn đắm chìm thức nghệ thuật thực chiến diễn luyện không gian mục đích là vì giút mụ mụ thần không biết quỷ không biết tiêu ký nghị Cơ. 3. đúng lúc này một bên mũ nguệ ấy b ô n g nhiên đánh bên giới trưởng ta nghĩ đến tại hai chúng ta huy thạch bên trong chúng ta có thể nhìn thấy lẫn nhau kinh lịch trung đụng thời gian cùng với trong trí nhớ tất cả nếu như là tại nơi đó lời nói chúng ta có tính hay không tâm ý tương thông xin gì ngay xong lập tức hai mắt tỏa sáng đúng thế huy thạch gia trị cô cổ bát thiên mô chỗ thần kỳ không những ở chỗ nó có thể chuyển các loại hình thức trả cơ ra còn có thể thông qua tiêu ký phương thức sáng tạo từng khối huy thạch mà huy thạch trên thực tế có thể đơn giản lý giải thành ký ức điểm ví dụ như mũ m u ệ cùng xin dị huy thạch liền ghi chép hai người bọn họ theo quen biết đến hiểu nhau toàn bộ quá trình bao quát hình ảnh âm thanh thậm chí làm ù i xúc giác vân vân tất cả tin tức giá trị a c ô bắt thiên m â u đều có thể tại huy thạch bên trong hoàn mỹ ghi chép lại lúc trước mũ h u chính là lợi dụng huy thạch cái này đặc điểm đem xin dị xù cụ tô nạ dị mặc sơ sạ nụ giạt ủ mấy cái này mạn dễ kỳ ghi xuống nếu không đằng sau nàng là không có cách nào đem những này đồng thuật lại lần nữa còn cho xỉn gì sở dĩ nếu như là tại hai người bọn hắn huy thạch bên trong cái kia tại ngoại giới rất khó làm được tâm ý tương thông có lẽ liền có thể thay đổi đến đơn giản một chút